Tại sao mỗi lần một ngủ thế đi, không phải là bị mắng tỉnh chính là bị đánh tỉnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, cả người trong nháy mắt ngồi thẳng. Đầu không buồn ngủ, mí mắt cũng không đánh nhau. Trong lúc nhất thời tỉnh táo vô cùng. Mẹ nó, sẽ không phải là người dẫn chương trình ra tay rồi chứ? Trước hắn cũng đang trực tiếp bên trong cầu người dẫn chương trình đem lão sư mang đi quá. Vì lẽ đó, người dẫn chương trình là cho hắn kêu cái đồ vật đến giám sát hắn làm bài tập. Vẫn là nói, hắn những người ý nghĩ gây nên lén lút một số quỷ chú ý, nhưng mặc kệ là loại nào, cũng làm cho người tê cả da đầu. Trương Tử Hàng nhìn một chút gian nhà chu vi, run cầm cập một hồi. Sau đó lồm lộm lo sợ bắt đầu làm bài tập. Hắn sai rồi ho, oh, oh. ho. Hắn không nên nói lung tung. Hắn sau đó nhất định cố gắng làm bài tập, tuyệt không làm cái vặn. N. Chương 99, chúc mừng, tìm tới ta. Mấy ngày sau, có ba chuyện lên hot search up. Một cái là liên quan với phòng trực tiếp tội phạm tự bạo tin tức mới nhất. Một cái là cấp đại gia tập thể làm từ thiện, quyên tiền, quyên vật phẩm trợ tin tức. Còn có một cái, là phòng trực tiếp làm về khu, các cư dân mạng chỉnh đi ra video. Các cư dân mạng đem lão gia tử video làm cái biên tập Thư quên tiền, đến ra ngoài nhà rác, đến lúc sau ngã chồng vó. Ngã chồng vó sau lão gia tử một bên từ chối người khác nâng, một bên chính mình dùng sức tựa ở trên cây. Dùng sức thời điểm, trên tay nổi gân xanh. Hắn nói, trên đất mắt mẹ, ta nằm nằm là tốt rồi. Đối mặt đánh ngã hắn mũ trùng tiểu tử, hắn không chỉ không có trách cứ, còn phản quá khứ an uổi đối phương, ai lúc còn trẻ không có kích động ở đây. Ngay lập tức, là cảnh sát đỡ lão nhân già trở lại lúc, hai người đối thoại. Tại sao dễ tính? Hắn nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không là không có cái nào, ai không nguyện làm cái mọi người đều khen hay người đâu? Ngươi a, không phức tạp như thế, cũng không đơn giản như vậy. Toàn bộ video trước sau có điều 5 phút, tiêu đề vì là "Nguyện ngươi ta đều có thể gặp phải như vậy ấm áp người". Video với nhạc, thế gian tốt đẹp đều cùng ngươi hoàn hoàn liên kết. Một khi phát biểu, liền đưa tới lượng lớn quan tâm. Người trẻ tuổi sau khi thấy, hắc, rốt cục không còn là trạm sứ, thời đại này mỗi ngày đều có trạm sứ, nhìn ra ta đều sợ. Tại đây toàn mạng trạm sứ thiên hạ, đột nhiên xuất hiện cái như thế không chỉ không động vào sứ, còn khắp nơi vì là người qua đường suy nghĩ người, thực sự là không thông thường. Liền, những người trẻ tuổi kia trở tay một cái like, Thuận tiện chia sẻ đi ra ngoài, đây mới là ta đồng ý kính yêu lão nhân. Mà hơi hơi lên chút tuổi người trung niên, chú ý tới nhưng là, lão nhân ra cười ha ha ha thứ va hắn cái kia ngũ trùng tiểu tử. Không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều sống mấy chục năm, lúc còn trẻ cũng ít nhiều gì kích động quá một lượt về. Kích động qua đi có hai con đường, một cái là tiếp tục kích động xuống, một cái là từ đây sửa lại lại đây. Mà cuối cùng đi tới con đường kia, cùng người gặp được người cũng có quan hệ rất lớn. Dù bọn hắn biết những đạo lý này, nhưng chân chính đạt đến ông lão như vậy thông suốt, nhưng là đạo ít lại càng ít. Người trung niên môn xem xong, yên lặng điểm cái tán. Không cùng tuổi tác đoạn, có không giống trải qua người, nhìn thấy đoạn này biên tập video sau liên tục đến, cũng không giống nhau. Không chỉ các cư dân mạng dồn dập chuyển đi, liền ngay cả quan ngôi cũng ở chuyển đi. Xã hội này, chuyện xấu muốn bạo lộ ra, nhưng càng muốn phát dương năng lượng tích cực. Không thể chỉ nhìn thấy sự vật một mặt. Ở không biết chuyện này là tốt hay xấu lúc, có thể trước tiên đang bảo vệ thật tình huống của chính mình rủi, lại đi trợ giúp người khác. Trợ giúp người khác trước, đầu tiên là bảo vệ tốt chính ngươi. Video phát hỏa sau khi, có nhiều người hơn, lấy đủ loại khác nhau hình thức, đem trong video nội dung bày ra vẽ vời vẽ vời, quay chụp quay chụp. Mặc kệ có phải là sự nhiệt độ, nhưng bọn họ hành động cũng đúng là đem chuyện này truyền phát ra ngoài. Thành phố Tiên Thủy, dương dắt chấn. Nay thôn trấn ở sát bên tảng lớn đồng ruộng, không ít người trong nhà đều có mấy khối điện. Bên trong gieo vào làm quý rau dưa hoặc là một ít tỏi loại hình. Một cái hai tầng lầu nông gia trong tiểu viện, trong sân không chỉ loại ăn sáng, còn nuôi gà con. Một tên bộ bẫm, tốc thế thành hình bầu dục nam tử mới vừa từ bên ngoài trở về, nhanh chân tiến vào tiểu viện. Trong phòng, vài tên khỏe mạnh nam tử chính đang trò chuyện cái gì? Ha ha ha ha ha cười chết ta rồi. Bộ bấm nam tử một đống cửa lại, liền không nhịn được cười to lên. Trên trong phòng người đều nhìn lại, hắn nhận ngụm nước uống, mới nói tiếp. "Lão đại các ngươi là không biết, nguyên lai cõi đời này thật sự có người ngu như vậy, dĩ nhiên đang trực tiếp lộ ra ánh sáng chính mình phạm tội sự." Tình. Ha ha ha ha ha. Hắn còn thật sự cho rằng cảnh sát không bắt được hắn sao? Này lại không phải điện ảnh, trên thực tế làm như thế, cái kia không phải người ngu hành vi sao? Vừa dứt lời, một phòng người sắc mặt thay đổi, thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Bị gọi là lão đại người trực tiếp đứng lên đến, sắc mặt nghiêm túc, "Xảy ra chuyện gì? Tiên mật ngươi nói rõ một chút." Tiên mập không thèm để ý vung vung tay, "Lão đại các ngươi chớ sốt sắng, không có quan hệ gì với chúng ta, thằng lốc kia đã bị bắt được. Ngươi đây là từ đâu tới tin tức? Trên đường người cũng đang thảo luận a." Nghe vậy, trong phòng mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Mặc kệ người khác như thế nào, chúng ta tự mình cẩn thận một chút." Nói, lão đại trừng mắt còn ở khanh khách cười tên mập một ánh mắt, nghiêm túc một chút. "Ồ." Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, "Thùng thùng." "Tiểu tử, tối nay giết gà đến ăn có chúng hay không?" Ngoài cửa, buộc vào V.L đại thẩm mang theo phương luôn hỏi, "Đêm nay có gà ăn?" Tiên mập ánh mắt sáng lên, thả xuống ly nước đi về phía cửa. Lão đại cũng đi tới, đối với cái này chăm sóc chủ nhà trọ của bọn họ, bọn họ vẫn là rất hòa khí. Đại thẩm, dựa theo ý nghĩ của ngươi tới làm là được. Đang khi nói chuyện, cửa lớn mở ra. Đại thẩm chưa thấy, đã thấy đến từng cái từng cái hố đen. Bên trong, hai cái lạnh lẽo cửa động vừa vận đến ở ghế của bọn họ nơi. Theo người ngoài cửa chậm rãi đi vào bên trong tiến vào, hai người buộc lòng phải mặt sau lùi. Tiên mập cả người đều làm động, tình huống thế nào? Không phải chứ? Hắn không có để lộ tin tức a. Bên cạnh lão đại một bên lùi về sau, Một bên cho có người trong nhà ra dấu tay. Nhưng mà chờ lão đại dư quang nhìn thấy trong phòng tình huống lúc, mới phát hiện người phía sau đã bị từ hồ môn, sân thượng người tiến vào khống chế lại. Nguyên vốn còn muốn lần gắng sức cuối cùng lão đại, thấy này không thể không thu rồi tâm tư. Mãi đến tận bị với lên xe, lão đại bọn người không nghĩ rõ ràng, bọn họ là làm sao bại lộ. Có tư duy tương đối nhạy bén, đúng là liên tưởng đến tên mập trước nói cái kia. Thế nhưng trên logic rồi lại không giống. Một là bọn họ những người này, trên tay không một cái lạ sạch sẽ. Sẽ không có người lóc đến đi tự buộc, bởi vì lộ ra ánh sáng sau người kia chính mình cũng chẳng tốt gì. Hay là Căn cứ tên mập chiếm được tin tức, cái kia tự buộc đã sớm bị bắt được. Chờ chút, cái kia tin tức có thể hay không là sớm thả ra bom cối. Đang bị nắm ở giữa đoàn người, một tên ăn mặc màu đen áo nam tử tối đầu. Trong mắt không có vẻ sốt sáng, trái lại là thản nhiên cùng phai mái. Chúc mừng, tìm tới ta. Coi âm. Giang Lâm mới vừa đi chợ quỷ loanh quanh một vòng, quán cường đám quỷ sai đều đang nói chuyện đồng nhất cái đề tài. Vậy thì là 2 ngày trước Diêm Vương đại nhân trở về. Bọn họ tính toán, có phải là muốn bắt đầu chiêu phối thực tập đám quỷ sai? Gần nhất đã có một nhóm thực tập đám quỷ sai có thể chuyện chính thức. Nhiệm vụ bận rộn quỷ sai muốn đa phần phối mấy cái, chia sẻ một chút công tác. Còn có chút nhưng là hy vọng không muốn bị phân phối đến, không muốn mang tân thủ quỷ sai. Thế nhưng cuối cùng kết quả, hay là muốn xem bên trên phân chia như thế nào. Đến thời điểm các đại đội trưởng nên đều sẽ bị gọi vào. Đối với này, Giang Lâm đúng là không nghĩ quá nhiều. Từ trợ quỷ sau khi trở lại, hắn liếc nhìn công tác bản, nhìn mặt trên không có tân vong hồn tiếp dẫn tin tức, liền chuyển đạo đi tới phòng tu luyện. Gần nhất, hắn vẫn có loại kỳ quái cảm giác. Thật giống có món đồ gì đến điểm giới hạn, sắp đột phá trở ngại bình thường. Chương 100, phong Trần vẫn như cũ ký ước hộ. Giang Lâm gần nhất vẫn có loại kỳ quái cảm giác, mà loại này cảm giác ở hắn tiến vào phòng tu luyện không bao lâu sau, được chứng minh, điểm đều đổi thành âm khí hoàn, thường viên một và bụng. Trong tay âm khí hoàn mới vừa ăn đi một nửa, Giang Lâm quanh thân liền bay lên từng tầng từng tầng quỷ khí. Trong cơ thể quỷ khí càng lạ như sông lớn bình thường mạnh liệt lên, không ngừng chạy trộm, trùng kích. Hắn một hơi đem sở hữu âm khí hoàn đều ăn xong, sau đó chuyên tâm đột phá lên. Tích lũy lâu như vậy quỷ khí, vào đúng lúc này, toàn đều đã vận dụng. Hắn nguyên tưởng rằng gặp cần rất lâu thời gian đến đột phá quỷ vương cảnh bình phong. Thế nhưng Cơ thể đều như là nước chảy thành sông bình thường. Ở sở hữu âm khí hoàn hóa thành âm khí tràn vào trong cơ thể sau, cái kia bình phong một cách tự nhiên liền phá. Trong cơ thể quỷ khí trong nháy mắt tràn vào một cái càng to lớn hơn lọ chứa. Giang Lâm trên người quỷ khí âm ầm bộ phát ra, thẳng tắp ra bên ngoài phòng đi. Quỷ khí chi bá đạo, trực tiếp đem sơ cấp phòng tu luyện Trần nhà cho lao ra một cái khe. Cái kia vết nứt như con nhện văn như thế cấp tốc lan tràn ra. Cũng may, này bạo phát quỷ khí chỉ kéo dài chốc lát, liền một lần nữa trở lại Giang Lâm trong cơ thể. Khí tức toàn bộ nội liễm. Mới nhìn đi, như một cái chưa bao giờ tiến vào tu luyện phổ thông quỷ hồn bình thường. Đây chính là Quỷ Vương cảnh à." Giang Lâm cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, thử đưa tay ra, trên không trung chậm rãi nắm lên. Ầm ầm ầm, từng đạo từng đạo vụ nổ tự không trung vang lên. So với trước đây, trong cơ thể quỷ khí trở nên càng mạnh bạc. Giang Lâm đột nhiên liền có khí phách, chính mình có thể phiên thủ vi văn phúc thủ vi vũ cảm giác, rất mới mẻ. Như là lập tức đứng ở một cái khác độ cao bình thường. Cũng trong lúc đó, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra từng cái từng cái mảnh vỡ hình ảnh, như là mở ra phong trần đã lâu ký ức hộ. Thiên thai liên tục, mọi người áo giáp quần manh bụng ăn không no. Các quốc gia vì tranh cấp tài nguyên, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Đầu đâu cũng có người chết, tiếng khóc, đánh chửi thanh. Mà ở hình ảnh như vậy bên trong, Giang Lâm nhìn thấy một cái có chút quen mắt đứa nhỏ. Đứa bé kia khuôn mặt cùng hắn bây giờ có chút tương tự. Giang Lâm mơ hồ ý thức được cái gì, cái này chẳng lẽ là ta khi còn sống ký ức. Hắn đứng ở góc nhìn thứ ba những cái hình ảnh, như là đang xem một cái cố sự, vừa giống như là làm giấc động. Hắn chín buổi lúc, làng phát sinh khô hạn, không thu hoạch được một hạt nào. Mọi người đói bụng chết đói, vậy ng ống chết. Mẫu thân của hắn cũng ở bệnh tật bên trong tử vong. Mẫu thân trước khi chết tựa hồ nói rồi rất nhiều nói, bên trong nói tới nhiều nhất chính là sống tiếp. Mẫu thân chết rồi, hắn khóc lớn một hồi, sau đó một mình đem mẫu thân an táng. Sau đó, trong thôn những người còn lại tập hợp lại cùng nhau, quyết định cùng đi đô thành. Dưới chân tiên tử, dù sao cũng nên có bọn họ hú một hớp. Giang Lâm cũng đi theo trong đoàn ngũ. Đi đô thành trên đường, người trong thôn vẫn tính đoàn kết, nhưng như cũng lục tục có người chết đi. Số may thời điểm, có thể tìm tới một ít đồ ăn, một cái tốt trốn mưa địa điểm. Vẫn khí kém lúc, còn sẽ gặp phải nó chạy nạn người cướp giật. Dọc theo đường đi, hắn yên lặng núp ở trong đoàn ngũ. Ngụy Ngôi lúc thì lại chủ động hỗ trợ làm việc, kiếm củi hỏa, tìm nguồn nước, đồ ăn. Liên như thế một đường đánh đánh bất đặng, mấy tháng sau, bọn họ rốt cục đến đều cửa thành. Bọn họ xem như là sớm đến một nhóm người, may mắn tiến vào thành. Ở tại bọn hắn sau khi tiến vào cũng không lâu lắm, đối với trại nạn mà đến người, thậm cha liền trở nên trở nên nghiêm lệ. Lấy bệnh tật, dã man chờ lý do, đem lượng lớn dân chạy nạn ngăn ở đều ngoài cửa thành. Mà Giang Lâm một nhóm tiến vào vào người bên trong thành cũng phát hiện một vấn đề. Này trong đô thành đồ ăn cũng không đầy đủ. Đối mặt bọn họ những này dân chạy nạn, nơi này bách tính hay là trải qua cái gì? thái độ cũng không phải rất thân thiện. Trong đô thành tuy rằng mỗi ngày đều có người phân phát cháo cho dân chạy nạn, nhưng số lượng có hạn mà chút càng ngày càng hi. Vào thành sau không bao lâu, người trong thôn liền tản đi, từng người cầu sinh. Hơi có sức lực hoặc là hơi có học vấn, đều đi ra đỉnh dầu có tìm việc làm. Tuy rằng tiền công ít, nhưng ít ra có phần cơm ăn, có cái mái hiên trú mưa. Nếu là số may, được rồi chủ nhân nhà ưu ái, chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Sinh hoạt trình độ trả sát tăng lên. Giang Lâm một vô lực khí, hai không học vấn, càng không có thân thuộc co như có người trong thôn lòng tốt muốn giúp giúp hắn, cũng chỉ có thể giúp được rồi nhất thời. Rất nhiều không có việc làm dân chạy nạn, càng ngày càng gầy, gầy trên người chỉ còn dư lại xương. Thậm chí còn chuyển ra ăn thịt người thịt nghe đồn. Đang lúc này, Giang Lâm gặp phải một tên ăn mày ông lão. Ông lão không phải dân chạy nạn, mà là lấy ăn mày thân phận tại đây đô thành ăn xin nửa đời. Hắn giáo hộ Giang Lâm làm sao ăn xin, làm sao xem sắc mặt người, đi nơi nào có thể tìm tới đồ ăn. Nay trong đô thành, có người bụng ăn không no, cũng có người thì cá. Có người lòng tốt phát cháo bố thiện, cũng có người một cái không hợp mắt liền đối với người yếu quyền đấng tơ đá. Nhưng so với bên ngoài chiến loạn, những sự tình này đối với mặt trên đại nhân vật tới nói, phòng trường đều là chuyện nhỏ. 3 năm sau, các quốc gia chiến sự sốt sắng. Bính Mã, Lương Thảo, khắp nơi đều ở thu thập. Khi đó, có 6 cuộc chinh chiến, Giang Lâm bọn họ vị trí khai quốc, thực lực và quốc thổ đều đang bị không ngừng suy yếu. Thậm chí dân gian tin đồn, đương kim hoàng thượng nhu nhược, ai ai càng thích hợp làm hoàng đế. Đối với những thứ này lời nói, Giang Lâm cùng lão ăn mày chỉ phụt chê nghe, bọn họ mỗi ngày suy nghĩ, là làm sao ăn no cái bụng. Lúc đó, Giang Lâm cái đầu cao lớn lên không ít. Thế nhưng bởi vì dinh dưỡng theo không kịp đi, So với phụ thông cùng tuổi nhi đồng, nhìn qua còn nhỏ hơn tới mấy phần. Mà ở một năm này, cũng phát sinh một cái đối với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu, cũng là cuộc đời hắn điểm bước ngoặt. "Đệ ngươi, ngươi này sú ăn mày cũng dám đến trước mặt của ta lượn quanh. Nếu không phải là cấp ngươi những con chó này đồ vật lãng phí lương thực, lão tử cũng sẽ không bị phụ hoàng trách cứ. Lãng phí lương thực cầu vật, sống sót làm gì?" Trên đường cái, trang sức hào hoa phú quý xe ngựa đứng ở một bên. Quần áo hoa mỹ nam tử sắc mặt khó coi, ánh mắt nghiêm hiểm. Vừa mắng, vừa tùy ý đạp dưới chân sú ăn mày. Giống như là muốn đem hôm nay ở trong cung chịu đựng đến mức tất tức tất cả đều phát tiết đi ra. Hắn đường đường một cái hoàng tử, ăn chút thịt cá làm sao? Sa xỉ điểm làm sao? Những mấy số ăn mày không phải là bất cứ cái gì, lại cũng có thể sống, lãng phí nhiều như vậy lương thực. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi từng cái từng cái bình thường được bảo vệ, hiện tại để cho các ngươi lấy chút lương thực đều cầm không ra đến, nuôi các ngươi để làm gì? Trên đường người rụt cổ một cái, một bên trong lòng tầm mắng, một bên vội vã rời đi. Tuy rằng bọn họ cũng có chịu, thế nhưng không đáng gì vì một cái không quan hệ ăn mày đi trêu chọc cựu hoàng tử. Bằng không, cái kế tiếp gặp xui xẻo chính là bọn họ. Giang Lâm nhận được tin tức vội vã tới rồi lúc, lão ăn mày cũng nhìn thấy hắn. Lão ăn mày cũng không nói chuyện, nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, cũng ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Giang Lâm lập tức xoay người, tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Mấy năm qua này, lão ăn mày mang theo hắn trúng quanh ăn xin, tìm chỗ ăn, giáo gặp hắn không ít độ vận. Cũng từng gặp được loại này ngang ngược không biết lý lẽ người. Lão ăn mày từng nói, gặp phải người như thế, không cần để ý, cũng không muốn hành động theo cảm tình. Bị nhục mạ đá đánh mấy lần, không chết được. Nhưng nếu là kích động rồi, vậy thì là rơi đầu truyện. Này trong đô thành, nhiều chính là vương công quý tộc. Bọn họ không trêu chọc nổi, cũng không nên đi trêu chọc. Sống sót là tốt rồi. Hắn nghe ông lão. Lúc trước ông lão nói, với hắn đi, nghe hắn, liền có thể tiếp tục sống. Giang Lâm nghe theo, cũng sống đến nay. N. Chương 101, nếu như là người này, bọn họ đồng ý thử một lần. Phi, sú ăn mày, ô uế ta dạy. Đi rồi. Trên đường đánh đuổi thanh kéo dài không bao lâu, liền yên tĩnh lại. Cửu hoàng tử hay là hết giận, hay là đánh mệt mỏi, lại hay là cho rằng đánh như thế tên ăn mày vô vị. Gret Bỏ liếc nhìn trên đất ăn mày, xoay người lên xe ngựa. Trang sức Hoa Mỹ xe ngựa ù ù cùng ùg dọc theo đường phố rời đi. Chờ xe ngựa đi xa, Giang Lâm mới từ chánh né điểm ra đến, chạy đến ông lão bên người. "Ông lão, người còn sống không?" Trong không khí yên tĩnh một lúc, trên đất không nhúc nhích lão ăn mày ho khan hai tiếng, chậm rãi bò lên. "Chết không được, không chết được." Giang Lâm nâng hắn lên, nhìn một chút. Ông lão tuy rằng nhìn xanh một khối tím một khối, nhưng tốt xấu là sống. Làm nghề này, bị đá đánh là chuyện thường. Dù bọn hắn cẩn thận hơn, cũng sẽ có người quay về bọn họ tự dưng hả giận. Hai người trở về bỏ đi chùa Miễu biết trong. Còn lại ăn mày rồn rập nhìn sang, rất nhanh liền lại thu hồi tầm mắt. "Thời đời, mọi người đều có một ngày không một ngày, nói không chắc ngày nào đó đã chết rồi. Bọn họ có thể không nhiều như vậy lòng thông cảm đi đấng thương người khác, không nhân cơ hội ném đá giấu tay đều là tốt." Giang Lâm một bên để phòng những người kia đến cướp đoạt đồ vật, một bên dàn xếp thật ông lão. "Ông lão, muốn ta cho ngươi hái thuốc gì trở về?" Khà khà. Ông lão che miệng ho khan vài tiếng sau, chậm rãi nói ra mấy cái thảo dược tên. Giang Lâm ghi nhớ sau, liền chạy ra ngoài. Bọn họ không tiền xem bệnh, bình thường bị thương, đều là chính mình đi những ngọn núi trên dốc hái thuốc thường dùng một ít thuốc trị thương, hắn hiện tại trên căn bản đều biết, thế nhưng lần này thật giống có chút không giống, ông lão càng ngày càng hư nhiều rồi, thậm chí còn ho ra huyết. Giang Lâm không còn biện pháp, chỉ có thể đi y quán tìm đại phu. Hắn tìm cái địa phương đem mình thu thập sạch sẽ, thế nhưng như cũng liền y quán môn đều không có thể đi vào đi. Hắn lại đi tới cái kế tiếp y quán, từng cái từng cái cầu qua thứ. Ông lão đã nói, muốn có thể sống sót, liền không thể đem chính mình cho giơ lên, quá mức xem cao chính mình. Da mặt vật này, không thể ăn, cũng không thể uống. Rốt cuộc, một cái cụ nát tiểu y quán bên trong đại phu nhìn hắn đáng thương. Đầu đều lại vỡ, căn cứ sự miêu tả của hắn, cho hắn một ít dược. Giang Lâm cầm dược liền chạy vội về bọ đi chùa miếu, hầu hạ ông lão uống xong. Thế nhưng, ông lão suy yếu cũng không có đình chỉ. Giang Lâm không biết là dược không đúng, hay là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp đi. Hắn không biết. Sau 7 ngày, ông lão đi rồi. Trước khi chết, hắn để Giang Lâm đem hắn chuyển tới bọ đi tự cửa miếu, nói là nơi đó có thể sưởi đến mặt trời. Trước đây Giang Lâm hỏi qua ông lão, tại sao muốn giận hắn, còn dạy hắn nhiều đồ như vậy? Làm như này, mỗi thêm một cái người đến phân thực, liền sẽ thiếu một phần cơ hội sống sót. Ông lão nói, chính là chỗ tội Đây là Giang Lâm lần thứ 2 động thủ cho người. Hắn đào hồ sâu, càng làm ông lão bỏ vào, cuối cùng vậy lên thổ. Từ đầu tới cuối, trên mặt đều không có vẻ mà gì. Thế nhưng ở bên cạnh nhìn tất cả những thứ này quỷ sai Giang Lâm, nhưng là có thể cảm nhận được một ít đứa nhỏ Giang Lâm tâm tình. Như là phẫn nộ, vừa giống như là không cam lòng. Giang Lâm phần lớn thời gian đều là bình tĩnh mà lý trí. Bất kể là quỷ sai Giang Lâm, vẫn là đứa nhỏ Giang Lâm, đều là như vậy. Gặp phải sự tình lúc, bọn họ gặp suy nghĩ như thế nào là mới là chính xác, mới là bọn họ muốn. Đứa nhỏ Giang Lâm trước đây hành vi cùng lựa chọn, đều sẽ lấy sống sót làm đầu. Thế nhưng hiện tại, hắn không muốn làm như vậy rồi. Mẫu thân nói với hắn muốn sống, ông lão cũng nói muốn sống. Thế nhưng, bọn họ đều chết rồi. Có sống hay không, tại đây dạng thế đạo bên trong, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đem ông lão mai phục sau, đứa nhỏ Giang Lâm trở về đến chùa miếu. Bắt đầu một bên thu thập tin tức, một bên tiếp xúc những người đồng dạng đối với vương công quý tộc người bất mãn. Bây giờ chiến sự gấp gáp, lời đồn nổi lên bốn phía, khẳng định là có người cố tình làm. Những người kia, muốn nhờ vào đó thu được món đồ gì? Nửa năm sau, quân địch đánh tới đều cửa thành. Mà trong đô thành, bất kể là binh lực vẫn là lương thảo, đều chống lại không được bao lâu. Liền, hoàng thượng mọi người quyết định, ở cấm vệ quân hộ vệ dưới, thoát đi đô thành. Từ bộ thủ lĩnh. Ở trong quá trình này, không cẩn thận để lộ tiếng gió. Trong lúc nhất thời, trong đô thành hỗn loạn tưng bừng. Trong lúc hỗn loạn, hoàng thượng bất ngờ băng hà, thái tử khẩn cấp đăng cơ, theo cấm vệ quân rời đi. Thoát đi đô thành lúc, cửu hoàng tử sơ ý một chút, bị quân địch núi tên bắn trúng, tốt. Mà trong đô thành, dân chúng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chạy đã chạy, trốn chỗ ốn. Thế nhưng, trốn có thể trốn đi nơi nào đây? Giang Lâm ở lại trong đô thành, hắn không có ý định rời đi nơi này. Ngay ở nơi này hoảng loạn tơi khác, một người đứng dậy. Kiến An Vương gia mang theo trong phủ thị vệ xuất hiện ở trong đô thành, hô hào mọi người cùng nhau đến chống lại ngoại địch. Dẫn chúng không có cấm vệ quân, lúc này chạy đi, không nhất định gặp so với ở lại trong đô thành tốt. Nếu là ở lại trong đô thành, chí ít còn có tường thành có thể chống đỡ một quãng thời gian. Kiến An Vương xuất hiện, là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Bọn họ được tin tức là, trọng điếu vương công quý tộc toàn đều đi theo hoàng thượng cùng rời đi. Những người kia, chỉ mang theo người trọng yếu nhất cùng vật phẩm, liền ngay cả tiểu thiếp cùng con thứ bọn người bị vứt bỏ. Mà Kiến An Vương gia, vậy cũng là tiên hoàng huynh đệ. Đương nhiệm hoàng thượng thúc thúc, hắn dĩ nhiên lưu lại. Đối mặt Kiến An vương triệu tập, rất nhiều đang chuẩn bị thoát đi bách tính ngừng lại. Nếu như là người khác đến, bọn họ có lẽ sẽ do dự, nhưng nếu là Kiến An vương, bọn họ đồng ý thử một lần. Từ chiến loạn bắt đầu, Kiến An vương liền bắt đầu phát cháo. Ở dân chạy nạn vào thành sau, càng là nghị trăm phương ngàn kế cho dân chạy nạn tìm việc làm. Hiện nay, quân địch đánh tới cửa rồi, liền hoàng thượng đều đi rồi. Hắn nhưng lưu lại, còn muốn cùng bọn họ đồng thời đến chống lại ngoại địch. Người như vậy, dân chúng đồng ý tin tưởng hắn. Giang Lâm cũng đi tới. Hắn cùng ông lão, cũng từng linh quá cứu trợ lương. Liên Đệ hắn nhìn, này đô thành cuối cùng tồn vong đi. Tiên An Vương. Khi nhìn rõ Kiến An Vương khuôn mặt một khắc đó, Quỷ Sai Giang Lâm mặt người. Người này, dĩ nhiên cùng hắn thủ trưởng, Bạch Vô Thường đại đội trưởng giống nhau như lúc. Hắn hồi tưởng trước đây nghe được nghe đồn, nghe đồn bên trong, hắn thủ trưởng khi còn sống là vị vương gia, phát cháu bố thiện sự tình không làm thiếu, là có đại công đức người, mà chết rồi, làm Quỷ Sai cũng vẫn là cần củ chăm chỉ, trước mắt vành mắt đen liền không biến mất quá. Theo hắn biết, loại này đại công đức người, chết rồi cũng không cần trăm năm tu tập, có thể trực tiếp chuyện chính thức. Về mặt thực lực, cũng sẽ thu được địa phủ lễ bạt. Như vậy, hai người này sẽ là cùng một người sao? N. Chương 102, uy lực to lớn như thế sao? Vương gia, ta theo ngươi, ta cũng không đi rồi, ta tin tưởng Kiến An Vương. Trong đô thành, lượng lớn bạch tính lưu lại. Mở y quán lấy ra chính mình dư liệu, thương nhân nhà giàu bên trong cũng không có thiếu tay chân, cũng đều chịu tập lên. Nhà đều muốn không còn, trốn có thể trốn đi nơi nào? Một ít bình thường vô học lưu manh cũng ném xuống ý vật, đứng dậy. Lão tử nhà ở đây, ai muốn cướp đi ta liền thể hay? Quá mức 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Giết lợn, làm culi Độc sách mấy chục năm, cũng dồn dập đứng ra. Quốc gia hư vong, thất phu hữu trách. Ta trở thư sinh, cũng nguyện tận quyền mã lực. Còn lại dừng lại bắt tính, cũng dồn dập lấy ra chính mình có thể sử dụng trên đồ vật. Lương thực, dao phay, cái quốc, diệu thuốc, toàn bộ đều cống hiến đi ra. Giang Lâm một vô lực khí, hai không có lương thực thực có thể ra, nhưng hắn có đầu óc. Quanh năm tại đây trong đô thành qua lại, hắn biết những địa phương nào có thể ẩn thân, những địa phương nào thích hợp làm cạm bẫy ôn kê lợn thỏ. Cũng biết làm sao phân rõ lòng người, bố trí lưu kế. Bất kể là làm một người dẫn đường, vẫn là làm mồi dụ, hắn cũng có thể Ta chờ tuy là một giới nữ tử, nhưng cũng đồng ý ra một phần lực, sinh tử không hối hận. Rất nhiều bị vương công quý tộc vứt bỏ tiểu thiếp cùng cam giận đứng ra. Những người kia nếu bỏ xuống các nàng, các nàng kia liền chính mình cho mình sông ra một con đường sống. Nữ tử không thể xuất đầu lộ diện loại hình, liền chờ các nàng còn sống sót nói sau đi. Ta không đi, ta chết cũng muốn chết ở nhà, các ngươi muốn đi thì đi đi. Ngoại trừ những người lưu lại xuất lực người, còn có một chút người không hề rời đi. Một ít lão nhân liền bưng cái băng, ngồi ở cửa chờ đợi. Bất kể là sống hay chết, bọn họ cũng đều nhận. Ngược lại rời đi đô thành cũng là phiền toái còn không bằng bảo vệ chính mình à. Rất nhanh, lưu lại mà đồng ý xuất lực người bị thống kê đi ra. Ở Kiến An Vương tổ chức dưới, những người này căn cứ tự thân tình huống bị chia làm: Tác chiến đội, Tham nhu đội, Hậu cần đội, Trà xét đội. Tác chiến trong đội đại thể là tuổi trẻ lực trắng người, bị thị vệ của vương phủ mang đi, khẩn cấp huấn luyện. Tham nhu đội những người ở bên trong nhưng là đa dạng, có thư sinh, có trong trạch viện nữ tử, càng có đầu đường ăn mày. Có chính là người khác đệ tử đến, có chính là tự tiến cử đến. Mà hậu cần trong đội có phụ nữ trẻ em, hoặc tuổi trẻ hoặc tuổi già đại phu, còn có gặp làm vũ khí, y vật trợ trợ thủ công. Phụ nữ trẻ em môn đem sở hữu vật tư đều tụ hợp nối đến, thống nhất phân phối, nấu cơm tập thể. Còn có đi đào rau dại, hoặc là sưu tầm các nhà lưu vong lúc chưa kịp mang đi vật tư. Cha xét trong đội, đại thể là cơ linh, thân thủ nhanh nhẹn, đối với địa hình hiểu rõ người. Chính là như vậy một cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đội ngũ liền như thế bắt đầu khẩn cấp vận chuyển lên. Quỷ Sai Giang Lâm vận yên tới nhìn. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ Giang Lâm đi tới cha xét đội, sau đó lại bị điều đi tới tham nhu đội. Cái này do Bạch tính tạo thành đội ngũ năng lực tuy rằng trên lệch không đồng đều, nhưng thắng ở một lòng đoàn kết. Không có ai thủ đoạn gian trá cũng không có ai đoán dự. Nửa tháng sau, kẻ địch quân đội liền đến đô thành ở ngoài. Vừa bắt đầu, kẻ địch thấy đô thành bên này người liền một bộ da giáp khôi giáp đều không có, còn có cầm dao phay. Không khỏi cười ha ha, tráo phúng không lớt, nhưng cũng bởi vậy xem thường, an cái thiệt lớn. Lần này thiệt lớn, để quân địch tướng lĩnh không thể không cẩn thận lên, trong chú đối sự này một đám tứ bất thượng, không ra ngô ra khoai, quân đội. Lúc này, đều người bên trong thành trái lại chủ động tấn công. Lấy Vương phủ thị vệ làm chủ, lợi dụng địa hình ưu thế đánh lén, làm cho đối phương bắt bọn họ hết cách rồi, chịu không ít thiệt rồi. Liên như vậy được quãng, cái đám này tứ bất thượng, không ra ngô ra khoai, quân đội, dĩ nhiên cũng chịu đựng 3 tháng. Sau 3 tháng, quân địch đại bộ đội đến, trực công thành môn, một lần tấn công vào đô thành. Lúc đó, trong đô thành còn người sống tất cả đều lao ra nên chiến. Ánh dao băng kiếm, to lớn ánh lửa ánh đỏ mỗi người gò má, máu tươi tung tóe. Phụ nữ trẻ em, lão nhân cầm côn bổng dao phay liền xông lên trên. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ sống sót chịu lục. Có thể đánh một đổng toán một đổng, có thể kẻ địch một đao toán một đao. Đánh thắng một cái liền không thiệt tỏi, đánh không thắng giúp người khác giang một đao cũng được. Bọn họ thân thể có thể là người khác áo giáp, có thể là ngăn cản quân địch bước tiến tường thành. Zạ, máu tươi nhuộm đỏ đô thành. Ủy sai Giang Lâm cũng ở trong trận chiến đấu này, nhìn thấy đứa nhỏ Giang Lâm tử vong. Quân địch đại dao một cái chặt bỏ, máu chảy ồ ạt. Một ngày kia, quân địch triệt để chiếm lĩnh đô thành. Tháng, chúng ta tháng rồi. Thời khắc cuối cùng nghe được là quân địch tiếng hoan hô. Thiên, đen. Giang Lâm tử ký ức mảnh vỡ bên trong phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, nguyên lai ta là chết như vậy. Không biết sau đó Kiến An Vương thế nào rồi. Kiến An Vương cùng hắn thủ trưởng là cùng một người sao? Mọi người đều biết, Giang Lâm thủ trưởng là một cái rất bận rủi sai, vì lẽ đó bình thường lúc không có chuyện gì làm, bọn họ những quỷ sai này đều sẽ không đi qua ến rối vị này đại đội trưởng. Vì lẽ đó bọn họ bình thường cùng đại đội trưởng tiếp xúc cũng không nhiều. Có điều từ khi còn sống ký ức đến xem, hai người này phong cách hành sự cũng vẫn rất xem. Chờ sau này có cơ hội lại đi hỏi đi. Ngẫm lại đại đội trưởng trước bàn cái kia một đống chồng văn kiện, Giang Lâm quyết định tạm thời đem việc này thả ở sau gáy. Ngược lại đều là mấy trăm năm trước sự tình. Có điều, đến Quỷ Vương cảnh mới hồi tưởng lại, đây là cái cái gì thao tác? Lẽ nào là trước hắn hồn thể quá yếu, không chịu nổi nhiều như vậy ký ức, thân thể tự động trò che đậy. Mà hiện tại hồn thể trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi, vì lẽ đó liền đem những ký ức này phóng ra. Vậy hắn sau đó cảnh giới lên trên nữa tăng lên, có phải là còn có thể bóc lên một ít nó kỳ kỳ quái quái ký ức? Giang Lâm Chính suy tư, đột nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Vừa nãy hồi ức nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế thực cũng liền đi qua mấy phút mà thôi. Ken chúc mừng ký chủ đột phá tự mình, tiến vào quỷ vương cảnh. Thu được điểm 10000 điểm. Công đức 3000 điểm. Khệ ưu đãi 1. Ken chúc mừng ký chủ tiến vào cảnh giới mới. Nhiệm vụ hàng ngày điểm tăng lên vì là 500 điểm mỗi lần. Kem tuyên bố nhiệm vụ mới, trở thành một tên ưu tú nhất đẳng quỷ sai. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Hàng hái đi tới. Quả nhiên là ở chỗ này chờ ta. Giang Lâm một bên nhận lấy khen thưởng, một bên cân nhắc. Trước hắn liền nói làm sao đến đại quỷ tướng hậu kỳ sau sẽ không có tân một lần nhiệm vụ. Quả nhiên là đang đợi hắn tiếp tục thăng cấp. Đến quỷ vương cảnh sau khi mới phát sinh cái kế tiếp nhiệm vụ mới. Trước cái kia nhiệm vụ là muốn tăng lên tu vi, nỗ lực tu luyện là được, hiện tại cái này là muốn nỗ lực công tác ý tứ sao? Muốn trở thành nhất đẳng quỷ sai ngoại trừ xem thực lực cùng công trạng, cùng với ở địa phủ công tác thời gian, còn phải xem nối với địa phủ cống hiến cùng trung thành trình độ. Giang Lâm thực lực trước mắt hẳn là được rồi, còn lại cũng chỉ có thể thử hành nghề tích vào tay. Nhiều làm ít việc, làm thêm điểm cống hiến. Một bên công tác một bên trực tiếp trên Dương địa phủ văn hóa, nên chính là ý tứ như vậy. Hơn nữa hiện tại mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ hàng ngày, liền có thể thu được 500 điểm, đầy đủ là trước hai lần có thừa. Quả thật có thể điều động lên hắn tính tích cực, dù sao một lần chính là một cái cỡ lớn âm khí hoàn. Giang Lâm đang chuẩn bị nhìn lại một chút hệ thống cho thẻ ưu đãi loot. Đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng tê hưởng. Cùng cụt. Rang rắc. Âm thanh bắt nguồn từ phía trên, mà có càng lúc càng lớn dấu hiệu. Giang Lâm thân hình ló lên, liền giợi bước đến trong phòng một góc, lập tức xem hướng lên phía trên. Rang rắc. Trên trần nhà vỡ tan con nện vẫn càng ngày càng nhiều. Ngay ở Giang Lâm rời một giây sau, chỉ nghe veinh một tiếng, trần nhà phá cái động. Có món đồ gì từ phía trên đi rơi xuống. Trong khói mù, một tên mới vừa lên cấp quỷ tướng Hắc Ý Quỷ Sai ngồi dưới đất. Nhìn trên đỉnh đầu phá động, một mặt trắng váng. "Ta đi." Quỷ tướng cảnh giới như thế như sao? Phá cái cảnh giới còn có thể đem phòng tu luyện cho chỉnh mặc vào, đương qua, hắn chuẩn bị thời gian thật dài, rốt cục thừa thế xông lên đột phá U binh cảnh giới, đến Quỷ tướng cảnh giới. Còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên liền dưới thân hết sạch, đập xuống. Lên cấp Quỷ tướng cảnh giới uy lực có lớn như vậy sao? Nờ, Chương 103, ngươi thật sự đều hiểu. Sơ cấp phòng tu luyện bên trong, Giang Lâm nhìn một chút phá cái động trên nhà, lại nhìn Đặt Ngông đập vào chính mình phòng tu luyện Hắc Y Quỷ Sai, cũng là một mặt mờ mịt. Nghe được Hắc Y Quỷ Sai lời nói, Giang Lâm kinh ngạc, lập tức giọng giải sáng sửa. Lợi hại huynh đệ Lên cấp quỷ tướng cấp bậc liền có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Không giống hắn, mỗi lần lên cấp đều là tiếng trầm tiến hành. Xem một hồi, hắn còn không phản ứng lại liền đột phá. Sao có thể tạo thành lớn như vậy lực xung kích? Cái này cần cần nhiều đột nhiên quỷ khí mới có thể làm đến a. Nghe được Giang Lâm lời nói, Hắc Y Quỷ Sai mới chú ý tới sự tồn tại của hắn. Hóa ra hắn không chỉ rơi xuống, còn rơi đến nó Quỷ Sai phòng tu luyện. Nhìn Giang Lâm vẻ kinh ngạc, Hắc Y Quỷ Sai nhất thời có chút thật không tiện. Nơi nào nơi nào, khả năng là lên cấp thời điểm không khống chế lại, dùng sức quá mạnh điểm. Có phải là quấy rối người tu luyện? Ta lưu lại buổi hai ngươi chương tu luyện thể đi. Giang Lâm lắc đầu, không có chuyện gì, lần sau cẩn thận một chút. Chỉ là, hắn xem hướng lên phía trên cái tiêu động, đây là muốn tu chứ? Là đi. Hạ Yên Quỷ Sai có chút khổ não, nguyên bản thăng cấp là rất vui vẻ một chuyện, ta còn chưa từng nghe nói ai đem phòng tu luyện cho tu luyện hàng rồi. Hắn chính là cái phụ trách tuần tra quỷ sai, bình thường làm nhiệm vụ cũng không nhiều, lần này hầu bao phòng trừng muốn một khi trở lại trước giải phóng. Giang Lâm ý tứ sâu xa nhìn hắn, huynh đệ, quỷ tướng cấp liền lợi hại như vậy, tiền đồ không thể đo lường a. Hạ Yên Quỷ Sai mặt người, lập tức phản ứng lại. Cũng đúng đấy. Còn không nghe nói có ai đem phòng tu luyện cho tu luyện học rồi, hắn nói không chuẩn chính là người số 1. Điều này giải thích cái gì? Giải thích tiềm lực của hắn rất cao a. Uy tướng cấp liền mạnh như vậy, sau đó đại quỷ tướng cấp, quỷ vương cấp, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, cũng không phải không thể. Đến thời điểm đừng nói tu bổ một hồi phòng tu luyện, chính là mua cái kế tiếp cùng phòng tu luyện gần như nhà, cũng là chút lòng thành. Nghĩ đến bên trong, Hắc Y quỷ sai ánh mắt sáng lên, sầu dung nhất thời biến mất rồi, còn có chút hơi kích động. Tương lai bản kế hoạch quá đồ sộ. Vô Thường huynh ngươi nói đúng. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, lưu lại chúng ta cùng đi ăn một bữa. Ta mời khách, còn có thể quý cơm. Giang Lâm, vậy ta liền trả sát huynh đệ ngươi hỉ khí, nói không chắc lần sau ta cũng tới cái đại bạ phát. Này, xịt hỉ khí không thành vấn đề, thế nhưng Hắc Y Quỷ Sai do dự, trên dưới đánh giá một ánh mắt Giang Lâm, thế nhưng tiên phu chuyện này không phải nói cái liền có thể. Ồ, hắn đột nhiên dừng một chút. Trên dưới nhiều lần đánh giá Giang Lâm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, huynh đệ, ngươi không tiến vào con đường tu luyện. Vừa nãy sự chú ý của hắn vẫn bị lên cấp quỷ tướng, cùng dư hao phòng tu luyện sự tình cho hấp dẫn tới, vào lúc này mới phát hiện, vị huynh đệ này trên người tại sao không có quỷ khí gần sóng? Không đúng vậy, nếu là không có tu vi, làm sao có khả năng trở thành quỷ sai? Hả, cái này a? Giang Lâm đang chuẩn bị giải thích. Hắc Y quỷ sai, nhưng như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngắt lời nói: "Ta biết rồi. Huynh đệ ngươi cái gì cũng không cần phải nói, ta đều hiểu." Hắc Y quỷ sai tới, đáp Giang Lâm vai, trong mắt chứa vẻ đồng tình. Nếu là quỷ sai, nhưng không có tu vi, vậy cũng chỉ có thể là. Nhưng tại sao bất ngờ mất đi tu vi? Ai đáng thương a? Giang Lâm, ta còn chưa nói ngươi liền đã hiểu. Đây chính là nhân gian nói tới, nam nhân trong lúc đó lã mạ sao? Chúng ta nghề này khó thực hiện a, nguy hiểm tình cao." Hạ Y quỷ sai cảm thán một tiếng, huyện chuyển an ủi. "Vì lẽ đó huynh đệ, chúng ta có thể làm, chính là quá dễ lầm dưới, quý trọng hết thảy trước mắt." Giang Lâm lật gù. "Là như vậy? Làm sao đột nhiên nói tới cái này đến rồi? Huynh đệ ngươi hiện tại không việc khác chứ?" Giang Lâm nhìn một chút công tác tiểu bạn bạn, "Ừm, không có chuyện gì. Cái kia đi, chúng ta hiện tại liền đi ăn một bữa." "Được." Hai quỷ mở ra phòng tu luyện môn. Vừa mới đi ra ngoài, liền trước mặt đụng với Tử lâu chờ đợi ở một bên phòng tu luyện công nhân viên. Những công việc này trên người nhân viên đều mặc áo trắng, trước người nơi ngực trái có một cái màu đen sơ tự, đại diện cho sơ cấp phòng tu luyện. Bởi vì phòng tu luyện chỉ có tu luyện thẻ mới có thể đi vào, cũng không cần lo lắng có ai mạnh mẽ tiến vào. Vì lẽ đó, nơi này công nhân viên đa số tu vi không cao. Ngoại trừ người quản lý là quỷ sai, nó công nhân viên hoặc là là nhân do nhiều nguyên nhân đến địa phủ làm công, hoặc là chính là bị nơi này người quản lý thu làm thủ hạ, trở thành quỷ binh. Mà bọn họ hàng ngày công tác, đại thể chính là khách mời dẫn đường, hoặc là quét dứt phòng tu luyện loại hình. Nhìn thấy Giang Lâm hai quỷ, hai cái công nhân viên vội vàng nói: Xin mời hai người đại nhân chậm đã. Hắc Y Quỷ Sai đã có chuẩn bị tâm lý, chính là phòng tu luyện bị hư hao sự tình chứ? Đúng, hồi đại nhân lập tức tới ngay. Công nhân viên trong miệng hồi đại nhân, cũng chính là người phụ trách nơi này. Giang Lâm nhưng là nhìn về phía cửa phòng tu luyện, một đạo quỷ khí chính đang đến gần bên trong. Một giây sau, một bóng người ra hiện tại tu luyện trong phòng. Đến rồi đến rồi. Cái kia hồi đại nhân trên người mặc màu xanh áo khoác, bên hông đeo có một cái ngai bội. Ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt cũng là vô cùng thanh tú. Hắn nhìn về phía bị công nhân viên chặn lại hai vị quỷ sai, hỏi, chính là các ngươi làm hỏng phòng tu luyện? Hắn trên mặt cũng không gặp nôn nóng, đợi ta xem trước một chút là xảy ra chuyện gì. Hắc Y quỷ sai cảm thụ hắn cái kia cường thịnh quỷ khí, trong lúc nhất thời nói cũng đã quên nói, chỉ biết gật đầu, lại gật đầu. Hồi đường đi tiến vào phòng tu luyện, ở trên dưới hai gian phòng tu luyện nhìn một chút, lại đang phá động nơi cố gắng quan sát một hồi. Sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Hắn nguyên tưởng rằng là phòng tu luyện cần sửa chữa, hoặc là xảy ra điều gì lỗ thủng, không nghĩ đến trở lên hai cái nguyên nhân đều không đúng. Hồi đại nhân. Hắc Y quỷ sai phục hồi tinh thần lại, do dự nói, đây là ta mới vừa lên cấp lúc, dùng sức quá mạnh cho làm hỏng. Hồi đường, ngươi lên cấp "Ừm, ta mới vừa lên cấp đến quỷ tuấn cấp. Mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vừa nghĩ tiềm lực của chính mình, Hắc Y Quỷ Sai trong lòng lại có chút tiểu hài lòng. Nói không chắc còn sẽ nhờ đó bị nào đó vị đại nhân coi trọng, thăng cái chức cái gì." Hồi trên đường dưới liếc nhìn Hắc Y Quỷ Sai, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Ngươi quỷ tuấn cấp, còn chưa đủ lấy hư hao này phòng tu luyện." Hắn nhìn về phía bên cạnh vẫn không lên tiếng Giang Lâm, mạo muội hỏi một chút, "Đại nhân ngươi hiện tại là cảnh giới cỡ nào?" "Trờ đi ăn cơm Giang Lâm. Ta mới vừa lên cấp đến quỷ vương cảnh, còn chỉ là sơ kỳ." "Đại nhân, này không có quan hệ gì với hắn, là ta." "Cái gì?" Đang chuẩn bị giải thích Hắc Y Quỷ Sai nói được nửa câu, đột nhiên sử sốt. Quỷ Vương Cảnh. Ai? Bên cạnh hắn vị này có vẻ như không còn tu vi bạch vô thượng, là Quỷ Vương Cảnh. Hắc Y Quỷ Sai liếc nhìn Giang Lâm, thu tầm mắt lại, lại nhìn một chút, thu tầm mắt lại. Đầu còn có chút choáng váng. Này là được rồi. Hồi Dương ngật gù, dựa theo này phòng tu luyện chịu đến xung kích trình độ, cũng chỉ có cảnh giới cỡ này mới hợp lý. Tuy rằng cũng có chịu đến mặt trên phòng tu luyện xung kích, nhưng này xung kích có thể bỏ qua không tính, bị hao tổn nguyên nhân, chủ yếu vẫn là phía dưới phòng tu luyện này. Dung quỷ khí phá tán sơ cấp phòng tu luyện, không thông thường. Thế nhưng Quỷ Vương cảnh giới, con ở sơ cấp phòng tu luyện tu luyện, hắn đến cùng vẫn là lần thứ nhất thấy. Hội Đường lấy ra 5 tấm trung cấp tu luyện thể, dùng quỷ khí nâng lên, đưa tới. Hy vọng đại nhân lần sau có thể đi trung cấp hoặc là phòng tu luyện cao cấp tu luyện. Này vài tờ tu luyện thể coi như ta cũng hạ đại nhân lên cấp Quỷ Vương cảnh. Chương 104, này, đại khái chính là Quỷ nghèo B23. Cảm tạ a. Giang Lâm tiếp nhận Hội Đường đưa tới trung cấp tu luyện thể, tự mình còn có chút mập mịt. Hóa ra là hắn làm Hoàng a. Hắn cũng là lần thứ nhất lên cấp đến Quỷ Vương cảnh giới, không có gì kinh nghiệm. Lần sau nên thì có kinh nghiệm. Thực bên trong cao cấp tu luyện thể hắn cũng có, tiền nhiệm mạnh bà lưu lại trong bao chữ vật thì có. Nhưng phòng trưng làng nghèo quen rồi, hắn tổng nghĩ đem sơ cấp trước tiến dụng, tốt lưu ở phía sau dùng. Đại nhân, đó lấy. Hồi Đường cười nói, chúng ta đến nói chuyện bồi thường sự tình đi. Giang Lâm, suýt chút nữa đem chuyện này đã quên. Trong phút chốc, Giang Lâm nhớ tới nghe đồn bên trong, hai vị kia đánh nhau lật tung quỷ sai ở lại, cuối cùng bị Diêm Vương đại nhân kéo đi làm lao công tiền bối. Không thể nào. Hồi Đường đánh giá một hồi cả căn phòng phòng tu luyện, địa phương khác chịu đến lực xung kích cũng còn tốt, chủ yếu là mặt trên cái này động, cần một phen tu bổ. Ta ước lượng một chút, chỉ cần 10 vạn minh tệ cùng 500 viên hồn thạch là tốt rồi. Bên cạnh Hắc Y Quỷ Sai hít vào một hơi, trợn to mắt. Lại mắt như vậy? Bán đứng hắn sợ là đều chỉ không được nhiều như vậy nha. Giang Lâm cũng hít vào một hơi, lại muốn nhiều như vậy. Cũng còn tốt hơn có. Không phải vậy liền muốn bị kéo đi làm lao động. Hồn thạch là có thể dùng tới làm luyện khí vật liệu. Trước đây hắn liền nghe nói, này phòng tu luyện chính là bị nào đó vị đại nhân luyện khí luyện ra, bây giờ nhìn lại là 89 phần 10. Tuy rằng trước hắn làm nhiệm vụ thu được hồn thạch không nhiều, thế nhưng mạnh bà trong bao chữ vật nên được rồi. Hắn lúc trước xem qua, thật lớn một đống. Hãy cùng trông rác rưởi như thế chất đống ở túi chứa đồ một góc. Cho tới Minh tệ, chỉ là hắn những này qua thông qua phòng trực tiếp thu được, đều đầy đủ. Dù là như vậy, ở tiên trà thời điểm, Giang Lâm trong lòng vẫn còn có chút thì đau. Thật rồi, thật rồi, sớm biết liền đi trung cấp phòng tu luyện. Đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên. "Ken đo lượng đến có thể ưu đãi giao dịch, có hay không sử dụng thẻ ưu đãi?" Giang Lâm dừng một chút, "Sử dụng." "Sử dụng thành công. Đại nhân chấm đã." Ngay ở Giang Lâm sử dụng thẻ ưu đãi một giây sau, trước mặt hồi như người lớn tự nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói: Ta mới vừa lại lần nữa ước lượng một chút, này phòng tu luyện bản liền sử dụng đã nhiều ngày. Đại nhân chỉ cần ra 8 vạn minh tệ, cùng 400 viên hồn thạch là tốt rồi. Được rồi. Giang Lâm Yên lặng đem nhiều lấy ra minh tệ cùng hồn thạch thu hồi đi. Trong lòng thầm nghĩ, lưu lại nhất định phải ngâm nghĩa cẩn thận cái này thẻ ưu đãi. Này thật là có thể tiết kiệm tiền. Hắc Y Quỷ Sai nhìn cái kia lượng lớn tiền mặt cùng hồn thạch, đều xem há hốc mồm. Chờ bọn hắn giao tiếp xong phòng tu luyện sau đó, hắn yên lặng cùng sau lưng Giang Lâm đi ra ngoài. Giang Lâm mới vừa đi tới cửa phòng tu luyện, một cái quỷ oa lại đột nhiên từ đằng xa vọt tới, tốc độ nhanh cùng đạn pháo tự. Giang Vũ Thường, Diêm Vương đại nhân bảo ngươi đi Diêm Vương điện. Loại này quỷ oa đầu so với bình thường phải lớn hơn, trên người mặc cái yếm đỏ, trên đầu chỉ trừ có một tóc tóc hướng lên trời chót. Tốc độ rất nhanh, thường thường bị dùng để truyền lời hoặc là lan truyền vật phẩm chân chạy viên. Giang Lâm, ta vậy thì đi. Nhanh một chút nha, đừng làm cho Diêm Vương đại nhân chờ quá lâu nha. Nói, quỷ oa bóng người đã lện đến 10m có hơn, âm thanh cũng càng ngày càng xa. Giang Lâm vỗ vỗ bên người Hắc Ý Quỷ Sai, huynh đệ thật không tiện, ta liền đi trước một bước, coi coi như xong đi. Nhìn Giang Lâm trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt, Hắc Ý Quỷ Sai ánh mắt tứ tử. Vị kia vô thưởng là Quỷ Vương Cảnh. Phong tu luyện hư hao cũng không có quan hệ gì với chính mình. Tuy rằng không cần bồi thường lại tuyệt tốt, nhưng hắn làm sao cảm giác được nhàn nhạt, nhạt yêu thương đây? Hạ Y Quỷ sai ngồi ở cửa phòng tu luyện, chống cằm, 45 độ góc ngước nhìn cõi âm bầu trời. Âm u, rất tối tăm. Hay cùng hắn tâm tình bây giờ như thế. Cái gì tiềm lực vô hạn, Quỷ Vương Cảnh, căn phòng lớn, những người tốt đẹp tiền đồ, với hắn có quan hệ gì đây? 13. Một cái vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng tu luyện Quỷ sai bước chân dừng lại, lùi về sau hai bước, cũng thật là ngươi, ngươi tại đây làm gì? Bị Têu làm 13 hắc y quỷ sai ngẩng đầu nhìn mắt đối phương, lại thu tầm mắt lại, đúng đấy, ta tại đây làm gì? Đối phương cũng là tuần tra quỷ sai, thấy hắn như vậy không khỏi hiếu kỳ, ngươi không phải nói muốn một lần tiến vào quỷ tướng cảnh giới sao? Lẽ nào không đột phá? Đột phá? Lợi hại a. Nay không thành công rồi sao? Ngươi sao còn kéo khuôn mặt đây? Cái kia quỷ sai vô 13 lương một trưởng, đi, đi soa một trận. 13 thở dài, yên cách cách nói, đúng đấy, ta sao không cao hứng nổi đây. Này, đại khái chính là quỷ ngẹo BID đồng hành quỷ sai. Lời này không thật xấu. Nhưng hắn sao cái liền nhẹ không hiểu cơ chứ? Ai còn không phải cái quỷ nghèo. Nay không đã sớm biết sự thực sao, sao hiện tại mới bắt đầu bịi? Chậm nửa nhịp cũng không phải như thế cái chậm pháp a. Bên này, Giang Lâm cũng không biết 13 phiến muộn, rất nhanh sẽ đến Diêm Vương trước điện. Diêm Vương điện cũng là dựa theo cổ đại phong cách để xây dựng. Nóc nhà hiện dạng xuề ô trải ra mở, cửa cầu thang càng là dài đến trăm bước trở lên. Ở trên cửa mới, có một bảng hiệu. Dài 6m, rộng 2m. Xa xa liền có thể nhìn thấy mặt trên ba cái kia màu vàng đại tự. Diêm Vương điện. Đại khí, trang trọng. Phản phấtận trước có sức mạnh thần bí. Khiến người ta chỉ là nhìn, liền không khỏi tâm sinh kính sợ, không dám có nó no ý nghĩ. Giang Lâm trong lòng cũng không khỏi có chút sốt sáng lên. Như lạ biết hắn muốn tới bình thường, một đường đi vào, đều không có quỷ sai ngăn cản. Tham kiến Diêm Vương đại nhân. Giang Lâm trạm ở trong điện chấp tay. Sau một khắc, Giang Lâm liền cảm giác có một ánh mắt rơi vào trên người mình, tựa hồ đang đánh giá cái gì. Chúc mừng a, Quỷ Vương cảnh. Diêm La ngồi ở trên cùng trước án thư, chống cằm nhìn hắn. "Ta ngược lại thật ra thật tò mò ngươi làm thế nào đến?" Giang Lâm trong lòng một cái hồi hộp, rồi lại nghe Diêm Vương đại nhân tiếp tục nói. "Nhưng nghĩ đến, cũng là chính ngươi bí mật" Chỉ cần ngươi không phản bội, ta cũng sẽ không quản. Chỉ ít hiện nay tôi nói, ngươi vẫn là đáng giá tín nhiệm. Vì lẽ đó, ngươi có thể yên tâm." Nói, Diêm La Thu trầm mắt lại, câu được câu không phiên nhìn mặt trước văn kiện. Tuy rằng không biết Giang Lâm là làm thế nào đến, nhưng nghĩ đến là có một loại náo đó cơ duyên hoặc là số mệnh. Người như vậy, từ cổ chí kim không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ cần không phản bội, đối với ở địa phủ tới nói, chính là tuyệt tốt. Nếu thật sự muốn so với, bọn họ những này Diêm Vương số mệnh cũng không kém. Đặc biệt phía nam vị kia, Thiên phú số mệnh đều cho chiếm. Mỗi khi nhớ tới Diêm La liền ước ao cái cái tị, nhưng lại không thể làm gì. Phía dưới, Giang Lâm trong lòng thở phào một hơi. Vừa nãy Diêm Vương đại nhân cái kia mấy câu nói, nghe được trên lưng hắn mồ hôi lạnh đều mau ra đây. Theo quy củ đến, Quỷ Vương cảnh có thể nắm giữ một khối địa bàn của chính mình, ngươi là trụ ở địa phủ, vẫn là địa phủ ở ngoài. Diêm La hỏi, tiên niệm mạnh bà tìm kiếm vị Tiết Y Vũ tướng quân, chính là mình ở địa phủ ở ngoài phân chia một mảnh địa bàn, thành lập phủ tướng quân, ăn chơi trẻ chén, nhưng vẫn là vì là địa phủ hiệu lực. Giang Lâm hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết định, ta lưu ở địa phủ. Hắn nhưng là phải trở thành một trợ quỹ sai quỷ, cùng vị kia uy vũ tướng quân theo đuổi không giống. Nhất đẳng quỷ sai cần muốn thường thường làm nhiệm vụ, trụ ở địa phủ nhất định phải càng thuận tiện một ít. Ân. Phía Tây gần nhất mới vừa sửa tốt một điện, ngươi có thể đi nơi nào? Diêm La một bên xem văn kiện trong tay, khi thì ở phía trên phê phục cái gì? Nhưng ngươi làm 18 đội Bạch Vô Thường đại đội trưởng, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng ngẩng đầu lên xem, xem hướng về phía dưới Giang Lâm. N. Chương 105, căn phòng lớn. Nhưng ngươi làm 18 đội Bạch Vô Thường đại đội trưởng, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Diêm Vương đại nhân lời nói, Giang Lâm cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn hồi tưởng chính mình những năm gần đây công tác, cũng không có đặc biệt gì biểu hiện, cũng không có cái gì công hiền lớn. Từ cấp 3 quỷ sai đến nhị đẳng quỷ quỷ sai, có thể nói là về mặt thực lực đi tới, công tác cũng hoàn thành đến không sai. Hơn nữa còn hoàn thành rồi mạnh bà cái kia một loại nhiệm vụ lớn. Này có thể lý giải. Nhưng nếu là muốn làm đại đội trưởng, hắn tự nhận tư lịch các phương diện cũng không sánh nổi chính mình đại đội trưởng. Hắn chỉ là thực lực tăng lên, thế nhưng Vương Diện kinh nghiệm còn kém xa lắm. Người đúng là bình tĩnh. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Diêm La khẽ miệng luôn lo lắng. Nói vậy ngươi cũng nghe nói, tân một nhóm thực tập quỷ sai lập tức liền muốn chuyển chính thức, địa phủ chính là dùng người thời khắc. Vì lẽ đó ngươi thủ trưởng, chính đội đại đội trưởng, cho ta để cử một ứng viên. Đại đội trưởng đề cử hắn. Giang Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút bất ngờ. Ta xem qua trước ngươi công tác ghi chép, ngươi công tác đều hoàn thành đến không sai. Căn cứ luân hồi nơi ghi chép đến xem, mấy năm gần đây, ngươi tiếp dẫn trợ về vong hồn, trên căn bản đều thuận lợi tiến vào luân hồi. Diêm La Tử tự tự đạo, nàng quyết định này cũng là trải qua một loạt điều tra. Có chút vong hồn đi đến coi âm sau, gặp bởi vì các loại trách nhiệm hoặc là một số bất ngờ, thoát ly luân hồi đường. Giang Lâm biểu hiện không tính là hàng đầu, nhưng cũng coi như là khá lại ưu tú. Kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy, ta trước tiên phân phối cho ngươi 20 quỷ sai, ngươi có thể trước tiên thích ứng một hồi. Đây đối với ngươi tới nói, phải là một cơ hội. Đa tạ Diêm Vương đại nhân." Hơi thêm sau khi tự hỏi, Giang Lâm âm thanh vang vọng ở trong điện. Mặc dù sẽ không thể phòng ngừa tiếp xúc manh tân quỷ sai, nhưng này đối với hắn mà nói, đúng là cái cơ hội. Hơn nữa vừa bắt đầu chỉ có 20 tên quỷ sai, hắn hoàn toàn có thể một bên tích lũy kinh nghiệm, một bên học tập quản lý quỷ sai. Quan trọng nhất chính là trở thành đại đội trưởng sau, bất kể là khắp mọi mặt đánh ngộ, vẫn là tiếp xúc được nhiệm vụ, đều sẽ tăng lên gấp bội. Nay không thể nghi ngờ sẽ làm hắn càng sắp trở thành một tên nhất đẳng quỷ sai. Rất tốt." Dư Lam tay một chiêu, trang lâm bên hung công vị bại liền bay qua. Này công vị bại thực là một khối ngọc xanh, mặt trái là địa phủ tiêu chí, chính diện thì lại ghi chép các loại tin tức. Hạng mấy quỷ sai, tương ứng cái não phân đội các loại. Dư Lam một tay phốc ở phía trên, chậm rãi rời xuống, trong tay đạo đạo kim quang lấp lóe. Tin tức phía trên bị sửa chữa, 182 chữ theo kim quang xẹt qua, hiển hiện ở công vị bại trên. Cùng trong lúc đó Giang Lâm trong lòng công tác vốn cũng tự động bay ra. Do nguyên bản to bằng bàn tay, biến thành một bản ước 2 cm dày thư tịch. Thư tịch bìa ngoài viết: Vong hồn tiếp dẫn bộ, 18 đội. Dưới góc phải có hai cái con dấu. Một cái là Bạch Vô Thường tiêu chí, một cái là Địa phủ chứng thực tiêu chí. Trang sách chuyển động, vang lên ào ào. Từ đó, Giang Lâm từ Bạch Vô Thường 9 đội danh sách bên trong tách ra đi, trở thành Bạch Vô Thường 18 đội đại đội trưởng. Được rồi. Diêm La phất tay, cung vị bài một lần nữa trở lại Giang Lâm bên eo. Lưu lại ta để quỷ oa dẫn ngươi đi ngươi thập bát điện nhịn, ngày mai bắt đầu, liền qua bên kia báo danh đi. Đến thời điểm, các đội viên của ngươi cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Làm việc cho rọi, đừng làm cho ta thất vọng. Phải. Diêm Vương đại nhân. Giang Lâm chắp tay, thu cẩn thận chính mình vong hồn tiếp dẫn bộ, hướng về Diêm Vương đi ra ngoài điện. Mới ra đi, liền nhìn thấy một đạo đạo đạn pháo tự bóng người hướng về bên này vọt tới. Một người mặc cái yếm đỏ, đầu trát hai cái tiểu nhân đại đầu quỷ oa liền xuất hiện ở trước mắt. Cũng trước tới gọi Giang Lâm quỷ oa không phải đồng nhất cái, nhưng tốc độ động dạn nhanh. Là Giang vô thượng đại đội trưởng sao? Xin mời cùng phía ta bên này đến. Được. Nhìn Giang Lâm rời đi bóng lưng, Diêm La một tay chống cằm, Một tay ở trên án thư có tiết tấu gõ lên. Thứ không ngừng Giang Lâm tiếp dẫn vong hồn đi chép, nàng còn kiểm tra hắn cho tới bây giờ ở nhiệm chức vụ trung tâm từng làm sở hữu nhiệm vụ. Nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ có cái quy định, chính là giao nhiệm vụ lúc cần điền một tấm bảng, viết đến quỷ quái nguồn gốc, nguyên lại nguyên nhân, còn có đến tiếp sau quá trình kết quả các loại, mới có thể xem như là một cái hoàn chỉnh nhiệm vụ quy trình. Quy định này, là nàng nói ra. Nàng tự nhiên cũng biết, nhiệm vụ trong quá trình thường thường gặp có các loại bất ngờ, tỉ như quỷ quái tự bạo, hoặc là gặp mặt liền đấu võ, mất đi linh trí. Như vậy rất nhiều thứ đều không thể biết được, cũng không cách nào điền. Còn có chút quỷ sai ghét phiền phức, gặp qua loa tùy tiện điền một chút. Thế nhưng nhiều như vậy nhiệm vụ biểu bên trong, luôn có một ít là chăm chú điền. Nói thí dụ như chín đội đại đội trưởng, nói thí dụ như Giang Lâm, có thể thấy được, bọn họ là thật lòng đi làm quá điều tra. Mà Đệ Diêm La Kha là lưu ý chính là, Giang Lâm đang giải quyết quỷ quái toán khí trên, tựa hồ có một tay. Phạm là Giang Lâm tiếp xúc qua quỷ quái, cuối cùng đa số có một cái kết quả không tệ. Bất kể là đi thực tập muốn trở thành quỷ sai tệ giao giao, vẫn là ở trợ quỹ nỗ lực, muốn trở thành quỷ sai phương Lệ Lệ. Còn có những người đều thuận lợi đi đầu thai vong hồn. Bảo vệ mẫu thân mà chết nữ hải, có lưu lại ngàn vạn gia sản nhưng bất ngờ tử vong ông lão. Vì bảo vệ người khác mà không thể không lưu lại vợ con cảnh. Quanh tham sống sợ chết tác giả. Bọn họ lúc rời đi, trên người đều không có ám khí, cũng không có quá nhiều trách nhiệm. Tuy rằng trong này có thể có vận khí thành phần, nhưng có lúc vận khí cũng là năng lực một phần. Hơn nữa, trừ ra vật khí, nàng khá là nghiêng về Giang Lâm đã làm những gì. Mà này, cũng là nàng cuối cùng quyết định để Giang Lâm trở thành đại đội trưởng một trong những nguyên nhân. Cấp tốc đến Quỷ Vương cảnh, lại chuyên về giải quyết quỷ quái ám khí. Là thực lực, vẫn là trùng hợp. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng muốn làm cái gì, lại có thể làm được một bước nào đây?" Diêm La loan loan vẻ miệng, ngồi ngay ngắn người lại, cố gắng chậm rãi xoay người. Bên này, Giang Lâm theo Quỷ Hoa đến xem hắn sau đó khu văn phòng điểm. Bọn họ đi tới điểm, đang có tiểu quỷ ở cửa treo bảng biển. Trên tấm bảng viết 18 đội, dưới góc phải có hai cái con dấu. Một cái là Bạch Vô Thường tiêu chí, một cái là Địa phủ chứng thực tiêu chí. Giang Lâm nghĩ đến đều đến rồi, vào xem xem là như thế nào. Thuận tiện sớm làm quen một chút sau đó làm công nơi. Sau khi đi vào, Giang Lâm liền kinh ngạc. Bên trong ngoại trừ nơi làm việc, còn có nghỉ ngơi địa phương lại đi vào trong, vẫn còn có núi giả, nước ao. Quan trọng nhất chính là nơi này âm khí cũng rất nồng đậm, hoàn toàn có thể ở đây tu luyện. Chuyện này, không phải là hắn luôn luôn ham muốn căn phòng lớn sao? Tuy rằng với hắn trước đây tưởng tượng có chút không giống, nhưng cũng hoàn toàn đủ. Giang Lâm ở trong phòng ngoài phòng xoay chuyển vài vòng. Này gian nhà trang trí rất tốt, một ít chi tiết nhỏ địa phương cũng rất tinh xảo. Nói thí dụ như trên cửa sổ điêu khắc đồ án, trên cây cột một ít phù điêu. Bên trong thiết bị cũng rất đầy đủ, như là giường, án thư, văn chương đều chuẩn bị kỹ càng. Hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào vào ở. Giang Lâm trong lòng mừng rỡ quyết định sau đó liền chủ này, có thể làm việc, có thể nghỉ ngơi, còn có thể tu luyện. Quan trọng nhất chính là trong bao tiền một phần khuyết. Nấm, cảm tạ các vị đại đại khách thượng, Giang vô thượng có căn phòng lớn chủ rồi. Thuận tiện giải thích một hồi, nhất đẳng quỷ sai tương tự với thân phận, địa vị không ngang ngửa với đại đội trưởng chức vị. Quyền sách dạ thiết là, nhân gian có đông nam tây bắc tứ phương giềng vương, các quản một phương, sau đó trên cùng là minh vương. Bạch vô thượng, đầu châu mặt Mạc ngựa, mạnh bà, đều là một cái chức vị không phải đặc biệt hay. N. Chương 106, uống một chén. Dẫn đường quỷ hoa Đem Giang Lâm mang đến thập bát điện sau liền rời đi. Có điều trước lúc ly khai, nó để cho Giang Lâm một cái màu đỏ hòn đá nhỏ. "Giang vô thượng đại đội trưởng, ngươi sau đó nếu là cần tặng đồ cho nó quỷ, chân chạy cái gì cũng có thể tìm ta nha. Đến thời điểm chỉ cần bóc nát cái tảng đá nhỏ này, ta liền sẽ lập tức chạy tới." Nói, chắc hai tiểu nhân quỷ oa có chút thật không điện, nhăn nhó nói, "Có điều là muốn thu phí nha." "Được." Giang Lâm cũng không từ chối, nhận lấy này hòn đá nhỏ. Lại như hắn làm nghề phụ báo mộng như thế, này quỷ oa cũng đang cố gắng mở rộng chính mình nghề vụ. Hơn nữa Những vị này qua tốc độ sát thực rất nhanh, như là đem sở hữu tu vi đều đặt ở tốc độ mặt trên như thế. Ở cung đẳng cấp bên trong, tốc độ của bọn họ hầu như là không thua với bất kỳ quỷ. Tục truyền, nghiệp vụ năng lực tương đối tốt. Dù cho chính mình không còn, cũng phải đem hàng đưa đến, đem lời truyền đến. Có điều, những vị này qua tựa hồ cũng có một cái cộng đồng chất lượng đặc biệt, vô cùng tiêu ngạo. Chúng nó cảm ứng hồn đá nhỏ, có ba không cho họ. Sẽ không cho cảnh giới thấp quỷ, cũng sẽ không cho chức vị quá kém quỷ. Càng không cho chúng nó thấy ngửa mắt quỷ. Chỉ là, chúng nó lệ phí di chuyển phòng trừng cũng sẽ không quá thấp là được rồi. Giang Lâm cái này cũng là lần thứ nhất thu được những quỷ này hoa cảm ứng hồn đá nhỏ, cũng không biết sau đó có biết dùng hay không trên, trước tiên thu lại nói. Xem xong tập bắt điện sau, hắn chuẩn bị đi một chuyến chín đội nơi làm việc. Nhìn một lần trước đại đội trưởng, trong lòng có một ít nghi vấn, cũng có một chút muốn thỉnh giáo đồ vật. Chín đội nơi làm việc, cửa gác cổng quỷ nhãn để vành mắt đen vừa nặng. Nhìn ra ra vào vào đám quỷ sai, nó vẽ mặt lên nô, con mắt vô thần. Tựa hồ đại náo cũng đã chạy xe không. Giang Lâm đi thời điểm, vừa vặn có một ít quỷ sai từ nơi làm việc bên trong đi ra. Nhìn thấy Giang Lâm sau, hơi kinh ngạc. Giang vô thượng 18 đội đại đội trưởng, một đám bạch vô thường nhìn Giang Lâm, kinh ngạc đến có chút không ngậm mồm vào được. Trong bọn họ, có không ít là cùng Giang Lâm cùng một nhóm chuyện chính thức, trong công việc bao nhiêu cũng có tiếp xúc qua, đại gia cũng bên nhau. Nhưng là hiện tại là tình huống thế nào? Làm sao mấy ngày không gặp, ngươi liền lén lút thăng quan? Này cảm giác, lại như là. Đại gia nói xong rồi đồng thời làm điệu đi, ngươi nhưng lén lút thành cao phu soái, còn cưới cái bạch phú mỹ, từng phút giây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Ngươi, chuyện này, chuyện khi nào? Cũng là hai ngày nay sự tình. Giang Lâm trả lời, đại đội trưởng, lợi hại. Chúc mừng, chúc mừng. Mấy cái Bạch Vô Thường nhìn Giang Lâm, thán phục không ngớt. Nay còn chưa đi ăn một bữa. Chúc mừng một hồi. Giang Lâm cười cợt, "Lần sau đi, ta bây giờ tìm đại đội trưởng có việc. Vậy ngươi trước tiên bậc nhịu, có cơ hội lại ước. Ô ô ô, ta ước cáo a, ta cũng là cùng ngươi đồng thời chuyện chính thức, kết quả ta còn là một tiểu lâu la, ngươi nhưng thành người quản lý." Nghe được Giang Lâm nói có việc, Bạch Vô Thường môn cũng không tiếp tục quên. Bọn họ nhìn Giang Lâm, có được giao, có kính nể, cũng có thương tích tâm khổ sợ. To lớn nhất đắc ích, không phải những người vừa bắt đầu liền rất lợi hại, mà là mọi người đều là đồng nhất cái khởi điểm xuất phát. Trên đường lại phát hiện người ở bên cạnh trong chớp mắt liền vọt tới, ngươi chỉ có thể nhìn mà thèm địa phương đi tới. Ai còn không phải cái tiểu lâu la đây? Ai? Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó thăng chức tăng lương. Quả nhiên quỷ cùng quỷ trong lúc đó cũng là không giống nhau ta. Tiền bối thật giúp lòng, ta cũng muốn nên phải nỗ lực. Mới cũ vô thượng môn một bên cho chuyện, vừa đi xa. Lão vô thượng môn trong lòng than thở, bao nhiêu chịu điểm kích thích, mà tân chuyển chính thức vô thượng môn, nhưng là làm này một ly can cả, lập xuống hảo non chí khí. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Dù cho chỉ là cái quỷ sai, chúng nó cũng phải xông ra một phen sự nghiệp. Trên khí thế đầu tiên muốn mạnh mẽ lên. "Sông A." Giang Lâm chờ nó đến báo cáo quỹ sai đều đi rồi, mới đi vào đội thứ 9 nơi làm việc. Sau khi tiến vào hắn đầu tiên nhìn quét chút nữa không thấy đại đội trưởng ở đâu. Chăm chú nhìn thêm, mới ở một đống cao cao văn kiện bên trong tìm tới vùi đầu gian khổ làm ra đại đội trưởng. Tuy rằng thành hắn đội đại đội trưởng, thế nhưng ở Giang Lâm trong lòng, vị này đại đội trưởng như cũng là đáng giá kính nể tồn tại. Mà không đề cập tới vị này đại đội trưởng đối sự công tác thật lòng thái độ, vẹn vẹn là hắn đối với Giang Lâm dẫn, cũng đáng giá hắn một phần tôn kính. Hơn nữa, trong lòng hắn đã có một cái suy đoán. Thấy đối phương đang bận, Giang Lâm cũng không lên tiếng quấy rối, liền ở bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xuống, thuận tiện đánh giá một hồi gian phòng này. Trong phòng này có rất nhiều giá sách cùng ngăn tủ, bên trong đều xếp đầy các loại thư tịch và văn kiện. Hơn nữa có thể nhìn thấy, những cuốn sách biên giới nơi có không ít lời ghi chép. Trên văn kiện diện cũng phần lớn tiếp có một ít tờ giấy, mặt trên viết văn tự, đủ để thấy rõ chủ nhân để tâm. Giang Lâm chính nhìn, đột nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm. "18 đội đại đội trưởng, chúc mừng." "Chưa tán tư, chín đội đại đội trưởng chẳng biết lúc nào đã từ một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu lên." Nhìn bên này, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Đa Tạ Kiến An Vương dẫn. Giang Lâm chắp tay. Hắn ngày một tạ, tạ không chỉ là đối thứ 9 đại đội trưởng, cũng là trong ký ức cái kia Kiến An Vương. Cái kia phát cháu bố thiện, ở thời khắc nguy cơ lưu lại, dẫn dắt đô thành bách tính đến chống lại ngoại địch, mãi đến tận sinh mệnh đến thời khắc cuối cùng Kiến An Vương. Đối thứ 9 đại đội trưởng, nhưng người không nói, vừa không phủ nhận, cũng không dám chắc. Lúc nào khơi phục ký ức? Liền hai ngày nay. Giang Lâm đáp. Vừa bắt đầu hắn cũng không xác định, từ Diêm Vương đại nhân cái kia sau khi ra ngoài, hắn mới chắc chắn. Đối thứ 9 đại đội trưởng Kiến An Vương tầm mắt rơi vào giang lâm để ở một bên đồ vật. Ngươi còn mang trà cam lộ đến rồi? Vâng. Ở giang lâm trong ký ức, kiến An Vương yêu nhất nào, chính là loại lá trà này. Chỉ là, lúc đó vật tư khan hiếm, cuối cùng chỉ còn một chút ở lại binh đệ, không nỡ lòng bỏ ao. Có người đề nghị đi bên trong hoàng cung tìm một chút, bị kiến An Vương từ chối. Lý do là, có chút thời gian, không bằng đi nhiều tìm điểm đồ ăn cùng vũ khí. Những người đều đã qua. Kiến An Vương cười cợt, lạnh nhạt nói, không biết là đang nói trà, vẫn là đang nói trước đây những chuyện kia. Hắn đứng dậy, thu thập ra một cái bàn thấp đi ra, lại mang lên trà cụ. Uống một chén? Được. Hai người ngồi xuống, Kiến An Vương trong tay xuất hiện một cái ống trà, bắt đầu pha lá trà. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hương trà lượn lờ, thanh đạm phải mái. Nhưng là có chuyện gì? Kiến An Vương hỏi. Giang Lâm nói ra ý, muốn thỉnh giáo một chút đội trưởng ở đại đội trưởng chức vị này trên một ít kinh nghiệm. Mỗi cái đại đội trưởng phong cách không giống nhau, kinh nghiệm của ta, hay là chỉ có thể đối với ngươi đưa đến tham khảo tác dụng. Kiến An Vương nói, bắt đầu từ từ giảng giải lên. Đại đội trưởng đại thể có thể chia làm hai loại. Một loại là hành động hình, thường thường chạy đến tiền tuyến đi xử lý sự tình. Một loại là hậu trường hình. Phần lớn thời gian đều chỉ ở hậu trường xử lý sự tình, mà hắn chính là hậu trường hình. Hắn đối với đội viên kiểm soát sẽ không quá nhiều, càng nhiều tinh lực nhưng là đặt ở phân tích cùng xử lý tài liệu bên trong. Đầu tiên ta gặp quan sát, hiểu rõ đội viên của ta, thực lực của bọn họ, còn có xử lý sự kiện khẩn cấp năng lực. Thứ, ta gặp thu thập mỗi cái thành thị một ít tư liệu, cùng với quỷ quái sự kiện xuất hiện tần suất. Lấy này đại thể phán đoán ra, cái kia thành thị trình độ nguy hiểm. Mỗi lần vong hồn tiếp dẫn bộ trên xuất hiện vong hồn tin tức sau, ta gặp tra xem nguyên nhân cái chết của bọn họ cùng với vị trí điểm. Sau đó căn cứ cái kia thành thị trình độ nguy hiểm, phân phối cho thích hợp đội viên. Sau khi, Tiễn An Vương lại nói một chút bình thường cần thiết phải chú ý điểm, cuối cùng tổng kết nói, "Còn lại, ta nhiều lời vô ích, vẫn là cần chính ngươi đi nhiều tự tiễn, sau đó tìm tòi ra thích hợp phong cách của chính mình." Đa tạ đội trưởng. Từ đội thứ 9 nơi làm việc sau khi ra ngoài, Giang Lâm đắm chiều. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất hiểu rõ đến các đại đội trưởng sự vụ. Đội trưởng ngày hôm nay nói những này, đối với hắn sau khi đảm nhiệm thập bát điện đại đội trưởng chức, rất có ích lợi. Chẳng trách, đội trưởng trong phòng này tất cả đều là các loại tư liệu cùng đánh dấu. Chẳng trách mỗi lần hắn đến, đội trưởng đều đang bận rộn. Đối với đội trưởng tới nói, hay là những đội viên này phân phối đến dưới tay hắn, chính là đem mệnh giao cho hắn. Đội trưởng cũng thật là một điểm đều không thay đổi a. Giang Lâm Liệp nhìn phía sau đội thứ 9 sự vụ sở, tựa hồ lại nhìn thấy năm đó cái kia Kiến An Vương phủ cái bóng. Chương 107, người dẫn chương trình, vậy ta đi. Vào ngày mai báo danh thập bắt điện đại đội trưởng trước, trước, Giang Lâm vong hồn tiếp dẫn bộ trên đều sẽ không lại xuất hiện tân vong hồn tin tức. Hắn chuẩn bị đi xem xem khi còn sống cái kia giúp hắn ăn mày ông lão, hiện tại thế nào rồi. Bất luận ông lão kia lúc đó có phải là ở chỗ tội, cho hắn mà nói, đều là có ân. Như sư như cha đang chuẩn bị xuất phát lúc, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay trực tiếp thời lượng còn kém một chút, liền mở ra phòng trực tiếp. Tiến vào Quỷ Vương cảnh sau, mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ hàng ngày đều có 500 điểm. Hắn có thể sẽ không bỏ qua. Muốn làm một tên ưu tú nhất đẳng quỷ sai, thực lực tự nhiên là càng cao càng tốt. Điểm cùng tiền cũng là càng nhiều càng tốt. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng chính đang màn hình đen bên trong ồn ào. Mới vừa tan học, lại ăn một bánh mì, người dẫn chương trình làm sao còn không phát sóng? Người dẫn chương trình có phải là đã quên mình còn có cái phòng trực tiếp ho ho? Yên lặng trốn trong chăn chờ đợi người dẫn chương trình xuất hiện. Nói tốt coi âm phòng trực tiếp đây, người dẫn chương trình nhanh thể hiện ra ngươi coi âm hằng ngày. Triệu Hoán người dẫn chương trình đại pháp GVG. Nay điệu màn đạn vừa mới phát ra ngoài. Một giây sau, phòng trực tiếp liền sáng lên. Người dẫn chương trình cái kia đẹp trai khuôn mặt cùng quen thuộc vô thượng hoa trang, trong nháy mắt xuất hiện đang trực tiếp trong hình. Mẹ nó, vẫn đúng là cho gọi ra đến rồi. Phát sinh Triệu Hoán đại pháp cái kia dân mạng trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại, có chút nghĩ mà sợ nhìn xung quanh. Hắn sẽ không một cái dùng sức quá mạnh, đem người dẫn chương trình Triệu Hoán đến bên người đến rồi chứ. Suy nghĩ một chút, hắn chỉ trợ phòng trực tiếp Một cái xa điều khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao một, cũng cái bút, người dẫn chương trình ta hiện tại thủ tiêu Triệu Hoảng Đại Pháp vẫn tới kịp sao? Ha ha ha ha ha huynh đệ không kịp, người dẫn chương trình đã đi ra. Người dẫn chương trình, vậy ta đi. Bay sạc bay sạc, hạt dưa đậu phộng nước khoáng phỉ trạch nước không thiếu gì cả, muốn tự lấy. Đang trực tiếp sáng lên một khắc đó, trước màn ảnh các cư dân mạng tất cả đều ngồi thẳng. Nhất thời con mắt không buồn ngủ, tay cũng không mềm nhũn, tinh thần. Trong lúc nhất thời, màn đạn vèo vèo bay qua. Xem quen rồi coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp sau, lại đi xem những khác phòng trực tiếp liền không tạm giấc luôn cảm thấy uất một chút mùi vị, hiện tại là một ngày không nhìn, liền cảm giác có cái gì không viên mãn, ngủ không được. Mà công an bọn người, là vừa hy vọng phát sóng, lại không quá hy vọng phát sóng. Lần trước đang trực tiếp tự bạo người kia tìm tới, bọn họ băng nhóm cũng bắt được, phá một cái vụ án lớn, cứu vớt không ít người. Thế nhưng không quản bọn họ cụ không xoắn xuýt, đều không có gì dụng. Mở hay không mà bá, hay là muốn xem người dẫn chương trình ý tứ? Giang Lâm nhìn phòng trực tiếp màn đạn, không nghĩ đến các cư dân mạng gặp kích động như thế. Cách phòng trực tiếp, cũng có thể cảm giác được bọn họ hưng phấn. Hắn mở hay không mà bá? Đối với bọn hắn tới nói có trọng yếu như vậy sao? Suy nghĩ một chút, Giang Lâm nói ra lần này trực tiếp nội dung, hiện tại ta muốn đi mạnh bà cái kia một chuyến, các ngươi cũng có thể nhìn bên kia phong cảnh cùng coi âm hàng ngày. Nói, hắn hướng về đường Hoàng Tuyền bên kia tung bay đi. Mỗi cái đi uống qua canh mạnh bà vãng hồn, đều sẽ ở mạnh bà nơi đó lưu lại đi chép. Giang Lâm muốn trước tiên đi xác nhận, ông lão có phải là ở đồng điện chuyển thế luân hồi, lại đầu thai hay không. Ta thích nhất ngắm phong cảnh, chăm chú mặt, biểu thị đã thu thập 10 bức coi âm phong cảnh đồ. Ai, ta vẫn là nhớ nhung trước cái kia mạnh bà hức hức hức. Cũng hỏi Xin hỏi kỹ thuật đội môn tìm đã tới chưa? Kỹ thuật đội, muốn hỏi ở bệnh viện giao thiệp đội môn, tìm đã tới chưa? Giao thiệp đội, cái nồi này chúng ta không lưng. Các cư dân mạng quốc hạt dựa đang trực tiếp nói chửi thém. Trước Giang Lâm tiếp dẫn vong hồn quá khứ thời điểm, bọn họ cũng xa xa từng thấy đợi mới mạnh bà, nhưng vẫn là nhớ nhung chức cái kia lại táp lại mỹ hạ tiểu thanh mạnh bà. Hiện tại không ít người đều còn đang dùng nàng hình đẹp làm màn hình chờ, các đại lão vẽ tay. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ như thế ký ức sâu sắc, khả năng còn có cái nguyên nhân. Đó chính là bọn họ tham dự cái kia nhiệm vụ. Lúc đó khắp nơi đại lão tập hợp cũng không có thiếu ẩn dấu đại lão dồn dập tự bộc, Liên Vi đồng thời làm cùng một cái nhiệm vụ, bọn họ phân công hợp tác, phối hợp với nhau. Nhiều nhất viết, nhiều cảm xúc mãnh liệt a, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ mãi đến tận hiện tại cũng còn không biết Hạ tiểu thanh chuyển thế, đến cùng đi nơi nào. Ai? Các cư dân mạng thở dài một tiếng. Trực tiếp trong hình, Giang Lâm cũng đi đến cầu lại hạ, nhìn thấy đương nhiệm mạnh bà. Đương nhiệm mạnh bà ăn mặc một thân chỉ ở ống tay, cổ áo các nơi có bạch một bên hắc y bảo, tóc tùy ý kéo lên. Trang dung của mạc, ngũ quan thanh tú. Lúc này, trong tay nàng chính đang nâng một nồi thang. Ở nàng phía trước trên cầu ngoại hà. Trờ uống canh mạnh bả vong hồn rất nhiều, trên người bọn họ tất cả đều ăn mặc chính mình rời đi nhân thế lúc dáng dấp. Có chút ở trên cầu ngoại hà đi tới đi tới, y phục trên người lại đột nhiên đổi thành kiểu dáng không giống, màu sắc khác nhau áo liệu. Liền ngay cả trên mặt cũng sẽ xuất hiện một ít trang dung. Nhìn thấy chính mình biến hóa trên người, một ít còn ở ưu sầu vong hồn, sờ sờ trên người trang phục. Lông mày giãn ra, trên mặt xuất hiện trấn an vẻ. Nhưng còn có chút vong hồn, trên người trang phục cùng tóc đều là tùm la tùm lum, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Mà lúc này, một tên tuổi trẻ vong hồn đi đến mạnh bả phía trước. Nhìn mạnh bà đưa tới cái kia bát canh, nàng không có đưa tay đón, mà là thương tâm khóc lên đến. Ta không muốn chết a. Con trẻ như vậy ồ ồ ồ. Ta thật là khổ a, nhọc nhằn khổ sở công tác nhiều năm như vậy, mới vừa mua được nhà liền đi ồ ồ ồ. Ta không muốn uống, ta còn muốn trở lại ở căn phòng lớn ồ ồ ồ. Nàng càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng khổ sở. Ta còn chưa kịp bao dưỡng tiểu thị tươi, mục tiêu cuộc sống của ta vẫn không có thực hiện, ta không muốn đi. Nay từng đạo từng đạo tiếng khóc, từng đạo từng đạo tiêu rên, rớt tới mặt sau sếp hàng vong hồn cũng theo thương tâm khổ sở lên. Nhớ tới sự đau lòng của chính mình ơi. ồ ồ ồ ta cũng không muốn chết, con gái của ta còn nhỏ như vậy, ta còn muốn kiếm bộ tiền, ta phải đi về, ta không muốn công tác, không muốn công tác, sau đó cũng không tiếp tục muốn công tác. Tuy rằng đã quên tại sao mình chết rồi, thế nhưng đột nhiên thật là khổ sở. Ô, ô, ô. Thấy cảnh này, Giang Lâm Ám Đạo không tốt. Đây là muốn bay lên chấp niệm, gợi ra hoàn khí thiết đấu. Ngay ở hắn nghi có cần giúp một tay hay không thời điểm. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy, phía trước nhắc mạnh bà, động. Chương 108, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngay ở Giang Lâm Ám Đạo không được, chuẩn bị đi hỗ trợ thời điểm. Cầu đại Hà phía trước mạnh bà Khóc cái gì khóc, không muốn uống liền đi phía dưới đợi. Chỉ thấy mạnh bà trừng mắt. Trong tay cái thi thể thịt một tiếng trở xuống trong nồi. Cái kia tuổi trẻ vong hồn chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, lại vừa mở mắt lúc đã bị mạnh bà nhấc theo, treo ở vòng xuyên hào phía trên. Nàng tấm mắt nhìn xuống, liên nhìn thấy huyết hoàng trong sông. Vô số quỷ hồn lan lộn, tiêu khóc, âm thanh chói tai khó nghe. Bên trong trùng sa chợt ních quỷ hồn khẽ hở, khi thì ở những quỷ hồn kia trên người bò tới bò lui, trui ra tiến vào. Từng trận gió tanh nhào tới trước mặt, như là bàn chải như thế, quất ra rẻ đau đớn. Tiếng khóc của nàng nhất thời ngừng lại. Mạnh bà, muốn xuống sao? Thang còn bốn sao. Tuổi trẻ vong hồn đánh khóc cách, hướng, "Cất ta hồ canh, xin hãy cho ta hồ canh." Mạnh bà bó người loẻn lên, mang theo cái kia vong hồn một lần nữa trở lại nồi đun nước trước. Nhìn cái kia tuổi trẻ vong hồn uống xong thang, ngoan ngoãn rời đi nơi này. Sau đó, mạnh bà tầm mắt rơi vào cái kia trên cầu nội hạ, từng cái từng cái xem há hốc mồm vong hồn trên người. Đưa tay ra, trong tay quỷ khí tụ tập, vạt áo không gió mà bay. Một thanh khủng lồ cây búa đông dương hiện lên, chỉ thấy nàng tay cầm cây búa, hướng về cái kia trên đất đập một cái. Ầm ầm một tiếng. Cái kia cây búa thân gậy dài chừng 3 mét, đúa chiều cao ước 2 mét, rộng nửa mét đập xuống mặt đất lúc, mặt đất đều đi theo đều rung rung. Mạch ba người nhẹ nhàng ngồi ở giữa trên người, hai tay hoàn lực. Nhìn trên cầu ngoại Hà vong hồn, nàng ánh mắt bỗng nhiên, mặt như ve mùa đông. Ai muốn là muốn thử một chút này cây búa uy lực, đều có thể tiến lên. Trong mấy mắt, trên cầu ngoại Hà yên tĩnh. Nguyên bản còn chuẩn bị theo khóc một hồi các vong hồn nhìn cái kia to lớn cây búa, thân thể không tự chủ được run lên. Cùng nhau lắc đầu. Không khóc không khóc. Không náo loạn không náo loạn. Uống ngon thang chuyển thế đầu thai mới là chính sự. Mạch ba, từng cái từng cái tới, một người một chiến canh, ai muốn là lén lút không uống hoặc là uống nhiều hai bát. Nàng híp mắt lại, ta liền làm thì nó. Trên cầu lại hạ vong hồn hít vào một hơi, thân thể cùng nhau ngửa ra sau. Mẹ nó, này mạnh bà cũng quá hung tàn. Trên mạng có nói mạnh bà là lão bà bà, cũng có nói là mỹ nữ, nhưng chưa từng người nói với bọn họ quá, mạnh bà lại lạnh như thế táo bạo hung ác. Không đều nên rất vui lơn, sau đó từ từ dẫn dắt uống xong canh mạnh bà sao? Này, chuyện này, đây cũng quá dọa hồn đi. Ha ha ha, này mạnh bà thật táo bạo, một lời không hợp liền mở làm, ta yêu thích. Vong hồn, dọa bối rối đều, làm sao như thế hùng, ta vẫn chưa thể lập dị một hồi. Mạnh bà cho các ngươi bưng canh các ngươi không uống, nhất định phải ta đến tàn nhận chính là chứ. Nguyên bản còn ở nói chuyện tiễm, hồi hướng hướng về kỳ các cư dân mạng thấy cảnh này, trong miệng hạt dưa một cái phun ra ngoài. Nay mới tới mạnh bà có thể hay không quá mạnh một điểm. Thật sự sẽ không đem các vong hồn dọa đi đấy sao? Này thân tiện sao? Này cây bữa là thật sự có khí thế. Cây bữa diễn rất tốt, ta không phải nói ta túng, ta chỉ là thưởng thức cái cây bữa. Cây bữa, ngươi lễ phép sao? Giữa không trung, Giang Lâm cùng Yên Lặng Thu tay về. Xem ra này một đời mạnh bà, tuy rằng thực lực không có đời trước mạnh, nhưng cũng là cái tàn nhẫn chỉ bằng dáng vẻ quyết tâm này nhi, nàng cũng có thể làm kinh sợ những này vong hồn, căn bản không cần ai đi hỗ trợ. Ha ha ha, người dẫn chương trình biểu thị không cần ta động thủ, vậy ta liền nhìn. Người dẫn chương trình, này không chỗ sắp đặt tay. Ta cỡ mở nờ mới vừa dùng ngọc tỷ đập phá qua, cái nào Tú Nhi lại đây, đệ khối qua cho người dẫn chương trình rũa ra đến tay. Đầu chó. Ta ngày hôm qua mới vừa dùng ngọc tỷ đập phá 6 cái quả hốc chó, trên lầu ngươi lúc nào đánh cắp? Nếu ta nói, nên cho người dẫn chương trình thêm hết bước, căn bản dừng không được đến ha ha ha. Phòng trực tiếp bên trong, một đám Tú Nhi bắt đầu tú nổi lên tiếng múng ngắn, từ từ lại để Từng cái từng cái càng tán gẫu càng hăng say, quả thực là tú nhi bạn tú. Ở màn đạn bên trong bộc lộ ra chính mình chân thực diện mạo. Mà Giang Lâm thấy phía dưới vong hồn cục diện không chế lại sau, liền tới gần. Nói với mạnh bà sáng tỏ chính mình ý đồ đến, mấy trăm năm trước người. Mạnh bà hai tay hoàn ngực nhìn sang, suy nghĩ một chút. Trước mặt hiện ra một bản màu đỏ bìa ngoài thư tịch. Sách này so với Giang Lâm cái kia bản vong hồn tiếp dẫn bộ càng lớn hơn mấy phần, dày trên mấy phần. Sở hữu ở đây linh quá canh mạnh bà vong hồn đều sẽ ở trên mặt này lưu lại ghi chép. Các đời mạnh bà giao tiếp công tắc lúc chủ yếu nhất chính là nãy bạn màu đỏ bìa ngoại thư. Trang sách chuyển động, vang lên ào ào. Tên gọi là gì? Trưng Nên. Lão giả vẫn nói chính mình là cái tội nhân, không xứng có tiếng tuổi. Cũng chưa bao giờ nhắc tới quá chính mình chuyện cũ. Giang Lâm không biết hắn tên gì. Danh tự này, đều vẫn là hắn có lần trong lúc vô tình nhìn thấy ông lão trên đất viết ra. Mạch ba một tay thả ở trong sách mới, trong tay quỷ khí cuộn cuốn. Vô số tin tức tự trước mắt nàng nhanh chóng bỏ qua. Có điều chốc lát, nàng liền ngừng lại. Ở thời kỳ đó, gọi danh tự này tổng cộng có 23 người, người muốn tìm chính là ai? Ở tại bọn hắn cho truyện thời điểm, trực tiếp màn ảnh tự động xoay chuyển cái phương hướng, nhắm ngay phía dưới cầu đại hạ, vong xuyên hạ. Cùng với cái kia từng cái từng cái hoặc căng thẳng, hoặc thất thở, hoặc thương tâm vong hồn. Thỉnh phảng, còn có thể nhìn thấy một hai vong hồn hiện trường biên trang, trên người mặc áo liệm, trang phục đến vui sướng. Phần lớn dân mạng sự chú ý đều bị dời đi qua thứ. Một giây đồng hồ thay đổi quần áo nguyên lai like thật không phải thổi ra. Song xuôi song xuôi, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Ta dĩ nhiên muốn cho bọn họ thiết kế trang dung. Trên lầu ta kiến nghị ngươi đi thi một cái chuyên nghiệp, cùng thi thể có quan hệ, đầu chó Ở các cư dân mạng không hề nhận biết thời điểm, Giang Lâm dùng bỉ khí ngưng tụ ra một chiếc gương. Ở một mảnh sóng nước văn sau khi, mặt trên chậm rãi hiện ra ăn mày ông lão ráng rắp. Phiên thuốc mạnh bà, giúp ta xem một chút chúng nó bên trong, có hay không ai khi còn sống qua lại bên trong, cùng người này từng có lui tới. Âu Dương cách xa nhau 20 quền, cấu lại hạ một bên canh mạnh bà. Vong hồn a, rót một chén canh mạnh bà đi. Nhân gian các loại đều vì hoàng lương nhất động. Phạm La uống qua canh mạnh bà người, lưu lại tên đồng thời, cũng lưu lại chính mình khi còn sống tất cả. Một đời hồi ức, đều thu hết mạnh bà thứ bên trong. Trong này Tập kết nhân gian sở hữu vẻ đẹp, cũng tập kết nhân gian sở hữu khổ sở cùng tình bất đắc dĩ. Thất tình lục dục, ở nhân loại ngắn ngủi trong cuộc đời, vội vã sẽ qua. Vì lẽ đó từ trước mạnh bá đều sẽ quy lớn. Vong môn a, rót một chén canh mạnh bá đi. Thế nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, các đời mạnh bá liền một đời so với một đời mãnh. Không ngừng thực lực, còn có tính cách tính khí trên. Tất cả đều xem một lần. Mạnh bá liếc nhìn Giang Lâm, muốn thêm tiền. Có thể, một cái 100. Thành giao. Sau một khắc, mạnh bá trên người quỷ khí hiện lên, tóc không gió mà bay. Trang sách chuyển động nào hảo tiếng vang lên. Vô số hình ảnh tự trong mắt nàng nhanh chóng sẽ qua. 23 người, chính là 23 người sinh. Đột nhiên, trang sách chuyển động ngừng lại. Mạnh Ba một thân quỹ khí thu lại. Tiếp tới. N. Chương 109, cảm động sao? Không dám động không dám động. Mạnh Ba một thân quỹ khí thu lại. Tiếp tới. Chương nên, Trợ Phu Thần Yến. 15 tuổi xuất giá, 17 tuổi sinh ra một con. 32 tuổi lúc tự mê mội với chơi gái đánh cược, trợ phu mỗi khi muốn giao hấn đều bị ngăn lại. Mãi đến tận nàng 34 tuổi năm ấy, con trai độc nhất đoạt người khác tiền tài đi đánh bạc. Cấp đoạt bên trong một người tử vong, bị ẩn đi. Trong của nàng biết được sau, trực tiếp đem Nhi tử kéo đi đưa quan. Nàng ngăn cản bên dưới, đập đầu chết ở trên tường. Nàng nay một đời, là một cái như vậy nhi tử. Mạnh bà, lại thêm 100, ta cho ngươi trà tần yến. Ở Giang Lâm sau khi gật đầu, Mạnh bà lại đang thư bên trong tìm tới Tần Yến khi còn sống. Tần Yến, làm người chính trực, trung hiếu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, làm sao cưới về một cái thị phi đúng sai không phân lão bà. Ở lão bà va sau khi chết, hắn vẫn là đem nhi tử đưa đi quan phủ. Không bao lâu, con trai của hắn chết ở nhà tù bên trong. Vợ con đều chết. Nhà tan, hắn tự nhận từng có sai. Quản gia bên trong tài sản toàn để cho người bị hại kia ra thu sau, liền rời khỏi. Sau lần đó, một đời hành khách, sau lại thu rồi tên ăn mày nhỏ. Chết rồi, tiểu ăn mày giúp Mộ Yên mà đẹp. Hắn sau đó lại đầu thai mười mấy lần, lần gần đây nhất đầu thai ngay ở 5 năm, năm trước. Mạnh Ba nhìn Giang Lâm, căn cứ hắn một đời trước tình huống đến xem, hắn lần này đầu thai, nên có cái thiệt quả. Ngươi nếu là muốn tìm, có thể đi nhân gian đạo nhìn. Đa tạ. Được muốn tin tức sau, Giang Lâm lấy ra minh thẻ. KenDo lượng đến có thể ưu đãi giao dịch, có hay không sử dụng thẻ ưu đãi? Sử dụng. Chờ một chút. Trước mặt mạnh bà ánh mắt hoảng hốt một hồi, đột nhiên nói: "Ta cho ngươi ưu đãi một điểm, lần sau còn có loại này lại đơn, cứ đến tìm ta." Cuối cùng, Giang Lâm chỉ thanh toán 1920 minh tệ, ưu đãi gần 500 minh tệ. Giang Lâm trước dành thời gian nhìn xuống thẻ ưu đãi giới thiệu. Farmla hắn cần tiền trả giao dịch, cũng có thể sử dụng thẻ ưu đãi, giảm 20% ưu đãi. Có chút tương tự với nhân gian thẻ hội viên. Giờ đi cầu ngoại hạ sau, Giang Lâm đi tới chuyện sinh nơi nhân gian nói, cũng ở nơi đó nhìn thấy ông lão bây giờ sinh hoạt. Đó là một cái dùng hàng rào vây lên đến sân. Bên trong trồng không ít hoa, bạch, hoàng. Trong sân có một bộ bàn đá ghế đá. Một tên mặt mày ôn hòa phụ nhân, chính mang theo năm tụi to nhỏ cậu bé ở trước bàn đá làm thủ công. Trong chốc lát, một tên cao to nam tử cũng từ trong phòng đi ra. Bồi tiếp hai người đồng thời làm rượu. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua ngoài sân cây hoa quế, tinh tế linh tinh rơi vào trên người mấy người. Trong sân, thỉnh thoảng vang lên xem thường lời nói nhỏ nhẹ, cùng với hài đồng tiếng cười vui. Nhìn qua ấm áp mà tốt đẹp. Đời này, ông lão nên trải qua rất tốt. Gia đình mỹ mãn, phu thê hòa thuận, nhìn nụ hiếu thuận. Ta tổng cảm giác người dẫn chương trình ở lặng lẽ làm chuyện gì. Phong trực tiếp các cư dân mạng cuối cùng từ từ tiết mục ngắn bên trong phản ứng lại. Một lần nữa trở về đề tài chính. Trước không phải nói tìm người sao, tìm đã tới chưa? Lời nói từ vừa nãy bắt đầu ta đều không nhìn thấy người dẫn chương trình mặt. Chính nói, màn ảnh liền chuyển hướng Giang Lâm. Ngươi cũng tìm tới, trực tiếp thời gian cũng không còn nhiều lắm, Giang Lâm chuẩn bị quân bá. Ngươi tìm tới. Nghĩ đến ngày mai sắp đến sự tình, hắn lại nói, nói với các ngươi một chuyện, ta tháng trước, ngày mai bắt đầu ta chính là Bạch Vô Thường đại đội trưởng. Sáng mai bảy giờ Ta gặp mở ra phòng trực tiếp, đến lúc đó các ngươi có thể tới nhìn. Giang Lâm cảm thấy thôi, hắn trở thành đại đội trưởng, cũng có các cư dân mạng chống đỡ một phần công lao. Hơn nữa, công việc sau này trên cũng sẽ có biến động. Vì lẽ đó, không bằng sớm chia sẻ một hồi, để bọn họ trước tiên tìm hiểu một chút tình huống. Vừa nghĩ tới cái kia nơi làm việc, Giang Lâm tâm tình liền không tên có chút dương lên. Ta dĩ nhiên nhìn thấy người dẫn chương trình nở nụ cười. Xin thỏi Xiiji, mẹ nó. Người dẫn chương trình gặp sớm thông báo lần sau trực tiếp thời gian. Cảm động, The Vucker. Đại đội trưởng, ta không dám động người dẫn chương trình tháng trước. Mở sâm. Phạm Tiêu Du khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời một. Cũng cái bút, mở bình 82 năm lạ phật chúc mừng một hồi. Lê Hiên khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cầu năm. Cũng cái bút, chúc mừng người dẫn chương trình. Giải hoa. Tiêu Minh ảnh khen thưởng người dẫn chương trình. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp các loại màn đạn cấp tốc thời qua. Có kinh ngạc, có hài lòng, càng có cảm động. Kinh ngạc với người dẫn chương trình gặp sớm thông báo phát sóng thời gian. Hài lòng với người dẫn chương trình dĩ nhiên tháng trước. Cảm động chính là người dẫn chương trình dĩ nhiên gặp với bọn hắn chia sẻ o o o. Sáng mai nhất định đến xem. Ta quyết định, sáng mai ta muốn phản bội ta giường. Ta ổ chăn, chỉ là bây giờ, ta khẳng định bò lên. Đóng lại phòng trực tiếp sau khi Giang Lâm trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ, đem đồ vật bên trong thu vừa thu lại, bắt đầu dọn nhà. Hắn lại có căn phòng lớn chủ quỷ. Mà nhân gian, một ngày này, không ít chuẩn bị hàng ngày thúc hài tử ngủ sớm dậy sớm ra trường đều rối. Không chờ bọn hắn bắt đầu thúc, bọn nhỏ liền tự giác bò lên giường. Trước khi ngủ còn cố ý dặn dò bọn họ, nói, hắn muốn đi ngủ, để bọn họ nhỏ giọng một chút. Mặt trời mọc từ hướng tây. Các phụ huynh nghị hoạch Này hay là bọn hắn nhà mèo đêm sao? Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời lúc đi ra, không ít gia trưởng vẫn đúng là đứng ở bên cửa sổ, nhìn mặt trời có phải là từ một hướng khác đi ra. Không phải vậy này, đồng hồ báo thức cũng không hưởng, mặt trời cũng không chiếu cái mông, bọn họ cũng còn chưa tiến vào gọi người. Đứa nhỏ này sao liền lên? Là muốn đi nhà cầu sao? Hoạt động không làm xong, hiện tại bù tới kịp sao? Sáng sớm lên không muốn xem TV, quay về dậy sớm hại tử, các phụ huynh dồn dập đặt câu hỏi. Nhưng mà được đáp án, nhưng làm bọn họ càng nghi ngờ. Làm sao có khả năng ta là hạ người như vậy sao? TV có gì đáng xem? Ta mới không nhìn. Hoạt động sớm làm xong, trả lời xong các phụ huynh vấn đề sau, bọn họ cấp tốc trở lại phòng ngủ, mở ra điện thoại di động, tiến vào phòng trực tiếp. Hai mắt phát sáng, thần thái sáng láng. Có lúc đi học, chính mình bấm bắt đuổi tỉnh buồn ngủ lúc đều chưa từng có tinh thần tràn đầy. Đánh lỡ. Đánh dấu một. Lần thứ nhất phát hiện, ổ chân cũng không như vậy thơm. Chỉ là bây giờ, còn không phải là bị ta cho thu thập đến ngoan ngoãn. Trào buổi sáng. Nhân gian buổi sáng 7 giờ. Còi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp đúng giờ phát sóng. Giang Lâm trên người mặc một thân màu trắng Đầu đội mũ cao, xuất hiện đang trực tiếp trong hình, mà phía sau hắn, nhưng là mang theo thập bát điện bảng hiệu nơi làm việc. Giang Lâm nhìn phòng trực tiếp, nói, "Ngày hôm nay, gặp có 20 tên quỷ sai tới nơi này báo danh. Mặc dù là sáng sớm vậy giờ, nhưng phòng trực tiếp nhân khí lại là rất nhanh thăng đi đến. Có điều chốc lát, liền phá sáu con số. Còn có dân mạng đang không ngừng đi vào. Còi âm đại đội trưởng là làm cái gì? Lại cần phải làm những gì? Bọn họ rất là hiếu kỳ. Có 20 tên quỷ sai, sẽ là như thế nào đây?" N. Chương 110, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mộ Mộ, phòng làm việc này thật to lớn. Có thể làm việc có thể nghỉ ngơi, vẫn còn có núi giả nước ao. Ta cũng muốn tới một người. Đã hiểu, vậy thì chuyển đi cho lão bản, hy vọng lão bản có thể ý hội một hồi. Đầu chó. Ở đám quỷ sai đến báo danh trước, Giang Lâm trước tiên mang theo phòng trực tiếp các cư dân mạng đang làm việc nơi bên trong đi dạo một chút. Đám quỷ sai kiến trúc nên cũng coi như là có âm thông thường một phần. Này nơi làm việc chia làm 3 cái bộ phận, khu làm việc, khu nghỉ ngơi, cảnh và khu. Trong phòng các loại giấy và bút mực đầy đủ hết, gỗ rắn làm cái bàn, giá sách. Cửa sổ trên điêu khắc chạm chỗ giường già mà tinh xảo có một loại chi tiết nhỏ mỹ. Cảnh vật khu núi giàn nước ao, bên trong loại một mảnh hoa sen. Bích lục lá sen hầu như phủ kín hồ, từng đóa từng đóa hoa sen hoặc tọa ra thả, hoặc nụ hoa chờ nở tô điểm bên trong. Tiếng nước róc rách, âm khí như ẩn như hiện, huyền như sương mù bình thường ở bốn phía di động. Nhìn như thế cái cùng nhà riêng biệt thự nhỏ tự văn phòng, phòng trực tiếp các cư dân ngắm ngộ. Bọn họ cũng nghĩ đến cái như vậy văn phòng, có thể ngắm phong cảnh, còn có thể bất cứ lúc nào giở sách vào nơi ở. Cũng không cần quá lớn, một phòng một tính một vệ là tốt rồi. Nghĩ như vậy, không ít dân mạng ám đầm đầm cợt lật góc trên bên phải chia sẻ phòng trực tiếp, chia sẻ đến công ty quận. Cũng thái bút, ta không phải nói này gian nhà lớn, ta chẳng qua là cảm thấy này gian nhà trang trí phong cách thật lạ để mắt. Cố ý đợi mấy phút sau, mới lại phát ra một câu. Anh nha, phát sai rồi, đại gia đừng để ý. Hoặc là yên lặng chuyển đi đến bằng hữu vọng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn biết như vậy căn phòng lớn, ta còn có cơ hội không? Xin hỏi nơi nào còn có phân phối nhà công tác? Coi âm ngoại trừ, có cái kia lợi hại đại lão đang xem một vòng thập bát địa sau, liền bắt đầu khởi công. Lấy ra công cụ chuẩn bị đem nhà này vẽ ra đến. Mà học kiến trúc, nhưng lại bắt đầu phân tích nhà cấu tạo, nhìn mình có thể không thể làm cái tiểu mô hình đi ra. Cho tới những người trong nhà có khoảng, đã trực tiếp bắt đầu suy tính tới, có muốn hay không tạo một đống như vậy cổ phong nhà. Trước đây không cảm thấy, bây giờ nhìn, vẫn thật có ý nhị. Cổ đại kiến trúc một từ, bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở mạng lưới tìm kiếm bên trong. Rất nhiều hoặc tinh xảo nghiêm mật, hoặc to lớn hùng vĩ, hoặc đơn giản thực dụng cổ đại kiến trúc, bị các cư dân mạng khai quật ra. Ta trước đây tổng muốn mua kiểu Âu phong các nhà, hiện tại đột nhiên cảm thấy cổ phong cũng rất tốt. Cổ kiến trúc vẻ đẹp, thực càng nhiều biểu hiện ở mọi chỗ chi tiết nhỏ bên trong, tựa tâm độc đáo, tự nhiên mà thành. Cổ nhân thực rất chú ý, các ngươi xem cái kia trên mái hiên từng cái từng cái tồn thủ, mỗi một loại đều có sự khác biệt ngụ ý, nói thí dụ như, triển khai xem tà văn. Các đại lão, những kiến trúc này ngưng tụ cổ nhân kia chớp trí tuệ, chiếu rọi không đồng thời kỳ. Ta, thật châu bọ. Thật là lợi hại. Thật đẹp. Ha ha ha thật châu bọ một. Ngay ở các cư dân mạng hoặc khán phục, hoặc yên lặng chuyển đi thời điểm, Thập Bát Điện bên trong Giang Lâm bước chân nhưng là ngừng lại. Như là nhận ra được cái gì, hắn xoay người trở lại Thập Bát Điện khu vực làm việc mà ở trong phòng trung quanh qua lại trực tiếp màn ảnh, cũng dồn dập trở lại Giang Lâm bên người. Ngay ở hắn sau khi ngồi xuống không bao lâu, một đạo cao to bóng người từ cửa đi vào. Thuộc Hạ Lệ Tiêu, trước đến báo danh. Lệ Tiêu nhanh chân đi đến giữa phòng, quay về phía trước Giang Lâm chắp tay nói. Hắn một thân bạch vô thường hóa trang, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, cả người tỏa ra người lạ trở tiến vào khí tức. Những đôi mắt Giang Lâm lúc, nhưng là cực kỳ chăm chú, nghiêm túc. Ừm. Giang Lâm đột ngụ, ngươi là người thứ nhất đến, có thể trước tiên nghỉ ngươi một chút, chờ chút nó quỷ sai. Giang Lâm biết hắn là ai. Ở hắn đội trưởng bản vong hồn tiếp dẫn bộ trên đã có này 20 tên quỷ sai cơ bản tin tức, đến thời điểm công tác lúc, có thể trực tiếp ở vong hồn tiếp dẫn bộ trên phân phối vong hồn tin tức. Lệ Tiêu mới vừa kết thúc thực tập, thực tập trong lúc, biểu hiện hữu dị, thái độ làm việc tích cực. Ở đông đảo thực tập quỷ sai bên trong, thực lực cũng là không sai. Hiện nay là u hồn cảnh đỉnh cao. Thực tập trong lúc không có quá nhiều tài nguyên, có thể tu luyện đến cảnh giới này, là thật không sai. Được rồi, đội trưởng." Lệ Tiêu theo tiếng sau, liền đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, như cùng ở tại chấp hành trọng yếu gác nhiệm vụ bình thường. Nhìn thấy hắn dáng dấp kia, Giang Lâm mở miệng hỏi: thực tập thời điểm cảm giác thế nào? Về đội trưởng, vô cùng phong phú, có thể học được rất nhiều việc. Chuyện chính tức sau có ý kiến gì sao? Nỗ lực công tác, tuyệt không phụ lòng đội trưởng kỳ vọng. Giang Lâm Nguyên muốn là muốn tùy tiện tâm sự, để hắn buông lòng một chút. Có điều hiện nay xem ra, cũng không phải như vậy dễ dàng, cũng không cái gì không tốt, nghiêm cẩn, chăm chú, nên là cái thật đội viên. Cực kỳ giống ta mới vừa đi thực tập công ty đi làm dáng vẻ ha ha ha. Vị thứ nhất đến, thường thường đều sẽ cho thủ trưởng lưu lại cái ấn tượng không tồi. Nghiêm túc lại lãnh gốc, công tác lên nên không phải loại kia cần đốc thúc. Hảo công nhân 1. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng cũng ở trước màn hình chăm chú nhìn. Những quý sai này sau đó đều sẽ ở người dẫn chương trình thủ hạ công tác, vậy thì là phe mình người. Nói vậy sau đó cũng sẽ thường thường nhìn thấy, bọn họ sớm nhìn quen mắt một hồi. Ồ. Đang lúc này, lại có một đạo lượm khầm bóng người hướng về thập bát điện đi tới. Thân ảnh kia tóc hoa râm, khóe mắt tích nhân nhún, trên tay xử một cái gậy, từ từ đi tới. Phủ giáp, trước đến báo danh. Ùm. Giang Lâm lắc đầu, ra hiệu nàng có thể nghỉ ngơi một chút, chờ hắn quỷ sai đến. Phủ giáp, từ lâu chuyển chính thức vì là chính thức quỷ sai. Nguyên bản ở lại 16 đội. Ở 16 đội đội trưởng có chuyện sau, liền bị điều đi tới hắn đội. Bây giờ bị điều đến hắn nơi này. Ở coi âm, không nhìn mặt ngoài. Phục Giáp tuy rằng nhìn qua lão, thế nhưng công trạng không sai, thực lực cũng không kém. Đã là quỷ tướng trung kỳ cảnh. Hơn nữa, Giang Lâm nhìn về phía Phục Giáp vậy, cái kia vậy cũng không giống như là phàm vật. Sau khi, còn lại quỷ sai đều lục tục trước đến báo danh. Những quỷ sai này, nữ có nam có, trẻ có già có, đều có phong cách của chính mình. Phong trực tiếp các cư dân mạng đã bắt đầu ôm dưa gặm lên. Trung gian cái kia tiểu tỷ tỷ thật giống rất dáng dấp sốt sáng ngẹn. Dự đoán chi vương Ta cảm giác bà lão kia bà, còn có cái kia nhìn qua tổn tại cảm rất thấp vô thượng, nên đều không đơn giản. Ta vẫn là xem trọng cái thứ nhất đến báo danh cái kia Lê vô thượng. Nhiều như vậy quỷ sai, không tên có chút hơi kích động khà khà khà. Lúc này, thập bát điện bên trong, 20 tên quỷ sai, đã đến 19 tên, còn sót lại một cái chậm chạp không có đến. Giang Lâm nhìn đồng hồ, đang muốn có muốn hay không để canh giữ ở cửa quỷ gia đi xem một chút. Sau một khắc, một bóng người cao lớn hấp tấp mà vào, vào. Nhìn qua 30, 40 tuổi dáng dấp, thân hình cao lớn rắn chắc. Nghiệp, Nghiệp Hữu, trước đến báo danh. Nhìn thấy mọi người đều đã đến, hắn lúng túng nở nụ cười hai tiếng, cười toe toét nói: "Thật không tiện a, thật không tiện, lần đầu tiên tới, không quá quen thuộc đường." Giang Lâm trong đầu, nhưng là đem hắn cùng đội viên tư liệu đối đầu hảo. Nhất hữu, thứ lâu chuyển thành chính thức quỷ sai. Lần này 20 tên quỷ sai bên trong, cảnh giới cao nhất, đã đến quỷ tướng đỉnh cao. Thế nhưng, Từ Dĩ vãng công trạng nhìn lên, hắn hầu như có thể xếp tới đếm ngược vài tên. Giang Lâm đứng dậy, đi tới trước quầy thứ mới. Ánh mắt đảo qua trước mặt 20 tên quỷ sai, nếu đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Tà tiên Giang Lâm, là 18 đội đại đội trưởng. Gọi ta Giang đội trưởng, đội trưởng, cũng có thể. Ở Giang Lâm lúc nói chuyện, Sở Hữu Quỷ Sai đều nhìn lại. Ở 18 đội, ta đối với các ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. Chương 111, nhìn qua, không quá đáng tin dáng vẻ. Giang Lâm ánh mắt đảo qua trước mặt 20 tên đội viên, hai tay chắp ở sau lưng. Ở 18 đội, ta đối với các ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. 1, đối với công tác phụ trách, đối với các ngươi tiếp dẫn vong hồn phụ trách. 2, đối với các ngươi tính mạng của chính mình an toàn phụ trách. Đại thể quỷ đang quyết định trở thành quỷ sai một khắc đó, đều là có chờ mong. Muốn bảo vệ cái gì? Muốn thay đổi cái gì, hoặc là muốn nắm giữ cái gì. Những ngày chờ mong cuối cùng đều sẽ hóa thành một mối người tâm nguyện. Nếu là không còn mệnh, những người chờ mong liền hóa thành quả biển. Không cách nào lại đi thực hiện, cũng không cách nào lại nhìn tới một khắc đó đến. Mà Giang Lâm lúc đó muốn làm quỷ sai, hắn đại khái là coi trọng chức vị này đãi ngộ. So sánh với trợ quỷ hỗn loạn, quỷ sai loại này chính thức chức vị, bất kể là đãi ngộ vẫn là hoàn cảnh đều là không sai. Lên cấp đến quỷ vương cảnh, khôi phục ký ức sau, Giang Lâm cũng có suy nghĩ quá, lựa chọn khác làm quỷ sai, hay là cũng có chịu đến khi còn sống một ít ảnh hưởng. Tuy rằng không còn ký ức, thế nhưng trên thân thể một ít quen thuộc cùng bản năng nhưng là bảo lưu lại. Hắn quen thuộc với siêu tập tin tức, cũng nghiêng về có một cái cố định chỗ ở cùng công tác, không cần lại trùng quanh phiêu bạt. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu lựa chọn làm cái này, Giang Lâm nhất định sẽ cố gắng làm. Trước đây là hợp làm cùng mệnh của mình phụ trách, hiện tại còn muốn thêm vào như thế. Đối với các đội viên của hắn phụ trách, nghe được hai người này yêu cầu, Nguyên Bản nghiêm cấm lấy trở các đội viên mật người. Bọn họ nguyên tưởng rằng, tân đội trưởng muốn tuyên bố cái gì lại cấm, hoặc là đến cái tân quan tiền nhiệm tam bả hỏa, lập dị loại hình. Quỷ sai mệnh đều là không đáng giá. Đã từng có một vị quỷ vương cảnh đại nhân trước mặt mọi người đã nói: "Nếu là không thể làm thật chính mình công tác, không thể thực hiện giá trị của chính mình, cái kia mạng của các ngươi, bao quát ta mệnh, đều là không đáng giá. Vì lẽ đó cái nào sợ các ngươi chết rồi, cũng không muốn làm nữa công tác. Còn có một chút đại nhân, nhưng là nắm giữ ngược lại quan điểm, cho rằng quỷ sai mệnh cũng là mệnh, muốn phải bảo vệ người khác, đầu tiên phải bảo vệ thật chính mình." Đối với ở địa phủ này hai loại thuyết pháp, thường thường bị nó quỷ đem ra làm việc vui nghe. Làm cái quỷ gì kém a, không phải là theo chân chúng nó như thế, mệnh bất do kỷ. Chúng nó chí ít còn có thể làm sằng làm bậy một điểm. Mà đám quỷ sai gặp phải nguy cơ lúc, nhưng phải đối mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Là trước tiên bảo vệ chính mình, vẫn là trước tiên bảo vệ vong hồn hoặc nhân loại. Bảo vệ người khác, tất nhiên gặp không lo nỗi chính mình. Bảo vệ mình, lại rất khó quan tâm người khác. Các đội viên nhìn chính mình đợi mới đại đội trưởng. Chúng nó nhà đại đội trưởng, đây là khác biệt đều muốn. Tuy rằng bọn họ cũng nghĩ, nhưng này gặp sẽ không thái quá tùy hứng một điểm. Ý tưởng này có thể hay không, quá mức ngây thơ một điểm. Đang uấn, quỷ sai trong đội ngũ đột nhiên vang lên một đạo vang dội thành âm hùng hậu. Tuân mệnh, đội trưởng. Thanh âm này, câu trả lời này Lên kênh mày mẹ, tự tin mà kiên định. Còn lại đội viên dồn dập nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia cái cuối cùng mới đến báo danh, nói chuyện lẫm lẫm liệt liệt quỷ sai, chính đứng thẳng người, vẻ mặt thành thật. Nhìn qua, không quá đáng tin dáng vẻ, là gọi Nhiếp Cửu tới. Lời ra khỏi miệng sau, Nhiếp Cửu mới phát hiện mình âm thanh quá mức đột ngột. Hắn dư quang lặng lẽ liếc nhìn bên cạnh nó quỷ sai. Nó đội viên dồn dập thu tầm mắt lại. Nhiếp Cửu, công tác cùng tính mạng hai con trảo, không phải nên sao? Rất tốt, ta hy vọng các ngươi đều có thể có Nhiếp Cửu khí thế cùng tự tin. Giang Lâm lạnh nhạt nói, chuẩn xác gọi ra tên Nhiếp Cửu. Lôi này mỗi một tên quỷ sai, hắn đều thuộc lầu tên của bọn họ cùng tư liệu. Từ bọn họ bị phân phối đến trên tay hắn bắt đầu từ giờ khắc đó, chính là hắn quỷ. Nếu là liền điểm ấy khí thế cùng tự tin đều không có, thì lại làm sao khiến người ta tin tưởng các ngươi năng lực, tin tưởng các ngươi có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Giang Lâm vẻ mặt rất hờ hững, nữa khí cũng rất bình tĩnh, thế nhưng lại để một đám đội viên cảm nhận được một chút hơi lạnh. Cùng với cùng bay lên, còn có một luồng không tên kích động. Đúng đấy, nếu như mình liền điểm ấy khí thế cùng tự tin đều không có, thì lại làm sao nói có thể ở ác quỷ trong miệng bảo vệ vong hồn, thậm chí đoạt lại vong hồn? Hay là Đội trưởng nói tới, cũng không phải ngây thơ thảo luận, cũng không phải tùy hứng. Theo đội trưởng, bọn họ có khả năng, thật có thể làm được. "Vâng, đội trưởng." "Tuân mệnh." "Đội trưởng." Các đội viên dồn dập đáp lại nói. Âm thanh vang dội, vang vọng ở trong phòng. Mặc kệ trước đây như thế nào, thế nhưng sau khi, hay là thật sự gặp có tân, đáng để mong chờ sự xuất hiện. Thấy cảnh này, phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng sáng. "Đúng, chính là màu đỏ tím." Vừa nãy khí thế kia cũng quá trầm thấp, đầu có thể mất máu có thể đổ, thế nhưng chúng ta đầu tiên trước khí thế trên muốn trấn áp kẻ địch, lại như quỷ thiết lốc. Diệp Vương đại nhân nói như vậy, mạnh mẽ lên. Công tác thành đán quý, sinh mệnh giới càng cao hơn, nếu là tự tin điểm, hai người đều có thể trào. Ở các cư dân mạng trong hưng phấn, một tên biệt danh vì là Nữ Văn Khoá đại biểu dân mạng đem bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. Nữ Văn Khoá đại biểu, không có thao thao bất tuyệt, ngắn ngắn mấy câu nói, người dẫn chương trình liền tỏ rõ 18 đội tố chỉ. Vừa cổ vũ các đội viên nỗ lực công tác, lại gây lên các đội viên đối với tương lai ngóng trông. Nữ Văn Khoá đại biểu, mọi người đều biết tân quan tiền nhiệm Tam Bả Hỏa, thành thứ nhất tiêu chí là bẩn tiểu xấu xa. Thành thứ hai tiêu chí là các thuộc hạ dê mẹ khí thế thành thứ ba hỏa nhưng là đặt ở tất cả mọi người trong lòng, cháyừng lực. Giấy lên các đội viên đấu trí, cũng giấy lên một bầu máu nóng. Lữ Văn Khoa đại biểu, ta đốt, các ngươi đây. Đầu chó. Một đoạn này màn đạn, nhìn ra các cư dân mạng một trận mẹ nó, tê cả da đầu. Ta trở tay liền đập phá sáu cái quả hốc chó, Tú Nhi mau tới lĩnh thưởng. Ngươi nói thật có đạo lý, ta cở mở nở suýt chút nữa liền tin. Nhưng cũng nhân, ngươi định đoạt. Ở Giang Lâm 20 tên đội viên tất cả đều báo danh xong xuôi lúc, cũng trong lúc đó. Mỗi cái khu vực phụ trách thống kê vong hồn tin tức đám quỷ sai, công việc trong tay tiểu bạn bản trên đều nhiều hơn một cái tin tức. 18 đội, lại thêm một người Bạch Vô Thường phân đội. Một cái đóng kiến không gian tối tăm bên trong, một tên lộ thai có chút nhọn quỷ sai chính ngồi xếp bằng ở không trung. Trên đùi của hắn, bay đặt một bạn phát ra quang công tác bạn. Ở trung bình hắn, thì lại trôi nổi từng cái từng cái phát sáng tiểu cầu. Mỗi một cái trong quang cầu đều là một cái bỏ mình người tin tức. Mà nhiệm vụ của hắn, chính là đem những tin tức này căn cứ thiện ác các loại, phân phối cho mỗi cái hắc Bạch Vô Thường đại đội trưởng. Lại do các đại đội trưởng, đem công tác phân phát cho các đội viên. Trước đây không lâu mới ra tăng rồi một cái hắc vô thường đại đội trưởng, hôm nay lại tăng một cái Bạch Vô Thường đội trưởng. Này một nhóm truyền chính thức thực tập quỹ sai nhiều như vậy sao? Láng hai quỹ sai gãi đầu một cái, trong đầu đột nhiên nô ra một ý nghĩ, sẽ không phải là các đội trưởng quá bận, vì lẽ đó xin mời Diêm Vương đại nhân phân ra tân đội trưởng đến giải nén chứ? Hắn càng muốn, càng cảm thấy đến có khả năng này. Đang lúc này, này mới màu đen không gian một góc sản sinh cơn sóng, một cái tân quả cầu ánh sáng phi vào, trong chốc lát, lại liên tiếp bay vào đến hai cái quả cầu ánh sáng, nhìn không trung từng cái từng cái chờ đợi phân phối quả cầu ánh sáng, láng hai quỹ sai một trận đấu lớn. A a a, có thể hay không cho ta khu vực này cũng đa phần một cái quỹ sai đến a? Gào, nhân gian trên đường phố. Phụ trách siêu tầm bỏ mình nhân khí tức chó địa ngục mở mịt ngẩng đầu lên. N. Chương 112, học phế học phế. Gào, nhân gian trên đường phố. Phụ mệnh siêu tầm bỏ mình người tin tức chó địa ngục môn ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó lại tiếp tục ngồi lên. Địa phủ vận chuyển tự thành hệ thống, công tác tầng tầng phân bố. Những này chó địa ngục môn công tác chính là ở nhân gian siêu tầm xuất thân trên có tử khí bỏ mình người. Chúng nó có một cái năng lực đặc biệt, chính là ở người gia đồng thời, liền có thể ở trong đầu hiện ra từng cái từng cái hình ảnh. Mà những tin tức này lại gặp hóa thành một muỗi người quả cầu ánh sáng, tự động truyền tới phụ cận phụ trách phương diện này quỷ sai nơi đó. Đương nhiên, có mấy người trên người âm khí quá nặng, hoặc là bởi vì một số sự nhiễm phải nồng nặc tử khí, có lúc cũng sẽ bị chúng nó lầm tưởng là bỏ mình người. Có điều những tin tức này, cuối cùng đều sẽ giao cho chuyên môn thu thập vong hồn tin tức đám quỷ sai xét duyệt, cũng thống kê. Cuối cùng mới gặp phân phát đến Hắc Bạch vô thưởng công tác bộ trên. Tựa hồ là người được cái gì khí tức, một đầu chó địa ngục cấp tốc đuổi theo. Mới vừa vào đi không bao lâu, liền bị một đạo quỷ khí phiến bay ra ngoài. Gào gừ Tró địa ngục vừa hướng trước mặt Ma đạo kia quỷ dị bóng người nhếch răng, một bên lặng lẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cái quả cầu ánh sáng liền lại lần nữa bay vào Lãng Thai quỷ chính mình cách đi ra một vùng không gian bên trong. Ma đạo quang này bóng màu sắc mang theo một tia hùng quang, hiển nhiên không phải bình thường bỏ mình người tin tức, mà là cùng vị quái có quan hệ dị thường tin tức. Lãng Thai quỷ, đều như thế bận rộn, làm sao còn có nhiều như vậy lạm sự tình? Hắn gãi đầu một cái, bận rộn đến bay lên. Hắn một vừa tra xét mỗi cái tin tức, một bên nhanh chóng đem quả cầu ánh sáng phân phối cho mỗi cái Hắc Bạch vô thường đội trưởng. Công tác trên tay nhanh đến cơ hồ thành một đạo tàn ảnh. Đầu lớn quy đầu lớn, thế nhưng công tác lên nhưng lại không hăng hổ. Công việc này quy trình, hắn tử lâu rất quen. Mà loại kia có chứa hồng quan quả cầu ánh sáng, nhưng là đi qua kiểm tra sau, bị chuyển tới nhiệm vụ trung tâm. Có điều chốc lát, nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ tảng khối trên liền lại xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Còi âm. Thập Bát Điện bên trong, Giang Lâm Vong Hồn tiếp dẫn bộ sáng lên, mặt trên hiện ra từng cái từng cái vong hồn tin tức. Công tác đến rồi. Giang Lâm ngẩng đầu lên, nhìn mặt trước 20 tên quỷ sai. Này chính là bọn họ Thập Bát Điện lần thứ nhất công tác. Này 20 tên quỷ sai ở trong, chỉ có 5 tên là mới vừa chuyển chính thức quỷ sai. Cái thứ nhất đến báo danh liệt tiêu chính là này 5 cái một trong. Nói như vậy, mới vừa chuyển chính thức quỷ sai sẽ an bài có kinh nghiệm mang một khoảng thời gian, hoặc là mang theo làm mấy cái nhiệm vụ. Giang Lâm ở tại bọn hắn đến báo danh trước, đã nghĩ được rồi muốn phân phối thế nào. Hiện nay mọi người đều còn không làm sao lẫn nhau tiếp xúc quá, Giang Lâm chỉ có thể hành nghề tích nhìn lên. Đem 5 tên tân chuyển chính thức quỷ sai, phân cho công trạng khá là ổn định tiền bối mang. Bên trong, tên địa lão bà bà, phục giáp, cung tria đến một tên. Hành nghề tích nhìn lên. Phục giáp công tác trạng thái hẳn là rất ổn định. Cho tới sau khi có muốn hay không một lần nữa điều phối, hãy cùng Giang Lâm sau đó phải làm sự có quan hệ. Đem vong hồn tiếp dẫn bộ trên tin tức phân phối ra sau, thật bất điện bên trong 20 tên đội viên liền dồn dập xuất phát. Mà Giang Lâm cũng xuất phát. Tây ra. Đại, bộ đội bắt đầu hành động rồi. Người dẫn chương trình sau đó phải đi nơi nào? Chúc mừng một ha. Đoán mũi trà cương, đầu chó. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn thấy đám quỷ sai dồn dập hành động lên, các cư dân mạng không tên kích động đến nhiều gặm hai cái qua. Có loại muốn làm đại sự cảm giác. Ngay ở ta sắp công bố người dẫn chương trình muốn đi làm gì thời gian, mẹ ta thúc ta đi học. Cam. Mẹ nó mấy giờ rồi? Các anh em, hiện tại phát sóng thời gian, sáng sớm 7 giờ 45 phút. Xin mời muốn lên học mau mau mặc vào đồng phục học sinh, phải đi làm mau mau mặc vào đồng phục làm việc, lại là không muốn nỗ lực một ngày. Trên lầu ngươi có động. Nghe được ta đột nhiên đã nghĩ năm phảng. Giang Lâm ngày hôm nay không có cho mình sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ cùng công tác. Hắn dự định trước tiên theo các đội viên, xem xem chúng nó công tác tình huống, tìm hiểu một chút chúng nó tính cách đặc điểm, cùng với đối với nhân gian Đối với vong hồn thái độ, còn có gặp phải tình huống khẩn cấp lúc năng lực cư biến. Hắn đem vong hồn tin tức căn cứ thời gian phân phối ra, làm hết sức đem công việc của bọn họ thời gian dịch ra, để hắn có thời gian đi quan sát, hiểu rõ. Đến nhân gian trạm thứ nhất, Giang Lâm đi tới lao bà bả phục giáp nơi đó. Phần cho phục giáp tên kia tên chuyển chính thức quỷ sai là tên khuôn mặt lê nô, nhìn qua có điều 17-18 tuổi khoảng chừng nam sinh. Tệ ấn, thực tập 103 năm, thực tập trong lúc biểu hiện thường thường, không quá chủ động. Hiện nay cảnh giới vì là ưu hồn trung kỳ, phục giáp khi còn sống từng trải tương đối phàm phú hay là tệ ấn có thể từ nàng nơi đó học được gì đó. Lần này, bọn họ tiếp dẫn địa điểm ở một nhà bệnh viện. Thấy phục giáp mang theo tệ ấn tiến vào bệnh viện, cách đó không xa Giang Lâm cũng đi theo. Hắn cũng không có phát hiện thần, mà là thu lại tự thân khí tức, ở trong bóng tối yên lặng nhìn. Ha ha, người dẫn chương trình đến công việc tuần tra tình huống. Chớ đã, đó là vật gì? Vậy hẳn là chẳng ra gì đi. Ngay ở Giang Lâm sắp tiến vào bệnh viện thời điểm, phòng trực tiếp các cư dân mạng đột nhiên mở người. Chỉ thấy ở cửa bệnh viện, một đầu như là cậu như thế sinh vật chính nằm nhồi ở chỗ này. Nó có ngươi màu đỏ tươi, hàm răng lộ ra ở bên ngoài. Toàn thân hầu như tất cả đều là xương, như là bị cởi đi ra như thế, trên người huyết nục hoa văn đều nhìn thấy. Mà lúc này, nó chính nhìn chằm chằm tới trước mặt hướng về người đi đường, khóe miệng tràn ra nước dãi. Nhìn qua khủng bố đến tột điểm. Mẹ nó, mẹ nó. Đây là nhân gian sinh vật. Đừng tiếp tục để ta thất vọng rồi khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời năm, cũng cái bút, người dẫn chương trình, người dẫn chương trình đây là cái gì đông đông. Nhìn ra trên người ta nổi da gà đều lên. Một ít dân mạng trà sát cánh tay, nhìn cái kia sinh vật. Trong lòng sợ sệt đồng thời, cũng có chút không đành lòng. Bị lộ ra. Nhìn liên rất đau dáng vẻ. Nhưng khủng bố cũng là thật sự khủng bố. Giang Lâm tiến vào bệnh viện sau, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn như thế phòng trực tiếp màn đạn. Cửa bệnh viện. Hắn quay đầu lại quét mắt cửa các cư dân mạng trong miệng sinh vật, nhàn nhạt giải thích. Đây là chó địa ngục, cùng ba con chó địa ngục không giống nhau, chúng nó độ nguy hiểm không cao như vậy. Nay loại chó địa ngục chủ yếu là phụ trách ở trong đám người người ra sắp chết người tin tức, sau đó chuyển trò trông coi quỷ sai. Các người bình thường nhìn thấy ta tiếp dẫn vong hồn, những người tin tức đều là do những này chó địa ngục trước hết sưu tầm đi ra. Bởi vì phải chung quanh sưu tầm, vì lẽ đó những này chó địa ngục phải không ngừng đi hướng về mỗi cái địa phương. Trình độ nào đó tới nói, chó địa ngục môn công tác cũng không toán đung dung dùng, gặp phải nguy hiểm độ khả thi cũng không tính thấp. Giang Lâm nhìn cửa đầu kia chó địa ngục, nhíu mày. Cái con này đúng là có tí khôn vặt. Các cư dân mạng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền nghe đến phòng trực tiếp bên trong truyền đến thanh âm của xe cứu thương. Ngay lập tức, một chiếc xe cứu thương ở cửa bệnh viện dừng lại. Ý dưới hộ nhân viên sau khi xuống xe, mau mau mang theo một bệnh nhân hướng về bên trong bệnh viện chạy. Ngay ở nằm bệnh nhân bình xe chạy qua cửa bệnh viện thời điểm, nguyên bản nằm ngoải ở chỗ này chó địa ngục đột nhiên đứng lên. Nó ngửi một cái trong không khí tử khí sau, tựa hồ chính đang sắp nhận cái gì. Một lát sau, trực tiếp trong hình chó địa ngục lại lần nữa bắt trở lại. Bệnh viện vốn là các loại thương hoạn tụ tập địa phương, cũng thường có người chết đi. Vì lẽ đó, nó chỉ cần canh giữ ở cái môn này khẩu, liền sẽ không ngừng có bỏ mình người đưa tới cửa. Thế nhưng lời nói như vậy, nó sưu tầm diện tích liền bị hạn chế lại. Nếu như mỗi điều chó địa ngục đều như vậy, cái kia địa phương khác bỏ mình người tin tức liền rất khó sưu tầm đến. Cái này cũng là Giang Lâm nói, cái con này có tí khôn vật nguyên nhân. Mẹ nó, thời đại này chó địa ngục đều thông minh như vậy sao? Nhìn qua như Thế Hùng, ta còn tưởng rằng nó đang đợi thời cơ giẫy miệng đây, kết quả là chỉ là đang lười biếng nghỉ ngơi. Nam phảng dáng dấp đều khủng bố như vậy, học phế học phế. Chương 113, vấn đề này quá mức thảm ảo, xin cho bạn học rốt mẹ qua. Như Thế Hùng chó địa ngục, hướng về cửa một bát, có phải là đều có thể dọa chạy quỷ? Gắc cổng chó địa ngục con hành. Ở các cư dân mạng còn đang thảo luận chó địa ngục thời điểm. Giang Lâm đã tiến vào bệnh viện, ở trong bóng tối quan sát phục giáp cùng Tề Ấn. Phòng cấp cứu bên trong, một nhóm thầy thuốc chính vây quanh bệnh nhân không ngừng cứu rút. Bệnh nhân kia nhìn qua ước chừng 30, 40 tuổi. Ở trên người hắn không biết phát sinh cái gì, toàn thân đều là máu. Trên người còn có nhiều chỗ thương tích. Lặng lặng nằm ở trên giường, không có một tia động tĩnh. Chính là mới vừa 120 xe cứu thương mang về. Điện giật trừ chiến chuẩn bị sắp xếp. Phòng cấp cứu bên trong bầu không khí căng thẳng mà bức thiết, không có một câu dư thừa phí lời cùng động tác. Bác sĩ tay lần lượt hạ xuống, lại một lần thứ nâng lên. Mồ hôi bốc lên, thế nhưng động tác trên tay nhưng không có nửa phần chần chừ cùng run rẩy. Nhưng theo tâm điện giám sát nghi biến thành một cái thật dài thẳng tắp, bệnh nhân triệt để tử vong. Bác sĩ động tác chậm rãi ngừng lại, trên tay có nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Tại sao vẫn không có cứu được? Phòng cấp cứu bên trong, một trận yên tĩnh. Ai? Khổ sở, ta cũng là học y, thì học y liền điểm ấy không tốt. Yuúc giúp trở về rất vui vẻ, nhưng nếu là cấp không cứu lại được đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái sinh mệnh ở trước mắt biến mất. Cũng không ai biết ngày mai cùng bất ngờ cái nào đến trước. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng sự chú ý đã từ trên người chó điệm ngủ xoay chuyển trở về. Xem đến nơi này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được một ít các thầy thuốc loại kia bất đắc dĩ. Ít nhiều gì cũng sẽ liên tưởng đến chính mình. Ai cũng không biết, ngày thứ 2 nên tiếp chính mình, là chiều dương vẫn là tử vong đặc biệt đang xem cái này coi âm phòng trực tiếp sau thì càng cảm thấy sinh tử vô thượng. Trực tiếp trong hình, một đạo vong hồn chậm rãi từ cái kia không nhúc nhích người đàn ông trung niên trên người hiện lên. Người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, cũng không nhìn về phía phía dưới chính mình. Vẻ mặt mờ mịt, trong mắt không có tiêu điểm. Mai đến tận phục giáp cùng Tề Ấn chủ động đi lên phía trước. Ở phục giáp gia hiệu dưới, Tề Ấn mở miệng nói: "Nên ra đi." Người đàn ông trung niên nhìn bọn họ một chút, "Ra đi, đi đâu?" "Tôi đúng, ta nghĩ tới, ta muốn đi cho nhi tử mua bánh gato." Hắn ngơ ngác xoay người, nhìn này địa phương xa lạ, muốn tìm cái gì? bánh gato, nơi này không có bánh gato. Hắn theo bản năng đi ra ngoài tung bay đi. Hắn muốn đi tìm bánh gato, hắn cùng Nhi Tử ước định cẩn thận. Chờ Nhi Tử một nơi học trở về, liền có thể nhìn thấy bánh gato. Đúng, hắn còn muốn đặt làm một cái ạt mọ hẹn rổ bánh gato, đó là Nhi Tử thích nhất. Tề Ấn theo bản năng đi theo. Sau một khắc, đã thấy lão bà bà phục giáp đột nhiên ra tay. Một tay nhấc lên người đàn ông trung niên sau cổ, đất vào bên cạnh người túi trữ hồn bên trong. Làm xong chuỗi này động tác sau, nàng mới nhìn về phía bên cạnh người Tề Ấn. Người còn đang chờ cái gì? Rồi đi thân thể quá xa, nếu là nhiễm phải cái gì khí tức, đối với hắn đối với ngươi, đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Tệ ấn cú đầu, ta biết, ta chính là nghĩ. Hắn nhìn phía xa tiệm bánh gato, há miệng, cuối cùng nhưng là nói: "Xin lỗi bà." Hắn khi chết còn chưa đầy 18 tuổi. Tuy nhiên đã ở địa phủ thực tập trong năm, nhưng có phải là sở hữu thực tập tùy sai đều có cơ hội đi đến Nhân Gian. Lại lần nữa nhìn thấy Nhân Gian, hắn như có gặp nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới trước đây thật lâu những người kia, những địa phương kia, còn có cái kia nhà. Ai? Phục Giáp thở dài một tiếng, nhưng không có trách cứ. Cái này cũng là tại sao chuyển chính thức quy sai, cần tiền bối mang theo làm một quãng thời gian nhiệm vụ một trong những nguyên nhân. Đối mặt vong hồn, đối mặt nhân gian, chúng nó ý nghĩ còn chưa đủ thành thục, cũng dễ dàng bị vong hồn nắm mũi dẫn đi. Nàng chống vậy, hướng về cái kế tiếp vong hồn tiếp dẫn điểm đi đến. Tề Hận Nhiên lặng theo sau lưng, nhìn người này bầu trời. "Ba, người một đời quá ngắn." Ngắn đến, hắn chỉ kịp đi hồi ức. Ngắn đến, hắn còn có rất nhiều điều không tới kịp đi trải qua, đi tìm hiểu. Người một đời, xác thực rất ngắn ngủi. Phục giáp tang thương âm thanh xa xôi tự phía trước truyền đến nhưng cũng sẽ trải qua rất nhiều rất nhiều, tốt đẹp hồi ức, lưu lại tiếng vui vui, không biết bi từ đâu lên trong ngáy mắt. Bọn họ đều là ngủ chang đến mức tràn đầy đi. Mà những kinh nghiệm này, dù cho là ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng đầy đủ hồi ức. Tề ẩn chính suy nghĩ nàng lười nói. Đột nhiên, liền thấy phía trước bà giường một chút, khẽ nâng lên đầu, không biết đang nhìn cái gì. Thật, đến ta ở độ tuổi này, người cũng được, ủy cũng được. Xem không còn là sinh mệnh độ dài, mà là độ dài. La Yên lặng đến, yên lặng mà rời đi. Vẫn là thoải mái đến, sáng lạn sống quá lại rời đi. Phục Giáp đóng nhắm mắt, đến cái kế tiếp vong hồn tiếp dẫn địa điểm trước, đều không nói lời gì nữa. Tề ẩn nhìn bà bọc lưng, đăm chiêu. Ở bà phong phú từng trải trước mặt, hắn muốn học, tựa hồ còn có rất nhiều. Cảm giác lão bà bà là cái có cố sự. "Ai, ta cũng muốn ăn bánh gato." Tự mười tuổi sau đó, sinh nhật ta thời điểm sẽ không có mua quá bánh gato. Phòng trực tiếp các cư dân mạng cảm khái. Bọn họ đại khái đoán được cái kia tuổi trẻ chút quỷ sai muốn làm gì, nhưng cũng biết, vị lão bà kia bà cách làm hiển nhiên càng đúng. Đối với lão bà bà sau đó nói những câu nói kia, rất nhiều tuổi trẻ dân mạng cũng hiểu cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng hay là, còn chưa tới cái kia tuổi tác, lý giải cũng không phải rất tấu triệt. Xin hỏi sinh mệnh độ dày phải như thế nào cân nhắc? Có người còn sống sót, nhưng hắn đã chết rồi, có người đã chết, nhưng hắn còn sống sót. Vấn đề này quá mức thâm ảo, xin cho bạn học rốt ngày qua. Giang Lâm vẫn đi theo phục giáp cùng Tề Ấn cách đó không xa, nhìn bọn họ thành công tiếp dẫn xong cái thứ hai vong hồn sau, liền rời đi. Hiện nay nên xem, giáp phục giáp mang theo Tề Ấn là thích hợp. Trong thời gian ngắn, không cần lại đổi. Nhìn vong hồn tiếp dẫn bộ trên tin tức, Giang Lâm đi đến cái kế tiếp tòa nhà chung cư phụ cận. Từ hắn nơi này, có thể nhìn thấy đối diện cửa sổ mở ra phòng khách. Trong đại sảnh là một cái tóc rối bù, an mà cáo ngủ, nhìn qua có điều chừng 20 nữ sinh. Lúc này, nàng chính ở một bên xem TV, một bên mở ra trong tay giao đồ ăn. Mà lần này, muốn tiếp dẫn cái này vong hồn, cũng là một cái nữ vô thượng. Hôm nay, Từ Lâu chuyển chính thức vì là quỷ sai. Công trạng bình thường, tu vi bình thường. Hiện nay là U binh trung kỳ. Ở Giang Lâm đến chưa bao lâu, một đạo nữ vô thượng bóng người cũng xuất hiện ở phụ cận. Nàng nhìn một chút công việc trong tay bạn, lại nhìn một chút phía trước căn hộ. Sau đó từ cửa sổ nơi phiêu tiến vào oa, wow, là cái kia ở thập bát địa lúc, rất hồi hộp cái kia vô thưởng tiểu tỷ tỷ. Ta cũng rất muốn ở thời gian làm việc năm ở nhà, mở ra TV ăn giao đồ ăn o o o. Trên lầu ngươi đừng vội ước ao. Đại Bạch mãi đường khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao 1. Nhìn thấy tuổi trẻ nữ vô thưởng xuất hiện, không ít dân mạng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Liên trong tay qua đều nhiều hơn gấp hai lần. Ngược lại không là thèm, chính là mới mẻ. Nhưng mà nhìn nhìn, các cư dân mạng đột nhiên sử sốt. Hả? Nàng đang làm gì? Trên lầu, là các nàng đang làm gì? Người dẫn chương trình, ta cũng muốn nhìn một chút các nàng đang làm gì. Trực tiếp trong hình, cách đó không xa căn hộ bên trong. Chỉ thấy vị kia nữ vô thường sau khi tiến vào, đầu tiên là xác nhận tiếp dẫn đối tượng, sau đó liếc nhìn giữa phòng màn ảnh lớn, lại liếc nhìn màn ảnh lớn. Ở nhìn chung quanh một chút sau, liền an tâm ngồi ở phía dưới trên ghế sofa. Theo bên trong nữ sinh đồng thời xem ra tivi. Từ xa nhìn lại, thỉnh thoảng xem có thể đã gặp các nàng đập chân ha cười ha ha dáng dấp. Các cư dân mạng: Tình huống thế nào? Không phải tiếp dẫn vong hồn sao? Sao còn ngồi lên rồi? Ngồi trên cũng coi như, sao còn coi trọng? Coi trọng cũng coi như, sao còn cười lên? Cười trên cũng coi như động tác sao còn đồng bộ lên. Đang xem thứ gì tốt đây? Có thể hay không cho chúng ta cũng nhìn. Các cư dân mạng bị làm nổi lên nồng nặc lòng hiếu kỳ. Cái gì tivi như thế châu bò, liên vô thường nhìn đều muốn ngồi xuống xem. Còn cười ra tiếng. N. Chương 114, để bọn họ tiếp tục. Gia gia tiền. Trực tiếp trong hình, hai vị nữ sinh động tác tương đương đồng bộ. Khi thì cười ha ha, khi thì che mặt, vê đuốc, khi thì nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như đối với trong tivi hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng. Điều này làm cho các cư dân mạng càng thêm hiếu kỳ. Trong lòng cùng miêu gã ngứa tự, có cái gì người không nhận ra hình ảnh là ta này Tú Nhi không thể nhìn. Đầu chó, người dẫn chương trình chúng ta đều không phải là trẻ con, ta cảm thấy phải là thời điểm cho chúng ta nhìn lại nhân thế giới. Không nhiều lời nói, ta đã nghĩ tìm các vị cầu điểm học tập tài nguyên. Năm 3 tìm hiểu một chút. Ha ha ha, năm 3 chính là ma quỷ sao? Phong trực tiếp màn đạn càng ngày càng sinh động lên. Các cư dân mạng chỉ cảm thấy trong tay hạt dưa đều không thơm. Một ít dân mạng đã đánh bóng con mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, làm tốt nhìn thấy một thế giới khác chuẩn bị còn có chút dân mạng nhưng là nhân cơ hội bắt đầu cầu tài nguyên, chia sẻ tài nguyên. Trên màn ảnh một loạt đầu chó xoạc quá. Giang Lâm cũng có chút nản nhiên. Hắn lần này tới chính là vì hiểu rõ giải các đội viên. Các đội viên công tác phong cách, tác phong làm việc đều là hắn phải thấu hiểu một khâu. Thế thế, hắn di cái vị trí, thay đổi cái có thể nhìn thấy cái kia căn hộ bên trong tivi góc độ. Trực tiếp tiểu viên cầu cũng theo hơi động, chuyển đổi thị giác. Lần này, các cư dân mạng rốt cục có thể nhìn thấy trên màn ảnh lớn nội dung. Từng cái từng cái đều yên tĩnh lại, trợn to mắt. Chỉ thấy căn hộ bên trong, ở hai vị nữ sinh phía trước Màn ảnh lớn bên trong chính truyền phát tin một cái phim truyền hình. Trực tiếp màn ảnh chuyển qua lúc, TV vừa vận truyền phát tin đến nam nữ chủ ở trong phòng tắm, bởi vì một chuyện toàn thân đều ướt đẫm. Mà nam chủ, trước tựa hồ chính đang tắm. Hắn lộ ra trên người, lộ ra bắp thịt rắn chắc, dưới. Diễn chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Lúc này, nữ chủ tựa ở trên tường, nam chủ một tay chống đỡ ở trên tường, nhìn trước người nữ chủ. Hình thành một cái bích. Đồng tư thế, hạt nước theo hai người da thịt lướt xuống, nhiệt độ trong phòng dường như cũng ở từng bước tăng lên trên. Ngay ở nam chủ chuẩn bị làm những gì thời điểm, đột nhiên tiếng vang lên chìa khóa tiếng cửa mở. "Nhị tử, ta đến xem lơi, mau đến xem xem ta mua gì đó." Phòng tắm bên trong hai người cả kinh. Trong nháy mắt bắt đầu rồi một hồi náo loạn khó khăn loạn. "Gào gào gào tại sao không cho hắn tiếp tục nữa?" "A ha ha ha thời khắc mấu chốt." Căn hộ bên trong hai nữ xem đến nơi này, cùng nhau nhọn kêu thành tiếng. Mà phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng hiện ra hai cực phân hóa. "Có gâu gâu gâu rít lão, còn có người." "A ha ha ha đem đạo diễn lôi ra đến, để bọn họ tiếp tục." "Ta ra tiền." "Ta kém chính là này điểm lưu lượng à?" "Lão tử có tiền." "Nhanh." Trên hình ảnh lại là hắn cùng nàng 20 chi lyên, ta ngày hôm qua còn đang đuổi, không thiếu nữ tính các cư dân mạng gào gào gọi dậy đến, chính đang truy một trận hưng phấn, không có truy cũng chuẩn bị trở về liền đến xem. Không phải là mấy mao tiền lưu lượng sao, các nàng có, cho các nàng xem. Mã nam tính các cư dân mạng đại thể một mặt khiếp sợ, vút vút vút. Tình huống thế nào? Hiện tại phim thần tượng phim tình cảm loại hình, chương mực như thế rất lạ con sao? Trên lầu có thể đi nhìn nữ tần tiểu ngạ văn, đây mới thực sự là chương mực, đầu chó. Cẩu nam tần kịch cũng có thể đến điểm như vậy hoặc là như vậy. Cùng cậu, thêm tiền có thể tới đến càng mãnh liệt một điểm. Ta lại ở điện thoại di động phòng trực tiếp bên trong xem phim truyền hình. Mợ mang hiểu biết, đây chính là đại nhân thế giới sao? nhìn phòng trực tiếp nhảy nhót màn đạn, lại nhìn căn hộ bên trong gào gào gọi hai nữ. Giang Lâm. Này, đang gọi cái gì đây? Một người đem một người khác vây ở góc tường. Này không phải muốn đánh nhau tiết tấu sao? Tại sao thật giống biến thành yêu đương tinh tiết? Nói đến, trước ở trong đại học tiếp dẫn một cái vong hồn lúc, thật giống nghe được. Thân thể con người bên trong có cái gọi hormone đồ vật. Vì lẽ đó, trọng điểm không phải xem tư thế, mà là xem có hay không hormone. Giang Lâm hai tay hoàn lực, rất xa nhìn cái kia căn hộ bên trong hình ảnh. Lúc này, vị kia ăn mặc áo ngủ một bên xem TV, vừa ăn dao đồ ăn nữ sinh đã bắt đầu cảm thấy khó khỏe. Trong tay dao đồ ăn bị đánh đổ, nàng cả người cũng bò ở trên mặt đất. Phim truyền hình còn ở bá, thế nhưng là không người lạ nhịn. Trong cơn mông lung, nàng thật giống nhìn thấy bên cạnh mình ngồi một đạo bóng người màu trắng. Hai chân ngồi xếp bằng, tóc dài phiêu phiêu, rất có tiên khí dáng dấp. Thân thể không khỏe càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng muốn chết phải không? Trước mắt đen kịt lại. Tựa hồ chỉ quá khứ một lát, Nàng liền cảm giác thân thể trở nên mềm mại lên. Những người không phải mãi cảm giác, toàn đều biến mất, còn có chút sung sướng đê mê. Càng thân kỳ chính là, nàng phát hiện mình lại thật sự phiêu lên. Nàng truyền này, đột phá nhân loại cực hạn, tu luyện đại thành rồi. Không đúng vậy, nàng cũng không tu luyện a. Tuy rằng mỗi đêm đều nói tu tiên tu tiên, ta, ta thành đêm miêu tử thần. Trong đáy mắt, vô số ý nghĩ tự lựa sinh trong lòng sẽ qua. Một bên, Hồng Ngai đã vỗ vỗ tay náo, đứng dậy. Nhìn còn không chuyển phát tin xong phim truyền hình, có chút tiếc hận. "Ai, còn chưa xem xong đây." Nghe được âm thanh, đã thành hồn thể nữ sinh trong nháy mắt cả kinh. Tập tự cũng từ các loại não trong động phục hồi tinh thần lại. Nàng Tiêu Mễ, Mễ dùng dư quang nhìn một chút bên cạnh bóng người kia, trong lòng hoảng hốt. Suýt chút nữa chất bích chê lỉa, thế nhưng thân thể nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong đầu cầu xin dục vọng, làm cho nàng cấp tốc hồi tưởng lại bên người vị này Bạch Vô Thường mới vừa nói. Nhất thời, nàng trong lòng hơi động, không chút biến sắc ngồi xuống lại, duy trì xem TV dáng dấp. "Ân, TV cái gì thật lạ để mắt." Hồng Ngai chầm rãi xoay người, chỉ có thể lần sau tìm cơ hội tiếp tục nhìn. "Đi thôi." không được đáp lại, Hồng Nai quay đầu nhìn lại, "Hả? Sao còn ngồi trở lại đi tới?" Khắc khắc. Giang Nguyên bản rất bi thương, ta cũng vậy. Phòng trực tiếp bầu không khí, Nguyên bản theo nữ sinh ngã xuống đất mà từ từ trở nên hơi đê mê. Nhưng mà thấy cảnh này sau, có chút dân mạng không cầm được. Mèo đêm thần còn hành. Cái này danh hiệu ta cảm thấy cho ta có thể, chỉ cần ta duy trì nguyên dạng, liền không ai phát hiện ta lén lút linh hồn xuất hiếu. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, ngươi liền không nhìn thấy ta. Đầu chó ẩn thân. Chỉ cần ta lén lút phát màn đạn, các ngươi liền sẽ tự động quên. Trực tiếp trong hình. Hồng Nai đứng trong đại sảnh Có chút buồn cười nhìn mặt trước giả trang không nhìn thấy nữ sinh. Tuy rằng ngươi chết rồi đều còn muốn truy kịch, làm ta thay đổi sắc mặt. Nhưng ngươi bất động ta liền động nha. Nàng mỉm cười, hoạt động thủ lên cổ tay. Phát sinh đùng đùng tiếng vang. Nghe đến nơi này, nữ sinh kia rốt cục ngồi không yên. Cười ngượng hai tiếng, đứng dậy lấy lòng nói: "Vô thượng đại nhân, ta xin ngươi xem TV có được hay không? Này kịch ngươi không phải cũng còn không truy xong sao?" Nàng hơi tưởng chết đi trước cuối cùng nhìn thấy, đạo kia ngồi ở trên ghế sofa thân ảnh màu trắng. Mặc dù có chút không dám tin tưởng, nhưng Vị này vô thượng đại nhân có vẻ như đã sớm đến rồi, hơn nữa còn ngồi ở bên cạnh mình cùng chính mình đồng thời truy thích. Chương 115, chờ chút thật giống không sao rồi. Ta không đợi, ta có thể chờ ngươi xem xong đến, thật sự. Nữ sinh ánh mắt chân thành, vẻ mặt chăm chú, một mặt thật liền như vậy dáng dấp. Nhưng mà hùng ngai, nhưng là khoát tay áo một cái, đàng hoàng trịnh trọng cự tuyệt nói: "Không cần, ta sau đó có thời gian lại từ từ xem, hiện tại ngươi truyện mới là quan trọng nhất." Nói, liền muốn đưa tay nhấc lên nữ sinh, chuẩn bị bỏ vào túi trữ hồn bên trong. Đừng đừng đừng. Nữ sinh trong nháy mắt gấp gáp quy xuống đến, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Hùng Nai. "Vô thượng đại nhân, nhưng là ta sau đó liền không có thời gian truy kìa. Ta còn muốn xem bọn họ hai người kết cục, còn muốn nhìn một chút nam hai cuối cùng thế nào rồi." Nàng Cang nói càng tư tâm, "Vô thượng đại nhân có thể từ từ xem. Thế nhưng nàng sau đó liền không có thời gian a. Đều là truy kịch, loại này cảm giác, Vô thượng đại nhân nên cũng có thể hiểu ba o o. Ngươi nói có chút đạo lý." Hùng Nai gật gật đầu, thật lòng suy nghĩ một chút. "Đã như vậy, ta liền sớm cùng ngươi sợ và lờ đi. O o ta liền biết Vô thượng đại nhân ngươi nhất định hiểu." "A? Cái gì?" Nữ sinh khóc lóc khóc lóc, đột nhiên phản ứng lại có gì đó không đúng, trên mặt lộ ra mấy phần mờ mịt vẻ, "Này kịch, không chả không truyền hình xong sao? Ta nghe nói hiện nay trên mạng liền tiểu thuyết cũng không có chứ? Hôm nay, đúng đấy, ta cũng là trước đi theo tác giả bên cạnh, mới nhìn thấy cái bản. Tuy rằng kịch bản cùng thành phẩm trong lúc đó vẫn còn có chút vị không giống, có điều kết cục nên đều là giống nhau. Nữ sinh mà người, cái kia, cái kia bảo ít trì luyến đây, cái kia a, lúc đó quay chụp thời điểm, ta liền ở hiện trường, vì lẽ đó cũng biết một ít. Trên mạng chính đang còn tiếp tiểu thuyết cơm ít nụ hơn đây." Cái này ta ngược lại thật ra không xem xong, bởi vì tác giả còn không biết ra. Nữ sinh đang muốn thở một hơi, liền nghe Hồng Nai nói tiếp. Có điều ta nhìn tác giả Đại Cương. Nữ sinh trầm mặc một lúc lâu, chợt nhớ tới một bộ càng 10 năm còn không càng xong hoạt hình. Tục trên, tác giả chính mình cũng còn đang từng bước hoàn thiện Đại Cương. Cái kia ít tiên vương tu luyện hàng ngày đây, cái này a. Hồng Nai nhắc lên tiểu cô nương. Vừa nói, một bên đem nàng nhét vào túi trữ hồn. Chờ người đời sau đầu thai đi ra thì có thể nhìn thấy. Không đợi, người dẫn chương trình, có người ở dụ dỗ đội viên của ngươi mò cá. Chờ chút thật giống không sao rồi mở ra truy kịch tân hình thức chứng tri thức, cuối cùng cái này xoay ngược lại để ta xoay sở không kịp đề phòng. Câu nói sau cùng đau lòng, thật sự muốn đợi sau thấy sao? Đời sau thấy hoạt hình Sea Ji 1. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nguyên bản còn có chút số sắng. Dù sao từ tình huống trước đến xem, vị này vô thưởng đại nhân cũng là có truy kịch chi hồn. Nếu như các đội viên làm không tốt nhiệm vụ, người dẫn chương trình nói vậy cũng sẽ có phiền phức. Nhưng mà mà mặt sau xoay sở không kịp đề phòng liền nhìn thấy xoay ngược lại. Vị này vô thưởng đại nhân tuy rằng truy kịch, thế nhưng công tác cùng việc tư nhưng là phân đến rõ rõ ràng ràng. Nên làm chuyện đứng đắn thời điểm cũng hảo không hằng hổ. Hơn nữa, vị này vô thượng đại nhân truy kịch phương thức điêu bạo được không? Mặc kệ truy kịch vẫn là không truy kịch, cũng không nhịn được gước ao lên. Ta cũng muốn như vậy truy kịch a a. Chảy xuống gước ao nước mắt ta. Báo danh thời điểm, là gọi hồng nhai thật sao? 666. Ta cũng muốn biết, ta ngày mai phỏng vấn sẽ gặp phải cái nào để. Câu vấn, trở thành nữ đế khế ước ít ta bồi rối mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Không giống với các cư dân mạng kích động, Giang Lâm chỉ là yên tĩnh nhìn. Hắn lần này mục đích chính là vì quan sát hiểu rõ, cũng không phải muốn đi can dự cái gì. Họ đã sửa lại cái gì? Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, Hồng Nai cũng không có làm lỡ chính sự, chỉ là phong cách hành sự rất có chính mình đặc sắc thôi. Hay là, đối với Hồng Nai tôi nói, cái này hàng ngày chính là nàng theo đuổi trên mạng. Rất nhiều bị nhắc lên đoàn kịch cùng tác giả nói nói phía dưới bị các cư dân mạng điên cuồng. Vừa bắt đầu, những này bị người còn có chút ngậm. Về suy nghĩ một chút chính mình gần nhất từng làm sự, lại lật qua lật lại hồ sơ ấp. Không có gì cùng chính mình có quan hệ a. Chính mình gần nhất cũng không có làm chuyện gì a. Cho từ các cư dân mạng nào biết coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp bên trong, có hồng nhan như vậy một vị yêu thích truy kịch bạch vô thường lúc trong ngáy mắt bối rối, đồng thời cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Đoan dịch, bọn họ quay chụp lúc, có vị vô thường ở bên cạnh quan sát. Ta đi, yêu thọ a. Trạng trách có lúc cảm giác bên người lạnh lạnh. Bọn họ quay chụp hóa trang thay y phục vật thời điểm, sẽ không phải đều bị thấy được chưa? Đều làm một mình ở trong phòng gỗ chữ các tác giả không nhịn được rũ lên. Theo bản năng hướng về phía sau nhìn một chút, tình huống thế nào? Bọn họ gõ chữ thời điểm có vô thường đang xem. Còn nhìn đại cương, có muốn hay không như thế thần quái kinh sợ. Song xuôi song xuôi, một ít tác giả cảm giác mình muốn bi kịch. Nguyên vốn là muốn ở đơn độc trong không gian mới có thể tập trung tâm tư, mới có thể gõ chữ. Nhưng là hiện tại, bọn họ luôn có loại trong phòng còn có đồ vật khác, một loại nào đó không cách nào dùng khoa học giải thích sinh vật. Suy nghĩ một chút, tác giả cùng đoàn kịch môn cùng nhau phát ra điều nói một chút. Cầu bung tha. Cái này bung tha, cũng không biết là nói các cư dân mạng, vẫn là đang nói một vị vô thượng đại nhân. Bên này, ở thu xong nữ sinh vong hồn sau, hồng ngay nhìn một chút công việc trong tay bạn. Khoảng cách cái kế tiếp vong hồn còn có chút thời gian. Hơn nữa nhìn nguyên nhân cái chết cùng nghề nghiệp, hẳn là sẽ không đang xem kịch loại hình. Liền, nàng quyết định đi dạo phố. Phòng trực tiếp các cư dân mạng liền theo. Đang trực tiếp bên trong đi chơi nội lên ngay. Nhìn hôm nay từ đầu đường đi chơi đến cuối đường, thỉnh thoảng đi nhà sách hoặc là trong tiệm bán quần áo nhìn một chút, lại từ trên đường đi chơi đến trong trường học. Trong đại học, thỉnh thoảng chuyền ra hắt ha 1, 21 quẹo sang trái. Âm thanh vang vọng ở trường học bầu trời. Không ít nhân tài nhớ tới đến, hiện tại chính là rất nhiều tân sinh quân huấn thời khắc. Trói trang ngày mùa hè. Nhiều đội trên người mặt mê. Thái phục tân sinh đứng ở trên thao trường. Thiếp thu mùa hè quay nướng, mà Hồng Nhai sau khi đi vào, liền ngồi xếp bằng ở bóng rổ bạn phía trên. Dũng chân, một mặt hưng phấn nhìn nhìn phía dưới bị được dàn vật những học sinh mới. Các cư dân mạng cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Xem ra coi như đồng dạng là quỷ sai, tương tự là Bạch Vũ Thượng. Các phong làm việc cũng lạ bất tận tương đồng. Có người dẫn chương trình yên tĩnh như vậy chờ vong hồn đi ra, cũng có thể ẩn như vậy không đành lòng, còn có Hồng Nhai như vậy nhân cơ hội thả lỏng. Vẫn đúng là liền. Bắt đầu đi dạo. Ta dĩ nhiên đang trực tiếp bên trong đi dạo phố. Xem huấn huấn, cảm giác người dẫn chương trình tâm thái thật tốt, nếu như ta ông chủ, mặc kệ bận biểu thông thả, giờ làm việc đều không cho hạ chỉ sai. Nói không chắc người dẫn chương trình cũng ở đi chơi đây. Đầu chó, trên lầu trên lầu, người có khỏe không? Trên lầu trên lầu trên lầu, phòng trường cứu. Mạc Nghiệm, hướng về phải, chuyển. Theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, một cái phương đội cùng nhau hướng về phải chuyển đi. Vào lúc này, hướng về bên trái chuyển liền đặc biệt rõ ràng. Huấn luyện viên chán nổi gần xanh lên. Nay đều quân huấn thật ít này, làm sao hay là hai bên không phân đây? Làm sao chính là sửa lại có đến đây cơ chứ? bị chọn lên hai cái tân sinh vội vã thay đổi thân thể, rụt cổ lại có chút không dám xem huấn luyện viên vẻ mặt. Bọn họ cũng không nghĩ tới a. Phô ha ha, ban đầu ta cũng là như vậy, ta ngược lại thật ra rất yêu thích quân huấn, còn có bên trong quân thể quyền. Ồ, bên kia chính là, ngay ở các cư dân mạng xem những học sinh mới quân huấn để mắt sức lực thời điểm, đột nhiên đang trực tiếp một góc, nhìn thấy cái bóng người quân thuộc. N. Chương 116, phòng trực tiếp địa vị 999. Bước đều, đi. 1 2 1. 1 2 1. Huấn luyện viên âm thanh từ phòng trực tiếp bên trong truyền đến, nhưng mà Các cư dân mạng sự chú ý, nhưng là dần dần bị phòng trực tiếp một góc. Cái kia mặt bóng người màu trắng hấp dẫn tới. Bóng người kia cao cao đại đại, tương tự là làm bạch vô thượng trang phục. Hắn ở giữa không trung nhìn chung quanh một chút, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Có chút không tìm được manh mối. Đây là người dẫn chương trình đồng hành, có phải là gặp phải phiền phức? Người dẫn chương trình muốn qua xem một chút sao? Tà thế nào cảm giác? Thân ảnh kia thật giống có chút quấn mắt. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn màn ảnh bên trong đạo kia cái bóng, hẳn không thể nắm cái kính phóng đại đến xem. Đây cũng quá thử thách nhãn lực của bọn họ. Cùng dưa hấu một bên hạt vừng nhỏ tự Đang lúc này, trực tiếp trong hình Giang Lâm cũng nhìn sang. Ngược lại không là nhìn thấy màn đạn, mà là cảm ứng được cái gì. Hắn ngũ giác so với nhân loại muốn nhạy cảm rất nhiều. Nhìn ra cũng xa, này vừa nhìn, liền thấy rõ bóng người kia. Cao cao đại đại, nhìn qua 30, 40 tuổi, cười toe toét răng rắc. Không phải đội viên Nhiếp Cửu là ai? Hắn ở đây làm gì? Giang Lâm liếc nhìn trong tay vong hồn tiếp dẫn bộ, phân cho Nhiếp Cửu vong hồn tin tức, không có ở chung quanh đây a. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía còn ở bóng rậu bạn nhìn lên đại học quân huấn hôm nay. Phòng trưng ở vong hồn tiếp dẫn đã đến giờ đã trước, nàng còn muốn lại đi bộ một lúc. Liền, Giang Lâm hướng về phía nhiếp cũ vị trí tới gần. 20 tên quỷ sai bên trong, trừ ra vừa mới chuyển chính 5 tên quỷ sai, còn lại 15 tên bên trong, nhiếp cũ cảnh giới cao nhất, thế nhưng công trạng nhưng là đến ngược. Giang Lâm cũng muốn biết là xảy ra chuyện gì, xem nhìn đối phương có phải là gặp phải phiền toái gì, hoặc là bị cái gì khó chơi đồ vật cho làm lỡ. Theo Giang Lâm tới gần, còn có màn ảnh chuyển đổi, các cư dân mạng cũng từ từ thấy rõ cái kia mặt màu trắng cái bóng. Chuyện này, thật giống là báo danh lúc, cái cuối cùng đến vị kia quỷ sai, gọi nhiếp cũ tới. Ta liền nói có chút quen thuộc, nguyên lai like cũng thật là người dẫn chương trình bên này đội viên. Thật là đúng dịp. Sao có phải hay không? Ta làm sao cảm giác? Hắn sẽ không phải cùng ở đi dạo phố chứ? Kiến thức hồng nhai vị này quỷ sai công tác phong cách sau, các cư dân mạng xem như là thả ra tư duy. Quỷ sai cũng có đủ loại khác nhau. Chuyên nghiệp quy chuyên nghiệp, thế nhưng cũng sẽ có chính mình tiểu ham muốn, hoặc là thói quen nhỏ loại hình. Lại như nhân gian, đi làm đi làm, đi học đi học. Thế nhưng lúc rảnh rỗi, cũng sẽ làm một ít cùng công tác, học tập không quan hệ sự. Thật nghĩ lại vừa nghĩ, quỷ khi còn sống, cũng là loại người cỏi âm theo người, tuy rằng âm dương cách xa nhau, sinh tồn phương thức không giống, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Hay là đều là đồng nhất cái linh hồn, hay hoặc là là bởi vì đám quỷ sai còn bảo lưu có nhân gian ký ức. Tư tế hắn cùng lão bà bà phục giáp tiếp dẫn vong hồn biểu hiện đến xem, chúng nó là có ký ức. Thậm chí ở càng sớm hơn trước, các cư dân mạng hay là cũng đã ý thức được. Dù sao, Tiên Niệm Mạnh bà hạ tiểu thanh cũng là một tên quỷ sai. Nàng tìm kiếm người, đều hay là bọn hắn đồng thời tìm. Còn có trước triệu hắn lão tổ tông, người bị chết, đều còn bảo lưu có ký ức, đến cùng là tốt hay xấu? Có dân mạng vấn đề Đương nhiên là chuyện tốt, không phải vậy có âm không còn ký ức thì lại làm sao phán thiện ác. Nhưng là lệ quỷ loài hình, cũng là do có chấp niệm quỷ ma sản sinh a. Nhưng là nếu như quỷ đều đã quên nhân gian sự, vậy chúng ta nhớ nhung còn tất yếu sao? Chúng ta đốt hương hỏa, lại là muốn truyền đạt cho ai đây? Nhưng là lệ quỷ đối với nhân gian nguy hại không cũng rất lớn sao? Hay là không còn ký ức? Cái kia còn chưa chắc. Chắn. Thế nhưng, người tốt nhưng có thể dựa vào những ký ức này đi vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Lại như là bọn họ bây giờ nhìn đến quỷ sai cấp hạ nhân, hay là cũng là bởi vì khi còn sống ảnh hưởng, cho nên mới phải lựa chọn làm cái này. Lạ như nhân gian cảnh sát như thế, cũng có chính mình theo đuổi, hoặc là chấp niệm. Hơn nữa, lấy quỷ tuổi thọ đến xem, nếu là không còn ký ức, vậy này tháng năm dài đằng đẵng, nên là cỡ nào chỗ trống? Nếu là đã quên mình muốn cái gì, thì lại làm sao theo đuổi? Lại làm sao mà biết mình đã thay đổi, đã quyết định không còn làm chuyện xấu? Trên lầu làm cho thật hung. Học rốt ta chỉ có thể gọi 666. Mẹ nó. Phảng Phất nhìn thấy biện luận viện trường, lời nói các ngươi thảo luận những này, hữu dụng không? Nay vừa nói, chính đang tranh luận hai phe nhất thời ngừng lại. Đột nhiên ý thức được Bọn họ thảo luận những này, có cái chứng dùng a, cũng không có thể thêm học phần, lại không phải thì biện luận nhiệt trường. Hơn nữa, này vẫn là cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Kiến nghị muốn thảo luận đi kiến cái quần. Đầu chó. Quan. Mới chứng thực, hoan nên các người qua đường mới tiến vào nhóm thảo luận, tư duy báo tác. Quần hào 685. 666. Chính thức lên tiếng, xem như là triệt để kết thúc phòng trực tiếp trận này biện luận. Mà một đám vây xem dân mạng, xem xong trận này biện luận. Đột nhiên cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì. Có loại ngẩng đầu, đưa mắt trung quanh mở mịt cảm giác. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Nha, ta đang xem trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong, sẽ không phải tất cả đều là như vậy đại lão chứ? Là ta kéo thấp các cư dân mạng toàn thể trình độ. Số hộ. Phòng trực tiếp địa vị 1. Phòng trực tiếp địa vị 999. Ở các cư dân mạng thảo luận thời điểm, Giang Lâm cũng hướng về Nhiếp Cựu bên kia áp sát. Kỳ quái, không phải nên liền ở chỗ này sao? Nhiếp Cựu trạm ở giữa không trung, gãi gãi đầu, nhìn một chút công việc trong tay xép nhỏ, lại nhìn một chút phía dưới lít nha lít nhít nhà cùng đường phố. Làm sao liền không giống hào đây? Hắn rõ ràng chính là dựa theo mặt trên địa chỉ đi a, lẽ nào là đi xa mới vừa dễ bỏ qua. Hắn đang định đường cũ trở về đi xem xem. Vừa quay đầu lại, Switch chút nữa không kêu ra tiếng. Nhiếp Cự liên tiếp lui về phía sau mới ổn định, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Giang Lâm, chợt dạ nói: "Đội trưởng, thật là đúng dịp phá ngươi cũng tại đây ha ha ha." Giang Lâm bật ngủ, hừ, vừa vặn đi ngang qua. Hắn nhìn một chút chu vi, không phát hiện có cái quỷ gì quái quấn quít lấy Nhiếp Cự. Liền trực tiếp hỏi: "Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Gặp phải phiền toái gì sao?" Nhiếp Cự tiếp tục ha ha ha, "Không phiền toái gì." ta đang chuẩn bị đi đón dẫn cái kế tiếp vong hồn đây. Cái này, đội trưởng, ngươi nếu như không có chuyện gì, ta trước tiên đi công tác ha. Đi thôi." Giang Lâm cũng không tra cứu, nhìn Nhất Cửu rời đi. Một giây sau, hắn nhìn đi về phía nam vừa đi Nhất Cửu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không nhịn được lại lấy ra chính mình vong hồn tiếp dẫn bộ liệt mắt nhìn. Gọi lại Nhất Cửu tự tin bước tiến. Chờ đã. N. Chương 117, một ngày kia, nhân loại rốt cục hồi tưởng lại. Sắp nhận xong vong hồn tiếp dẫn bộ trên tin tức sau, Giang Lâm mở miệng. Chờ đã. Nhất Cửu thân thể cứng đờ, quay đầu lại, "Đội trưởng Làm sao? Giang Lâm hỏi, ngươi là hiện tại liền đi vong hồn nơi đó, vẫn là đợi lát nữa lại đi? Nhiếp Cửu trong lòng hốt hoảng hốt. Hiện tại liền đi a? Song xuôi song xuôi, đội trưởng sẽ không cho rằng hắn đang mò cá đi. Đây chính là đến 18 đội ngày thứ nhất, hắn sẽ không liền muốn ở đội trưởng này lưu lại ấn tượng xấu đi. Đang ngẫm, Nhiếp Cửu liền nhìn thấy đội trưởng đưa tay ra, chỉ về một hướng khác. Vẻ mặt không có gì thay đổi, lạnh nhạt nói, cái kia ngươi nên đi bên kia. Đi hướng tây một bên đi thẳng 200m, chính là nơi tiếp dẫn vong hồn địa điểm. Nhiếp Cửu nụ cười trên mặt cứng đờ. Đội trưởng, ta vậy thì đi. Cứ ngắc xoay người sau, hắn nhanh chóng hướng về đội trưởng nói phương hướng thoáng qua, cũng như chạy trốn rời đi. Song xuôi song xuôi, nệm quá độ. Lần này ở đội trưởng trong lòng hình tượng phòng trường không còn. Giang Lâm Yên lặng mà thu nâng lên trong tay vong hồn tiếp dẫn bộ. Hắn đại khái có thể, khả năng biết rồi nhiếp Cửu công trạng cái nguyên nhân. Giang Lâm cảm giác phương hướng luôn luôn rất tốt, đúng là không có phương diện này kinh nghiệm. Thế nhưng từ mới vừa tình cảnh đó đến xem, hắn hoài nghi, không có coi âm đường nói lời nói, nhiếp Cửu có phải là đều có thể đem mình làm mất. Giang Lâm sau khi quyết định nhìn lại một chút, Nếu là thật như vậy, vậy hắn liền muốn cân nhắc, lần sau phân phối nhiệm vụ lúc, tận lực cho Nhiếp Cửu phân phối đến khá là rõ ràng địa phương. Nói thí dụ như mang tính tiêu chí biểu trưng thật mạnh mẽ hạ, hoặc là trên núi chỉ có một vào phòng. Loại này nên sẽ khá hơn một chút. Vì lẽ đó, vị này quỷ sai đại nhân là là Đường, ta cũng là cái mù đường, về đuốt. Vì lẽ đó sáng sớm cuối cùng đến báo danh, cũng là bởi vì là Đường. Người dẫn chương trình biểu thị đã nhìn thấu tất cả. Cơ trí. Phòng trực tiếp các cư dân mạng hiểu ý nở nụ cười. Nhiếp Cửu phản ứng, quá mức chân thực. Lạ như là bọn họ ở trường học làm lớp học hoạt động thời điểm, đang lo đến một cái công thức đều không viết ra được đến. Đột nhiên vừa ngẩng đầu, lão sư liền đứng ở bên cạnh nhìn. Hơn nữa hiển nhiên nhìn có một lúc. Cái kia cảm giác, thực sự là mọi người đã tê dần. Lại nhìn bọn họ cũng không viết ra được đồ vật đến a. Xin cho phép ta thiếu cái toàn đức bên dưới địa lỗ đi, đầu chó. Còi âm sợ là không thể dùng chứ. Nói thật, bạn gái của ta mở ra hướng dẫn đều có thể là đường. 666. Chờ chút, ngươi lại có bạn gái? Thành âm gì? Chính đang bóng rổ bạn trên xem trò vui hổng nhai đột nhiên ngẩng đầu lên. Thật giống nghe được thanh âm quen thuộc, nàng theo bản năng quay đầu, hướng về thanh nguyên nơi nhìn lại. Vừa vặn cùng xoay người chuẩn bị trở về đến, tiếp tục quan sát Hồng Ngai Giang Lâm đối đầu. Trong đáy mắt, Hồng Ngai con người co rút lại, nhất thời đứng thẳng người. Đầu óc trống rỗng. Tại sao đội trưởng lại ở chỗ này? Hắn ở đây bao lâu? Có thấy hay không nàng trước hành động? Lại nhìn thấy bao nhiêu? Nàng hiện tại là nên lập tức trốn, hay là nên giả trang chính mình là cái đầu gỗ? Thấy Hồng Ngai phát hiện chính mình, Giang Lâm cũng không tiếp tục gần dấu thân hình. Có điều lời nói như vậy, liền mất đi quan sát ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đi tới. Trải qua Hồng Nhai lúc, hắn dừng một chút, nói: "Ngươi là ngươi, không cần sốt sắng, ta chính là đi ngang qua mà thôi." Nói xong, hắn liền kính đi thẳng về phía trước, không có chất vấn, cũng không có nổi giận, lại như là thật sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua bình thường. Phía sau, Hồng Nhai thở một hơi thật dài. Vừa nãy suýt chút nữa coi chính mình liền muốn không còn. Mặc kệ là khi còn sống vẫn là hiện tại, nàng hiểu ra đến tự cấp hoặc là đụng tới cảnh tượng hoành tráng thời điểm, liền sẽ không có cách nào tự kiểm chế sốt sắng lên đến. Huống chi, hiện tại loại này khác nào đi làm mồi cá bị tóm bình thường canh tự. Nàng căng thẳng đến từ lâu vắng lặng trái tim, đều lại muốn thứ nhảy nhót lên, nhảy ra cú họng. Trên thao trường, lại lần nữa truyền đến huấn luyện viên một, 21, 1, 21 âm thanh. Nhưng mà Hồng Nai lại không tiếp tục xem tiếp tâm tư. Lưu Lưu, mau mau cùng ta đi. Không phải vậy lại tới một lần nữa, nàng phòng trưng liền muốn nâng trái tim cùng đội trưởng nói chuyện. Người dẫn chương trình châu bò, liền với gặp phải hai cái, từ đầu tới đuôi đều không thấy phát giận. Thật, chân chính lợi hại người, người có thể nhìn thấy hắn nổi nóng thời điểm là rất ít, so với nổi nóng, bọn họ sẽ đem này chút thời gian dùng để suy nghĩ biện pháp giải quyết. Tán Thành trên lầu. Thật thực, ta kính nể những người kia, phần lớn thời gian đều là động não, mà không phải giựt vào nỗi giận. Phòng trực tiếp các cư dân mạng phát ra màn đạn. Bọn họ nói tới, không chỉ là hiện tại. Từ coi âm chưa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng tới nay, người dẫn chương trình cho bọn họ ấn tượng, vẫn luôn là bình tĩnh thông dong, coi như gặp phải làm với quỷ, tâm tình cũng kiểm soát rất tốt. Ai, hy vọng ta chủ nhiệm lớp cũng có thể đi hạ nhiệt. Lần trước ta cho lão bản đề cử Hoàng Liên Viên Tuốc, chỉ sợ hắn thành địa trung hải. Kết quả, ai, một ngày kia, nhân loại rốt cục hồi tưởng lại bị chủ nhiệm lớp lão bản tử vong nhìn chăm chú hoảng sợ. Từ Hồng Nai nơi đó sau khi rời đi, Giang Lâm lại đến xem nó các đội viên công tác trạng thái. Còn lại mấy cái vừa mới chuyển chính quỷ sai, ở các tiền bối dẫn dắt đi, đều không xảy ra vấn đề gì. Bên trong, mang theo Lệ Tiêu vị kia quỷ sai, tính tình tựa hổ cũng là khá là chăm chú nghiêm cẩn. Tiếp dẫn vong hồn thời điểm, hai quỷ đều liên tục nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Sắc mặt nghiêm túc, cả người tỏa ra người lạ trở tiến vào khí tức. Nhìn ra phòng trực tiếp dân mạng đều sắp sản sinh cảm rất sai, luôn cảm thấy bị nhìn chằm chằm vị kia, đều lạnh đến mức run. Phòng trưng còn chưa tới điểm, trước hết bị đông cứng chết rồi trở vong hồn sau khi xuất hiện, Lệ Tiêu đem nó bỏ vào túi trữ hồn, đóng gói sắp xếp gọn. Sau đó cấp tốc theo tiền bối chạy tới dưới một chỗ. Thái độ làm việc đoan chính đến không thể chê, nhìn ra phòng trực tiếp dân mạng một trận phấn phục, quá chuyên nghiệp. Kết thúc một ngày, ngoại trừ phát hiện các đội viên công tác lúc đều rất có chính mình đặc sắc ở ngoài, cũng khỏe. Ngày hôm nay xuất hiện ở vong hồn tiếp dẫn bộ trên tin tức, đều đã toàn bộ tiếp dẫn xong xuôi. Nói tóm lại, 18 đội ngày thứ nhất khởi công, vẫn tính thành công. Thu công. Giang Lâm khép lại vong hồn tiếp dẫn bộ, trở lại thập bát điện. Thập bát điện tử có chứa 4 cái gác cẩm quỷ cửa trước hai cái, hậu môn hai cái. Nhìn thấy Giang Lâm trở về, vội vã chắp tay, đại nhân. Giang Lâm gật gù, đi vào. Ở hắn tiến vào thập bát điện mộ sanh na, mấy đạo bóng đen nhất thời bắt đầu trốn. Giang Lâm liếc mắt nhìn, cũng không để ý, trực tiếp ngồi vào trước án thư. Nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng ngày hôm nay quan sát. Đem ngày hôm nay phát hiện cùng ý nghĩ, đều nhất nhất ở trong đầu gầm lên. Thuận tiện suy nghĩ sau khi vong hồn phân phối, cần thiết phải chú ý cái nào? Một là về thời gian, hai là vị trí địa lý trên. Liên nói thí dụ như nhiếp cũ như vậy, hay là phải cho hắn nhiều một chút thời gian vong hồn tin tức? Còn có tốt nhất rõ ràng một ít vong hồn địa chỉ. Còn có Hồng Nai như vậy. Tuy rằng điều xem nhân gian đồ vật, nhưng ít ra vong hồn đi ra trước, gặp vẫn thủ ở bên cạnh. Có thể dự phòng một ít bất ngờ phát sinh, quỷ quái xâm vào. Mà vong hồn sau khi ra ngoài, Hồng Nai cũng sẽ chăm chú với công tác. Giang Lâm đang suy nghĩ, có muốn hay không sau đó cho nàng phân phối một ít cùng truy kích loại hình có quan hệ vong hồn tin tức. Phương diện này, từ vong hồn nghề nghiệp cùng tử vong địa điểm trên, đại thể có thể nhìn ra một phía đến. Có điều, Giang Lâm cũng không cho là một ngày liền có thể hiểu rõ xong đội viên của chính mình. Sau khi, hắn còn sẽ tiếp tục quan sát Lúc này mới chỉ là ngày thứ nhất, rất nhiều vấn đề phòng trừng đều còn chưa kịp bày ra. Nhiếp Cựu còn gặp sẽ không tiếp tục là đường. Hôm nay ở vong hồn lúc đi ra, có thể hay không vẫn chăm chú với công tác mà không bị đồ vật khác hấp dẫn đi sự chú ý, rất nhiều đều còn có trở suy tính. Người dẫn chương trình ngày hôm nay buồn ba một ngày cảm giác so với các đội viên còn muốn bật điệu. Dù sao 18 đội vừa mới thành lập một ngày, sau khi nên liền sẽ tốt hơn một chút. Đại Bạch mãi đường khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cỡ 3. Thân, tiếu, thể, Nguyễn khen thưởng người dẫn chương trình kẹo hồ lô 99. Này vẫn là coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp lần thứ nhất liên tục trực tiếp lâu như vậy. Phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng tiến vào tiễn vào. Suất một chút, nhưng nhân khí nhưng từ đầu đến cuối không có từng hạ xuống bảy chữ số. Có chút dân mạng coi như vội vàng làm việc nhà, chân chạy, ăn cơm, cũng không làm lỡ bọn họ đem phòng trực tiếp mở ra, nghe một chút âm thanh. Lúc không có chuyện gì làm liền xem hai mắt. Bây giờ đến buổi tối, rất nhiều người tan tầm tan tầm, tan học tan học. Nhân khí lại lần nữa thăng đi đến. Mèo đêm muốn qua lại. Đột nhiên, phòng trực tiếp mèo đêm môn ju lên. Ta làm sao cảm giác Người dẫn chương trình bên cạnh sàn nhà giật giật. N. Chương 118, đột nhiên trở nên hưng phấn xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cảm giác? Người dẫn chương trình bên cạnh sàn nhà giật giật. Đánh rắng, rõ ràng là người dẫn chương trình phía sau tường động. Các ngươi nói bậy, rõ ràng là Trần nhà ở động. Màn đạn vừa ra, các cư dân mạng trên dưới nhìn một lần. Kinh sợ phát hiện, mẹ nó, trong phòng này thật nhiều địa phương đều ở động. Này gian nhà lẻ nào là sống? Đêm khuya nhìn phòng trực tiếp các cư dân mạng ngồi rối. Tiên lặng thả tay xuống bên trong qua, tiến vào ổ trăn. Bọn họ liền không nên bất cần. Này phòng trực tiếp dương gian thời điểm liền không nhiều. Này dân nhà sẽ không phải là sống chứ? Ngươi sao không nói toàn bộ địa phủ thực đều là hoạt? Mẹ nó, ngươi cảm thấy được các ngươi nói thật có đạo lý, coi âm độ vật thái quá một điểm, thật giống không tặt xấu. Không tặt xấu một. Đột nhiên trở nên hưng phấn xảy ra chuyện gì? Các cư dân mạng có lại trông chăn, kinh sợ suy đoán. Còn có chút, vừa nghĩ tới này nói không chắc là cái gì trâu bò quái thú lời nói, hoặc là quỷ quái triu, liền đem mình cho hưng phấn đến. Liền ở tại bọn hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, thật bắt điện bên trong không ít địa phương lại lần nữa giật giật. Tựa hồ là nhận ra được không gặp nguy hiểm, từng cái từng cái giống như u linh con vật nhỏ, dồn dập từ sàn nhà, chân nhà, trên tường xung ra. Chúng nó nhẹ nhàng, không có cố định hình thái, như là nước, vừa giống như là thạch dao câu. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhất thời yên tĩnh, kinh ngạc nhìn những tiểu tử này. Vô cùng mềm mại bọn tiểu tử bắt đầu ở trong phòng bận rộn lên. Có ở trên sàn nhà than thành một mảnh ma sát lên, có bay tới trên cây cột, hoặc đối phó ở phía trên, hoặc dùng đầu ở phía trên trên dưới sườn. Còn có dính ở trên tường, hô há hô a, một chút hướng về gì động lên động. Như là ở. Sắt cái gì, vừa giống như là đang ăn cái gì. Có hai đám vô cùng mềm mại bay tới Giang Lâm trước người trên án thư. Nghiên Đầu nhìn một chút Giang Lâm, tựa hồ đang suy nghĩ, này là không phải có thể sửa. Đúng lúc này, ngồi ở trên ghế nhắm mắt suy nghĩ Giang Lâm mở mắt ra. Trên án thư tiểu tử sợ hết hồn, trong nháy mắt khắp nơi trên án thư than thành một bãi, bắt đầu dạ chết. Giang Lâm đem tiểu tử xách đến một bên, qua bên kia quét tước. Bị để chuẩn qua tiểu tử loạng choạng hiện lên đến, thật sự đi tới một bên khác, bắt đầu ở trên giá sách sửa ta sửa. Hô a hô a. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Giang Lâm nhìn về phía màn ảnh, quay về phòng trực tiếp giải thích một câu. Đây là một loại ký sinh với trong phòng tiểu quỷ, lấy nuốt cho bùi rác rưởi chờ mà sống, thế nhưng không có cái gì trí tuệ, chỉ cần có rác rưởi cùng âm khí ở, là có thể vẫn sống tiếp. Chúng ta bình thường gọi nó vì là thanh khiết quỷ. Dừng một chút, Giang Lâm lại nói, có âm cũng có một chút quỷ, sẽ đem nó thành tiểu sủng vật đến cho nuôi. Những này thanh khiết quỷ có chút tương tự với nhân gian một số động vật, dựa vào bản năng tồn tại, chỉ có thể nghe hiểu một ít chỉ lệnh đơn giản. Nhưng, so với nhân gian động vật, thanh khiết quỷ hiển nhiên càng dễ dàng chăm nuôi. Không dùng hết sức đi quản nó, coi như đã quên đầu này, cũng sẽ chính mình ở trong phòng một bên quét tức một bên lấp đầy bụng. Trong tình huống bình thường cũng sẽ không rời đi ra gian nhà. Giang Lâm một vị bằng hữu, Hắc Vô Thường tu thử tử. Nhà hắn hài tử liền nuôi một con Thanh Thế Quỷ. Lúc không có chuyện gì làm, liền lấy chút rác rưởi này một này, chính mình liền có thể chơi đến rất vui vẻ. "Chú, coi âm ở âm khí tầm bộ dưới, sinh sôi rất nhiều thứ." Dương Gian còi âm, tự thành một giới, lại lẫn nhau có gặp nhau. "Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương Địa phủ văn hóa, Thanh Thế Quỷ. Điểm 500." Ở Giang Lâm giải thích thời điểm, những người tiểu tử từ gian nhà bên này hô a hô a đến gian nhà bên kia. Tựa hồ là phán định Giang Lâm không có uy hiếp tính. Thỉnh thoảng còn ở trước mặt hắn lắc lư hai vòng, muốn quét tức trước mặt hắn hắn hư. Mà tình cảnh này cũng bị trực tiếp màn ảnh thu tiến vào, bày ra ở các cư dân mạng trước mắt. A a a đây cũng quá nhuyễn manh, vô cùng mềm mại. Người dẫn chương trình đem thanh khiết quỷ đề lúc tức dậy, để ta nghĩ tới nhà tám miêu. Đều là chất lòng làm. Như thế bất lo, dùng ít sức, lại tiết kiệm tiền tiêu sủng vật ta cũng muốn. Mộ Mộ, ta liếc nhìn cần cù lại nhuyễn manh thanh khiết quỷ, lại liếc nhìn nhà ta chỉ có thể phá nhà cậu. Vệ đút, vệ đút, lại còn có thể quét tức thanh khiết vệ sinh. Rất nhiều dân mạng liếc nhìn chính mình loạn thành một đống gia phỏng. Còn có tiếp cận 1 tháng không quét tước mặt đất, nếu như có thể đến một con thanh khiết quỷ, có phải là góc khẽ hở đều có thể cho quét tước sạch sẽ xanh, xanh. Dù sao nó là chất lòng làm, có thể trực tiếp trên vào. Còn có chút mỗi lần ngày Tết ngày lễ đều muốn toàn ra tổng vệ sinh. Chân nhà, vách tường, dưới đáy giường, tất cả đều muốn thanh tẩy một lần. Mỗi lần đều từ sớm bận bịu đến muộn, không chỉ mặt mày xám xịt, còn nhức eo đau lưng. Lúc này xem đến nơi này, không ít dân mạng gọi thẳng. Như vậy thanh khiết quỷ xin mời cho ta đến đánh, ngoại trừ những người chẳng muốn động dân mạng, dù là những người yêu quét tước vệ sinh. Lúc này cũng có chút ước ao cùng dục giản dục dịch. Nếu là có thanh khiết quỷ, liền không sợ trong phòng có quét tước không tới góc, thanh khiết không sạch sẽ địa phương. Quả thực là ở nhà tiểu năng thủ a. Rất nhiều người dồn dập chuyện đi phòng trực tiếp đến trên mạng. Câu một cái như vậy bất lo dùng ít sức, còn có thể làm thanh khiết xung vận. Nếu như có bán, xin người cho bọn họ đến đánh. Không, một cái cũng được. Rất nhiều cư dân mạng nhìn ra một mặt ngậm, đây là muốn để trong phòng toa khắp chó ngụ nước sao? Bất lo dùng ít sức xung vận, sẽ không có quá, lão tử nuôi cái rùa đen đều có thể dưỡng không gặp. Có thể làm thanh khiết xung vận không có, thế nhưng phá nhà đúng là có một bó. Như vậy sùng vật là không tồn tại, xin ngài đình chỉ ngươi vọng tưởng." Phát nói một chút dân mạng không phục phản bác, làm sao liền không tồn tại? Không tin đều tiến vào phòng trực tiếp nhìn. Nói xong cũng có chút chột dạ. Dù sao món đồ này tồn tại với cõi âm, nhưng ít ra cũng là tồn tại. Xem liền xem. Thật là có. Liên, từng cái từng cái cư dân mạng ôm tìm tòi nghiên cứu, phản bác trở tâm lý, vọt vào phòng trực tiếp. Vừa tiến đến, Liên nhìn thấy một bức cõi âm cảnh tượng. Chỉ thấy từng cái từng cái vô cùng mềm mại vật thể không rõ từ gian nhà mỗi cái địa phương ló ra. Trên không trung bay tới bay lui, khi thể biến thành các loại hình thái. Ở trong phòng sửa da sượn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái miệng đang ăn cái gì. Có bay bay, liền tiến vào trong vết tường, chân nhà bên trong. Mới nhìn đi, tựa hồ toàn bộ gian nhà đều ở động. Con bạn nó hơn nửa đêm gạt ta đến xem, như thế cỏi âm trò chơi. Mẹ nó, Nike Mờn là người xem đồ và sao? Đắc hiệu. Vân vân. Cỏi âm chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp, ta thật giống ở đâu ngày qua. Những người này vừa nhìn phòng trực tiếp nhân khí, khá lắm, cái nhân khí này cao xem về đi ra. Lại vào internet một tìm. Địt. Trên mạng càng nổi danh. Một tìm liền đi ra lên tới hàng ngàn hàng đoạn cái từ điểu. Còi âm. Địa phủ. Cái quỷ gì? Thời đại này không đều thờ phụng khoa học sao? Còi âm chữa trị hàng ngày là lúc nào hưng khởi là rỗng. Bọn họ đã như thế lạc hậu sao? Tuy rằng bọn họ bình thường chỉ quan tâm chính mình những người vòng tròn, thế nhưng nên vẫn chưa tới các mạng trình độ chứ. Đang nghe nói những tiểu tử này tác dụng sau, mấy người ánh mắt nhất thời thay đổi. Vật này thật giống cũng không đáng sợ như vậy, nhìn con trách. Xuân Minh. Nhìn lại một chút chính mình sủng vật, chứ ăn ra vẫn là ăn, ngoại trừ phá nhà vẫn là phá nhà. Hỏa khí nhất thời thì có. Đè xuống hỏa khí sau, Những người này bắt đầu dồn dập hỏi thăm tới đến. "Câu vấn, cùng khoản hắc khoa học kỹ thuật súng vật nơi nào mua? Có liên tiếp sao?" N. Chương 119, ngươi mộng không nhất định làm động, đầu chó. "Câu vấn, cùng khoản hắc khoa học kỹ thuật súng vật nơi nào mua? Có liên tiếp sao?" Cùng hỏi, "Có mắc hay không?" "Quý cũng phải, có tiền." Nhìn thấy những vấn đề này, vẫn đang trực tiếp lao phấn môn nhạc a. Mới vừa các ngươi không phải phản bác đến mức rất hăng say sao? Muốn mua, có tiền cũng không mua được. Đúng đây đúng đấy. Con vật nhỏ này chẳng những có thể làm tinh khiết, hơn nữa còn không dễ dàng ra bên ngoài chạy, ở nhà cực kỳ. Con chưa phá nhà, không chế tạo rắc rối, cũng không cần sợ đã quên đầu này, siêu cấp tốt chán thôi. Con vật nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng chỉ có một khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Khuyết điểm hạng. Nay sủng vật, có tiền cũng không mua được. Nói ra câu nói này thời điểm, những người lao phấn muốn thật đắc ý có thật đắc ý. Muốn nhiều nợ đánh có bao nhiêu nợ đánh. Trong lòng cái kia thoải mái. Để cho các ngươi không tin, hiện tại còn chưa là như thế không cầu được. Ha ha. Giang Lâm đây. Hắn thấy phòng trực tiếp các cư dân mạng tụi hồ phi thường yêu thích thanh kiếm quỷ dáng vẻ, liền trực tiếp đem màn ảnh cho thanh kiếm quỷ. Chính mình thì lại bắt đầu lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên viết cái gì? Viết nửa tờ sau, liền thu hồi đến, trở lại nghỉ ngơi nơi. Ngồi ở thập bát điện tự mang trên giường, Giang Lâm mở ra trung tâm mua sắm. Hắn chuẩn bị đem lần trước lên cấp quỷ vương hậu thu được 10000 điểm dùng để hối đoái âm khí hoàn. Nhưng, ở mua trước, Giang Lâm trong lòng hơi động, lấy ra thẻ ưu đãi. Từ khi hiểu rõ thẻ ưu đãi tác dụng sau, hắn đã nghi thử một lần. Chỉ là hai ngày nay vội vàng, vẫn không có cơ hội như vậy dùng qua. Giang Lâm sử dụng thẻ ưu đãi. Nói tới mua, trước mắt hắn thường thường mua, lại mua nhiều nhất. Không phải là âm khí hoàn sao? Minh tệ còn có thể dựa vào phòng trực tiếp thu được, thế nhưng điểm nhưng chỉ có thể làm nhiệm vụ thu được. Này, mới là thẻ ưu đãi to lớn nhất công dụng. Lấy chi với Dương, dùng chi với Dương. Ken sử dụng thẻ ưu đãi thành công. Một viên cỡ lớn âm khí hoàn nguyên vốn cần 500 điểm. 10000 điểm chỉ có thể mua được 20 viên cỡ lớn âm khí hoàn. Nhưng ở dùng thẻ ưu đãi sau khi, một viên cỡ lớn âm khí hoàn liền chỉ cần 400 điểm. 10000 điểm liền có thể mua được 25 viên cỡ lớn âm khí hoàn, tương đương với nhiều đưa năm viên. Một viên 500 điểm, năm viên chính là 2500 điểm. Dù là Giang Lâm hiện tại làm một lần nhiệm vụ hàng ngày thì có 500 điểm, cũng muốn làm 5 lần mới có thể có 2500 điểm. Nhìn hồi đối đi ra 25 viên âm khí hoàn, Giang Lâm tâm tình không tệ. Phương pháp kia có thể được. Thất Bát Điện bên trong âm khí rất nồng đậm, cùng sơ cấp phòng tu luyện âm khí không phân cao thấp, hoàn toàn có thể ở đây tu luyện. Giang Lâm cầm lấy một viên âm khí hoàn, đang muốn bắt đầu tu luyện, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn nhìn lại ra nhà, hẳn là sẽ không bị làm hỏng chứ? Nhà này mới dùng một ngày. Giang Lâm thử tu luyện một hồi, Thấy trên tường cùng trên trần nhà chưa từng xuất hiện gợn sóng, lúc này mới bắt đầu tu luyện lên. Ngày kế, Giang Lâm kết thúc tu luyện xong, ngay lập tức trước hết cảm thụ một hồi toàn bộ thập bát bát điện. Thân, không có vết nứt, cũng không có số xuống, rất tốt. Nhưng Giang Lâm tính toán, đột phá thời điểm, khả năng hay là muốn đi phòng tu luyện cao cấp. Đừng không cẩn thận đem thập bát bát điện cho làm hỏng. Đến thời điểm, các đội viên đến rồi cũng chỉ có thể ở trên phế tích mà hội. Từ trong phòng nghỉ ngơi sau khi ra ngoài, Giang Lâm mới nhớ tới phòng trực tiếp còn đang làm việc nơi bên trong mở ra. Hắn liếc mắt nhìn. Thanh khiết quỷ môn sau khi quét dọn xong, liền trốn về trong phòng. Nhưng kỳ quái chính là, phòng trực tiếp bên trong như cũng không ít nghi khí. Một ít dân mạng ở màn đạn bên trong nói trêu thiếu: "Ta một bên xem trực tiếp, một bên thức đêm công tác, có tính hay không tìm đường chết." Phòng Trương nhìn nhìn, liền nhìn thấy trong màn ảnh gia phát hiện mình. "Đệt, đương dò ta, ta chính là sợ cái này mới vẫn nhịn. Ngươi này có nhìn hay không đều không chênh lệch, thức đêm gặp đột tử. Như vậy vấn đề liền đến, trên lầu ngươi không cũng ở thức đêm. Ta không giống nhau, ta chỉ là tẻ nhạt." Chờ Giang Lâm xuất hiện đang trực tiếp màn ảnh dưới sau, vô số lạn dưới nước dân mạng cũng dồn dập ló đầu ra đến. Tựa hồ ngay ở thời thời khắc này, người dẫn chương trình chào buổi sáng. Trực tiếp một ngày một đêm, lại làm một bài mới, người dẫn chương trình châu bò. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, cái kia thanh khiết quỷ thật sự cũng quá tốt rồi đi. Ta tối hôm qua nằm mơ đều mơ tới. Mẹ nó trên lầu, đây là cõi âm sinh vật, ngươi mộng không nhất định làm động, đầu chó. Tối hôm qua ta đem chúng nó đều vẽ ra đến rồi mới ngủ, kha kha. Phong trực tiếp nhân khí vốn là cao. Ở vô số các cư dân mạng nhiệt phủ dưới, thanh khiết quỷ một từ vọt thẳng lên hot search. Ở nhà tiểu năng thủ người đáng giá nam dữ. Mu như vậy manh lại cần cụ sủng vật, ngươi từng thấy chưa? Muốn nhất đến đánh sủng vật là cái này. Cần cù súng vật, cần cù phá nhà sao? Nay hot sẽ gặp tên quá có mê hoặc tính. Rất nhiều dân mạng liền bị ở nhà tiểu năng thủ súng vật cho lừa gạt vào. Kết quả đi vào vừa nhìn, đây là nhân gian có thể thứ nắm giữ sao? Này không phải? Bởi vì thanh khiết quỷ hình tượng quá mức thuần manh, đường nét lại quá mức đơn giản. Mặc kệ là hội họa cắt bã, vẫn là hội họa đại lão, cũng không nhịn được bắt tay hòa lên. Chỉ là thành phẩm vừa ra, chuyện này đối với so với liền đi ra. Các đại lão vẽ ra đến, được kêu là một cái rất sống động. Liên bố cảnh đồ, thập bát điện bên trong thiết bị đều cho họa đi vào. Được kêu là một cái trông rất sống động. Dù cho là một giọt nước, bọn họ cũng có thể thông qua các loại kỹ xảo, cho vẽ ra đóa hoa đến. Hội họa đám cặn bã nhìn các đại lão họa, nhìn lại mình một chút họa. Đồng dạng là than thành một bài thanh kết quỹ, bọn họ họa cái này, làm sao càng xem càng giống. Một cái bánh đây, còn có chút xem xong lòng đỏ trứng bánh trứng. Nhìn phong trực tiếp bên trong nhảy nhót màn đạn. Giang Lâm hỏi thăm một chút, thuận tiện nói ra đón lấy sắp xếp. Sớm. Ngày hôm nay là 18 đội khởi công ngày thứ hai. Bởi vì 18 đội mới thành lập, vì lẽ đó gần nhất trực tiếp, nên đều là cùng ngày hôm qua gần như. Bởi vì đồng dạng là quan sát các đội viên công tác, Giang Lâm nguyên tưởng rằng, các cư dân mạng khi nghe đến sắp xếp sau sẽ rời đi một phần. Nhưng kỳ quái chính là, nhân khí không hề phản tăng. Hơn nữa còn có một loại khen thưởng thổi qua. Giang Lâm, các cư dân mạng, người dẫn chương trình cổ lên. Bất luận ngươi trực tiếp cái gì ta đều xem. Không gì khác, chẳng hay không bằng tay quen. Cái này có thể có, cảm giác các đội viên đều tốt thú vị. Ngày hôm nay còn có thể ngẫu nhiên gặp ngủ đường nhiếp tụ sao? Chờ mong gì버g. Chương 120, trên lầu ngươi không nhìn lầm, ánh mắt ta cũng gặp sự cố. Trong mấy ngày kế tiếp, Giang Lâm đều đang quan sát cái kia 20 tên đội viên. Căn cứ mỗi người bọn họ công tác phong cách, thích hợp điều chỉnh một ít công việc nội dung. Có điều, nhất kỷ vẫn là như thế gặp lạc đường, chỉ là lạc đường thời gian dài ngắn vấn đề. Hôm nay, phòng trưng la sợ xem trước như vậy bị phát hiện, gần nhất đều tự chế không ít. Vong hồn tin tức vừa ra tới, liền đi qua, vẫn ở lại muốn tiếp dẫn vong hồn bên người. Nhưng, lại gặp đến xem phim truyền hình hoặc là sáng tác tiểu thuyết loại hình người lúc, con mắt vẫn là gặp không nhịn được lặng lẽ liếc qua đi, hoặc là ở trên không bay tới bay lui, giả trang lơ đãng trải qua, hoặc là tuần tra. Trong mấy ngày này, muốn nói phát hiện hoặc là biến hóa khá là rõ ràng liên tục cái kia vài tên tân truyện chính thức quỷ sai. Nói thí dụ như, theo lão bà bả phục giáp thể ấn, ở theo phục giáp làm mấy ngày nhiệm vụ sau, thể ấn từ từ thích ứng bạch vô thưởng công tác. Tuy rằng đang tiếp dẫn vong hồn lúc, vẫn sẽ có chút không đành lòng, nhưng cũng sẽ không xem trước như vậy, dễ dàng bị vong hồn nắm mũi dẫn đi. Giang Lâm đứng ở cách đó không xa, yên lặng mà nhìn phục giáp cùng thể ấn. Lần này, là ở một cái bệnh viện tư nhân. Mười tuổi đại nữ hài lặng lặng nằm ở trên giường bệnh. Mặt mũi nàng thuần chân khả ái, thân thể cũng nhỏ nhỏ. Chỉ là, người trên giường nhi đã không có hô hấp, thân thể không hề chập trùng. Ở bên cạnh giường bệnh có một nữ nhân, nàng lặng lặng mà nhìn, đưa tay sờ sờ con gái đầu trọng, lại trịu mến hôn một cái con gái tay nhỏ. "Ngủ đi, ngủ đi, ngủ thì sẽ không đau." Nữ nhân quỳ ở đó, nhẹ nhàng dùng cái trán đến cái kia cái tay nhỏ bé, như là sợ quấy nhiễu đến cái gì bình thường. Chỉ có nước mắt không hề có một tiếng động nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Ở một người khác loại không nhìn thấy thị giác bên trong, bé gái đã rời đi giường bệnh, kinh ngạc nhìn mình có chút trong suốt tay. "Thật sự không đau." Lại nhìn về phía như cũ quỳ gối trước giường bệnh nữ nhân lúc, nàng nhưng trầm mặc. Nàng đã sớm biết chính mình sẽ chết, cũng tưởng tượng quá tử vong đến một khắc đó. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình gặp đối với này còn chưa kịp nắm nghĩa cẩn thận thế giới, tất cả không uốn. Nguyên tưởng rằng, chính mình gặp cảm thấy giải thoát. Thế nhưng thật đến giờ phút này rồi, nàng nhưng từ nơi sâu xa cảm giác được, thật giống có món đồ gì từ trên người chính mình cắt cách bình thường. Mọi việc trên thế gian, tựa hồ cũng cách mình đi xa. Nàng bây giờ, không thuộc về nơi này. Nếu như nói còn có cái gì không bỏ xuống được, đại khái chính là bên giường nữ nhân này đi. Nhìn xuất hiện ở trước mặt, một thân bạch phục giáp cùng thể ẩn Nàng không biết bọn họ là ai, nhưng cũng bản năng biết, chính mình nên với bọn hắn đi. Nàng túm người, nhẹ nhàng ôm ấp chính đang khóc không ra tiếng nữ nhân, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Mụ mụ, ta đi rồi, người cũng phải cố gắng. Người đã nói với ta, tương lai còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp, vì lẽ đó, chúng ta đều muốn hướng về nhìn trước. Không phải sao? Ta hiện tại thật sự không đau nha, mụ mụ người nói đều là thật sự. Cảm tạm ngươi." Làm xong cuối cùng cáo biệt, bé gái đứng dậy, vâng theo bản năng, hướng đi cái kia hai cái một thân bệnh nhân. Mỗi tới gần một bước, liền cảm giác nhân gian cách mình càng xa hơn một bước. Nàng sau đó phải đi sẽ là một nơi thế nào? Mờ mịt, bí thương, hoang loạn, các loại tâm tình từ trong lòng sẽ qua. Đột nhiên, nữ hải trừng mắt lên, bước chân dừng lại. Nàng nhìn phía trước cái kia không có gậy người áo trắng, vẻ mặt sương sở. Chỉ thấy thể ẩn cái kia mang theo mũ cao trên đầu, bất thình lình, bước lên một đôi lông sủ, còn có thể động thay mèo. Rất đáng yêu. Tương phản cũng rất lớn. Nguyên bản trầm trọng đè mê bầu không khí, trong nháy mắt bị phá băng. Nàng kinh ngạc miệng, chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp. Không ngừng bé gái ngậm, phong trực tiếp các cư dân mạng cũng có chút ngậm. Nguyên bản toàn bộ phòng trực tiếp đều tràn ngập một luồng nhàn nhạt, nhạt yêu thương. Mà lúc này, liền cái kia cô yêu thương cũng cùng sử sốt, mũi còn có chút chua sót. Ta có gì đó không đúng, các anh em ta làm sao thấy được một đôi lốt hai? Có phải là ánh mắt ta có vấn đề? Trên lầu ngươi không nhìn lầm, ánh mắt ta cũng gặp sự cố. Như vậy đại một đôi thai mẹo, nó lúc nào xuất hiện? Này thật là kinh hỉ. Người dẫn chương trình quan sát 20 tên đội viên những ngày qua bên trong, bọn họ cũng kiến thức rất nhiều quỷ sai. Có Yolen lén lút coi như người đại cương quỷ sai, có bất kể là đối với bị phân phối cho mình manh tân quỷ sai, vẫn là đối với không nhìn thấy hắn nhân loại đều có thể nói lên nửa ngày lắm lời quỷ sai. Còn có chờ vong hồn, chờ chờ liền không nhịn được đi ngủ thần ngủ quỷ sai. Nhưng gặp đột biến hai mẹo quỷ sai, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Trước lúc này, tên này tên là tệ ấn quỷ sai. Ngoại trừ lần thứ nhất tiếp dẫn vong hồn có chút do dự, sau khi đều là yên lặng theo lão bà bà học tập, chưa bao giờ có biến hóa như thế. Lúc này, các cư dân mạng có loại kỳ quái cảm giác, thật giống đột nhiên liền mở khóa quỷ sai tân hóa trang lạ xảy ra chuyện gì? Tình huống thế nào? A. Miêu miêu bản miêu. Ta khả năng đoán được một điểm, thế nhưng không xác định. Các cư dân mạng suy đoán Trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, trực tiếp trong hình, thấy bé gái liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, Tề Ấn hỏi: "Sao rồi?" Nữ hài phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, "Không." Đang khi nói chuyện, lại không nhịn được lén lút liếc nhìn đối phương trên đầu hai mèo. "Thích không? Yêu thích sẽ đưa ngươi." Tề Ấn cười cợt, buông tay cái độp. Sau một khắc, trên đầu đôi kia hai mèo liền xuất hiện ở trên người bé gái, cùng nói đưa, chẳng bằng nói, vốn là vì nàng chuẩn bị. Vật này, vốn là dùng quỷ khí biến ảo ra đến. "A, cảm tạ." Bé gái kinh ngạc sờ đầu một cái trên hai mèo. Từ khi sinh bệnh sau, nàng liền rất ít có thể lại tiếp xúc đến những thứ đồ này. Một bên, lão bà bà phục giáp chỉ là lặng lặng mà nhìn, khóe miệng mang theo một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, lại như là một vị sau khi thấy bối lớn lên, rốt cuộc tìm được con đường của chính mình trưởng nối. Trước lúc này, Thể ẩn liền dò hỏi quá nàng phương diện này vấn đề, nhưng thực, chỉ cần không ở một ít nguyên tắc tính vấn đề trên phạm sai lầm, nó, sự linh hoạt là rất cao. Chỉ là như vậy một chút việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, có thể động viên vong hồn tâm tỉnh. Tự nhiên là có thể. Ở Thể ẩn bọn họ mang theo bé gái sau khi rời đi, trong phòng bệnh Vị ngồi trước giường nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, mơ mịt nhìn hai bên một chút, trên mặt còn mang theo giọt nước mắt. Mới vừa, tựa hồ đang quan sát xong phục giáp cùng thẻ ấn công tác sau, Giang Lâm lại đi tới dưới một chỗ. Đối với thẻ ấn vừa nãy cử động, hắn cũng rất bất ngờ. Hai mèo. Nhân gian hiện tại tựa hồ sát thực lưu hành loại này lông thú, lại nhuyễn tử đồ vật. Ở trước đây, loại sinh vật này bình thường chỉ có vương công quý tộc bên trong các tiểu thư mới gặp tốn tâm tư đi săn thôi. Phòng trực tiếp bên trong, màn đạn soạn soạn bay qua, có hai cái xuất hiện tần suất cao nhất chữ. A a cùng ấm, lại là đưa cho bé gái, thật ấm. À, à, à, ta dĩ nhiên cảm thấy đến tên kia quỷ sai có chút đáng yêu là sẽ ra chuyện gì. Thêm một. Chương 121, 32 độ mặt trời lớn, ngươi lạnh không? Ngươi khóc sướt mướt đến, khóc sướt mướt đi, ai cũng không nói, không thể cười trở lại. Thật sự ấm áp, rất kỳ quỷ. Tuy rằng tệ ấn cách làm, cùng các cư dân mạng trong ấn tượng quỷ sai hình tượng có chút không giống, thế nhưng lại làm cho người cảm thấy rất ấm áp, cũng rất vui mừng. Có bị chữa chỉ đến. Cảm tạ. Đột nhiên phát hiện, ta trước đây đều mơ xóa. Có lúc, một cái quan niệm chuyển biến, có thể chỉ là một cái trong lòng hơi động trong đáy mắt. Từ phòng trực tiếp phát sóng tới nay, trên căn bản mỗi ngày đều có thể thấy có người chết đi, khiến người ta theo bản năng cảm thấy được vô thường đến, đại diện cho tử vong đến, bi thương, khổ sở, mà lại làm người tiếc nuối. Mãi đến tận hiện tại, không ít dân mạng đều còn hàng ngày bị hai đề khăn giấy bảo vệ phòng trực tiếp, chỉ sợ phòng trực tiếp bên trong đột nhiên liền ra phát hiện mình. Nói như vậy, bọn họ có lẽ sẽ vội vội vàng vàng đi chuẩn bị chút gì, nhưng xem tới nơi lúc, các cư dân mạng không khỏi trong lòng hơi động, hay là bọn họ nên từ một góc độ khác đến xem chờ chuyện này. Mỗi lần có người lúc rời đi, đều sẽ có vô thường đến cũng tiếp chúng nó trở lại, đi hoàn thành tân một cái luân hồi, tất cả một lần nữa, lại là khởi đầu mới. Từ một loại nào đó mức độ nhìn lên. Này, lại làm sao không phải là một chuyện may mắn đây? Xem qua nhiều lần như vậy trực tiếp, bọn họ cũng kiến thức nhiều như vậy cá tính không giống quỷ sai đại nhân. Nhưng bất luận cá tính thế nào không giống, những quỷ sai này nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là, ở các vong hồn xuất hiện thời điểm, đám quỷ sai đều sẽ ở bên cạnh bảo vệ. Cuối đường, có nhân chờ đợi. Này, lại làm sao không phải là một cái ấm áp xưa đây? Tuy rằng bọn họ có lúc cũng sẽ nghĩ, sau này mình Có lẽ sẽ là vô thanh vô tức điệu biến mất ở thế giới một cái nào đó góc. Nhưng nếu thật sự là như vậy, đại khái sẽ rất cô quàm đi. Hiện tại bọn họ nhưng là biết, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, bọn họ là có thể bị nhìn thấy, là bị buổi tiếp chờ đợi, mà không phải là không có người phát hiện, cô độc chết đi, cuối cùng liền tiêu tan tội điểm, đều là một người. Điện thoại di động trước màn ảnh, một ít dân mạng đột nhiên che miệng lại, không hề có một tiếng động cất lên. Nay tâm tình làm đến đột nhiên, cũng tới đến mảnh liệt. Lại như là ngột ngạt đã lâu bất an, hoa nước, khổ sở. Đột nhiên tìm tới chỗ đột phá. Tất cả đều đều do giờ khắc này cảm nhận được áp áp phát tiết đi ra. Bọn họ hoặc là ở nhà chính đang làm cái gì, hoặc là ở phòng cà phê bên trong ngồi uống một chén cà phê, hoặc là một người ở căng tin ăn cơm của mình. Người trung bình cũng không biết phát sinh cái gì, lại là xảy ra chuyện gì. Nhưng, đại khái là một ít rất khó vượt qua sự đi. Những người tiếng khóc, hỗn loạn, khổ sở, rồi lại mang theo một luồng thoải mái. Trong mấy ngày nay, trong cuộc sống các loại lo lắng như là núi lớn như thế ép cho bọn họ không thở nổi. Công tác phạm sai lầm, lãnh đạo tức giận mắng, xe cho vay khoản vay nhà. Sau khi tốt nghiệp đối với tìm việc làm, Đối với tương lai tràn ngập mê man, học tập không giỏi, cuộc thi thi trượt, lão sư, cha mẹ thất vọng, chính mình tự trách. Rất kỳ quái, phòng trực tiếp nội dung rõ ràng là cùng những này không quan hệ chút nào. Nhưng vào đúng lúc này, những người âm thầm giản vật đồ vật của chính mình, nhưng lại đột nhiên tiêu tan. Trước mắt con đường, đột nhiên liền thông. Rất nhiều chuyện, hay là không nghiêm trọng như vậy? Hay là, cũng không cần thiết đi bộ chính mình. Bọn họ cũng có thể lựa chọn hoán cầu khí, lại cho mình một cơ hội làm lại. Heo heo rất đáng yêu khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời một. Thật sự không muốn lại thúc ta khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cầu năm ra mắt là cái cái quỹ gì khen thưởng người dẫn chương trình. Những này dân mạng không nói gì thêm, chỉ là không hẹn mà cùng khen tụng lên. Lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên, lại sẽ là một cái hảo hãn. Phòng trực tiếp phát sinh chuyển biến, Giang Lâm không thể nào biết được. Hắn chỉ là vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cả màn hình khen thưởng. Ngày hôm nay dân mạng cũng rất ra sức. Cách đó không xa, hai tên quỷ sai chính đang tiếp dẫn vong hồn. Cũng là một tên manh tân quỷ sai, phối hợp một vị tiền bối. Người đừng xem nhân gian mới mẹ sự tình nhiều, thật nhiều đồ vật nhiều, thế nhưng sự tình cũng nhiều. Nếu không thì làm sao nhiều như vậy phim truyền hình, còn có bà tức cái vã đây. Ngươi nói đúng chứ? Bị hỏi Mạnh Tân Quỷ sai gật đầu liên tục. Ngoại trừ gật đầu, cũng cũng chỉ còn sót lại gật đầu. Còn bên cạnh, vị tiền bối kia lại bắt đầu bạ la bạ la. Ngươi cũng cảm thấy là như vậy đúng hay không? Tiền bối vô đuổi, ha, nếu ta nói vẫn là chúng ta cỏi ôm được, ăn uống, ngoại trừ quý, cái gì đều tốt. Cái kia to lớn nhất một quán rượu, bên trong bếp trưởng trí ít đều là mấy trăm năm trước đây đầu bếp nổi danh. Ngươi là không đi qua chợ quỷ, bên trong những người quỷ tập luyện vũ đạo cũng chơi thật vui, lần sau ta dẫn ngươi đi đi dạo. Mạnh Tân Quỷ sai gật gù, vừa chỉ chỉ phía trước nhân loại, tiền bối, có phải là muốn khởi công? Vậy Tiên Bối nhìn một chút công tác bạn trên thời gian, hừ, chuẩn bị khai công. Thế thế, cái tên manh tân Quỷ Sai lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cái đó không xa Giang Lâm cũng không nhịn được sở sở lộ thai. Như thế có thể nói Quỷ Sai, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong mấy ngày này, mỗi lần lại đây, đều có thể đem lộ thai nghe giả cái cái đến. Ở nhận được vong hồn chuẩn bị lúc rời đi, vậy Tiên Bối suy nghĩ một chút, lại nói: Có điều ở chợ Quỷ ngươi muốn chú ý một chút, dù sao bên trong cũng rất hỗn loạn, không thể chỉ cố đi dạo phố. Liền nói thí dụ như, bên trong có cái học ý quỷ, gần nhất không biết được làm sao sự việc, liền yêu thích giải phẫu những các quỷ. Ngươi đừng bị dao động quá khứ. Đang quan sát xong tổ này, đội viên sau, phòng trực tiếp bên trong dân mạng cùng nheo thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đều rất khâm phục, hắn có thể có nhiều lợi như vậy có thể nói. Ta không giống, ta chỉ sẽ đau lòng vị kia vừa mới chuyển chính quy sai. Thực cũng còn tốt. Ta một bên nghe vừa ăn cơm. Các ngươi đang nói cái gì? Ta mới vừa đem âm lượng đóng, nghi hoặc. Trên lầu mới là cao thủ chân chính, 666. Các cư dân mạng nói tới nói lui, thế nhưng không có một người bởi vậy lui ra phòng trực tiếp. Rất nhanh, bọn họ liền trở nên hoảng bác. Bởi vì, trực tiếp đi đến lê tiêu cái kia một tổ, Tổ này hỏa phong rất thống nhất. Chỉ thấy hai vị quỷ sai ánh mắt đều không na động đậy nhìn chằm chằm nghiêng xuống mới tiếp dẫn đối tượng. Nhìn ra trên đường người kia không nhịn được ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vẫn tính nóng rực mặt trời, chẳng biết vì sao có chút run lẩy bẩy. Hắn không nhịn được hỏi đồng bạn bên cạnh, ngươi lạnh không? Đồng bạn kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, 32 độ mặt trời lớn, ngươi lạnh không? Người kia câm miệng, lại không nhịn được sờ sờ xuyên áo run tay ngắn mà lộ ra cánh tay. Nhưng là, thật sự có chút lạnh a. Chương 122, cợt mở nở, lúc nào đốc? Khí trời cũng quá nóng đi. Đúng đấy. Nghe đồng bạn lời nói Phùng Vĩnh Liệt rợn sở cánh tay, trái lương tâm phụ họa. Khí trời là thật sự nhiệt, nhưng hắn là thật sự lạnh. Chính là nãy chứ? Phùng Vĩnh Liệt ngẩng đầu nhìn trước mặt Hồng Nhạc Đại Hoà. "Chúng ta đi vào trước đốt, mấy người bọn hắn đợi lát nữa liền đến." Đồng bạn vừa nói, một bên đi vào. Điều hòa chế tạo ra không khí lạnh lẽo nhào tới trước mặt, đuổi đi thời tiết nóng. Trong mấy mắt, chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, tự ngẫy lòng phát sinh một tiếng than thở. Phùng Vĩnh Liệt cũng thèm một tiếng. "Này cơ mà, cũng quá lạnh." "Lão bản, lâu yên lương." "Được rồi, đợi lát nữa liền đến, các ngươi có thể trước tiên gọi món ăn." Ở hai người ngồi xuống chờ đổi lầu thời điểm. Giữa không trung, hai cái vẻ mặt nhất trí, làm bạch vô thượng trang phục quỷ sai cũng tiến vào quán lầu. Một tiếng không phát nhìn phía dưới bóng người. Cách đó không xa, Giang Lâm thì lại nhìn cái kia hai tên đội viên cử động. Mang theo Lê Tiêu tên kia tiền bối, tên là Sở Vọng. Từ lâu chuyển chính thức vì là chính thức quỷ sai, hiện nay là quỷ tướng trung kỳ. Cũng là này 20 tên đội viên bên trong, công trạng cao nhất. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng cũng tinh thần tràn đầy nhìn trong hình nam nhân. Ta nhìn đều cảm thấy đến lạnh. Thái âm. Nội độc thức ăn. Trú viên còn có nhiều như vậy từ khách, nếu như đúng là như vậy, chết liền không phải một hai người. Công an đại đội đã cùng địa phương phân cục bắt được liên lạc. Phòng trực tiếp phát sóng đến hiện tại. Thực, công an người vẫn có người chuyên môn bảo vệ, thậm chí cũng không cần các cư dân mạng báo cảnh, bọn họ cũng đã triển khai hành động. Nhưng, này không là cái gì phạm tội sự kiện, cũng không là cái gì nó phòng trực tiếp. Đây là coi âm phòng trực tiếp. Những này qua hạ xuống, bọn họ cũng phát hiện, bọn họ có thể nhúng tay, cũng chỉ có thể là nhân loại phạm chủ bên trong sự. Một thế giới khác, có một thế giới khác phát tác. Nhưng bất kể là giúp đỡ, vẫn là đả kích phạm Đội phân tử, bọn họ đều không muốn dừng lại. Có thể làm bao nhiêu, là bao nhiêu? Có thể giúp bao nhiêu, là bao nhiêu? Phục vụ với nhân dân, bọn họ hy vọng chính mình có thể làm được. Có hay không nhận thức, có thể liên lạc một chút. Đúng đấy, xem có còn hay không cái gì nguyện vọng loại hình. Ta làm sao cảm giác hắn run lên? Hoa mắt sao? Trên lầu, ngươi nói run, là làm sao cái run pháp? Tiếng Trung Bắc Đại tình tâm a, làm sao đột nhiên chủ cú chụp tự lên? Tại sao lại nhắc tới tiếng Trung? Đề tài này nhảy xoay chuyện có phải là quá nhanh? Ngay ở các cư dân mạng từng người bận việc lúc thức dậy, hùng nhạc quán lầu bên trong. Đang đợi vong hồn xuất hiện, Lệ Tiêu đột nhiên ánh mắt một lẳng, quay đầu hướng về một hướng khác nhìn lại. Nơi đó, có quỷ quái khí tức, hơn nữa, chính đang hướng bên này tới gần. Tiên đối ta đi ra ngoài một chút, ở sát nhận trong phút chốc, hắn cả người khí thế biến đổi, toàn bộ quỷ như lợi kiếm bình thường xông ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu quán lầu vách tường, hướng về cái tia quỷ quái khí tức đầu nguồn tung bay đi. Nhìn thấy biến cố bất thình lình này, Giang Lâm hơi suy nghĩ, một cái trực tiếp tiểu viên cẩu liền đi theo. Hai cái màn ảnh đang trực tiếp bên trong đồng bộ tiến hành. Mẹ nó, xong màn ảnh, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, trực tiếp màn ảnh theo Lê Tiêu tiến vào một cái trong ngõ hẻm. Ở ngôi nhỏ phân cuối, có một gia đình. Lê Tiêu chạy tới thời điểm, chỉ thấy một tên ăn mặc màu trắng áo thun tay ngắn người trẻ tuổi đang từ trong phòng đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, mặt mày mang theo một luồng u uất. Một bên đi về phía trước, một bên lấy tay đặt ở ngực mặt dây chuyền trên, tựa hồ đang sầu lo cái gì. Mà trong giây lát này, phòng trực tiếp các cư dân mạng nhưng là một trận tê cả da đầu. Cả người nổi da gà đều tranh nhau chen lấn xấu ra. Chỉ thấy người trẻ tuổi này trên lưng, chính chen chúc nằm úp 3 con quỷ. Những người quỷ quái trên mặt mang theo quỷ dị cười, trong miệng còn giống như ngậm lấy cái gì. Để sát vào vừa nhìn, dĩ nhiên là tóc. Mẹ nó mẹ nó. Suýt chút nữa cho ta sợ vãi tè rồi. Lại có 3 con quỷ. Người này đến cùng làm gì vậy? Sợ đến ta mau mau sờ soạn một hồi tóc của ta. Kờmờn, thấp. Ta cũng sờ sờ ta đầu. Kờmờn, lúc nào đốc? Rõ ràng không ở hiện trường, các cư dân mạng nhìn cách màn hình, đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Sống lưng lạnh cả người. Đây là cái quỷ gì? Tại sao muốn ăn tóc? Chúng nó không phải đang ăn tóc? Giang Lâm giải thích Chúng nó là ở thông qua tóc, hút người kia tội tội. Tầm mắt của hắn chậm rãi rơi vào người trẻ tuổi kia nơi ngực mặt dây chuyền trên. Trong nó hẻm, lệ tiêu trong mắt ý lạnh càng sâu, trên người quỷ khí bỗng nhiên bạt phát. Chỉ là tiểu quỷ, cũng dám ra đây làm loạn. Tây đại tang xuất hiện ở trong tay, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở người trẻ tuổi kia sau lưng. Giơ tay, mang theo nồng nặc âm khí cây đại tang, lập tức đánh ra ngoài. Chỉ một thoáng, âm phong từng trận, ầm, ầm, ầm. Ba cái quỷ cũng không kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Một cái rơi xuống đất, một cái rơi xuống không trung. Còn có một cái nửa người kẹt ở hẻm nhỏ tường bên trong. Muốn chết à, ai đánh lão tử? Đánh lén đúng hay không? Muốn cướp con ngồi? Không cửa. Ba cái quỷ căm giận không ngớt, từng cái từng cái bò lên. Vẽ tay áo lên liền chuẩn bị đi trở về tính sổ. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cái bạch vô thượng. Nhất thời chôn váng. Mẹ nó, có quỷ sai. Muốn chết muốn chết. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện quỷ sai? Cảm độ lê tiêu trên người truyền đến sát khí, ba cái quỷ run run một cái. Không còn kịp suy tư nữa, xoay người liền chạy. Nếu là chờ quỷ sai ra tay, bọn họ loại này tiểu quỷ cái nào còn có mệnh ở. Sau một khắc, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, mới vừa chạy ra không vài bước hai cái quỷ ngừng lại. Chúng nó ngơ ngác, hậu chi hậu giác túi đầu. Cái ở tường bên trong con quỷ kia, ngược bên trong thêm một con chạy xui huyết tay. Trên tay, nắm bắt một trái tim. Từ dưới đất bò dậy đến con quỷ kia, nửa người bị tây đại tang đóng đinh trên mặt đất. Đừng kì. Lệ Tiêu mặt không hề cảm xúc bóp nát trong tay trái tim, xuyên thủ quỷ quái nượn tay chấn động. Không có bao nhiêu tu vi, lại nguyên khí đại thương quỷ quái, nhất thời hóa thành một luồng khói xanh. Liên gọi đều không thể kêu một tiếng, liền tiêu tan ở không trung. Chỗ này động ạ chỉ dùng mấy giây, từ ra tay đến đánh giết, Lệ Tiêu không có chốc lát dừng lại cùng do dự, đem trên đất cái kia quỷ quái cũng giải quyết đi sau. Hắn lập tức cảm ứng một hồi không trung lưu lại khí tức, hướng về cái kia còn lại cái thứ ba quỷ đuổi đi. Nhận ra được cái thứ ba quỷ hướng đi sau, trong lòng hắn dùng mình, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mẹ nó, gọn gàng nhanh chóng. Quỷ, ta làm sao liền có gói? Nhà ta chết rồi. Vẫn luôn rất yêu thích cái này quỷ sai, cửa rồi. Ra tay cũng rất quả đoán. Cười chết ta rồi, còn cướp con ngồi. Người chính là con ngồi. Cái thứ ba quỷ đi đâu? Không ít dân mạng nhìn như thế gọn gàng thủ pháp gọi thẳng rất tán. Thế nhưng tay nhưng thành thực sợ sờ, sờ chính mình trái tim nhỏ. Ân, vẫn còn ở đó. N. Chương 123, lẽ nào các ngươi chính là? Trong nó hẻm, ba cái quỷ phân tán chạy trốn, đã đã chết hai người. Cái thứ ba quỷ đang chạy trốn thời điểm, theo bản năng chạy hướng về phía thích hợp nhất địa phương của nó. Âm khí trùng, có thể là Ân. Trung quanh đây, vừa vặn có một cái dương khí thấp người. Xuyên qua mấy mặt tường sau khi, nó đi đến một nhà có lầu, mà nó muốn tìm người kia, đang cùng một người khác ngồi ở bên cửa sổ. Nó trên mặt vui vẻ, mới vừa muốn xuống tới Đột nhiên liền cảm giác có gì đó không đúng. Vương ngẩng đầu, liếc nhìn thấy cách đó không xa, một cái quỷ sai chính thủ ở nơi đó, chờ vong hồn đi ra. Nhận ra được động tĩnh bên này, Sở Vọng nhấc lên mí mắt, nhìn lại. Mục tiêu của ta, ngươi cũng dám cướp. Bị Sở Vọng tầm mắt nhìn chằm chằm, cái kia cái thứ ba quỷ bắt chân một trận run cảm cấp. Không, không dám. Liên như thế đối thoại mấy giây, Lệ Tiêu đã đuổi theo. Thanh Thảo giải quyết đi cái kia cá lột lưới. Sở Vọng nhìn tất cả những thứ này, không nói gì thêm. Quán lầu bên trong, phúng đỉnh liệt cái kia một bàn nồi đôn nước còn không bưng lên. Đang lúc này, một cái ăn mặc màu đen áo Mang ngũ lươi trai người túi đầu đi vào. Giờ khắc này, trong quán người đều vẫn không có nhận ra được có vấn đề. Tán gâu tán gâu, năng ngón năng năng môn an, một mảnh hải hỏa. Đang đến gần một bàn người sau khi, mang ngũ lươi trai nam nhân đột nhiên rút ra một cây đao, hung ác vung đi ra ngoài. Tên lừa đảo, tên lừa đảo. Đang, đao chém quá khứ, mang ra huyết, lại rơi vào trên mặt bàn. Tê, bị chém người vội vàng bên dưới né qua chí mạng điểm, thế nhưng vẫn bị chém tổn thương tay. Cứu mạng a. Điên rồi điên rồi. Trên bàn người dồn dập đứng dậy. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, ghế tựa di chuyển thành bắt đua đánh đổ âm thanh, hỗn hợp lại cùng nhau. Một hồi hỗn chiến bắt đầu. Phùng Vĩnh Liệt cái kia một bản cách bên này rất gần, bị ép cuốn vào hỗn chiến bên trong. Sau đó, vì cứu một cái ngã xuống đất đứa nhỏ, Phùng Vĩnh Liệt bị hai mắt vàn vện tiên máu, dĩ nhiên điên cuồng ngũ lôi trai nam nhân đâm chết. Nhìn đầy tay máu tươi, ngũ lôi trai nam tử lưỡng ngẩn, có như vậy nháy mắt tỉnh táo lại. Nhanh, đè lại hắn. Trong quán người nhân cơ hội đem người khống chế lại, lên đường bình an. Cảm giác rất đau dáng vẻ ho, ho. Người kia đến cùng bị lửa cái gì? Loại này thật sự thật là đáng sợ, ta lần trước ở trên đường cũng là xa xa nhìn thấy một đám người vây quanh, mới biết có người ở trên đường cái bị chém, nhìn liền rất đáng sợ. Chuyện này phát sinh đến quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Không ngừng trong quán người, liền ngay cả các cư dân mạng trong lúc nhất thời đều hoảng có đến đây. Từ Phùng Vĩnh Liệt tiến vào nhà này quán lầu đến hiện tại, cũng có điều mới trôi qua mấy phút mà thôi. Hình ảnh hỗn loạn, mà lại đáng sợ. Loại này đáng sợ, không phải bắt nguồn từ cõi âm, mà là bởi vì đây chính là bắt nguồn từ nhân gian. Nay một hồi hỗn loạn, đến cùng là ai sai? Là ai trước tiên hại ai? Bọn họ không biết được. Giữa không trung, Phùng Vĩnh Liệt vong hồn chậm rãi bay lên. Hắn nhìn phía dưới chính mình, theo bản năng sờ sờ vết thương vị trí địa phương, cũng còn tốt, không đau, cũng là chuyện trong mấy mắt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên, nhìn thấy một thân bạch lê tiêu cùng sở vọng. Hơi kinh ngạc, lẽ nào các ngươi chính là? Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bốn phía đen kịt một màu. Phùng Vĩnh Liệt, tổ này quỷ sai đều không đúng yêu nói phí lời, thấy vong hồn đi ra. Nhặt tới, nhấc lên liền cất vào túi chứa hồn, đi hướng về dưới một cái chỗ cần đến. Động tác hết sức nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn ra các cư dân mạng một trận 666. Tốc độ này không ai Quán lầu phụ cận ngõ hẻm kia bên trong. Ở Lê Tiêu giải quyết xong ba cái kia quỷ quay sau, người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy trên lưng nhẹ đi. Sau đó chính là phả vào màn sương nhiệt. Nóng quá. Hắn nhìn một chút giữa bầu trời mặt trời, nói lẩm bẩm: "Kỳ quái, cùng trước gần như a, làm sao đột nhiên liền nhiệt lên?" Giữa không trung, Giang Lâm còn không hề rời đi. Tầm mắt của hắn rơi vào người trẻ tuổi kia nơi ngực hoa thai mặt trên. Cái kia hoa thai tròn tròn, trung gian có cái tứ phương không, như là một viên tiền đồng. Chính là vật này hấp dẫn quỷ quái. Nếu hắn nhìn thấy Vậy thì không lý do giữ lại những thứ đồ này, tái giận lên tân quỷ quái làm loạn. Giang Lâm hướng về người trẻ tuổi kia đưa tay ra, trên không trung nắm chặt. Ca. Một đạo khó mà nhận ra âm thanh từ cái kia tiền đồng tại lên đến. Từng vết nứt lan tràn ra. Tiền đồng trên âm khí cũng theo vết rạn nứt tiêu tan ra. Đinh đường. Tiền đồng rơi trên mặt đất, triệt để nát. Ồ. Trong ngõ hẻm người trẻ tuổi bước chân dừng lại, tối đầu vừa nhìn. Liền nhìn thấy một chỗ màu đồng cổ nát cả bã. Hắn vẻ mặt căng thẳng, mau mò ở nơi ngực sờ sờ. Không có. Không có. Vẻ mặt hắn nhất thời hoang mang lên. Ta thật giống đã hiểu cái gì lại thật giống cũng hiểu, người dẫn chương trình thu tay về sau, người kia liền túi lờ xem, như là đang tìm cái gì, hẳn là người dẫn chương trình hủy diệt rồi cái gì, hẳn là tạo thành quỷ quái chen chúc nguyên nhân chứ. Người này không đúng. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng dồn dập suy đoán. Mặc kệ là người không đúng, vẫn là đồ vật không đúng. Người trẻ tuổi này, khẳng định miễn không được bị điều tra một chút. Vậy cũng là bà cái quỷ. Hơn nữa, bị Andy, vẫn là chính hắn to tọ. Hắn đến cùng là biết, vẫn là không biết. Đang giải quyết đi cái kia hoa thai sau, Giang Lâm liền xoay người rời đi. Đuổi tới Lê Tiêu cùng Sở Vọng một chỗ vùng ngoại ô. Ở lại tiếp dẫn xong một cái vong hồn sau, Lệ Tiêu cùng Sở Vọng công tác bạn trên tạm thời đều không có tân vong hồn tin tức. Bọn họ phất tay, mở ra cõi âm đường lối, quyết định trước tiên đem túi chữ hồn bên trong vong hồn đưa lên đường hoàn tuyển. Nhìn các vong hồn từng cái từng cái đi xa, Sở Vọng đột nhiên mở miệng nói, "Ở quán lầu tiếp dẫn phụng lĩnh thời điểm, ngươi bài trừ hắn phụ cận quỷ quái, phòng ngừa một chút bất ngờ nhân tố, này rất tốt." Lệ Tiêu không nghĩ đến tiền bối lại đột nhiên nói cái này, thoáng ngẩn người một chút, "Ta." "Nhưng." Sở Vọng xoay người lại, nhìn hắn, "Đó chỉ là có thể sẽ xuất hiện bất ngờ nhân tố." mà ngươi nhưng không chút do dự xông ra ngoài. Ngươi biết, ở ngươi một mình tiếp dẫn vong hồn tại điểm, hành động như vậy, ý vị như thế nào sao? Lệ Tiêu chấn váng. Nếu như ở vong hồn đi ra lúc, hắn vẫn chưa về. Cái kia vong hồn an toàn. Hắn cụp mắt xuống, buông xuống bên người tay nắm chặt. Tiền bối, là ta cân nhắc không chu toàn. Hắn lúc đó, sát thực không có cân nhắc đến những thứ này. Một khắc đó, hắn chỉ muốn giết những người quỷ quái. Đây là hắn thất trách. Bất cứ lúc nào, Bạch Vô Thường người đầu tiên nhận chức vụ, chính là bảo vệ mình bên người vong hồn an toàn, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Sợ vọng tử tự đạo, dù sao Ngươi sớm muộn gặp một mình tiếp dẫn vong hồn. Trong giọng nói của hắn cũng không ý chỉ trích, chỉ là đem hắn cho rằng là một cái tiền bối nên báo cho hậu bối đều nói ra. Đối với hắn mà nói, mang hậu bối cũng có thể xem thành là một cái nhiệm vụ. Ta biết rồi, cảm tạ tiền bối." Lệ Tiêu nói, ta đột nhiên có chút cảm động. Ta cũng vậy." Lệ Tiêu lúc đó thời điểm xuất thủ, ta nhìn ra sắc thực rất thoải mái, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, vị tiền bối này nói được lắm xem cũng rất có đạo lý. Gọi là có độc khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí của một, cũng cái bút, không nói ta trước tiên đánh cái thưởng bắt giá hời giới khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao 1, cũng tái bút, trên lầu lại dành trước. Nhìn thấy Lê Tiêu cùng sợ vọng đối thoại, phòng trực tiếp các cư dân mạng không biết tại sao, dĩ nhiên có chút hài lòng, còn có chút khâm phục. Lê Tiêu giết làm ác quỷ quái, này rất tốt. Sợ vọng lấy vong hồn an toàn dẫn đầu, điều này cũng rất tuyệt. Nhưng hiện tại, bọn họ chú ý tới một điểm là, a a a nguyên lai an toàn của bọn họ trọng yếu như vậy, mặc kệ quỷ sai các đại nhân chính là công tác, vẫn là vì cái gì? Đối với bọn hắn tới nói, đều là đáng giá hài lòng một chuyện. Khà khà khà. Bị coi trọng cảm giác thật không thể Ngạnh mại mại vạn huyết ngạnh kia khen thưởng người dẫn chương trình kẻo hỗn lô 99. Đại Bạch mại đường khen thưởng người dẫn chương trình. Chương 124, sau đó hài tử với ai tính. Được rồi, ngày hôm nay trực tiếp liền tới đây. Lại lần nữa quan sát xong sở hữu đội viên sau, Giang Lâm trở lại thập bất điện, đóng lại phòng trực tiếp. Tuy rằng mở ra cũng được, nhưng đoán lấy cũng không có cái gì có thể bá. Hơn nữa, ngày hôm nay trực tiếp thời lượng đã được rồi. 3 lần trực tiếp nhiệm vụ, cộng 1500 điểm tích phân. Thập bất điện bên trong không có đội viên, cũng chỉ còn sót lại Giang Lâm. Phòng trứng ở hắn trở về trước. Những người thanh khiết quỷ cũng đã điều động qua một lần. Lúc này, cũng chỉ có túm năm tụm ba vài con còn ở lại đại sảnh bên trong, lắc lư thong thả tung bay. Giang Lâm ngồi vào bàn trước, trong tay ánh sáng lấp loé. Tước 2 cm giấy vong hồn tiếp dẫn bộ xuất hiện ở trong tay. Trên án thư đã bày ra hắn những ngày qua dùng để làm ghi chép trên giấy. Nhìn mắt trước hai thứ đồ này, Giang Lâm hai tay hoàn lực, bắt đầu suy nghĩ tổng kết lên. Mấy ngày nay quan sát thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng đang làm việc phương diện, hắn đối với 20 tên đội viên cũng có cái đại thể hiểu rõ. Có hỷ yêu đi ngủ, có yêu truy kịch, còn có là đường có xem sợ vọng như vậy công trạng cao lại chăm chú nghiêm túc, có lao bà bà phục giáp như vậy cầm trong tay vũ khí làm vậy. Còn có Lê Tiêu như vậy, công tác phong cách thiên hướng hắc vô thượng. Giải quyết làm loạn quỷ quái không có gì đáng trách. Thế nhưng Lê Tiêu ở phát hiện quỷ quái một khắc đó, đến mặt sau ra tay. Chớn này phản ứng, cùng nói cấp tốc quá đoán, không bằng nói quá mức cấp thiết. Nhưng hắn ngay lúc đó phản ứng, rồi lại không giống như là muốn tranh công hoặc là muốn biểu diễn chính mình năng lực. Ánh mắt kia, khí thế kia, lạ như là nhìn thấy cựu nhân. Đối với những người làm loạn quỷ quái, hắn tựa hồ có gần như chấp nghiệm căm hận. Căm hận đến, một khi phát hiện liền muốn lập tức động thủ giải quyết mức độ. Hạ sát thủ lúc cũng không có do dự chút nào cùng dừng lại. Hiển nhiên, bất luận thân thể vẫn là trong tiềm thức, hắn đều cho rằng liền nên làm như thế. Giang Lâm hơi dựa vào phía sau dựa vào ghế tựa, ánh mắt lạc ở phía trên sảnh nhà trên. Là trải qua cái gì không? Dưới tình huống như vậy, lại vì sao trở thành Bạch Vô Thượng? Quỷ sai thực tập nơi nơi đó phân phối như vậy, có phải là cũng có cái gì suy tính? Giang Lâm nhìn bản trên những người dùng làm ghi chép trên giấy, trong lòng có chút phức tạp. Bọn họ này một đội, 20 tên quỷ sai. Hầu như mỗi người đều phong cách mảnh liệt, cá tính rõ ràng thật giống rất bình thường, lại thật giống không quá bình thường. Đây rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Một lát, Giang Lâm lắc đầu một cái, bắt đầu hợp làm làm ra điều chỉnh. Hắn bây giờ có thể làm, chính là đem đã phát hiện vấn đề, nghĩ biện pháp giải quyết. Tật lực mang thật cái này đội. Dù sao nhiều như vậy tiền lương cùng phúc lợi, cũng không phải bật lĩnh. Hắn đem một tên tân truyện chính thức quỷ sai, điều cho một vị khác tiền bối. Càng Lâm ngày hôm nay phát hiện, một ít tân chú ý một chút ghi chép xuống. Bên trong có hai tên tân truyện chính thức quỷ sai, phòng trừng lại không lâu nữa, liền có thể độc lập công tác, xuất sư. Làm tốt ngày hôm nay công tác sau, Giang Lâm một bên đem một con tập hợp tới được thanh khiết quỷ rời đi, một bên đứng dậy. Tạm thời liền như vậy sắp xếp đi. 18 đội sự cho tới bây giờ, xem như là quá ban đầu bận rộn, trên căn bản có thể tự phát vận chuyển lên. Hắn cũng có thể ung dung một hồi. Đi tìm tu thử tử ăn bữa cơm đi. Đây là Giang Lâm sớm liền muốn làm. Tốt xấu thăng chức tăng lương, bữa cơm này nên xin mời. Hơn nữa, bọn họ cũng đã lâu không có cùng nhau tụ tập. Giang Lâm nhanh chân đi ra thập bát điện, một đường hướng về tu thử tử trong nhà đi đến. Nhưng mà đến sau mới biết, tu thử tử gần nhất vẫn đang bận. Mỗi lần vội vã sau khi trở lại, liền lại xuất phát Lưu lại ăn một bữa lại đi. Giang Lâm đến thời điểm Tu thử tử thê tử Hứa Chiêu chính đang xuống bếp. Tu thử tử cùng Giang Lâm nhận thức như thế nhiều năm, nàng đối với Giang Lâm cũng là từng có hiểu một chút, không phải những người vớ va vớ vẩn. Hơn nữa, nàng nam nhân cũng đã nói, Giang Lâm ở này địa phủ không thân thuộc, bằng hữu cũng không nhiều. Lam huynh đệ, cả nhà bọn họ muốn nhiều nhiều chăm sóc một chút. Bình thường cũng có thể nhiều đi lại, không cần để phòng. Mọi khi nhà bọn họ làm món gì ăn ngon, cũng sẽ gọi Giang Lâm đến, hoặc là để hài tử cho hắn đoan chút quá khứ. Vì lẽ đó, mới có Hứa Chiêu hiện tại này vừa hỏi. Giang Lâm không cần chị dâu, ta chính là tới xem một chút, còn có việc đây. Cả nhà bọn họ tốt, hắn biết. Có thể chính vì như thế, hắn mới càng muốn tránh hiểm nghi ngờ. Bất kỳ một đoạn không sai quan hệ đều cần hai bên cộng đồng đi giữ gìn, mà không phải là bởi vì quan hệ tốt, là có thể tránh chuyện không kiêng dè. Thế thế, hứa chiêu cũng không quên nhiều, chỉ nói, vậy lần sau hắn trở về, ta để hắn tìm đến ngươi. Hành. Cái kia chị dâu các ngươi ăn trước, ta đi trước. Từ tu thử tử nhà sau khi rời đi, Giang Lâm không khỏi than thở một tiếng. Tiên đi xem ra so với ta còn muốn bật đỉu. Chuyện ăn cơm, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Trở về lúc đi, Giang Lâm đi ngang qua nhiệm vụ trung tâm, bước chân dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, chính mình còn giống như có một cái nhiệm vụ không có làm. Trước hắn một lần nhận hai nhiệm vụ, một cái là điều tra một tên nhân loại mệnh số không ngừng bị thay đổi sự tình, một cái là liên quan với quỷ quái đón dâu sự tình. Mệnh số cái kia hắn lúc đó liền làm, còn mang về một cái sắp đem mình căng nứt quỷ hồn. Thế nhưng đón dâu cái kia, lúc đó bởi vì còn chưa tới thời gian, hắn liền tạm thời để ở một bên. Kết quả gần nhất sự tình quá nhiều, đưa cái này cho bận bịu đã quên. Giang Lâm mau mau nắm làm nhiệm vụ tin tức nhìn một chút, không khỏi đỡ chán. Đón dâu thời gian, đã qua 2 ngày. Hắn phất tay, mở ra cõi âm đường lối. Thừa dịp hiện tại có thời gian, đem cái kia làm loạn quỷ giải quyết. Tô Thành gần nhất có loại sống ở trong mơ cảm giác. Đầu tiên là mua vé xổ số trúng thưởng, sau lại bị mỹ nữ thông báo cầu hôn. Hơn nữa đối phương kiên quyết không muốn lễ hỏi, còn muốn của hồi môn một tòa cổ phong dinh thự. Sau đó Hải Tử với hai tính. Hắn có chút không quá chắc chắn hỏi, này sẽ không phải là muốn ở rể chứ? Tự nhiên là họ Tô. Lúc đó, mỹ nữ nằm ở trong lồng ngực của hắn, ấm áp ôn nhu nói, "Được kêu là một cái ôn nhu khả nhân." âm thanh cũng cùng chim hoàng oanh tiếng ca bình thường dễ nghe. Cẹt két một tiếng, Tô Thành mở ra cửa phòng ngủ. "Tokozato." "Cửa, hai vị giày gò nữ tử hơi quý phái hành lễ. Tóc dài sơ thành đôi gọi kế, trên người mặc màu xanh quần lụa mỏng. Quả thực là một bộ nha hoàn dáng dấp." Ngậy. "Tốt." Lại lần nữa nghe được danh xưng như thế này, Tô Thành vẫn còn có chút không quen. Căn cứ tiểu nặc lời giải thích, đây là vì dán vào này cổ phong kiến trúc. Không cảm thấy như vậy rất có ý nhị sao? Lão bà phụ nặc nói, "Là rất tốt." Đối với xem quen rồi hiện đại phong cách Tô Thành tới nói, như vậy mô phòng cổ đại sinh hoạt vẫn là rất mới mẻ. Hắn đi ở hành lang uốn khúc bên trong, một vừa thưởng thức này cổ phong kiến trúc. Bởi vì hai ngày trước làm hôn lễ, những này lan can trên cửa sổ đều còn có thật nhiều hồng tiết mục ngắn cùng hỉ. Tòa nhà này thật là lớn. Các loại hành lang uốn khúc, hoa viên, hãy cùng cổ đại gia đình giàu có tử. Trước tiến mặc kệ vào đường, chính là như thế tinh xảo ra nhà, xây dựng lên cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Tô Thành một đường đi đến hoa viên, ở bên cạnh trên băng đá ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe đến rầm một tiếng. Hắn theo tiếng nhìn lại, Này bên cạnh có cái không nhỏ hồ, hồ bên trong có dạ sơn cùng cây xanh. Selenium, ngồi cá chép, vẫn là nó động vật. Dầm, lại làm một đạo tiếng nước. Tô Thành tới gần, đẩy ra một đóa lá sen. Nước sông này bị lá sen chiếu rọi đến mịch lục mịch lục, lại có cái bóng, nhìn ra không rõ ràng lắm. Hắn nhìn một lúc, cũng không có nhìn thấy như là cá chép thứ tầm thường. Chẳng lẽ là con vịt? Đang uốn, trước mặt nước giao đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Rạo, một tấm trắng bệnh mặt vọt ra khỏi mặt nước, khí tức lạnh như băng khoảng cách Tô Thành mặt có điều 3 cm. Nở, chương 125. Quả nhiên, ngủ chế hải tử có người dẫn chương trình xem. Hoài Thành, coi âm trong đường núi, Giang Lâm một bên hướng về nhân dân đi, một bên mở ra màn lụa đón dâu nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ này là lúc đó một vị quỷ sai ở Hoài Thành làm việc, vừa vặn gặp được đi ra dưới xính lễ tiểu quỷ, liền đem chuyện này đăng báo đến nhiệm vụ trung tâm. Theo tiểu quỷ kia nói, chúng nó chủ nhân đã cưới mười mấy cái lao công, gần nhất lại muốn kết hôn thân. Nhưng vừa nhắc tới chúng nó chủ nhân cụ thể địa chỉ ở đâu, những người tên tiểu quỷ liền tự bạo. Hóa thành một tia khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Mười mấy cái lao công Giang Lâm trong đầu hiện ra một đống người vây quanh một cái ma nữ hình ảnh. Nhiều như vậy, là nắm mấy cái dùng để đấm chân, mấy cái dùng để nạy đổ vật tàn sao? Còn có mấy cái dùng tới biểu diễn tiết mục sao? Có điều, quỷ quái đón dâu đặc sính lễ chuyện này, theo nhân loại cũng có chút quan hệ. Quỷ sính lễ, không phải là tùy tiện liền có thể đem ra dùng. Giang Lâm liếc nhìn thời gian, mở ra phòng trực tiếp. Lúc này, nhân dân đã tiến vào đến kia. Thổi qua gió đêm bên trong, đều mang theo một luồng nhiệt khí. Ken ngươi quan tâm cõi âm chứa chị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, ngoa vào xem một chút đi. Rất nhiều mới vừa nằm xuống dân mạng cả kinh, Vân Minh ngồi dậy. Tình huống thế nào, lại phát sóng? Người dẫn chương trình không phải nói ngày hôm nay liền như vậy sao? Trên lầu nhìn một chút, đúng là một ngày mới, quá linh điểm. Đầu chó. Còi âm thời gian, còi âm phòng trực tiếp. Danh bất hư truyền. Quả nhiên, ngủ chế hải tử có người dẫn chương trình xem. Khà khà. Giang Lâm vừa đi ra còi âm đường nối, vừa hướng phòng trực tiếp giải thích một hồi nhiệm vụ lần này. Khi nghe đến ma nữ sinh ra đón dâu, còn cỡ 10 mấy cái thời điểm, phòng trực tiếp màn đạn lập tức nổ tung. Mẹ nó mẹ nó, đây là cái gì còi âm phú bà? Cho nên nói Ven đường kiếm tiền không cần lo dùng, qua tay quăng vào hòm công đức. Phi, giao cho cảnh sát tú tú. Mười mấy cái. Này sợ là đế vương sinh hoạt chứ. Ta dĩ nhiên có chút dư dão. Trên lầu thật là dũng sĩ vậy. Thêm một. Đang trực tiếp thảo luận tại điểm, Giang Lâm đã đến Hoài Thành, bắt đầu siu tâm lên. Cái kia ma nữ cưới nhiều lần như vậy thân mới bị phát hiện, mà như cũ không bại lộ ẩn thân địa phương, nghĩ đến là dùng chút phương pháp. Hơn nữa, cảnh giới rất có khả năng là ở quỷ tướng trở lên, đã hình thành chính mình quỷ vực. Giang Lâm tung bay ở Hoài Thành bầu trời, nhìn xuống phía dưới vạn nhà đèn đuốc. Vừa vặn có thể phạm vi lớn thử một chút. Hắn gần nhất mới vừa thăng lên Quỷ Vương cảnh, năng lực trên có tân tiến triển. Đối với không gian năng lực như biết, năm trình độ đều có tăng cường. Đùng. Đùng. Đùng. Hắn đưa tay hoạt động một chút cổ tay. Mỗi một lần nắm tay, bốn phía không gian đều sẽ vang lên từng trận bụ nổ. Dấu ở nơi nào đây? Liên tử này một mảnh bắt đầu siêu tâm đi. Cổ phong tòa nhà lớn bên trong, ra một tiếng, một tấm trắng bệnh mặt vọt ra khỏi mặt nước, khí tức lạnh như băng khoảng cách Tô Thành có điều 3 cm. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng đối phương trên mặt lít nhát nhất, xanh đen sắp tơ máu đâu thành con người co rút nhanh, một trận cảm giác mát mẹ trực bay lên sống lưng. A a a a. Hắn đột nhiên sau nảy ngửa mặt lên, một tí ngồi dưới đất, dùng cả tay chân lui về phía sau. Mãi đến tận lui tới quen thuộc ghế đá bên. Ngươi ngươi ngươi là thứ gì? Là người hay quỷ? Ta là món đồ gì? Trong nước truyền đến một giọng nói nam. Rầm. Một con đồng dạng che kín xanh đen sắc tơ máu bàn tay đến hổ biến dưới. Vật kia dĩ nhiên một chút bò đi ra. Tước rầm rề tóc che khuất đại nửa khuôn mặt. Tí tách, tí tách. Gương mặt đó nâng lên đến, đầu xoay chậm chậm 180 độ may về Tô Thành lộ ra một cái quỷ dị cười. Ngươi nói, ta làm món đồ gì? Nó một bên hê hê cười, một bên hướng về ghế đá bên kia bỏ qua đi, để lại đầy mặt đất thủy ấn. Đệ đệ, Tô Thành trong miệng không ngừng mà mắng, con mắt chung quanh siêu tầm thứ hữu dụng. Nhặt lên một khối nắm đấm đại tảng đá liền đỡ tới. Ầm. Tựa hồ là thời đại học sinh đánh mấy năm bóng rổ nguyên nhân, lại hoặc là gần nhất chúng thưởng vận khí phát huy tác dụng. Hắn lại một đòn tất trúng, trực tiếp nện ở cái kia quỹ độ vật trên trán. Cái kia quỹ độ vật bỏ sát động tác dừng một chút. Tô Thành nhân cơ hội từ hoa viên cửa chạy ra ngoài, lấy ra lúc trước đi làm chế đều chưa từng có trăm mét bước tốc. Phía sau, từ trong nước bò ra ngoài quỷ độ vật sở sờ sờ đầu, xì một tiếng, mới tới làm sao như thế bạo lực. Cóc đều suýt chút nữa lóe ra đến rồi. Liếc nhìn cái kia mới tới đảo tẩu phương hướng, nó xoay người, một lần nữa trở lại hồ bên trong. Dăm một tiếng, rất nhanh, trong nước gợn sóng dần dần khôi phục lại yên lặng. Nước ao bị lá sen chiếu rọi đến bích lục bích lục, bên trong xem không ra bất kỳ tung tích. Ta dựa vào, này ba ngày lại còn chuyện ma quái. Tô Thành không biết chính mình chạy bao lâu, chờ hắn lúc ngừng lại, Đã đến một cái dưới mái hiên. Hắn một bên thở hổn hển, một bên nhìn chu vi, xem nhận cái kia quỹ đồ vật không có đuổi theo sau, không nhịn được có quắc ngồi trên mặt đất. Quả thực thù chết cá nhân, lưu lại nhất định phải cùng tiểu nặc nói một chút, này ban ngày đều có, buổi tối chẳng phải là càng điên cuồng. Tô Thành tính toán, lão bà hắn mua nhà, hoặc là tu kiếm cái phòng này thời điểm, khẳng định bị hố. Nếu không thì ai muốn mua một tòa nhà ma? Như vậy ở lại đi, coi như không chết, bệnh tim cũng phải đi ra. Thân thể vừa nhóm bệnh, liền phải đi bệnh viện. Đủ loại khác nhau chi tiêu liền đi ra. Có tiền nữa, cũng không chịu nổi bệnh viện đốt tiền tốc độ a tung tung tung. Một cái màu trắng tiểu cầu rơi trên mặt đất, ung o cùng gục lăn tới Tô Thành bên chân. Hoa. Wow. Sợ hại không thôi Tô Thành phản xạ có điều kiện nhảy lên. Sau đó mới nhìn rõ vật kia dáng dấp, không phải quỷ quái, chỉ là một cái so với bóng bàn nhỏ hơn một chút bóng mà thôi. E. Ó ba, hô, dọa ta một hồi. Tô Thành tiến lên nhặt lên con vật nhỏ kia, cảm giác mình đều sắp vẽ thần kinh. Đây là cái nào người bạn nhỏ? Latanya. Tô Thành lời còn chưa dứt, trước mặt trên mái hiên đột nhiên nô ra cái cũng treo đầu. Tóc thật dài lau sàn nhà. Một đôi chỉ còn giữ lại hố máu con mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Máu đỏ tươi từ nơi con mắt chảy xuống thật dài một cái đường máu. Cảm tạ Tô Dada, Tô Thành đại náo xuất hiện ngắn ngủi trong không. Thân thể bản năng cầu sinh dục vọng phát huy tác dụng, chỉ thấy hắn vèo một hồi liền kề sát tới phía sau chiến tượng. Sau đó nhanh chóng dán vào tường di chuyển, di chuyển. Theo hắn di chuyển, cái kia viên cung treo không giống như là nhân gian đồ vật độ, cũng theo một chút di động. Truyền qua khúc quanh sau, Tô Thành quay đầu liền chạy. Quen thuộc cảm giác mát mẻ lại lần nữa từ bàn chân bay lên xương sống lưng, hắn lại một lần bắt đầu rồi trăm mét tốc độ rất tốt, hắn lần này không có gọi ra. Tại đây khẩn cấp dưới tình huống, đầu óc của hắn lại còn buốc lên một cái quỷ dị ý nghĩ. Lão bà hắn, sẽ không phải đã sớm biết chuyện ma quái việc này chứ? Sau đó làm sợ làm sợ, liền quên thuộc. Trái tim cùng đạm đều miễn dịch. Đang muốn, bờ vai của hắn đột nhiên bị từ phía sau vỗ vỗ. Trong mí mắt, một luồng ma ý trực bay lên trán, tê cả da đầu. Tô Thành Chỉ cảm thấy da đầu của chính mình đều muốn nổ tung. Cái quỷ gì? Đuổi theo, vẫn là bắt ở trên người hắn. Nhưng thông hành truyền hình kịch kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, vào lúc này bất luận làm sao đều tuyệt không thể quay đầu. Nờ. Chương 126, lời này thật có đạo lý, hắn không cách nào phản bác. Đi nhanh gió thổi đến quần áo bay phần phần, chu vi cảnh vật đều đang nhanh chóng rút lui. Dù là Tô Thành bạo phát tiên lực, chạy ra trăm mét bước tốc cao nhất tốc độ. Ở đây sao chạy một vòng sau, cũng có chút hết sạch sức lực. Đại náo cũng bắt đầu say xe. Song xuôi song xuôi, làm sao bây giờ? Bên này đến cùng là nơi nào, tòa nhà này lớn như vậy. Hắn chạy từ lâu tới. Tại sao một người đều không gặp phải? Ha ha ha chơi vui chơi vui chạy nữa nhanh một chút. Trên lưng, bé gái the thé du dương thanh âm vang lên thậm chí cao hứng đá đá chân. Trong giây lát này, Tô Thành trong đầu hoảng sợ tới cực điểm, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nếu không tìm được người, hắn cắn răng một cái, thẳng gấp một cái, nhanh chóng hướng về phía sau chụp tới, một vùng sức, "Đi ra cho ta." Ôi, chính đang vỗ tay bé gái xoay sợ không kịp để phòng bị tóm lấy chân, ngã chổng vó trên đất. Nếu chạy cũng chạy không thoát, Tô Thành thẳng thản không chạy. Vò đá mẹ không sợ rơi. Hắn nhìn mặt trước quỷ độ vặn, lớn tiếng quát lớn nói, "Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn quân quít lấy ta?" Phu tiểu tiểu xoa xoa cái mông của chính mình, khá là hoan hức. Là Tô Đa Đa ngươi trước tiên cầm con mắt của ta không trả a. Nàng lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi là ở theo ta chơi nhi. Cái gì? Con ngươi? Tô Thành trên mặt lộ ra khủng hoảng ở ngoài mở miệng vẻ. Gặp phải vật quỷ này lúc, hắn chỉ cảm thấy muốn chết, căn bản không có nghe tiến vào lời của đối phương. Cái nào còn nhớ món đồ gì? Đột nhiên, hắn cảm giác trong tay có cái gì giật giật. Tô Thành mở miệng mở ra tay của chính mình, liền thấy cái kia màu trắng tiểu cầu ở lòng bàn tay bên trong chuyển động, lộ ra một viên đen lay lấy con ngươi. Còn đối với hắn chớp chớp mắt. Tô Thành một cái giật mình, đột nhiên đem vật kia vứt ra ngoài rung sức ở trên người sắt tay. Mẹ nó, cái tiếc lại là một con mắt. A. Phu tiểu tiểu nhìn về phía nhãn cầu phương hướng, có chút mẩn ra. Tô Đa Đa làm gì làm mất đi con mắt của ta? Ai bảo ngươi trước tiên làm ta sợ? Theo bản năng đáp một câu sau, Tô Thành Hậu chi hậu giác cảm giác có gì đó không đúng. Ngươi gọi ta cái gì? Tô Đa Đa a. Phu tiểu tiểu chuyện đương nhiên nói, ngươi làm mẫu thân cưới trở về Tô Đa Đa a, chứ ngươi ra còn có chú cha, hoa cha, từng viên mà đi. Nghe cái kia mặt sau một chuỗi dài đã đi, Tô Thành chỉ cảm thấy cảm thấy đầu có chút say xe. Ngươi mẫu thân, tên gọi là gì? Phu Nam Nha, ta là Phu Tiểu Tiểu. Không, không đúng. Tô Thành lắc đầu liên tục. Lão bà ta là người, tuyệt đối sẽ không làm mẫu thân của ngươi. Nhiều nhất chính là tên vừa vặn như thế tôi, toàn thế giới trùng tên trùng họ có thêm đi. Phu Tiểu Tiểu méo xệch đầu, hơi nghi hoặc một chút. Mẫu thân không phải người nha. Ngươi chính là ta Tô Đạc Đệ a, mẫu thân nói. Tiểu Tiểu, ngay ở hai nhân đối thoại. Một cái ăn mặc tàng áo bào màu xanh lam nam tử, từ một cái gian nhà mặt sâu đi ra. Duyên Đạt Đi, Phu Tiểu Tiểu chạy tới. Nam tử cũng thuận lợi đem nàng ôm lên. Duyên Đạt Đi, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi mẫu thân để cho ta tới nhìn, có phải là có cái gì con vật nhỏ trà trộn vào đến rồi? Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Sau đó ta liền nhìn thấy tiểu tiểu. Hi hi hi duyên đạt đệ ngươi giúp ta đem con mắt kiếm một hồi. Ở mấy nhân phụ cận, trên một cây lại tụ. Giang Lâm đang ngồi ở trên một nhánh cây, một cái chân tùy ý khuất ở trước người, lặng lặng mà nhìn Tô Thành bọn họ. Ở lên cấp Quỷ Vương cảnh sau, hắn khí tức trên người liền có thể thu thả như thường. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào có thể ngụy trang thành không hề tu vi quỷ. Dựa theo này quỷ vực kết giới trình độ đến xem, ngay quỷ cảnh giới phòng trường ở đại quỷ tướng khoảng trường, trái phải nhưng cũng có khả năng là dùng quỷ khí, hoặc là chẳng muốn tăng mạnh cái giới. Tất cả những thứ này còn muốn chờ thấy mới biết. Từ nhiệm vụ trong tin tức đến xem, tên này nhân loại cũng bị cưỡi trở về 2 ngày. Tựa hồ còn bị chẳng hay biết gì. Đến hiện tại cũng không nóng lòng này nhất thời. Ta đột nhiên liền không ưa cao. Cảm giác bị đe dọa đến thật thế thảm. Dạ yêu, đã nghe theo Sệ bạ kiến nghị, đổi ta lót, mỉm cười. Ta mới vừa đến một hồi, đứa nhỏ này vẫn đúng là nói rồi mười mấy cái đạt tỉ tên, mẹ nó. Loại này tính phúc thứ ta vô phúc hưởng thụ. Từ khi tiến vào này quỷ vực sau, phong trực tiếp liền càng ngày càng náo nhiệt không ít dân mạng dồn dập gọi điện thoại, đem trong giấc ngủ bạn tốt đều kéo lên. Ngủ cái gì mà ngủ, còn không mau lên xem người dẫn chương trình. Vì xem trực tiếp, quỷ vực vật này, bọn họ còn là lần thứ nhất thấy. Lại thật sự có thể tự thành một giới. Vẫn là ở dương gian trên địa bàn, mới vừa bọn họ rõ ràng nhìn thấy người dẫn chương trình xuất hiện ở một mảnh đất hoang trên. Nhưng mà trong trước mắt, lại như tiến vào một thế giới khác bình thường. Nơi này không chỉ là ban ngày, hơn nữa còn có tòa nhà lớn, núi giả nước cao hoa viên, các loại cổ phong nhà cùng hành lang uốn khúc. Nhìn ra các cư dân mạng đều há hốc mồm. Có loại mới vừa đất hoang mới là ảo giác cảm giác, quá mức thần kỳ. 66, thậm chí ngay cả ngày trắng đêm đen cũng có thể chính mình giải thiết. Có điều này phòng trường vĩnh viễn sẽ không có mặt trời đi, chà chà. Đông Tình tên kia trong nam sinh, trên lầu, nói không chuẩn cái kia ma nữ là mỹ nữ đây. Mỹ nữ lại sao thế, mở ra áp thì có một đám đủ loại mỹ nữ cho ta biểu diễn. Ta còn không muốn chết. Tuy rằng có thể trụ tòa nhà lớn cố như được, nhưng các cư dân mạng vừa nghĩ tới đây là nhà ma. Nói không chắc ngày nào đó tỉnh lại nhìn thấy chính là một cái đầu lâu. Vậy còn không đến bị hồn chết. Hơn nữa Cô bé này còn không chỉ một cái đã đi. Vừa nghĩ tới một đám nam cũng phải đi hầu hạ một cái nữ. Phòng trực tiếp rất nhiều dân mạng đều không chịu nhận. Cổ đại lúc có thể nói là kinh tế, chế độ xã hội chờ chút không giống. Nhưng bọn họ là người hiện đại, không phải cổ nhân. 9 năm giáo dục bắt buộc không phải ở trên. Đương nhiên, năm mơ thời điểm tưởng tượng một hồi, thật giống cũng vẫn được. Phòng trực tiếp diện bên trong, Tô Thành nhìn ôm nữ hai nam nhân, tay run run. Ngươi, ngươi sẽ không phải cũng vậy. Đây là đánh thằng nhỏ, đến rồi lại sao? Ngươi sẽ không còn coi chính mình là người chứ? Trên người mặc tàng áo bào màu xanh lam doanh thủ xoay đầu lại, Nhìn thấy hắn dáng ráng rấc kia, không nhịn được cả một tiếng. Phòng trường lại có thêm mấy ngày, ngươi thân thể liền không xong rồi. Tô Thành, có ý gì? Hắn chính là người a. Duyên Thủ, năm đó ta cũng cùng ngươi như thế, bị nửa bữa rỡ quải đến. Tô Thành bật thốt lên hỏi, vậy ngươi sau khi biết tại sao không rời đi nơi này? Tại sao không rời đi? Duyên Thủ trợn mắt khim bị, đương nhiên là bởi vì nàng mạnh hơn ta a. Tô Thành, lời này thật có đạo lý. Hắn không cách nào phản bác. "Tiểu tiểu, chúng ta đi thôi." Duyên Thủ nói. Hắn còn phải tiếp tục đi tìm cái kia ma nữ nói, đi nhầm vào nơi này còn vặt nhỏ. Từ cái kia man nữ thái độ đến xem, nên không là cái gì quan trọng. Nhưng vẫn là sớm một chút bài trừ tốt, dù sao phủ tiểu tiểu cũng ở trong nhà này. Cái kia Tô Đạt đi đây, phu tiểu tiểu từ trong người của hắn nô đầu ra, nhìn Tô Thành. Đừng để ý tới hắn, để hắn lặng lặng đi. Ồ. Nhìn cái kia một lớn một nhỏ đi xa, Tô Thành ngẩng đầu lên, thân thể khẽ run. Đáy mắt nhưng tiết lộ trước nay chưa từng có kiên định cùng điên cuồng. Hắn nhất định phải trở lại. Nghe cái kia nam ý tứ, hắn hiện tại thân thể còn chưa tử vong. Mấy ngày, hắn còn có thời gian mấy ngày. 3 ngày, vẫn là 5 ngày. Mấy ngày nay Hắn liền nói làm sao cảm giác cùng sống ở trong mơ như thế, không nghĩ đến đúng là ở quỷ trong động. Nay quái đản thế giới, liền để cho những người quỷ độ vật đi. Hắn là người. Chương 127, là cái gì che đậy hai mắt của ta? Ánh mắt này, là quyết định sao? Cố lên cố lên. Cái gì? Phía trước đều đang nói cái gì? Ánh mắt gì? Cái gì quyết tâm? Hoặc là là quyết định lưu lại cùng những quỷ này đồng thời quá, hoặc là là cùng ma nữ đấu trí đấu dũng, rời đi nơi này. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn Tô Thành cuối cùng cái kia kiên định mà điên cuồng ánh mắt, các cư dân mạng dồn dập suy đoán. Có chút dân mạng thậm chí tự bạo chính mình tâm lý học giấy chứng nhận, ở nơi đó phân tích lên. Dưới lầu 1 trận 666. Cho tới người dẫn chương trình tại sao không động thủ. Người dẫn chương trình lại không phải chuyên môn vì là một mình Hán phục vụ, người dẫn chương trình không động thủ, vậy khẳng định là có lý do của chính mình a. Các cư dân mạng như vậy tin chắc. Ngoài ra, bọn họ cũng không thể làm cái gì. Vốn là dựa vào người dẫn chương trình mới có thể nhìn thấy những này, bọn họ lại có lý do gì đi hoài nghi đây? Tô Thành không biết chính mình là đi như thế nào về phòng ngủ. Chờ Hán phục hồi tinh thần lại lúc, cũng đã đến cửa phòng ngủ. Tokoza cửa phòng ngủ hai tên nha hoàn quỷ quối hành lễ, tựa hồ là vẫn ở đây bảo vệ. Tô Thành Dương mắt nhìn các nàng, trước không biết cũng còn tốt, bây giờ nhìn lại, cái gì mô phòng theo cổ đại an mặc lễ nghi. Hai hai nhân, sợ là vốn là cổ đại lưu lại quỷ chứ. Chẳng trách phải gọi Tô cô gia, ngoại trừ Tô cô gia, sợ là còn có cái gì triệu tiến tôn lý cô gia. Mới vừa kết hôn cái kia hai ngày, hắn trên căn bản đều không làm sao đi ra. Cũng là ngày hôm nay phủ Nặc Lâm thời có việc, hắn mới đi ra đi chung quanh một chút. Không nghĩ đến này vừa đi đi, liền phát hiện những sự tình này. Tô Thành không nói gì, liếc mắt nhìn sau mà không biến sắc đẩy ra cửa phòng ngủ. Kẹt kẹt. Cửa phòng ngủ mở ra lại khép lại. Cửa hai tên nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, Tô Cô gia này đi ra ngoài một chuyến sau khi trở lại, cảm giác có chút không giống. Xem ánh mắt của các nàng cũng quái lạ, như là biết rồi gì đó. Song xuôi song xuôi, đây là muốn đi mật báo. Nhìn bên trong một tên nha hoàn rời đi, trước màn ảnh các cư dân mạng cũng không khỏi bắt đầu sốt sáng lên đến. Nay phát triển, thật giống có chút kịch tính a. Có loại đang xem phim hồi hộp cảm giác. Sau một khắc, theo trực tiếp thiết bị tiểu viên cầu tiến vào phòng ngủ. Phòng trực tiếp hình ảnh cũng theo biến đổi. Trong phòng ngủ Tô Thành nhìn trên bàn bánh ngọt, vừa nghĩ tới chính mình hai ngày nay ăn đều là quỷ vật thì có chút buồn nôn. Có điều chuyện đến nước này, lại đi soán suất những này cũng không dùng. Hắn khỏe mạnh đánh giá phòng này, nhìn có hay không cái gì có thể lợi dụng. Trong phòng các loại đồ nội thất cũng tất cả đều là cổ phong. Rất nhiều hồng tiết mục ngắn cùng hỷ đều vẫn không có dỡ xuống, nhìn qua hỷ khí một mảnh. Nhưng giờ khắc này, hắn đứng ở này giữa phòng, nhưng chỉ cảm thấy dùng cả mình. Kẹt kẹt. Đột nhiên, phòng ngủ cửa bị mở ra. Tô Thành đột nhiên quay đầu lại, suýt chút nữa không khống chế lại vẻ mặt của chính mình. Cửa. Một thân hồng y phủ nặc đi tới nhỏ và dài tay trắng còn thả ở trên cửa. Chỉ thấy nàng cười duyên dáng, quần đỏ ở bên hông bị một cái dây lưng nhất hệ, có vẻ cái kia eo nhỏ nhắn càng thêm dịu dàng nắm chặt. Tư thái nổi bật. Theo nàng đi lại, mắt cá chân nơi lục lạc phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Chức Tô Thành còn nói quá yêu thích cái kia hai cái lục lạc, cảm giác rất thú vị. Gặp theo phù nặc động tác, phát sinh tươi đẹp âm thanh. Mà hiện tại, hắn chỉ cảm thấy, đây là ác quỷ lấy mạng âm thanh. Trướng công ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có vật gì không? Phù nặc tiến lên, thuận lợi liền kéo Tô Thành một cái tay. Tô Thành còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tay cũng đã trước một bước rút ra. "Đừng động ta." Không khí lập tức độc lại. Phú Nặc sóng mắt lưu truyện, lặng lặng mà nhìn Tô Thành. Tô Thành cũng phản ứng lại, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn xoay người, che lấp chính mình suýt chút nữa không kềm được vẻ mặt, cứng ngắt nói: "Không phải nói không nên gọi ta tướng công sao? Ta nghe không quen." Phú Nặc lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, lại lần nữa kéo hắn tay: "Cái kia, lão công." Nàng lôi kéo Tô Thành ở bàn bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một khối bánh ngọt đưa tới hắn bên mép. "Được rồi, đừng nóng giận, lão công, lão công. Ta hiện tại không nói bụng." Tô Thành đẩy ra cái kia bánh ngọt đã một lần nữa điều chỉnh tốt vẻ mặt của chính mình. Ta này đều tới đây 2 ngày, muốn trở về năm ít đồ. Lúc đó hắn cũng không biết chính mình sao nghĩ tới, thậm chí ngay cả điện thoại di động đều không mang tới. Tô Phù nhẹ nhẹ cắn nhẹ trong tay bánh ngọt, môi sắc đỏ sẫm. Tô Thành ngẩn ra, này sẽ đồng ý? Lẽ nào thực cũng không có hắn nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Đang muốn, một giây sau liền nghe nàng nói tiếp, "Ngươi muốn lấy cái gì, ta để nha hoàn giúp ngươi lấy tới." "Không cần, những người đều là ta món đồ riêng tư, ta không muốn người khác chạm." Vừa dứt lời, Tô Thành trên cánh tay liền truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Chỉ thấy Phù nặc dán lại đây. Cái kia mỏng manh hồng y liễu, giờ khắc này càng giống như không có gì. Mỹ nhãn Như Tơ nhìn hắn, âm cuối dương lên, dường như làm nũng giống như nói, "Nhưng mà, người ta không nỡ ngươi mà liền để nha hoàn đi lấy có được hay không? Mẹ nói đây là cái gì phát triển, là cái gì che đậy hai mắt của ta? Ta có một người bạn. Cậu mong gì khác ta đem phòng trực tiếp đón lấy nội dung cho hắn xem. Thật là đúng dị, ta cũng có một người bạn." Bạch Chân Bạch Trần, hắn đây là quyết tâm rời đi, đây là ở cùng ma nữ đấu trí đấu dũng đây. Nhìn phòng ngủ bên trong một màn. Phòng trực tiếp các cư dân mạng đem bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. Một ý thiếu niên người không nhịn được đem con mắt che một nửa. Bọn họ không phải VIP người sử dụng, tiếp theo nhìn xuống thật sự được không? Mà những người nhìn thấy sóng to gió lớn trên mạng, chú ý một chút cũng không phải ở đây. Tuy nói xem trận chiến không nói, thế nhưng bọn họ đang trực tiếp phát màn đạn cũng không tính là. Ta tính toán, ma nữ này đã phát hiện, hiện tại đây là đang thăm dò sắc. Dù muốn ám chỉ hắn lưu lại. Đón lấy liền nhìn hắn có thể hay không thật sự cứ thế tự bỏ rời đi. Ta cảm giác hắn vẫn là gặp chọn rời đi, hơn nữa hắn không phải diễn kịch khối liêu này, nhịn không được. Ẩm. Như là đáp lại cái này màn đạn bình thường. Sau một khắc phòng trực tiếp bỗng nhiên phát sinh một đạo nộ vang, chỉ thấy Tô Thành rốt cục không nhịn được, bỗng nhiên đứng dậy, bỏ qua rồi cái kia ma nữ. Cái kia ma nữ không biết là cố ý, vẫn là không ngờ tới, lại bị vung ra trên đất. Ghế cũng ngã. Tiếng nổ kia chính là ghế ngã xuống đất âm thanh. Để ta trở lại. Tô Thành nhìn nàng, con mắt đỏ lên. Vừa nhưng mà đã biết rồi nàng là quỷ, biết rồi những người cô gia. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ điên. Phu Nặc sững sốt 2 giây, lập tức không nhanh không chậm đứng lên, vỗ vỗ làm bấy. Ngươi đều biết. Xách. Phu Nặc đột nhiên che miệng cười khẽ lên, ngươi làm sao ngu như vậy? Ta nếu dám để cho ngươi ra cái cửa này, cũng nhất định có thể nhường ngươi đi không được. Nàng cũng không còn trang ôn nhu khả nhân dáng dấp, dáng người xinh đẹp đi tới bên giường ngồi xuống. Chân thon dài giao nhau, dù bận bận lúng lung nhìn hắn cái kia há hốc mồm dáng dấp. Ngươi trở lại có cái gì tốt? Không có ta đưa cho ngươi khoản tiền kia, ngươi không trả ăn mì ở tại phòng cho thuê sao? Tô thành cau mày, tiền gì? Hắn có thể không nhớ được chính mình năm qua đối phương tiện. Ngoại trừ trước đây không lâu vé xổ số trúng thưởng, hắn căn bản là không từng chiếm được tiền gì. Hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, ngươi là nói cái kia vé xổ số. Phú Nặc, không phải vậy đây. Còn có cái kia Bạch Phú Mỹ hướng về ngươi cầu hôn cố sự, ngươi không cũng rất yêu thích. Tô Thành thân thể quốc cơ, những người cảm tình đều là giả. Ninh Phu nặc nụ cười, hắn đột nhiên cảm giác như rơi vào hầm băng. Chương 128, Song A. Đứng lên đến. Những người cảm tình đều là giả. Ninh Phu nặc nụ cười, Tô Thành đột nhiên cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn nguyên tưởng rằng bọn họ là có một ít cảm tình, không nghĩ đến những người đều là nàng cho hắn biên chế giả tạo cố sự. Cũng là, hắn một người cho tới bây giờ không mua vé xổ số người, ngày đó lại đột nhiên mua vé xổ số, số. Còn một mực trúng rồi thượng. Một cái Bạch Phú Mỹ đột nhiên với hắn thông báo cầu hôn, hắn dĩ nhiên cũng không cảm thấy ổn nổi. Tất cả những thứ này đều là như vậy kỳ quái, mà hắn nhưng chưa bao giờ đi hoài nghi, cũng từ không nhận thấy được những ngày kỳ lạ. Ta còn cố ý hỏi thăm, nhân loại các ngươi hiện tại liền yêu thích cái này giọng. Phú nặc cười cợt, vì lẽ đó, ta có phải là quỷ lại có quan hệ gì? Chí ít ta có thể cho ngươi muốn sinh hoạt, không phải sao? Không, không phải, không phải như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta nói không phải như vậy. Tô Thành hầu như là hống đi ra, muốn rách cả mí mắt. Những ngày đều không đúng ta muốn. Để ta trở lại Phu Nặc mày liễu hơi nhíu, "Cái kia ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn sống sót." "Khỏe mạnh sống sót, mà không phải với các ngươi những quỷ này đổ vật ở lại cùng nhau." "Không biết điệu." Phu Nặc đứng dậy, trong chớp mắt liền tới đến Tô Thành trước người, vung tay lên, giẫũ một cái chân, dễ dàng liền đem hắn giẫm ở trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Trên mặt mơ hồ hiện ra bộ xương bóng mờ, đáng sợ đến cực điểm. Âm thanh cũng biến thành ám bạch lên. "Ngươi bây giờ còn có thể cố gắng sống sót, đó là bởi vì ta nhường ngươi sống sót." "Quỷ làm sao? Lẽ nào ngươi trở lại liền có thể sống được càng tốt sao?" "Mỗi ngày ở tại cái loại địa phương đó, Vì một ít tiền mà xem con chó. Ngươi không phải là muốn căn phòng lớn, muốn bạch phú mỹ lao bà sao? Hiện tại đều có, có gì không tốt? Đau lòng. Nàng nói tới thật có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Lời tuy như vậy, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng đột nhiên trên ngực, cảm giác có bị mạo phạm đến. Ma nữ này thật hiểu. Xem bọn họ chính mình mỗi ngày vì cuộc sống buôn ba dáng vẻ, nhìn lại một chút ma nữ, đúng là người sống được không bằng quỷ. Đương nhiên, quỷ cũng có cùng. Thế nhưng ma nữ này hiển nhiên là thật sự phú, còn có thực lực. Ai Phòng trực tiếp bên trong, tâm tình một trận đê mê. Lúc này, cái kia ma nữ còn ở từ từ thiện dụ. "Trở về sau, ngươi chẳng là cái thá gì, náo người hàng xóm, xem thường người đồng sự, cao cao tại thượng thủ trưởng. Thế nhưng ở đây, ngươi có thể nhà, lão bà, được ngươi muốn tất cả, có gì không thể." Tô Thành lặng lặng mà nhìn dưới mặt đất. Lúc này giờ khắc này, hắn trái lại trở nên bình tĩnh lại. "Ngươi nói không sai, sinh hoạt dần vào ta, làm khó dễ ta. Mỗi ngày ở tại kém cỏi trong căn phòng đi thuê, ăn mì, mỗi ngày mệt đến cùng cậu như thế, nhưng chỉ vì cái kia một chút tiền lương." Phu nục ánh mắt sáng lên, trên mặt bộ xương bóng mờ cũng biến mất rồi. Lần nữa khôi phục cái kia mắt ngọc mày ngài dáng dấp. "Nếu ngươi nghĩ rõ ràng, vậy thì." Thế nhưng, Tô Thành đánh gãy nàng lời nói. "Nhưng coi như như vậy, ta cũng giấy rửa sống đến nay." Hắn từ từ nói, như là nói cho nàng nghe, vừa giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ. "Ta là muốn kết hôn cái Ôn Nhu khả nhân lão bà không sai, cũng muốn trở nên có tiền. Chính là bởi vì theo đuổi những này tốt đẹp đồ vật, ta mới gặp thống khổ như vậy. Nhưng ta cố gắng như vậy, không phải vì trải qua như vậy giả tạo sinh hoạt, cũng không phải lấy chết vì là tiên đề." Hắn nắm chặt nắm đấm. Trong mắt hình như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn muốn làm gì, hoặc thành ra sao, cái kia đều là hắn sự lựa chọn của chính mình, mà không phải để quỷ đến thế hắn làm lựa chọn. Dù cho cuối cùng người kia không phải như vậy ôn nhu khả nhân, chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu thích là tốt rồi. Dù cho ta cuối cùng như cũng không phải người có tiền, vậy cũng nhất định sẽ tìm tới bình thường vẻ đẹp. Dù cho ta cuối cùng như cũng sẽ chết. Hắn đẩy ma nữ chân, dùng sức muốn bò lên, sắc mặt trở hồng. Nhưng chỉ cần địa phủ không có tới thu ta, ai cũng không thể cướp đoạt ta sống sót quy lợi. Cố lên a, cố lên. Nói thật hay Chỉ cần địa phủ không có tới Thu lão tử, ai cũng không thể cướp đoạt ta sống sót quy lợi. Ta như thế nỗ lực sống 30 năm, không phải vì một cái hư tình giả ý sinh hoạt, mà chính là sau khi về nhà, có thể có một chiếc đèn vì ta mà sáng. Sống sót tuy rằng khổ cực, thế nhưng về nhà thăm đến vợ con thời điểm, tâm liền náo hồi. Theo Tô Thành lời nói, phòng trực tiếp bên trong đêm mê bầu không khí quét đi sạch sẽ sạch sanh. Các cư dân mạng từng cái từng cái gõ bàn phím, chỉ cảm thấy trong thân thể huyết đều nhiệt lên. Cuộc sống của bọn họ, xác thực rối tinh rối mù, nhưng cũng không đều là rối tinh rối mù. Cũng có rất nhiều rất nhiều điều tốt đẹp thời khắc. Sáng sớm lên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, trời thu cái thứ nhất áo khoác. Người thân một câu muốn ngươi điện thoại, trong đêm khuya vạn nhà đèn đuốc. Chính là những này ở cuộc sống bình thường bên trong, trong lúc Lơ đãng để lộ ra đến ấm áp, tốt đẹp. Gặp để bọn họ cảm thấy thôi, nóng lòng tự lên. Cảm thấy được, nhân gian đáng giá. Tuy rằng, có lúc chính bọn hắn cũng sẽ đoán giận sinh hoạt, cũng sẽ nhất thời kích động. Nhưng, người có lúc chính là kỳ quái như thế. Bọn họ đồ vật của chính mình, muốn sắp xếp như thế nào liền sắp xếp như thế nào, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nhưng nếu để cho người khác tới, vậy thì không được. Trung chi là thành tựu người, sống sót quên lợi, có thể nào dễ dàng buông tay, giao cho quỷ đến quyết định, mặc kệ có thể thành công hay không, đầu tiên trên khí thế không thể thua, cố lên, sống a, đứng lên điến, huynh đệ cũng có thể không muốn như vậy gấp, cùng với nàng vui đùa một chút tôn tử binh pháp cùng 36 kế, đến, thiếu điểm binh thư quá khứ, có thể thu được không? Lúc này, ngay trong phòng câu nói kia để ta đi. Âm thanh, ngồi ở phòng ngủ trên nóc nhà Giang Lâm chậm rãi đứng lên, nên gần đủ rồi, tiến vào này quỷ vực, ăn những thứ kia, còn cùng cái kia ma nữ có những phải Nếu là Tô Thành chính mình chết sống không muốn rời đi, không hề có một chút cầu xin ý chí lời nói. Cái kia Giang Lâm chuyện cần làm, liền muốn viền toái một chút. Ầm. Trong phòng ngủ, phu nặc đá một cái bay ra ngoài Tô Thành, đỏ tươi váy cùng tóc đen không gió mà bay. Trên mặt lại lần nữa hiện ra bộ xương bóng mờ. Nàng tức rồi. Người đi không được. Nếu là muốn chết, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nhưng phải đi về, không cửa. Tô Thành nhất hồi phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Trầm rãi từ trên tường trượt xuống, chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu lên. Để ta đi, ta còn muốn trở lại trong nhà còn có người đang đợi hắn, hắn cái này nuốt vàng thú thật vất vả sống đến lớn như vậy, rốt cục có thể bắt đầu không hoa ra bên trong tiền, không thể liền như thế đi rồi, như vậy cha mẹ không may chết. Tô Thành quận mình thân thể, mơ mơ màng màng, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm một tiếng, nóc nhà nổ tung. Một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở trước mắt của hắn, âm thanh như là từ chỗ rất xa truyền đến. Muốn trở về, cái kia liền trở về. Chương 129. Ép ta dao đây. Ở Giang Lâm rời đi có âm sau không bao lâu, một tên quỷ sai đi đến thập bát điện trước cửa. Nhưng tử canh giữ ở cửa quỷ nơi nào biết được, đội trưởng không ở trong điện. Có chuyện gì cần chúng ta chuyện cáo sao?" Cửa quỷ hỏi. "Không cần." Lệ Tiêu nhìn một chút thập bát điện bảng hiệu, xoay người ở phụ cận trên bậc thang ngồi xuống. "Ta không đợi, sẽ chờ ở đây đội trưởng trở về là được." Canh giữ ở cửa hai quỷ liếc nhìn nhau, vẫn chưa lên tiếng nữa quấy rối. "Hoài thành." Quỷ vực bên trong. Theo phòng ngủ nóc nhà anh một tiếng bị nổ tung, một đám lớn ánh sáng chiếu vào. Giang Lâm đi đến Tô Thành trước người, cho hắn ăn khu âm hoàn. Sau đó một cái tát đem hắn đập trở về dương gian thân thể bên trong đi đô thành chỉ cảm thấy cảm thấy mơ mơ màng màng ăn cái gì. Con chưa kịp phản ứng, vật kia liền tiến vào trong bụng. Ngay lập tức trước mắt chính là một hắc. Trở về sau đi dương khí trùng nhiều chỗ đợi mấy ngày. Ở hắn chờ lại trước, Giang Lâm dặn dò một câu. Khu âm hoàn, có thể thu tàn sinh hồn trong cơ thể âm khí cùng quỷ khí. Vật này giao nhiệm vụ thời điểm, có thể chi trả. Dù sao, nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ, đại thể là ở nhân gian làm loạn quỷ quái sự kiện. Thường có nhân loại không thể phòng ngừa bị dính vào. Vì lẽ đó, nhiệm vụ trung tâm phòng có khu âm hoàn, cũng không cần cố ý đi chợ quỷ mua. Bình thường đi nhận nhiệm vụ quỷ sai trên người đều sẽ bị trên mấy viên. Giang Lâm động tác quá nhanh. Cứ thế cái kia ma nữ mới từ nóc nhà bị lật tung kinh hãi bên trong phản ứng lại, theo bản năng lui về phía sau một khoảng cách sau. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Lâm. Quỷ sai? Nàng dư quang lại hướng về trong phòng bất qua, "Hả? Người đâu? Tô Thành người đâu? Nàng lớn như vậy một cái lao công đi đâu rồi? Mẹ nó người dẫn chương trình già tay rồi. Đẹp trai, là cái gì quang, dĩ nhiên như vậy chói mắt." Nha, là một tia sáng trắng. Lời nói vừa nãy trực tiếp hình ảnh đều thành tàn ảnh ta cũng không thấy Tô Thành là làm sao không. Hẳn là người dẫn chương trình hồi lâu không gặp đập hồn đại pháp đi, một chiêu ra đi, đầu chó. Lại lần nữa nhìn thấy người dẫn chương trình ra tay, nhưng làm phòng trực tiếp các cư dân mạng cho bị kích thích một cái. Từ khi người dẫn chương trình trở thành 18 đội đại đội trưởng sau, liền vẫn đang quan sát đội viên. Tuy rằng xem cái kia 20 tên đội viên công tác cũng rất thú vị, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ càng muốn nhìn người dẫn chương trình ra tay. Không ít dân mạng lập tức liền phấn chấn lên. Chân cũng không run lên, đặt ở trên bàn gỗ tay cũng rảnh rỗi không chịu nổi. Mặt mũi nhất định phải đi lên. Thân tiểu, thế Nguyễn khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao hai, lại bạch lại tròn còn thích danh khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cầu 10. Gió hưu hắt trừ khen thưởng người dẫn chương trình hoa tươi 66. Người đem Tô Thành làm đi đâu rồi? Phu Nặc nhìn mặt trước bạch vô thượng, sắc mặt cảnh giác. Nàng dĩ nhiên không nhìn ra cảnh giới của hắn. Dưới tình huống này, hoặc là là hắn không có tu vi, hoặc là là hắn mạnh hơn chính mình. Nhưng nếu là không có tu vi, không thể lặng yên không một tiếng động địa ở trước mắt nàng đem người mang đi. Đương nhiên, còn tồn tại có một trường hợp, vậy thì là sử dụng quỷ khí. Giang Lâm nhìn nàng một cái, Lại nhận nói, tự nhiên là về hắn nên trở về địa phương. Nhưng là hắn thu rồi ta xính lễ, chúng ta đã kết hôn. Phú Nặc không cam lòng nói, nơi này mới là hắn nên trở địa phương. Giang Lâm hơi suy nghĩ một chút, ngươi cho người sống đã xính lễ, bản thân liền là làm trái quy tắc, vì lẽ đó cuộc giao dịch này không thành lập. Chẳng này hôn nhân cũng sẽ không thành lập. Thành tự làm trái quy tắc một phương, ngươi cũng phải đi theo ta một chuyến. Ha ha ha. Nghe được câu nói sau cùng, Phú Nặc không chỉ không có sợ sệt, trái lại cười lớn một tiếng. Quỷ sai đại nhân, ngươi sợ là đã quên, đây là địa bản của ta. Mặc kệ hắn là dùng quỷ khí vẫn là cảnh giới mạnh hơn chính mình, nhưng chỉ cần là ở địa bàn của nàng, nàng thì sẽ không bị bức ép đến thế cảnh. Tại đây hoài thành ở nhiều năm như vậy, nàng không phải là một điểm cũng không có chuẩn bị. Chỉ cần nàng đồng ý, tùy ý có thể hấp thu đến lượng lớn quỷ khí để bản thân sử dụng, dùng để đối phó kẻ địch. Muốn dẫn ta đi, có thể không dễ như vậy. Đang khi nói chuyện, nàng cười gằn, mở hai tay ra. Trên người quỷ khí hiện lên, màu đỏ váy điên cuồng bay lượn lên. Vũ vực bên trong bầu trời, trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, tầng mây cuộn. Bàng bạc quỷ khí tụ tập mà đến, xoay quanh ở gian nhà bầu trời. Bầu trời lập tức trở tối. Bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến, một luồng tốc sắc tâm ý từ cái kia chút lăn lộn quỷ khí bên trong hiện lên, có thể nói, những quỷ này khí chính là nàng một phần. Cười cười, cười cười. Phu Nặc tự tin vẻ mặt, bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc cùng mệt. Nàng lại đưa tay ra mời hai tay, trên người quỷ khí mạnh thêm. Giữa bầu trời mây đen lăn lộn tốc độ cùng sức mạnh cũng càng thêm mãnh liệt, khiến người ta không khỏi nhớ tới câu kia mây đen ép thành thành ngũ tội. Nhưng mà, 30 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, 3 phút trôi qua. Bất luận nàng làm sao triệu hoán, cái kia xoay quanh ở gian nhà bầu trời Bằng bạc đến làm người sợ hãi quỷ khí chính là không tới. Phu nặc không nhịn được ngẩng đầu, xuyên thấu qua không còn nóc nhà dân phòng, xem hướng thiên không. Xảy ra chuyện gì? Phốc ha ha ha, ta đại triêu đây, làm sao không còn? Ma nữ, Tạ yêu, cánh tay nâng lâu, có chút chua. Ta đều chui vào chăn, kết quả ngươi liền triệu hoán đến một đám mây đen. Phong trực tiếp bên trong, các cư dân mạng một cái một cái qua, ăn được đó là một cái hương. Chút bọn họ xem ma nữ này tư thế, còn có chút sốt sắng. Cái kia lăn lộn mây đen, không khỏi để bọn họ nhớ tới quỷ tiết đêm. Không tên khiến người ta có chút sợ sệt. Nhưng mà chờ chờ, bọn họ liền bối rối. Tình huống thế nào? Thật liền đơn giản biểu diễn một cái hiện trường triệu hoán mây đen. Đại triều đây, có thể hay không là cái gì bột? Phòng trưng là người dẫn chương trình ra tay làm cái gì chứ? Đánh nhau sao? Được. Ép ta dao đây. Ở phu nặc một mặt kinh ngạc mờ mịt lúc, Giang Lâm quay về nàng đưa tay ra. Trong ngay mắt, vô số cây quỷ khí dây thường xuất hiện ở xung quanh nàng, hướng về nàng đánh tới. Phu nặc cả kinh, theo bản năng hay dùng quỷ khí đi chống đỡ. Nhưng mà những người dây thường nhưng là trực tiếp liền nàng quỷ khí cũng cùng gói lại. Trong chớp mắt, liền hình thành một cái kén, bóng Kén bên trong, Phu Nặc dùng quỷ khí ở quanh người hình thành một cái vòng phòng ngự. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cùng những người dây thường không ngừng áp sát, nàng có thể phạm vi hoạt động chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Phu Nặc trong lòng ngắc. Dù cho nàng không có tu được không trung những người quỷ khí, cũng có đại quỷ tướng sơ kỳ tu vi, đối phương nhưng dễ dàng như vậy liền bắt nàng. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Phu Nặc nghĩ như vậy, cũng như vậy hỏi lên. Nàng âm thanh xuyên thấu qua dây thường cái bọc mà thành kén truyền đến, nghe vào dở dĩ. Giang Lâm tuy rằng bình thường rất ít mở miệng, nhưng đối diện với người khác vấn đề, hắn luôn luôn đều sẽ giải đáp cũng còn tốt, cũng là cao hơn ngươi một cảnh giới mà thôi. Phú Nặc, chương 130, trời ơi, có thể hay không cho ta lưu một cái?" Nghe được Giang Lâm trả lời, Phú Nặc đầu óc rối bời rối một hồi. Cao một cảnh giới, Quỷ Vương cảnh sơ kỳ. Nàng dĩ nhiên gặp phải cái Quỷ Vương cảnh quỷ sai. Bình thường không đều là U Bình, Quỷ tướng cảnh giới quỷ sai sao? Nàng đây là có bao nhiêu xui xẻo? Coi như thu được bầu trời những người quý khí, phòng trình cũng không đủ nàng phản kháng hai lần chứ. Kinh ngạc, Phú Nặc đối với kén chống lại thư giãn ngay mắt, liền như thế trong mắt. Cái kia do dây thường cuốn thành kén liền cấp tốc ép tiến vào trực tiếp dán vào nàng da rẻ, đem nàng cuốn thành một cái hình người kén. Phu nặc trên đất và mẹo, "Giấy rựa, ta không muốn đi theo ngươi, ta tại đây khỏe mạnh, ta không đi." Giang Lâm một bên dùng quỷ khí dây thường đem kén treo lên, vừa nói, "Ngươi tại đây là chờ khỏe mạnh, thế nhưng là nhiễu loạn nhân gian trật tự." Nói, hắn búng tay cái độp. Đùng. Quay chung quanh ở phòng ngủ này ở ngoài kết giới trong nháy mắt biến mất rồi. Đây là hắn vừa nãy ở trên nóc nhà chờ thẻ nhãn, đánh giá này quỷ vực lúc, trong lòng hơi động, đem căn phòng ngủ này cùng bên ngoài tách ra. Nay vẫn là Giang Lâm lần thứ nhất như vậy sử dụng năng lực Cung quỷ vực hình thành tương tự, nhưng là vừa có chút không giống. Quỷ vực là hình thành một cái trống rỗng, nhưng hắn này, nhưng là đem một cái trống rỗng hoàn toàn ngăn cách. Ở ngăn cách phòng ngủ sức mạnh sau khi biến mất, những người trên không trung lân lộn quỷ khí nhất thời nhận biết được phù nặc tồn tại. Nhưng chưa kịp chúng nó xuống tới, liền bị Giang Lâm khống chế lại. Nhưng ở một vùng không gian bên trong đảo quanh quỷ khí, Giang Lâm suy tư, không biết những quỷ này khí có thể hay không chuyển hóa để cho hắn sử dụng. Mộc thân, A nặc, phù nặc, ngự nhấn dấu. Ở Giang Lâm mang theo treo lên kiếm từ trong phòng ngủ đi ra lúc, mới phát hiện cách đó không xa trên đất trống đã tụ tập một đám quỷ gia sai vật, nha hoàn, bà già, một đám không giống như là người hầu nam quỷ, cùng với một cái bị ôm mẹ gái, hiển nhiên, bọn họ đều là bị động tính bên này hấp dẫn đến, phu nặc gặp triệu tập nhiều như vậy quỷ khí, hiển nhiên là gặp phải cường địch. Những phòng ngủ bên trong tình huống bị ngăn cách, bọn họ cũng không biết tình hình trận chiến làm sao, chỉ có thể ở cái kia làm gấp. Lúc này, nhìn thấy một thân vô thường trang phục Giang Lâm đi ra, một đám quỷ nhất thời sốt ruột, dồn dập la lên phu nặc. Người dẫn chương trình Châu Bọ, "Dê, khá lắm, thật nhiều sói ca. Đây thực sự là gia tộc khổng lồ." Nhân cậu đông đảo a. Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng nhìn về phía trên đất chống đám kia quỷ, khá lắm, này ít nhất hơn trăm chứ, lại vừa nhìn cầm đầu những người nam quỷ, càng là một cái khá lắm. Tất cả đều là soái ca a ta đi, kiều căng khó thuần hình, món chính đáng yêu hình, cao to lạnh lùng hình. Mẹ nó, đây cũng quá gặp hưởng thụ đi. Lại một hồi muốn tô thành cái kia nhan trị, cũng lúc thỏa thỏa cấp thảo cất bước. Mộ Mộ, trời ơi, có thể hay không cho ta lưu một cái? Ta rốt cuộc biết ta độc thân môn nhân, mỉm cười. Soái ca đều giao cho quỷ ta đi. Phòng trực tiếp bên trong, Nữ rồi các cư dân mạng rít gào, nam tính các cư dân mạng trong lúc nhất thời nhưng là vẻ mặt vi diệu. Lúc này, bọn họ không biết chính mình nên vui mừng hay nên buồn thương một hồi. Mà kệ, lão tử chính là soái bước tuyệt thế. Trên lầu có ngay, ta có soái bước chứng thực giấy chứng nhận. Ta liền muốn biết, có phải là cũng có nam quỷ cưới một đồng mỹ nữ trở lại. Lời nói, những vị này làm sao không chạy? Có dân mạng phát sinh nghi vấn. Nay quỷ vực bên trong động tĩnh lớn như vậy, đang nhìn đến người dẫn chương trình xuất hiện, mà không phải cái kia ma nữ xuất hiện lúc. Những quỷ này dĩ nhiên không có một cái chạy trốn. Ầm ầm. Theo ngoại phòng ngủ vi kết giới biến mất, phòng ngủ còn lại bốn phía tường cũng sụp xuống. Không chỉ có như vậy, phù cẩn một chuỗi gian phòng cũng theo ngã. Ầm ầm thanh nguồn mạnh, hiển nhiên là bị kết giới bên trong quỷ khí dư âm xung kích đến. Giang Lâm nhìn phía dưới phệ tích. Vừa nãy thật giống cũng không dùng bao lớn lực a. Trên đất trống, một đám la lên quỷ cũng nhất thời yên tĩnh trong mấy mắt. Này lực phá hoại, ngươi đem nàng thế nào rồi? Một thân tàng áo bào màu xanh lam duyên thủ mở miệng hỏi. Tầm mắt của hắn đã rơi vào Giang Lâm phía sau treo lên cái kia cánh trên. Đại ca ca là muốn bắt mẫu thân đi sao? Phu tiểu tiểu từ trên người doanh thủ hạ xuống, gấp gáp hỏi. Giang Lâm lẳng lặng mà nhìn chúng nó, âm thầm kiểm kê hiện trường quỷ quái số lượng. Ân, một cái không chạy. Hắn kiểm kê thời điểm, mà không hề cảm xúc, như một cái không có cảm tình đao phụ thủ. Nhìn ra một đám quỷ quái trong lòng lạnh cả người. Phu phụ, có người làm trước tiên quy xuống. Phu phụ, phu phụ, đám quỷ quái liên tiếp quy xuống. Đại nhân, cầu ngươi buông tha chủ nhân. Trạm đang dẫn đầu hơn 10 người nam quỷ khẽ cắn răng, cũng chậm rãi cúi thấp đầu, quy xuống. Xin mời đại nhân buông tha nàng. Phu nặc là bọn họ nơi này mạnh nhất quỷ là bọn họ liên thủ, cũng đánh không lại tổn tại. Liền ngay cả nàng đều cắm ở vị này quỷ sai đại nhân trong tay, vậy bọn họ thì lại làm sao có thể đánh được? Quan trọng nhất chính là phu nặc ở trong tay hắn. Nếu như nàng chết rồi, vậy bọn họ không một cái có thể sống. Nếu là tu thành lại ở lại trong này mấy ngày, chờ trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn biến mất, sợ là cũng sẽ biến thành một thành viên trong bọn họ. Cầu xin đại nhân buông tha Mẫu thân. Phu tiểu tiểu cũng quỳ xuống, trong mắt nước mắt xoay tròn đảo quanh. Là tiểu tiểu nói rồi muốn đặt đi, là tiểu tiểu sai, không trách Mẫu thân, quái tiểu tiểu. Hóa ra là bởi vì ngươi Giang Lâm tầm mắt rơi vào phù tiểu tiểu trên người. "Không phải, Giang Lâm phía sau kén lại lần nữa vận bẹo lên, mơ hồ không rõ âm thanh từ bên trong truyền đến. Là chúng ta muốn kết hôn, không trách tiểu tiểu. Không trách nàng." Giang Lâm, ta nghĩ cũng vậy. "Phù Nặc." Giang Lâm đem hai người này nguyên nhân đều trước tiên nhớ rồi. "Cụ thể, có thể chờ chờ về cõi âm chậm rãi hỏi." Sau đó, hắn xem hướng về phía dưới một đám lo lắng vì là phù Nặc cầu xin quỷ, khoát tay áo một cái. "Đừng nắm đội, các người ta tất cả đều gặp mang đi, không giữ lại ai. Vì lẽ đó, ai cũng không cần cho hai cầu xin." "A." Trên đất chống một đám quỷ nhất thời bối rối. Chúng nó cũng phải đi. Không phải chuyên môn tới bắt phù nặc cái này yêu đón dâu ma nữa sao? Chúng nó nên, thật giống. Không làm chuyện xấu xa gì. Rất có người dẫn chương trình phong cách ha ha ha. Đừng nóng vội, đừng nóng độ, các ngươi đều cùng đi, không cần cầu xin. Người dẫn chương trình ra tay, trừng trị, đóng gói mang đi. Quỷ. Vậy còn cầu xin không? A. Phòng trực tiếp một ít dân mạng không nhịn được cười ra tiếng heo kêu thành. Muốn đi? Một cái đều đi không được ha ha ha. Không xong rồi, không xong rồi, đêm nay trên mặt ta bắt thịt đều cứng. Mẹ nó tiếng gọi của ta đưa tới tiếng gõ cửa. Sớm sợ sệt JBG. N. Chương 131, ta ở bên lễ đường nhặt được hai phần tiền. Mẹ nó, tiếng gọi của ta đưa tới tiếng gõ cửa. Sớm sợ sệt JBG. Trên lầu vừa nhìn ngươi liền không đủ chuyên nghiệp, đêm tối khuya khắp nhìn lén phòng trực tiếp, nhất định phải trốn vào trong chăn. Mẹ ta mới vừa tới liếc mắt nhìn, phòng trường cho rằng ta đang nói mơ lây. Phòng trực tiếp bên trong, ngoại trừ những người nửa đêm cười ra tiếng heo kêu thanh, còn có bộ phận dân mạng thì lại duy trì nhất quán bình tĩnh phân tích phong cách Lần trước ở phế lâu bên trong, người dẫn chương trình cũng là đem ở trong đó quỷ tất cả đều mang đi. Một lần mang đi thực càng tốt hơn, miễn cho còn lại quỷ lại ra cái gì yêu tiêu thân, tăng cường lượng công việc, đầu chó bệnh. Ta đoán, những quỷ này không phải là không muốn chạy, hẳn là không dám chạy, hoặc là không thể chạy. Bình thường loại này lại quỷ, đều có kiểm soát tay hạ thủ đoạn. Tán thành trên lầu. Thêm một. YouTube con dấu JPG. Ở các cư dân mạng các loại suy đoán phân tích thời điểm, Giang Lâm đã bắt đầu hành động. Vì để ngựa vặn nhất, hắn đem những người quỷ quái đều cuốn thành từng cái từng cái kén giả bộ tốt. Thuận tiện đem bầu trời đoàn kia quỷ khí cũng cho đóng gói. Trước khi rời đi, lại đang này quỷ vực bên trong quay một vòng, tìm ra năm dạng kỳ quái vật phẩm. Phân biệt là bu lông, hồ gỗ, bình hoa, một cây vậy, châm gải tóc. Không giống như là phổ thông quỷ vật, nhưng với hắn hiểu biết quỷ khí lại có chỗ bất đồng. Giang Lâm quyết định trước tiên mang về, chờ sau khi hỏi lại hỏi cái kia ma nữ những thứ đồ này là làm cái gì. Muốn làm đều làm gần đủ rồi sau, Giang Lâm đứng ở này quỷ vực bầu trời, nhìn về phía phòng trực tiếp màn ảnh. Phòng trực tiếp bên trong Nhìn thấy người dẫn chương trình nhìn sang, chính ở một bên tán gẫu một bên xem quỹ vực phong cảnh các cư dân mạng nhất thời ngừng lại. Người dẫn chương trình muốn lên tiếng, mọi người im lặng điểm. Người dẫn chương trình mới nói, nhìn trong nháy mắt tiến tính lại phòng trực tiếp, Giang Lâm Phảng Phật có thể nhìn thấy một đám người thủ ở trước màn hình, nghiêm túc chờ hắn nói chuyện hình ảnh. Chuyện nơi đây giải quyết gần đủ rồi, phòng trực tiếp đợi lát nữa liền sẽ đóng. Hắn hồi tưởng nhiệm vụ lần này, thuận tiện nói ra vài câu. Quỷ quái đón dâu bình thường gặp sớm đạt sính lễ, đảm nhiệm môi giới. Những này sính lễ có khả năng là tiền, cũng có khả năng là đáng giá châu báu các loại. Không chỉ là đón dâu. Rất nhiều quỷ quái cũng sẽ lấy những thứ đồ này làm mồi giới tới quấy rối. Vì lẽ đó, đại gia nhặt được đồ vật có thể. Giang Lâm suy nghĩ một chút bây giờ nhân gian bố cục, nói tiếp, có thể đưa đến cảnh sát cục đi, nếu như là quỷ vật cũng có thể trấn áp một hồi. Quỷ quái làm loạn thời điểm, không thể mỗi lần đều vừa vặn bị đám quỷ sai phát hiện cũng giải quyết. Muốn sống, hay là muốn nhân loại chính mình tăng cao phương diện này ý thức mới được. Bằng không, quỷ quái ném cái gì bọn họ liền kiếm cái gì lợi nói. Vậy hay cùng đem mình đưa đến quỷ quái bên mép xin chúng nó hưởng dụng gần như. Mà này, cũng là Giang Lâm lần này mở trực tiếp một trong những nguyên nhân. Phòng trực tiếp bên trong đột nhiên liền bị đến công an đại đội. Không phải bọn họ túm, mà là bọn họ thật có thể được không? Người còn nói được, quỷ quái vật này đã không ở nhân loại phạm chủ bên trong. Có điều nếu vô thượng đại nhân nói bọn họ hành, vậy hẳn là không có gì vấn đề lớn. Chứ, công an đại đội đem hết toàn lực. Ha ha ha, cố lên. Đưa đến công an lời nói xác thực thuận tiện, nếu như không phải quỷ vật, còn có thể vật quy nguyên chủ. Cảm tạ người dẫn chương trình nhắc nhở, nhớ kỹ, ta ở bên lễ đường nhặt được hai phần tiền, tặng nó cho cảnh sát thúc thúc. Sau đó, Giang Lâm liền đóng phòng trực tiếp, mang theo một đám quỷ trở lại địa phủ. Chỉ là, hắn mới vừa trở về, ngay ở thập bát điện trước cửa trên một thang, nhìn thấy một đạo bất ngờ bóng người. Lên điu, nhân gian. Phòng trực tiếp đóng kín sau, một các cư dân mạng cũng để điện thoại di động xuống. Đi ngủ đi ngủ, làm việc làm việc. Mấy người thậm chí còn kế hoạch ngày mai cùng đi quỷ vực phụ cận nhìn, coi như không vào được, cũng có thể đánh một hồi thể. Rõ ràng là ở Hoài Thành, nhưng ở trong chứa có một không gian khác. Nay đối với bọn hắn tới nói, quả thực không muốn quá thần kỳ. Quan trọng nhất chính là, ngay quỷ vực vị trí chính là Hoài Thành. Là bọn họ có thể sống đến địa phương Nhất thời liền để bọn họ có một loại thám hiểm thế giới mới cảm giác mới lạ. Chỉ là, ở các cư dân mạng còn đang thảo luận thời điểm, công an người cũng đã thông báo xuống, bắt đầu hành động. Đây chính là bị chứng thực quỹ vực, không phải trò đùa. Nếu là thật tùy theo các cư dân mạng đi thám hiểm, không chắc sẽ xuất hiện là gì. Một gian chật hẹp trong căn phòng đi thuê, một bóng người lặng lặng mà nằm ở trên giường. Trong đêm tối, điện thoại di động màn hình sáng lên, lại chậm rãi tối sầm xuống. Đột nhiên, trên giường bóng người kia mở mắt ra. Tô Thành nhìn quen thuộc trần nhà, một hồi lâu mới phản ứng được chính mình là ở trong căn phòng đi thuê. Hắn chậm rãi ngồi dậy đến, nắm tóc Cảm giác đầu có chút ngộm. Hắn thật giống làm một cái giấc mơ rất kỳ lạ. Mộng thấy mình cùng Bạch Phú Mỹ kết hôn, đối phương còn có một cái cổ phong tòa nhà lớn. Thế nhưng không bao lâu, trong mộng họa phong lại đột nhiên biến đổi, lại như là lập tức từ đô thị phim tình cảm biến thành kinh sợ hồi hộp kịch. Cái kia Bạch Phú Mỹ không chỉ là quỷ, hơn nữa ngoại trừ hắn, còn có rất nhiều cái lao công. Liền ngay cả hắn cùng cái kia ma nữ cảm tình đều là đối với mới biên chế ra giả tạo. Đi ngang qua một trận kinh hãi sau, hắn liền bị ma nữ đánh tỉnh rồi. Không đúng, ta nhớ rằng thật giống có ai nói với ta cũ, muốn đi dương khí trùng nhiều chỗ đợi mấy ngày. Nghĩ tới đây, Đô Đình Nhạc a, hắn này mộng còn làm được như thế có đầu có đuôi. Còn đi dương khí trùng địa phương ha ha. Thật muốn là ở quỷ địa phương đợi 2 ngày, còn ăn quỷ vật, làm sao có khả năng dùng dương khí liền có thể giải quyết vấn đề. Phòng trưng cũng chính là hắn nằm mơ thời điểm, chỉ muốn nổi lên như thế cái phương pháp. Tô Thành lắc đầu một cái, thấy ngoài cửa sổ đèn kịt một mảnh, thời gian nên còn sớm. Dậy giường đi lên nhà vệ sinh, liền lại trở về trên giường chuẩn bị ngủ tiếp. Chỉ là hắn nằm một lúc, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Trong lồng những hình ảnh kia còn ở trong đầu không ngừng mà chiếu lại. Thật sự là quá mức chân thực. Hắn hiện tại đều còn có thể nhớ tới cái hồi lúc, trong lòng loại kia vui sướng, phát hiện trong nhà đều là quỷ lục, loại kia kinh sợ cảm giác. Cùng với cuối cùng, cùng màn nữ đấu trí đấu dũng lúc, buộc phát ra loại kiếm mảnh liệt muốn còn sống nguyên vọng. Mỗi khi hồi tưởng lại, nhịp tim đập của hắn liền không bị khống chế tăng nhanh. Sống sót à. Hắn nhìn mình này nhỏ hẹp phòng cho thuê, không vượt qua 20m, phòng vệ sinh cũng chỉ là vừa vặn có thể đặt chân. Mỗi ngày ăn giá rẻ hủ cơm, đi sớm về tối đi chen đường tàu nhẹ, nửa đêm tan tầm sau khi trở lại cũng chỉ muốn co quắp ở trên giường, căn bản không muốn lúc đích. Từng ngày từng ngày, từng tháng, liền như thế hồ đồ quá khứ có lúc hắn cũng sẽ nghĩ, sống sót đến cùng chính là cái gì đây? Tô Thành rướn chính mình ngực, cảm thụ trái tim gia tốc nhảy lên tần suất. Loại kia mênh liệt, muốn còn sống ý nguyện còn thận sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hắn thật rỗng, đã từ trong nội ngụ tìm tới đáp án. Chỉ là sống sót bản thân, chính là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Bởi vì lúc này giờ khắc này, trái tim của hắn chính đang vì hắn còn sống sót sự thật ấy mà hử vấn, nhẹ nhõm. Tựa hồ muốn nói, sống sót, thật tốt. Thật sự là kỳ quái. Tô Thành cười cợt, hắn lại gặp bởi vì một giấc mơ mà sản sinh như vậy cảm thụ. Hắn cầm điện thoại di động lên chuẩn bị phát cái bằng hữu vọng, lại phát hiện điện thoại di động đã tắt máy. Hắn trước khi ngủ thật giống có không ít điện tới. Chương 132, so, về lại đó, ngươi phát hỏa huynh đệ. Cạch hoàng nên trở về, hoa quả chế tạo ngươi đáng giá nam tử. Trong bóng tối, ở xuyên vào cục sạc sau, điện thoại di động rốt cục một lần nữa sáng lên. Tô Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không phải hỏng rồi là tốt rồi. Mới vừa gia nhập điện thoại di động màn giấy, hắn còn chưa kịp làm cái gì, liền nghe đến liên tiếp len ken tiếng nhắc nhở. Sau đó Tô Thành liền trợn mắt nhìn điện thoại di động của chính mình cả chết. Hàn Nhiên lặng mà cưỡng chế tắt máy lại lần nữa khởi động máy. Nhìn những người 99 xã giao phần mềm, Tô Thành phản ứng đầu tiên chính là có người đem hắn kéo vào Tân Ngở giúp chặt. Đang muốn, lại có Tân điện thoại đánh vào. Khoai Lang. Hắn đại học lúc bạn cùng phòng, trước đây không lâu cũng đến tìm hắn ăn qua thiêu đốt. Điện thoại vừa mới truyền được, bên kia liền truyền đến một đạo trúng khí mười phần ấm thanh. Quả cam ngươi châu bò a? Châu bò cái gì a? Ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ sao? Tô Thành nghi ngờ nói. Lúc đó ký túc xá mấy cái anh em lẫn nhau lấy biểu hiệu. Hắn chính là quả cam, nó mấy cái cũng chẳng tốt đẹp gì. Tất cả đều là rau dưa trái cây. Có điều ngoại hiệu này cũng là bọn họ mấy anh trai bình thường lẫn nhau gọi một gọi. Ngủ lên sợi ngủ, ngươi đều kết hôn, ta làm sao có khả năng ngủ đến. Khoai Lang kích động nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có khỏe không? Cảm giác thế nào? Tô Thành cảm giác thấy hơi mộng, ta khi nào kết hôn? Đầu bên kia điện thoại Khoai Lang trầm mặc một chút, ngươi không nhớ rõ. Đại Trạch viện. Ma nữ. Tô Thành đỗng nhiên đứng dậy, ván giường phát sinh quọt kẹt một tiếng. A. Những người đều là thật sự, không phải là ngộng. Hắn ở tại chỗ đảo quanh, cả người cũng không tốt. Nếu như những người đều là thật sự, vậy hắn, hắn. Chờ chút, Tô Thành đột nhiên phản ứng lại một chuyện. Làm sao ngươi biết? Coi như không phải nằm mơ, vậy đối phương làm sao sẽ biết? Thời khắc này, Tô Thành đột nhiên sống lưng lạnh cả người. Đầu bên kia điện thoại, sẽ không phải không phải người chứ? Ta làm sao biết? Khoai Lang chép chép miệng, huynh đệ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chuyện này, ít nhất hơn triệu người đều biết rồi. So, vì lẽ đó, ngươi phát hỏa huynh đệ. Đùng. Nghe xong Khoai Lang lời nói, Tô Thành điện thoại di động lập tức rơi trên mặt đất. Lỗ thai lập tức liền năng lên. Mẹ nó mẹ nó. Như như vậy người đều biết, xa chết cũng không mang theo như vậy đi. Tô Thành cầm lấy tóc, trong lúc nhất thời tâm tình đặc biệt phức tạp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Mở ra ngăn kéo vừa nhìn, chỉ thấy nguyên bản bảy đặt tiền địa phương đã chỉ còn dư lại xoa một cái cho tàn. Nghĩ đến cái kia ma nữ lời nói, hắn mau mau mang theo những này cho tản chạy vào Vệ đô Cở. Dầm dầm, tất cả đều dọt vào đường nước ngầm, như nguyên nổi lên tham nghiệm. Đáng đợi, Tô Thành không nhịn được cho mình một cái tát. Nhặt được số tiền kia thời điểm, hắn chính đang đối mặt bị thúc tiền thuê nhà. Thế nhưng cuối cùng, hắn cũng không đem tiền này giao ra mà là tìm huynh đệ mượn ít tiền nộp tiền thuê nhà. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, ở hắn ý thức bên trong, tiền này liền biến thành là chính hắn đi mua vé số xổ số bên trong thưởng. Xách, đáng đời. Phàm là hắn vừa bắt đầu không núc núc kế vặt, cũng không đến nỗi cho cái kia man nữ cơ hội bị nàng cho mê hoặc. Hối hận sau khi Tô Thành đột nhiên hồi tưởng lại tỉnh lại trước nghe được câu nói kia. Đi dưỡng khí trùng nhiều chỗ đợi mấy ngày. Nghe khoai lang ý tứ, hắn là bị người dẫn chương trình cấp cứu. Nếu tất cả những thứ này đều là thật sự, vậy hắn nhất định phải đi. Dưỡng khí trùng địa phương. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Thành liền ra ngoài Trên mặt màu trắng khẩu trang che hút hơn nửa khuôn mặt, dọc theo đường đi sợ bị người nhận ra. Thứ trên xe taxi sau khi xuống tới, hắn liền đi đến công an cục. Cửa, ngồi xổm tắm nắng. Nếu người dẫn chương trình đều nói rồi, công an cục có thể ép ép một chút quỷ. Vậy khẳng định không thiếu dư nghi. Mặt trời cũng là chí dương độ vật, ở công an cửa tắm nắng, nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Được rồi. Chủ yếu hắn còn chương nghĩ ra, làm sao đi vào chờ thêm mấy ngày? Nếu như trực tiếp đi nói ma nữ sự, vạn nhất nơi này cảnh sát không thấy tối hôm qua trực tiếp, vậy thì lúng túng. Hơn nữa, công an cũng không phải lưỡng quán. Không phải nói đi vào ở mấy ngày liền có thể cho ngươi đi ở mấy ngày. Đi đánh cắp cái gì, hắn cũng làm không được. Hắn ở công an cửa bồi hồi một trận, cuối cùng liền chậm rãi diễn biến thành tâm nắng. Cũng rất ấm áp. Công ty bên kia, Tô Thành đã xin nghỉ, cho tới sau đó sắp xếp, trải qua cái kia màn nữa một chuyện, hắn cũng đã thấy ra. Lại như trước hắn nói như vậy, không nhất định phải rất có tiền, chỉ cần có thể ở bình thường bên trong tìm tới thuộc về mình vẻ đẹp là được. Không nhất định phải Bạch Phú Mỹ, chỉ cần hai người lẫn nhau vui mừng liền tốt. Còn có, mang theo bạn gái nhiều trở lại bồi bồi cha mẹ. Hắn muốn thực rất đơn giản, chỉ là Tại đây phồn hoa thành thị chờ lâu, liền bị mê mắt, đã quên mình rốt cuộc muốn cái gì. Thành thị này, quá mức chói mắt. Nghĩ tới đây, Tô Thành không nhịn được lau mặt. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu mặt trời càng lên càng cao. Thiên năm ngoại trên tây, không ngừng mà biết rồi biết rồi gọi. Tô Thành thân thể quắc cơ, chỉ cảm thấy đặt mình trong trong lò lửa. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút khí trời. Đật, 34 độ. Thế nhưng, Tô Thành nhìn một chút mấy mét ở ngoài công an cục. Từ nhỏ đến lớn đều không làm sao cùng công an từng qua lại, Tô Thành yên lặng thu hồi tầm mắt. Lần trước kiếm một xấp tiền trở lại, không giao cho cảnh sát, hắn còn hoảng rồi cả một đêm. Tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì? Công an bên trong cục, mấy cái ca trực cảnh sát nhìn ngoài cửa sổ bóng người kia. Tiểu tử này sáng sớm liền đến, đến rồi sao sẽ ở đó ngồi ngồi, cũng không tiến vào. Bây giờ đều mặt trời lớn, lại vẫn ở cái kia ngồi rượm. Muốn nói không điểm sự, ai tin? Đang chờ người? Không giống. Nhìn hắn cái kia thỉnh thoảng nhìn sang xoắn xuýt dáng dấp, lẽ nào là muốn báo án? Vẫn là muốn tự thú? Hay hoặc là, là đang giúp người theo dõi? Cảnh sát môn nhất thời cảnh giác lên. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều không thể bỏ mặc hắn lại như thế ngồi sũng xuống, xuống. Không phải vậy, lập tức nên bị cảm nắng. Liền, một tên chừng 40 tuổi cảnh sát đi ra, trong tay còn cầm một bình nước đá. "Tiểu tử là có chuyện gì không? Đi vào ngồi một chút." Nói, hắn đem nước đưa ra ngoài. Nhìn thấy cái kia thân cảnh phục, Tô Thành mở ra. Theo bản năng tiếp nhận nước, cảm tạ cảm tạ. Cảnh sát vừa nhìn, vẻ mặt này nhất định là có chuyện. Tô Thành không đi vào, hắn thẳng thắn cũng ở bên cạnh ngồi sũng xuống, xuống. Có phải là gặp phải chuyện gì, có hay không ta có thể giúp đỡ được. Nhìn thấy Tô Thành do dự ánh mắt, cảnh sát nói tiếp: Ngươi yên tâm, chúng ta đều là nhân dân phục vụ, vì lẽ đó ngươi nếu là có cái gì bất tiện, cũng có thể nói cho ta một chút. Rốt cuộc, ở cảnh sát đại ca dùng đạo lý dùng chân tình dư thế giới, Tô Thành há mượn ra. Hắn chỉ chỉ công an cục tổng lớn, cái kia, ta có thể vào ở mấy ngày sao? Cảnh sát đại ca trong lòng rùng mình, đây là bị người uy hiếp vẫn là phạm lỗi lầm. Hắn trên mặt nhưng không chút biến sắc, hỏi, "Tiểu tử, ngươi có thể nói một chút lý do sao?" Chương 133, Quỷ trưởng quỷ. "Tiểu tử, ngươi có thể nói một chút lý do sao?" Cảnh sát đại ca hỏi. "Lý do? Tô Thành khắc 2 tiếng. Ta lượng tiền không có đúng lúc trả cho người khác, muốn đi vào tỉnh lại một hồi. Cái này toàn sao? Cảnh sát đại ca trong đầu lập tức hiện ra ba chữ: trộm cắp án. Có điều nếu biết đến từ thủ, giải thích không phải rất nghiêm trọng. Hắn rất chuyên nghiệp duy trì vẻ mặt của chính mình, như là trưởng bối như thế, từ từ hỏi: "Vậy ngươi đem tiền trả lại sao?" Tô Thành: "Trả lại đi. Cuối cùng tiền kia đều thành bụi tận, nên tính là trả lại chứ. Biết sai có thể thay đổi là tốt rồi." Cảnh sát đại ca gật gù. "Tô Thành vừa chỉ chỉ công an cộng lớn, vậy ta có thể vào ở mấy ngày sao? Ta muốn cố gắng tỉnh lại một hồi." Cảnh sát đại ca Vũ Vũ bợ vai của hắn, đi vào trước làm cái ghi chép đi. "Hả, tốt đẹp." Sau 10 phút, công an bên trong cục. Vài tên cảnh sát xem bút trong tay thu, lại nhìn Tô Thành, lại nhìn bút trong tay thu. Ta liền nói thấy thế nào khá quen. "Tiểu tử sắc thực lớn lên đẹp trai a." "Tô Thành, ngươi nói sớm đi, như thế xoáy mang cái khẩu trang làm gì?" Lĩnh hắn tiến vào cảnh sát đại ca Vũ Vũ ha lưng, cười nói: "Chú ba chú đi, ta cho ngươi phê 3 ngày, không đủ lời nói liền 7 ngày, nhất định có thể đem trên người ngươi âm khí cho trấn áp lại." Tô Thành lập tức liền đã hiểu. Lốt hai trực tiếp đỏ. Thần. Cảnh sát đại ca, sau đó cũng không nên loạn kiếm đồ vật. Tô Thành Hồng lỗ hai gật đầu, "Ừ, cố gắng sống sót, có khó khăn gì liền tới tìm chúng ta." "Được, thân thể nếu là còn có cái gì không thoải mái, liền theo chúng ta nói, còn có thể cho ngươi thay cái vị trí." "Ừ." Sau đó, mấy cái cảnh sát liền cái đề tài này tán gẫu lên. "Tối hôm qua các ngươi là không biết, con gái của ta xem điện thoại di động cười đến đó là một cái kích động, còn ở mấy xoá ca đây. Người này toán cái gì, con trai của ta hơn nửa đêm ở nơi đó công công công giống như heo gọi vậy." Ta nghe mặt trên nói, đã phái người đi đem nơi đó cho vây lên đến rồi. Dù sao cũng là một cái quỷ vực, coi trọng độ khẳng định rất cao. Thời đại này thực sự là càng ngày càng huyền huyễn a. Bên cạnh, Tô Thành một mặt thần nghe. Này ra chết phạm vi cũng quá lớn. Phòng trưng công ty bên kia cũng biết, hiện tại hắn chỉ hy vọng ba mẹ bên kia tin tức có thể lật hậu một điểm, còn không biết việc này. Ho, ho. Gọi âm, thập bát điện. Nhìn thấy Giang Lâm trở về, Lệ Tiêu mau mau đứng lên đến, "Đội trưởng." Giang Lâm gật gù, "Có chuyện tìm ta? Vào đi thôi." Nói, hắn trước tiên tiến vào thập bát điện. "Chuyện gì?" Ngồi ở bàn trước, hắn hỏi, "Đội trưởng, ta muốn biết." Lệ Tiêu đứng ở thập bát điện trung gian, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Tại sao ta gặp bị phân phối đến Bạch Vô Thượng, mà không phải Hắc Vô Thượng?" Mới vừa ở cửa chờ đội trưởng thời điểm, hắn cũng hỏi qua chính mình, "Hắn thật sự thích hợp làm Bạch Vô Thượng sao? Thực tập thời điểm cũng lạ, so với Bạch Vô Thượng công tác, rõ ràng đánh rất công tác càng thích hợp hắn. Thế nhưng, tại sao cuối cùng nhưng trở thành Bạch Vô Thượng?" Lệ Tiêu không hiểu, vì lẽ đó, hắn tìm tới đội trưởng. Giang Lâm nhìn hắn, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy thôi, ngươi vì sao lại bị phân phối vì là Bạch Vô Thượng?" mà không phải Hắc Vô thường đây. Thực tập quỹ sai công tác cuối cùng, gặp do thực tập sự phạt phối công tác. Đang xem quá Lê Tiêu công tác phong cách sau, Giang Lâm đối với hắn cái này vấn đề cũng không tính quá bất ngờ. Mà Lê Tiêu lựa chọn trực tiếp đi hỏi chính mình cái này cách làm, đúng là để hắn bất ngờ một hồi. Bởi vì ta, đối mặt quỷ quái quá mức kích động. Lê Tiêu trên mặt lộ ra một tia mờ mịt cùng không xác định, không đủ lý trí. Già tay quá ác. Giang Lâm lắc đầu một cái, Hắc Vô thường trung, hạ tay so với ngươi tản nhận không phải là không có, động thủ lên kích động, cũng có. Ta không biết ngươi trải qua cái gì, thế nhưng Hắn thử tối trước quỷ bên trong đưa ra một cái kén ném xuống đất, nhìn Lệ Tiêu nói, "Ngươi có thể làm được thân ở vực sâu, mà không hóa thân vị lạ vực sâu sao?" Ở kén xuất hiện một khắc đó, Lệ Tiêu liền nhận ra được bên trong truyền đến ác quỷ khí tức. Ánh mắt đột nhiên biến đổi, trên người quỷ khí cũng thuận theo dâng lên. Hắn thân thể, so với lý trí của hắn càng trước một bước làm ra đáp lại. Một lát sau, hắn mới lấy lại tinh thần, đem trên người cái kia cỗ sát ý thu về. Hồi tưởng Giang Lâm nói, hắn tối đầu, trầm mặc. Giang Lâm thu hồi kén. Ở Lệ Tiêu tìm đến trước hắn, hắn liền suy nghĩ quá vấn đề này. Thực tập nơi nơi đó phân phối như vậy khẳng định cùng Lê Tiêu loại này vánh liệt phản ứng có quan hệ. Hắc vô thượng đối mặt công tác, thường thường cùng thế giới này mặt tối có liên quan. Vì lẽ đó phân phối trước vị lúc, thực tập nơi người nhất định sẽ có phương diện này cần nhắc. Lấy Lê Tiêu bây giờ trạng thái đến xem, bỏ vào Hắc vô thượng bên trong, không thể nghi ngờ là mất thăng bằng định nhân tố. Ngươi hiện tại còn rất trẻ, chờ thêm chút thời gian, ngươi nếu như có thể đạt đến Hắc vô thượng yêu cầu, ta có thể giúp ngươi xin." Giang Lâm nói. "Mà ở trước đó, hay là ngươi có thể trước tiên sớm thích ứng một hồi Hắc vô thượng công tác." Lê Tiêu ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Ta hỏi ngươi, địa phủ tại sao muốn nắm ác quỷ?" Giang Lâm. Nhân vị chúng nó nhiễu loạn nhân gian trật tự, đoạt lấy nhân loại tính mạng. Lệ Tiêu. Giang Lâm lắc cừ, quỷ sai lùng bắt ác quỷ, thực là lấy công kích tư thái, thực hành bảo vệ chức trách. Vì lẽ đó, ngươi nếu là muốn trở thành hắc vô thượng, không ngại trước tiên thử từ ác quỷ trong tay, hộ rưới vong hồn. Có thể làm được sao? Đối mặt đội trưởng cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt, Lệ Tiêu không tự giác đứng thẳng người. Nghiêm túc nói, ta gặp làm được. Cảm tạ đội trưởng. Không phải có thể làm được hay không, mà là hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Hừ, còn có vấn đề gì không? Không có đội trưởng. Cố lên. Chờ Lê Tiêu sau khi rời đi, Giang Lâm tựa ở phía sau trên ghế dựa, xem ra, đại đội trưởng trước không chỉ là phân phối công tác, còn muốn phụ trách cho đội viên làm tư vấn tâm lý a. Nếu là Lê Tiêu có thể học được bảo vệ, mà không phải một mục công kích, lấy hắn năng lực cùng cái kia cô thật lòng sức lực, phòng trường không bao lâu nữa, liền có thể đạt đến hắc vô thượng yêu cầu. Giang Lâm tầm mắt lạc trên không trung bận rộn thanh khiết quỷ trên người, phát tán một lúc tâm tư, liền ngồi dậy, bắt đầu xử lý quỷ quái đón dâu một chuyện. Hắn mở ra túi trữ quỷ, đem quỷ vực bên trong ma nữ kén sắc ra, bắt đầu dò hỏi thành quỷ nguyên nhân, cưới quỷ nguyên nhân các loại. Trong tay hắn có toàn bộ quỷ vực quỷ, ngược lại cũng không sợ nàng không trả lời. Chờ hỏi xong những nhiệm vụ này cần thiết vấn đề sau, hắn lại lấy ra ở quỷ vực siêu tầm đi ra cái kia năm dạng đồ vật. Bút lông, hồi gỗ, bình hoa, một cây vậy, châm cài tóc. Đối với những thứ này đồ vật, Phú Nặc biết đến cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, còn có thể dùng để bày trận, tăng cường quỷ vực bên trong năng khí. Giang Lâm cau mày, vậy ngươi là làm sao chiếm được? Phú Nặc ở kén bên trong lú lẹo, cũng không có gì hay ẩn dấu. Cùng một cái quỷ làm giao dịch chiếm được, ta giúp nó tìm quỷ cùng nhân loại, hắn cho ta quỷ khí. Già sao quỷ, nó mang một cái mặt nạ, tự xưng là quỷ trưởng quỷ, làm ăn. Phù Nặc suy nghĩ một chút, lại nói, nó nên mạnh hơn ta. Dù sao hắn có thể trực tiếp xuất hiện ở ta quỷ vực bên trong, nó, ta liền không biết. Chương 134, khách mời. Quỷ trưởng quỷ. Giang Lâm đem phù Nặc nói những này đều nhớ kỹ sau, mới mang theo một đồng kén, đi nhận chức vụ trung tâm nộp ma nữ đón dâu nhiệm vụ này. Bởi vì phù Nặc là đại quỷ tướng sơ kỳ, còn có một cái quỷ vực, hơn nữa bên trong hơn trăm cái quỷ. Giang Lâm cuối cùng tổng cộng tu được, cao cấp tu luyện thể 3, trung cấp tu luyện thể 5, hồn thạch 30 minh tệ 2000. Không. Hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, nhiệm vụ trung tâm người gọi hắn lại. Đại nhân, gần nhất xuất hiện không ít quỷ quái thực lực tăng đột tiến, xin mời cẩn thận nhiều hơn. Giang Lâm ngật ngủ, "Đã tạ. Quỷ quái thực lực tăng đột ngột. Từ quỷ vực mang ra đến cái kia năm dạng vật phẩm, cũng có tác dụng như vậy." Giang Lâm đột nhiên nhớ tới, trước hắn còn ở đội thứ 9 lúc, giao cho đội trưởng cái kia viên hạt châu nhỏ. Cái kia viên có thể làm cho quỷ trong thời gian ngắn thực lực tăng lên giữ dọi hạt châu. Những thứ đồ này, chẳng lẽ đều là xuất từ cùng một nơi? Cái kia quỷ trưởng quỷ, lại là từ đâu tới đây? Lại có mục đích gì? Từ nhiệm vụ trung tâm sau khi ra ngoài, Giang Lâm không có vẻ thập bất điện, giữa đường xoay chuyển cái phương hướng, đi tới Kiến An Vương vị trí đội thứ 9 nơi làm việc. Nhìn hắn bên kia, có hay không liên quan với hạt châu kia tin tức. Thật sự là đáng tiếc, hiếm thấy có cái đại quỷ tướng giao dịch đối tượng. Một gian cổ hương cổ sắt trong phòng. Một cái mang màu đỏ mặt nạ quỷ, thân xuyên áo bào màu đen nam tử đứng ở giá gỗ bên. Một bên thưởng thức trong tay màu đỏ tượng gỗ nhỏ, một bên trà trà nói: "Thật không nghĩ đến sẽ gặp phải cái quỷ vương cảnh, nàng cũng quá xui xẻo rồi." Nó nói tiếp hạt lời nói, nhưng giọng nói kia bên trong nhưng không có nửa điểm khổ sở ý tứ trái lại mang theo một luồng xem cuộc vui giống như hướng hở. Chủ nhân, chuyện này với chúng ta có thể hay không sản sinh cái gì ảnh hưởng?" Một ông già tự trong bóng tối xuất hiện. Quỷ trưởng Quỷ không nhanh không chậm thả tay xuống bên trong tượng gỗ nhỏ, "Có điều là một cái quỷ sai mà thôi, để phía dưới những người quỷ cẩn thận một chút, đừng chết rồi." Cái kia trong lời nói, càng là mang theo một luồng kinh bị tâm ý. Ông lão hơi lùi về sau một bước, chỉ cảm thấy một luồng vô hình áp bức nhào tới trước mặt. "Vâng." Đột nhiên, Quỷ trưởng Quỷ nhìn về phía cửa. Trên người lại lần nữa khôi phục cái kia hướng hở cảm giác. "Nha, có khách đến rồi. Nay khách mời khí tức" Nghe lên phi thường mỹ vị a. Các bạn học, lập tức liền muốn thi tháng, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Trang Dĩ Phàm, ngươi có thể hay không cố gắng học tập, cái tiết trong đầu trang đều là cái gì? Ngươi nói ngươi cẩn thận học. Vậy lão sư tại sao nói ngươi đi học ngủ gà ngủ gật? Chính ngươi tới tham ngươi một chút phiếu điểm. Ngươi còn tiếp tục như vậy, đến thời điểm liền trung học phổ thông đều thi không lên, trả lại cái gì học? Đêm đó, hai bên đường phố cửa hàng đều lục tục đóng. Chỉ còn dư lại đèn đường yếu ớt ánh đèn soi sáng ra một mảnh ánh sáng, đưa tới một đám bé nhỏ con mua đậu quanh. Rầm. Cuối cùng một nhà siêu thị kéo xuống rèm cửa, đóng cửa tiệm. Một tên nhìn qua 15, 16 tuổi thiếu niên ngồi xổm ở ven đường, cầm trên tay một cánh cây, câu được câu không đâm trên đất ổ kiến. Ở bên cạnh hắn, là bị tùy ý vứt tại cái kia túi sách, cùng một chỗ bị xé nát hoạt động bản cùng sách giáo khoa. Mặt trên tràn ngập mực nước tự, nhưng lạ bây giờ, những này đều bị cho rằng giấy vụn bình thường ném xuống đất. Thỉnh thoảng có xe từ trên đường lái qua, mang theo từng trận gió phong. Trên đất trang giấy cũng theo đồng thời bay ra ngoài. Ta hoặc a, ta thật sự hoặc a. Thế nhưng chính là họ không đi vào a, họ không đi vào. Ta cũng không có cách nào à, nếu không đem ta đầu hốc cho mở ra, nhìn bên trong là cái gì? Trang Dĩ Phàm lơ ngác nhìn dưới mặt đất, trong mắt cũng không tiêu cử. Trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng ta đều biết chúng nó, thế nhưng chính là làm không được. Thật là khó a, nếu không để cho người khác tới làm được rồi, ta không làm có được hay không? Hắn môi nói một câu, trên người cái kia cố vô hình khói đen liền lại đọng nặng một phần, giương nhanh múa vuốt rượi vào ở trên người hắn. Đột nhiên, hắn vẻ mặt hốt hoảng đứng lên đến, chậm rãi hướng về trong ngõ hẻm đi đến. Nơi đó, thật giống có cái gì đang kêu gọi hắn. Thất quải bắt quải sau khi, hắn nhìn thấy một chiếc ánh đèn. Như thế hẻo lánh địa phương, lại vẫn mở ra một cửa hàng. Người bạn nhỏ, muốn mua vật gì không?" Trang Dĩ Phạm quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trước quầy có một ông lão. Hẳn là lão bản của nơi này. Hắn nhìn một chút tiệm này, như là tiệm tạp hóa, theo bản năng hỏi: "Ngươi nơi này đều có cái gì?" Lão nhân cười cợt: "Cái gì cũng có bán, ngươi cần muốn cái gì đây?" Trang Dĩ Phạm tầm mắt mờ mịt rơi vào những người trưng giá, hắn cần muốn cái gì? Hắn đến cùng muốn cái gì đây? Ta nghĩ, ngươi có thể sẽ cần phải cái này." Trước quầy lão nhân chẳng biết lúc nào đứng dậy, từ trên giá bắt một cây bút đưa tới. "Này cây bút, có thể viết ra bất kỳ cái gì ngươi muốn đã án. Bất kỳ đã án?" Trang Dĩ Phạm mở miệng tiếp nhiệt bút. Trời hắn phục hồi tinh thần lại lúc, trước mắt lướt đi bộ một chiếc xe chạy qua. Bên chân, là hắn ném xuống đất túi sách, mặt trên giấy vụn đã bay đi hơn một nửa. Trang Dĩ Phạm cả kinh, hắn đêm nay đều làm cái gì? Hắn vội vàng đem trên đất còn lại giấy vụn nhặt lên đến, nhìn sau khi về nhà còn có thể hay không thể dính trên. Nếu như bị ba mẹ phát hiện liền xong xôi. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thiên đã muộn như vậy, cầm trên tay bút cùng cất vào văn phòng phẩm hộp sau, hắn thật nhanh chạy vào nhà. Khoi âm. Giang Lâm đi đến đội thứ 9 nơi làm việc lúc, kiến An Vương tụội hổ mới vừa từ bên ngoài trở về. Điều này cũng làm cho Giang Lâm hơi kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn, Kiến An Vương liền không làm sao rời khỏi nơi làm việc. Ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn thấy Giang Lâm, Kiến An Vương bắt chuyện hắn tiến vào nơi làm việc. Trờ bọn hắn tất cả ngồi xuống sau, hắn mới nói tiếp: "Chư ngươi đem ra hạt châu kia, cùng nó đội viên mang về tương tự vật phẩm, ta đều nghiên cứu một hồi. Ta hoài nghi, vài thứ kia bên trong có vi vật." Giang Lâm trong lòng rùng mình, phong ấn vật còn sống thành quỷ khí. Hiện tại vẫn chưa thể xác định. Kiến An Vương đạo: "Ta mới vừa đem những thứ đó cầm quỷ khí phòng làm đo lường, phòng trường không bao lâu nữa, liền sẽ có kết quả." Quỷ khí vùng là chuyên môn thành quỷ khí địa phương, lệ thuộc vào địa phủ. Giang Lâm bọn họ cây đại tang trời quỷ khí đều là xuất từ nơi đó. Nếu là có nó quỷ quái muốn đi chế tạo quỷ khí, đều cần đi qua tầng tầng xét duyệt. Là ai muốn quỷ khí, lại được rồi loại nào quỷ khí, đều muốn lưu lại ghi chép. Có điều, chế tạo quỷ khí cần thiết vật liệu cùng thủ công phí bản thân liền rất đắt đỏ. Bình thường quỷ quái cũng căn bản không có cơ hội đi chế tạo quỷ khí. Đúng rồi, ngươi lần này tới là có chuyện gì? Nói xong quỷ khí sau đó, Kiến An vương hỏi. Giang Lâm lấy ra từ quỷ vực bên trong tìm ra đến cái kia năm dạng đồ vật, ta đến, cũng chính là cái này. Từ đội thứ 9 nơi làm việc sau khi ra ngoài, Giang Lâm hồi tưởng kiến An Vương lời nói, quyết định để cái kia năm tên vừa mới chuyển chính quỷ sai, lại theo những người tiền bối một quãng thời gian. Hắn có loại dự cảm, gần nhất đều sẽ không thái bình, có thể bị phong ấn tiến vào quỷ khí vật còn sống. Hắn có thể nghĩ đến, chỉ có như vậy mấy thứ. N. Chương 135, học tập vui sướng. Trang Dĩ Phàm, ngươi thi thế nào? Thi tháng sau khi kết thúc, sở hữu học sinh đều trở lại chính mình phòng học. Sở Tiểu Viên chậm rãi xoay người, tò mò nhìn mình ngồi cùng bàn. Đáp lại nàng, là một chuỗi giải lật sách tấm thanh. Lần này thi thắng, mỗi thi xong một khoa sau, Trang Dĩ Phàm đều sẽ không nhịn được mở ra sách giáo khoa, điên cuồng lật xem bên trong dính đến điểm tri thức cùng mục ký. Hơn nữa bài thi trên có chút đề, ở sách giáo khoa trên là có thể tìm tới đồng loại hình. Rất nhiều đề, hắn rõ ràng đều từng làm. Thế nhưng cuộc thi thời điểm, nhưng đều đã quên, chỉ mơ hồ nhớ tới thật giống từng làm. Sở Tiểu Viên thấy hắn dáng rất kia, còn có cái gì không rõ ràng, an ủi, ta cũng có tốt hơn một chút cái công thức quên đi, cũng đã thi xong, thả lỏng một điểm đi. Không thể buông lòng không thể buông lòng. Trang Dĩ Phàm lẩm bẩm nói, muốn thi được, muốn đáp đi ra mới được. Ngươi nói đúng, muốn thi khá một chút, lần sau tiến thêm một bước." Tiểu Viên nắm chặt nắm đấm, tiếp xúc nói. Sau một khắc, lật sách thanh ngừng lại. Trang Dĩ Phạm đột nhiên ngẩng đầu đến, cặp kia đôi mắt đầy tia máu thẳng tắp nhìn nàng, khóe miệng mang theo một tia quỷ quái cười. "Không cần, ta đã mắt điểm." "Cái, cái gì?" "Ta tất cả đều đáp đi ra, tất cả đều đúng rồi. Thấy hay giả? Ngươi như thế có tự tin?" Tiểu Viên không dám tin tưởng nhìn hắn, nhưng mà, Trang Dĩ Phạm đã khép sách lại bản, bay lử đi, đặt ở trong túi tay, hơi ma sát chiếc bút đó. "Đáp đi ra, tất cả đều trả lời đi ra." thì thời điểm đầu góc trống rỗng, thế nhưng khi hắn cầm lấy này cây bút lúc, tay liền chính mình đọc lên. Từng đạo từng đạo công thức, từng cái từng cái điểm tri thức, xoẹt xoẹt địa rơi vào đáp đề thẻ trên. Mỗi lần thi xong sau, hắn đều phi thứ. Là đúng. Rất nhiều điểm tri thức, còn có trả lời bất đi, đều là đúng. Hắn có loại không tên tự tin, dùng này cây bút làm được bài thi, tất cả đều là mắt điểm. Trang Dĩ Phàm trong lòng kích động lên, này cây bút, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Hắn muốn nhiều mua mấy cây bút, lẫn lộn tầm mắt của người khác. Cả lớp số 1. Trang Dĩ Phàm, đây thật sự là người thi. Trang Ngụ nhìn phiếu điểm Có chút hoài nghi mình có phải là nhị lầm. Trang Dĩ Phàm ngẩng đầu lên, chắc chắn nói, "Đương nhiên là ta thì, lão sư có thể cho ta làm chứng minh. Ta hiện tại cũng có thể ở trước mặt ngươi đem bài thi một lần nữa làm một lần. Đang xác định là nhi tử chính mình thi đi ra thành tích sau, Trang Ngụ sướng đến phát rồ rồi. Đi đến chính là một cái to lớn ôm ấp, Phàm Phàm hiện ở lợi hại như vậy, Ngụ Ngụ cũng không biết. Gần nhất học tập tự khổ rồi chứ. Muốn ăn món gì ăn ngon, Ngụ Ngụ làm cho ngươi." Nhìn nét cười của nàng, Trang Dĩ Phàm cũng nở nụ cười. "Cũng có thể, mẹ ngươi đến xem ba ba đi, ta trước tiên làm bài tập đi tới." "Được được được." Phạm Phạm cố lên, không quấy rầy ngươi. Trang Ngụ cao hứng đi tới căn phòng cách vách, cùng chính mình nam nhân chia sẻ. Cha hắn, Phạm Phạm hiện đang học tập có thể lợi hại, ngươi biết hắn lần thi này bao nhiêu không? Trong phòng ngủ, Trang Dĩ Phạm lấy ra luyện tập sách bắt đầu bắt tay vào làm. Hắn tay cầm cái kia chi màu đen bút, tấn tốc địa viết ra đáp án. Có điều 20 phút, Dĩ Nhiên liền làm xong xuôi sở hữu hoạt động. Hắn đem trên bản hoạt động đều thu cẩn thận, lẩm bẩm nói, không đủ, không đủ, hoạt động quá ít. Hắn còn muốn làm, tay còn muốn làm. Thiên, Trang Dĩ Phạm ngươi gần nhất cũng quá liều mạng đi. Sở Tiểu Viên nhìn ngồi cùng bàn trên bàn cái kia một đống mới mua bài thi cùng khóa loại đề khô, có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi đang nhìn đến Trang Dĩ Phàm mặt sau, trong miệng nàng lời nói uy mật đi, trợn to mắt. Đây là nàng ngồi cùng bàn. Lúc này mới mấy ngày, Trang Dĩ Phàm mặt dĩ nhiên đều dao ham xuống. Trong mắt đỏ máu cũng biến thành hết sức rõ ràng, vành mắt đen cũng rất đậm. Sắc mặt ố vàng, cả người trạng thái nhìn qua vô cùng gay go. Sở Tiểu Viên lo lắng nói, ngươi có phải là sinh bệnh? Nói cái gì đó, ta làm sao có khả năng sinh bệnh? Trang Dĩ Phàm mở ra một bộ bài thi, biểu hiện phấn khởi, "Được rồi, ta muốn làm bài." không nói cho ngươi." Hắn cầm lấy chiếc bút đó, điên cuồng bắt đầu xoạt lên đề đến. Tiểu Viên không biết sao, dĩ nhiên cảm giác cái này ngồi cùng bàn có chút đáng sợ. Nàng hướng về bên cạnh Gigi, dò dự nói: "Ngươi này, học tập cũng muốn chú ý thân thể à, ngươi xem tin tức không có, không đi ngủ hoặc là quá mức căng thẳng, gặp bệnh tử." Đáp lại nàng, là bút lạc trên giấy, xà xà âm thanh. Trang giấy Phạm liền đầu đều không có nâng lên đến. Trong phòng, Trang Ngụ một bên cho Trang Ba trở mình, một bên nghĩ Linh Tính nói: "Cha hắn, Phạm Phạm gần nhất tình mộ, đáng yêu học tập, lão sư cũng khoe hắn đây." Trên giường nam nhân nhếch miệng, trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, không biết là đang cười, vẫn là ở nói chuyện với nàng. Trang Ngụ nắm khăn giấy cho hắn chùi miệng góc, người liền vui đi, nhi tử tiền đồ, ngươi cũng nhanh lên một chút tốt lên mới lạ. Có điều, nhi tử tiếp tục như vậy cũng không được, ta lúc xế chiều nấu canh gà, ta cho hắn điểm cuối đi. Nam nhân nhếch miệng, muốn kéo ra một cái cười đến. Trang Ngụ đi ra khỏi cửa phòng, đi trong phòng bếp múc một chén canh, lại thả hai cái đùi gà đi vào. Sau đó gõ gõ nhi tử cửa phòng ngủ. "Phạm Phạm, ta cho ngươi bưng điểm canh gà, ngươi uống đến lại học tập đi. Ta biết rồi." Nghe được tiếng ngâm bên trong, Trang Ngụ mở cửa đi vào, đem canh gà đặt ở bên bàn đọc sách. Nhớ tới đem thang uống a. Ta biết rồi. Trang Ngụ cẩn thận mỗi bước đi, nhìn Nhi Tử vội đầu xoạc để dáng dấp, vốn nên là vui mừng. Thế nhưng, nàng nhưng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Phạm Phạm, muốn không nghỉ ngơi một chút chứ? Để la là làm không xong, thực sự không được, ta cho cấp ngươi lão sư gọi điện thoại. Ai muốn ngươi gọi điện thoại? Trang Dĩ Phạm đột nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt mang theo điên cuồng, ta liền muốn làm đề. Xoạc đề vùi dưới ngươi căn bản không hiểu. Hắn đoán hận nhìn Trang Ngụ, vẻ mặt giò người, lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt ta vui sướng sao? Học tập không giỏi sao? Trang Ngụ bị sợ hết hồn, được được được, học tập rất tốt, ngươi đừng nổi, ta không quấy rầy ngươi. Nàng vội vã lui ra phòng ngủ, không dám nói nữa. Trong phòng, Trang Dĩ Phạm nhìn trên bàn không làm xong bài thi. Đùng. Hắn đứng dậy, bắt đầu thu thập lên túi sách. Bọn họ cũng không hiểu, cũng không hiểu. Ta muốn tìm một chỗ chuyên tâm làm bài mới được. Nửa đêm, trời tối người yên thời gian, một bóng người đeo bọc sách lặng lẽ rời đi ra nhà. Ngày kế, Trang Dĩ Phạm mất tích. Trường học, trong nhà, khắp nơi đều không có bóng người của hắn. Chương 136: Giao dịch Thực sự là mỹ vị mùi vị a. Vung ngoại ô. Một gian bỏ đi trong phòng, Trang Dĩ Phạm thân thể lẳng lặng mà nằm trên đất, trợn to trong mắt vẫn vẹn đê máu. Ở trung bên hắn, rải rác một chỗ bài thi cùng bài tập sách, mặt trên tràn ngập đáp án. Nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những người đáp án hoàn toàn đúng, có chút thậm chí so với tiêu chuẩn đáp án còn tốt hơn. Đột nhiên, bỏ đi phòng ốc một quạt cửa bị mở ra. Một ông già đi ra, nhặt lên trang giấy Phạm trong tay trước bút đó. Khuôn mặt này, thình lình chính là đêm đó bán cho Trang Dĩ Phạm bút chủ cửa hàng. Ở sau lưng lão ta, một vị mang theo mặt nạ bóng người cũng đi ra bước chân của hắn tao nhã mà tự tại, lại như là ở chính mình trong sân tản bộ bình thường. Mà sau lưng hắn, cái kia phiến bị mở ra trong cửa, rõ ràng là một gian cổ hương cổ sắc gian phòng. Trong phòng, cái kệ trên xếp đầy từng loại vật phẩm. So với lần trước, càng hơn nhiều. Ông lão tỉ mỉ mà dùng mảnh lửa xoa xoa bút trong tay, không người đưa cho phía sau Quỷ trưởng Quý. "Chủ nhân." Quỷ trưởng Quý tiếp nhận chiếc bút đó, cảm thụ bên trong khí tức, không nhịn được than thở một tiếng. "Thật sự là mỹ vị a. Loại này cảm giác, thực sự là quá tuyệt đẹp. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Một thanh âm truyền vào Quỷ trưởng Quý trong hai Không phải đến từ chính trang dĩ phạm, cũng không phải ông lão âm thanh. Thanh âm kia đến từ chính cái kia chim màu đen bút. Chúng ta giao dịch là, chúng ta sở học làm việc cho ngươi, nhưng không phải giúp ngươi hạ người. Quỷ trưởng Quỷ thưởng thức bút trong tay, lơ đãng nói, "Không sai, giao dịch. Ngươi đem đầu góc của ngươi cho thuế ta, mà ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đây là giao dịch giữa chúng ta. Hiện tại, đầu góc của ngươi là của ta, ta muốn làm sao sử dụng cũng không liên can tới ngươi." Chiếc bút đó khẽ run, "Thế nhưng chúng ta nói tốt, không làm thương thiên hại lý sự." Thương thiên hại lý? Quỷ trưởng Quỷ khẽ cười một tiếng, như là nghe được chuyện gì buồn cười. Nào có thương thiên hại lý sự, ta làm sao không nhìn thấy? Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng về cái kia cổ kính trong phòng đi đến. Đối với quỷ tơi nói, không có cái gì là thương thiên hại lý. Nói xong, trong tay hơi điểm nhẹ. Mẫu đen bút trong nháy mắt không còn động tĩnh, yên tĩnh lại. Phía sau, ông lão đóng cửa lại. Chủ nhân, mới vừa xuất hiện thích hợp linh cảm khách mời. Ủy trưởng quỷ đem chiếc bút đó thả lại cái kệ, cái thứ kia không xài, có thể nhiều thu một ít như vậy. Cảnh. Xe tiếng sáo trúc cắt ra vùng ngoại thành Vũ Tĩnh. Trang Ngụ theo cảnh sát tử trên xe chạy xuống. Ở thanh bóng người kia thời điểm, nàng thân thể lão đảo một cái suýt nữa quỳ xuống. Nàng nhìn một chỗ bài thi cùng bài tập sách, chỉ cảm thấy một trận hàn lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run. Nàng quỳ ngồi dưới đất, ôm lấy trang giấy phàm nửa người trên. "Phàm phàm, nên tỉnh rồi, chúng ta đi về nhà." "Vì sao lại như vậy đây, vì sao lại như vậy đây, ông trời, lẽ nào chúng ta một nhà còn chưa đủ khổ hạ?" Ngay cả ta hy vọng duy nhất ngươi đều muốn mất đi, tại sao a a a. Nữ nhân gào khóc, nước mắt lăn lộn trên đất dưới, theo gò má rơi vào trang giấy phàm cứng ngắc trên mặt. Trang giấy phàm trừng mắt mắt, trong mắt vặn vện tia máu. Trên tay còn duy trì cầm bút tư thế. "Coi âm." Giang Lâm nhận được thông báo đi đến Diêm Vương điện mở hội, bởi vì quỷ khí phòng bên kia đo lường kết quả đi ra, những người quỷ khí bên trong quả thật có vật còn sống bị phong ấn dấu hiệu, lại vừa kết hợp phù nặc trong miệng quỷ chưởng quỷ, này rõ ràng là một cái có dự mưu tổ chức. Giang Lâm cùng Kiến An Vương lập tức liền lên báo Diêm Vương. Sau đó, thì có cái này đại đội trưởng hội nghị. Dọc theo đường đi, ngoại trừ Bạch Vô Thượng, Giang Lâm còn nhìn thấy rất nhiều nó bộ ngành đội trưởng. Hắc Vô Thượng, đầu trâu mặt ngựa, đội tổn tra, thực tập nơi. Trong này thường, những này đội trưởng đều vội vàng từng người sự, có rất ít như vậy đồng thời chạm trán cơ hội. Lúc này vừa nhìn, Giang Lâm nhất thời phát hiện tốt hơn một chút cái ở Quỷ Vương cảnh bên trên. Thự nhiên, cũng có Quỷ Vương cảnh bên dưới. Nay, cũng là Giang Lâm lên làm đại đội trưởng sau đó, lần thứ nhất tham gia đại đội trưởng hội nghị. Diêm Vương điện bên trong, Diêm La Tung bay ở phía trước nhất, sắc mặt không phải rất tốt. Gần nhất, địa bàn của chúng ta trên xuất hiện không ít sâu. Nàng vung tay lên, mấy thứ bị dùng để đo lường quỷ khí liền xuất hiện ở có quỷ sai trước mắt. Những này là một loại phong ấn vật còn sống quỷ khí, hiện nay đã biết chính là có thể trong thời gian ngắn tăng lên quỷ quái thực lực. Dứt lời, phía dưới không ít quỷ sai ánh mắt trong nháy mắt sản sinh ra biến hóa. Ánh mắt nhìn chằm chằm những người quý khí. Phong ấn vật còn sống thành quý khí, cho tới nay đều là không được phép. Bị phong ấn ở bên trong vật còn sống từ lâu đến, lại muốn dùng những thứ đồ này để đạt tới mục đích gì? Trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ tự những quý sai này mồn trong đầu sẽ qua. Loại này cấm kỵ không khó đối phó. Nhưng, thứ này một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ không chỉ xuất hiện một cái. Cấm kỵ một nhiều, bất kể là nhân gian vẫn là cõi âm, đều sẽ khiến cho không ít náo loạn. Hơn nữa, vật này thích nhất, cũng giỏi nhất với làm nổi lên những người mặt trái, quá mức cực đoan tâm tình. Cũng nhờ vào đó đến cường hóa tự thân. Có thể nói loại này quý phý, là hoạt, mà bất kể là người hoặc quỷ, đều sẽ có dục vọng. Này mới là khó nhất phong thủ. Diêm La đem phản ứng của bọn họ từng cái thu vào đáy mắt, âm thanh vang vọng ở toàn bộ trong phòng. Vật như vậy, bây giờ chính ở bên ngoài bị trắng trợn buôn bán, cũng ở nhân gian lẫn trốn. Ta chiếm được tin tức là, buôn bán những thứ đồ này, là một cái tên là Quỷ Trưởng Quỷ. Ta muốn các ngươi mỗi đội phụ trách một khu vực cá toàn, cùng tồn tại mã thanh trừ từng người bên trong khu vực sâu. Loại này sâu xuất hiện, ngoại trừ gặp nhiều loạn âm dương hai giới trật tự ở ngoài, cũng là đối với phụ trách mảnh đất này, giới địa phủ một loại khiêu khích cùng sĩ nhục. Lĩnh mệnh. Sở Hữu lại đội trưởng cùng nhau chắp tay, âm thanh hùng hồn. Từng trận quỷ khí tự Diêm Vương điện bên trong khuếch tán ra đến, mang theo một luồng túc sát tâm ý. Những con trùng này nếu dám ở tại bọn hắn địa giới gây sự, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Từ Diêm Vương điện sau khi ra ngoài, Giang Lâm tự nhiên cũng phân chia đến một khu vực. Chỉ là đội viên của hắn tương đối ít, lục xoắn lên, nhất định phải chậm một chút. Kiến An Vương liền đề nghị, hắn có thể đi thực tập nơi điều động thực tập quỷ sai đến. Thực tập đám quỷ sai tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nếu chỉ là tuần tra, vẫn là thừa sức. Liền Giang Lâm đi thực tập nơi đi rồi một chuyến, mang về 20 tên thực tập quỷ sai. Hắn phân biệt cho chúng nó một cái lâm thời đội bài. Khẩn cấp thời khắc, có thể bóp nát cái này đến thông báo hắn. Mà nguyên vốn là 18 đội các đội viên, nhưng là có thể dùng công tác bạn trực tiếp liên lạc với hắn. Ở trở lại thập bát điện đồng thời, Giang Lâm cũng mở ra phòng trực tiếp. N. Chương 137, đã hiểu đã hiểu, nửa đêm tuyệt không tùy tiện mở cửa. Nhân gian, rất nhiều đang dùng cơm, ăn dưa hay hoặc là ở đi dạo phố người, đột nhiên liền nghe đến điện thoại di động tiếng nhấp nhọ. Các ngươi quan tâm coi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem xem đi. Nhìn thấy tin tức này, trên mặt bọn họ vui vẻ, mau mau tiến vào phòng trực tiếp. Các lớp khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao 1, cũng cái bút, phát sóng đại cát. Lại nhìn người dẫn chương trình tấm này đẹp trai mặt, mở sâm. Trên lầu ngươi nói ngươi đến cùng ăn bao nhiêu cầu rồng, mới có thể đánh ra nhiều như vậy lệnh loạn. Gần nhất, bởi vì Giang Lâm Linh cảm đã có sự muốn phát sinh, mà các đội viên công tác cũng từng bước lên quý đạo. Vì lẽ đó lịch trình sắp xếp đại thể nghiêng về tu luyện, trực tiếp thời gian đối lập liền ít một chút. Tuy rằng cũng có nhận nhiệm vụ tới làm, nhưng không có như vậy nhiều lần. Rất nhiều dân mạng bởi vì công tác chờ một ít thời gian sắp xếp vấn đề, cảm giác đã đã lâu chưa thấy người dẫn chương trình. Chính vui mừng. Theo trực tiếp màn ảnh ở thập bát điện bên trong di động, các cư dân mạng kinh ngạc phát hiện, thật giống nhiều hơn không ít quỷ sai, nhưng cũng không phải làm bạch vô thường trang phục. Tình huống thế nào? Gần nhất phòng trực tiếp bên trong có phát sinh đại sự tình gì sao? 1 2 3 4. Dĩ nhiên có thêm 20 tên quỷ sai. Người dẫn chương trình có phải là thăng chức? Làm sao nhiều như vậy quỷ sai? Lại nhiều hơn một chút đội viên, cục ly. Ta thật giống nhìn thấy một cái bóng người quặc. Tại đây 20 tên mới vừa điều tới được thực tập quỷ sai bên trong, có một tên mang theo mèo đen tiểu nữ. Này mèo đen, tiểu nữ này, không ít dân mạng trước có thể đều từng thấy. Ồ, nàng nguyên lai like đến làm quỷ sai a. Khẩn cầu biết, nàng chỉ ai vậy? Các ngươi còn nhận thức? Trước không phải náo đến mức rất lớn sao? Chính là có nhà phát triển hạ tâm, xây dựng đi ra tầng truyện căn bản không hợp cách. Này mang mèo tiểu muội muội vì bảo vệ đại gia, vẫn ở nơi đó giữ rất lâu. Ngươi như thế nói chuyện ta thật giống có chút ấn tượng. Các cư dân mạng không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy người quen, trong lúc nhất thời không khỏi có chút kích động lên. Ở các cư dân mạng nhìn tề giao giao thời điểm, tề giao giao bả vai Miêu Linh cũng ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh cái gì. Đôi ở phía sau một lắc lư. Nhưng theo 18 đội chính thức các đội viên từ từ đến đông đủ, con kia mèo đen nhất thời sốt sáng lên đến. Lỗ thai dựng thẳng lên, phía sau đuôi cũng không còn lay động. Thực tập quỷ sai cùng chính thức đám quỷ sai quan sát lẫn nhau. Thực tập đám quỷ sai đầy mắt là ớ mơ, mà chính thức đám quỷ sai nhưng chỉ là có chút kỳ quái, vì sao lại có nhiều như vậy thực tập quỷ sai. Đang lúc này, Giang Lâm quét mắt bên trong đại sảnh các đội viên. Còn kém một cái. Hắn lấy ra vong hồn tiếp dẫn bộ, cảm ứng một hồi nhiếp cũ vị trí. Lập tức đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện. Không ra chốc lát, liền dẫn không biết ở đâu là nơi nào nhiếp cũ đồng thời trở lại thập bát điện bên trong. Nhìn thấy điện bên trong có nhiều như vậy quỷ sai chờ, nhiếp cũ cũng mau mau tìm cái vị trí dừng lại. Giang Lâm đứng ở phía trước nhất, mọi người đều đến đông đủ, bắt đầu đi. Chỉ một thoáng, sở hữu đội viên đều nhìn sang. Toàn bộ điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Giang Lâm đầu tiên là đem hội nghị nội dung xẹt ra. Ủy trưởng quỷ một chuyện, phong ấn có việc vật quỷ khí, cùng với mỗi cái đội đều phân chia một khu vực sự tình. Từ giờ trở đi, ngoại trừ tiếp dẫn vong hồn Bọn họ còn cần phụ trách phân chia cho 18 đội khu vực này bên trong an toàn, cùng thanh trừ những người sâu. Lúc nên xuất thủ, cứ việc ra tay. Địa phủ uy nghiêm, không thể xâm phạm. Sau đó, Giang Lâm giới thiệu một chút mới tới 20 tên thực tập quỷ sai. Trong khoảng thời gian này, chúng nó cũng chính là 18 đội một thành viên, chủ yếu là phụ trách tuần tra cùng thu thập tin tức. Sau khi sẽ hai cái một tổ đến triển khai công tác. Nói đến đây, Giang Lâm tầm mắt đảo qua sở hữu đội viên, nhắc nhở, 18 đội là một thể. Bất kể là ai xảy ra chuyện, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đối kháng ác quỷ, bảo vệ vong hồn, là có quỷ sai trước trách. Phải. Đội trưởng, 40 tên đội viên đứng thẳng người, cùng kêu lên. Đang nghe nói quỷ trưởng Quỷ một chuyện sau, diện bên trong bầu không khí ít nhiều gì có chút trầm trọng. Vào giờ phút như thế này, nếu là một đội ngũ bên trong đội viên vẫn chưa thể đoàn kết, không thể nghi ngờ sẽ làm ác quỷ lợi dụng sơ hở. Ác quỷ căn dỡ, là bọn họ quyết không cho phép. Này 40 tên đội viên bên trong, bất luận bình thường có hay không xung đột được hòa hợp, có tổn tại hay không lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống. Ở chính sự trước mặt, hết thảy đều muốn lùi ra sau. Lấy trước mắt công tác dẫn đầu muốn. Bầu không khí thật số sắng, ta đều không tự giác thẳng tắp lưng. Vì lẽ đó gần nhất là phải có đại sự phát sinh sao? Ta liền nghe đã hiểu hai việc, một là có cái gọi quỷ trưởng quỷ làm sự tình, hai là người dẫn chương trình môn lại muốn bắt đầu tăng ca. Tăng ca cái từ này, dùng tốt chuẩn xác. Ở thập bát điện bên trong mờ hội lúc, phòng trực tiếp màn đạn cũng sôi sùng sục. Qua cũng không ăn, dồn dập thảo luận lên. Này vừa nhìn, liền không phải việc nhỏ. Hơn nữa, chuyện này cùng Dương Gian có quan hệ, vậy thì là với bọn hắn có quan hệ. Vậy coi như không thể không lưu ý. Người dẫn chương trình lúc này trực tiếp, phòng trừng là để chúng ta cũng cẩn thận một chút. Đã hiểu đã hiểu, nửa đêm tuyệt không tùy tiện mở cửa nhặt được đồ vật không tùy tiện mang về nhà, cũng không một mình đi ít người địa phương. Mẹ nó, trên lầu người đây là muốn đến tránh quỷ 100 điều thủ tục sao? Nếu ta nói, vẫn là trực tiếp suy nghĩ chút biện pháp, đi dương khí trùng chỗ ở chân thật nhất. Tan sau, các đội viên bắt đầu triển khai công tác. Chính thức đám quỷ sai đầu tiên là đi đón dẫn vong hồn, mà thực tập đám quỷ sai nhưng là bắt đầu đi 18 đội phụ trách bên trong khu vực tuần tra cùng thu thập tin tức, hai cái một tổ. Giang Lâm tầm mắt từ phòng trực tiếp màn đạn trên đảo qua, xem ra không cần hắn nhiều lời. Sau đó, hắn cũng phải bắt đầu bận rộn lên. Dù sao, coi như là điều đến rồi 20 tên thực tập quỷ sai. 18 đội đội viên so với hắn đội, như cũng không coi là nhiều. Đối với 18 đội tới nói, lần này cũng coi như là một loại rèn luyện. Chuyện sau đó thực chứng minh, Giang Lâm trực tiếp không ngủ. Nay không, mỗi cái địa phương công an cục cũng, cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Thường thường thì có người mang đồ tới, nói là nhận được, hay hoặc là nghĩ tất cả biện pháp, tìm các loại lý do, muốn đi vào nhiều tổ một lúc. Thực sự không được, ở cửa ngồi xổm chơi điện thoại di động cũng không thành vấn đề. Những ngày tự động, khiến cảnh sát môn trợ khóc trợ cười. Bị tin cậy là chuyện tốt, thế nhưng như thế chỉnh xuống, cũng không phải một chuyện a. Liên, công an cục trên cửa không thể không theo ra một cái báo cáo. Để nhân dân quần chúng không muốn không có chuyện gì đã nghị hướng về công an bên trong cục tồn. Thời đại không giống nhau a." Một vị cảnh sát nhìn cửa báo cáo, thở dài nói, "Trước đây mọi người đều sợ đi vào, còn lão có gia trưởng dùng chúng ta đến dọa đứa nhỏ. Cái gì không nghe lời liền đi công an bên trong cục đợi, còn như vậy làm liền để cảnh sát thúc thúc tới bắt ngươi. Nghe cho bọn họ là lại lúng túng vừa bất đắc dĩ. Kết quả không như ước, bây giờ từng cái từng cái đúng là đều muốn đi vào trong đi chờ một lúc. Báo cáo." Lúc này, một cô bé xuất hiện ở cửa cục công an, tay phải đặt ở vết thái dương cái kia làm ra tư thế chào. Vị kia cảnh sát theo bản năng cũng đáp lễ lại. Thấy thế, bé gái nở nụ cười, giòn tan nói, "Cảnh sát thúc thúc được. Tiểu đồng chí chào ngươi. Cảnh sát thúc thúc cực khổ rồi. Không khổ cực. Vì nhân dân phục vụ. Cảnh sát thúc thúc xin lỗi." "Ai? Cảnh sát là người, liền thấy tiểu cô nương kia quy cổ túi mình vẫy chào. Cảnh sát thúc thúc xin lỗi, mọi người đều nói các ngươi chuyên chào không nghe lời đứa nhỏ, ta trước đây vẫn cho là các ngươi là đại quái thú đây." Cảnh sát vui vẻ, "Vậy ngươi hiện tại cảm thấy cho chúng ta là cái gì?" Bé gái nghiêng đầu thật lòng suy nghĩ một chút trốn ở cách đó không xa tiểu đồng bọn thấy nàng nửa ngày không nói ra được, không nhịn được nhắc nhở. Đại hiệp, đại, hiệp. Bé gái ánh mắt sáng lên, là Tôn. Trốn ở cách đó không xa tiểu đồng bọn nhất thời tức giận, trực tiếp nhảy ra ngoài, là đại hiệp ha ngu ngốc. Cảnh sát không nhịn được vị tưởng. Ôi này không xong rồi, những nhân loại này con non quá đáng yêu. Có vài thứ, sát sát thực thực đang thay đổi. Lặng yên không một tiếng động, bất tri bất giác. N. Chương 138, hoang nên đi đến địa bàn của ta, quỷ sai đại nhân. Tan họp tan họp. Lại làm một lần hành độc lớn. Ta đã bắt đầu chờ mong, về đô. Người dẫn chương trình hiện tại là muốn đi nơi nào? Ở 18 đội mở hội xong sau, phong trực tiếp các cư dân mạng không chỉ không hề rời đi, trái lại càng mong đợi. Luôn có loại đặc sắc địa phương vừa mới bắt đầu cảm giác, nhân khí cũng xoạt xoạt tăng lên. Trực tiếp trong hình, Giang Lâm từ thập bát điện sau khi ra ngoài, cũng không có lập tức đi nhân gian, mà là đi đến địa phủ nhiệm vụ trung tâm. Phân chia cho bọn họ 18 đội khu vực, bị hắn tiên gọi tắt là 10 tầng khu. Võ hồn có chính thức đội viên tiếp dẫn, tuần tra cùng sưu tập tin tức cũng có thực tập đám quỷ sai đang làm. Vì lẽ đó, ở những người sưu tập tin tức truyền về trước, Giang Lâm cảm thấy thôi So với tự bản thân dùng thời gian đi tìm, không bằng trước tiên đem 18 khu bên trong đã phát hiện quỷ quái giải quyết. Nói không chắc còn có thể phát hiện một ít manh mối. Hắn trực tiếp tìm đến nhiệm vụ trung tâm công nhân viên, trên địa đồ đem 18 khu phạm vi vòng đi ra. Phiên phức đem khu vực này bên trong nhiệm vụ đều điều xuất ra một hồi. Công nhân viên cũng không có hỏi tại sao, cung kính nói, "Trở, đại nhân." Một lát sau, công nhân viên liền mang theo một đống nhiệm vụ đơn trở về. Những này, tất cả đều là 18 khu hiện nay đã phát hiện nhiệm vụ. Giang Lâm đại thể lật xem một lượt, mặt trên nhiệm vụ thiên kỳ quái quái, đủ loại khác nhau đều có. Có đêm khuya qua lại xe tang, Xung quanh tán loạn năng linh đều là có người kỳ quái tử vong khu vực, nơi đó tựa hồ có một cái quỷ vực, đều là ở trên đường ngồi hồi ác quỷ, yêu thích câu sinh hồn quỷ. Nếu là bình thường, Giang Lâm gặp chọn chính mình cảm thấy hứng thú tới làm. Thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại là công tác. Hắn dựa theo những nhiệm vụ này đối với nhân gian nhiễu loạn trình độ, đại thể cho chúng nó bài cái chính tự. Cái thứ nhất, hắn quyết định trước tiên đi trô đó cái nghi ngờ có quỷ vực địa phương nhìn. Nếu là thật hình thành quỷ vực, bị dính vào người chắc chắn sẽ không thiếu. Từ nhiệm vụ trung tâm sau khi ra ngoài, Giang Lâm một bên mở ra còi âm đường lối, vừa hướng phòng trực tiếp nói: Đó lấy trực tiếp, đều sẽ là cùng quét sạch 18 khu quỷ quái có liên quan. Trạm thứ nhất, An tỉnh bờ phía Nam khu danh lam thắng cảnh. An tỉnh bờ phía Nam. Ta xem xem. Ta biết, chỗ ấy thật giống có cái khu danh lam thắng cảnh rất nổi danh. Khi nghe đến người dẫn chương trình nói ra địa chỉ sau, các cư dân mạng dồn dập bắt đầu hồi tưởng chỗ đó là cái nào. Còn có dân mạng liền ở tại cái kia phủ cận, lập tức đem tự mình biết phát ra. Bờ phía Nam khu danh lam thắng cảnh cũng được gọi là tình nhân thánh địa, có người nói chỉ cần cùng yêu thích người cùng đi chỗ ấy nữ thần thạch dưới bái cúi đầu, hai người liền có thể thật dài thật lâu. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão Đứ thần thạch gặp hỏa, một là bởi vì bản thân nó có cố sự sắt thái, hai là có không ít cư dân mạng tin tức, ở nơi đó thông báo tỷ lệ thành công phi thường cao. Chỗ ấy phong cảnh bản thân cũng không sai, bốn mùa đều có các loại hoa tỏa ra, ngoại trừ thông báo, đi trô đó nhi hẹn hò cũng là cái lựa chọn không tồi. Tuy rằng ta lười phải đến tra bại đủ, thế nhưng ta gặp cho cấp đại lao nói 666. Có điều 2 phút, phòng trực tiếp các cư dân mạng đều đối với An tỉnh bờ phía Nam khu danh lam thắng cảnh có cái cơ bản hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, bờ phía Nam khu danh lam thắng cảnh tìm kiếm lượng cũng vèo vèo tăng lên. Đây là cái gì phòng trực tiếp Còi âm chứa trị hằng ngày phòng trực tiếp. Mỗi lần trực tiếp, nhân số trên căn bản liền không từng hạ xuống trăm vạn, thậm chí thường xuyên tiêu thăng đến ngàn vạn nhân khí. Nay không lỗ lưu lượng, trực tiếp đem địa phương cảnh khu người phụ trách đều dẫn ra. Bờ phía nam cảnh khu người phụ trách, hoan nên mọi người đến cảnh khu dung loạn. Ha ha ha, vô hình trong lúc đó liền kéo kinh tế địa phương. Nay không so với đánh cái gì quảng cáo đều tốt hiến. Đầu chó. Liên đang trực tiếp các cư dân mạng phụ cấp khu danh Lam thắng cảnh thời điểm, Giang Lâm cũng đi ra còi âm đường lối, đi đến an tỉnh bờ phía nam khu danh Lam thắng cảnh. Xuất hiện đang trực tiếp trong hình là từng mạng từng mạng tán lạn biển hoa, theo gió nhẹ chậm chùng lên xuống. Coi như không phải ngày nghỉ lễ, tới nơi này du ngoạn người cũng không biết. Ngắm hoa ngắm hoa, đập video đập video. Hai đông ở giải trí khu đồ đánh, rất náo nhiệt. Mà ở mảnh này tốt đẹp phong quang bên dưới, nhưng ẩn giấu đi một không gian khác. Giang Lâm vừa đến bên này, liền cảm nhận được không gian kia tồn tại. Ánh mắt của hắn quét qua, đi đến các cư dân mạng trong miệng nữ thần thạch ngay phía trên, đi về phía trước một bước. A ha, mới vừa phát sinh cái gì? Mẹ nó là quỷ vực à là quỷ vực sao? Nữ thần thạch phía trên dĩ nhiên có như thế một cái trống rỗng. Ta lần trước đi chơi thời điểm cái gì cũng không phát hiện a. Trên lầu, người phát hiện nói không chắc hiện tại liền uy. Phòng trực tiếp các cư dân mạng chỉ cảm thấy cảm thấy màn ảnh xoay một cái. Thật giống bọn họ liền nháy một cái mắt, lại vừa nhìn, người dẫn chương trình cũng đã không ở khu danh lam thắng cảnh. Thế nhưng bọn họ nhìn ra rõ ràng, mới vừa người dẫn chương trình chính là đứng ở nửa thần thành phía trên. Không ít dân mạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng lần trước ma nữ đón dâu đã thấy quá một lần, thế nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, vẫn là thần kỳ như vậy. Như là tu tiên, vừa giống như là tu chân trong tiểu thuyết giới từ không gian. Nhìn ra ta nghĩ tu tiên. Đình chỉ, đừng thức đêm, thức đêm cũng không thấy được người dẫn chương trình. Đầu chó, mỗi cái quỹ vực bên trong đều tự thành một giới, gặp căn cứ quỹ vực chi chủ ý nghiêm mà sản sinh biến hóa. Vì lẽ đó, bên trong cái gì cảnh tượng đều có khả năng xuất hiện, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ở không rõ ràng tình huống bên trong lúc, Giang Lâm thu lại khí tức, dự định sau khi tiến vào trước tiên ẩn dấu đi, cố gắng quan sát một chút ra quyết định sau. Thế nhưng, hắn mới vừa vào đến, phía sau liền xuất hiện một cái rựi vào ghế tựa. Lại có dây thường đột nhiên xuất hiện, muốn đem hắn cuốn vào trên ghế. Nếu bị phát hiện, Giang Lâm cũng không đợi, thuận thế ngồi xuống. Đây là một mảnh chiếc hung, đi xuống nhìn tới, có thể nhìn thấy một mảnh xanh thảm nước biển cùng hòn đảo. Ngoại trừ Giang Lâm, này trong trời cao còn ngồi năm cặp nam nam nữ nữ, tất cả đều dựa lưng vào nhau, bị từng người quấn vào trên đế. Giang Lâm thử làm đoạn sợi dây trên tay, thế nhưng rất nhanh địa lại có tân dây thường đem hắn tay quấn vào ghế tựa trên tay vịn. Ha ha ha ha ha, khách quý khách quý. Một đạo thô oách tiếng cười vang lên, vang vọng ở bên trong vùng trời này. Hoan nghênh đi đến địa bàn của ta, quỷ sai đại nhân. Chương 139, quỷ vực ở, nó ngay ở, quỷ vực hủy. Hoan nghênh đi đến địa bàn của ta, quỷ sai đại nhân. Thu ách tiếng cười vang vọng ở vùng thế giới này. Bị trói ở trên ghế quay, lưng lưng năm cặp nam nữ nhưng lại truyền ra tiếng xí tha. Hiển nhiên, bọn họ đã xuất hiện tại đây mới quỷ vực bên trong có một lúc. Hiếm thấy quỷ sai đại nhân cũng tới, đại gia có thể đều muốn thêm chút sức lực, cố gắng biểu hiện một chút. Vừa dứt lời, một đạo do khói đen tạo thành bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Nó có người hình thái, thế nhưng trên người khói đen nhưng như là hoặc như thế, không ngừng chuyển động loạn lên. Nay dẫn đến nó toàn bộ nhân xem ra liền dường như TV tín hiệu không được, cả màn hình hoa tuyết trắng thái. Chỉ có nó mặt, như là đeo một bộ mặt nạ bình thường. Tuy rằng không thấy rõ ngũ quan, nhưng có thể nhìn thấy ba tháng nha. Con con con mắt cùng nhe lên đến vài miểu. Đó là nụ cười. Nó đi đến Giang Lâm trước người, với tay, năm đôi tình nhân bên trong một đôi liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đôi tình lữ kia nhìn qua ước chừng 24-25 tuổi dáng dấp. Nữ ăn mặc một bộ màu vàng nhạt váy, nam trên người là còn chưa kịp đổi lại âu phục, hiển nhiên là mới xuống ban liền đến. Trên mặt bọn họ bị che lại miếng vải đen, không thấy rõ bên ngoài, nhưng cảm giác được chính mình thật giống bị di chuyển. Trong bóng tối, hoàn sợ bị vô hạn phóng to. Con nữ kia, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, còn không có cách nào che lớp bí thông. Đi đến đến đến, quỷ sai đại nhân ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Bóng đen cái kia thô hách giọng nói bên trong, mang theo ác thú vị giống như ý cười. Chúng ta hiện tại chơi chính là tình yêu chân thành lời nói thật lòng đại mạo hiểm, thông qua này hai vòng trò chơi, liền có thể đo lường đại gia có phải là thật hay không yêu nhau nha. Nếu là lời nói thật lòng, vậy thì không thể nói dối, thật sao? Khói đen tay ma sát đôi tình lư kia mặt, hai người run rẩy gật gật đầu. Thật oan thế nhưng cũng thật buồn cười. Bóng đen ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, nắm bắt mặt của hai người chuyển hướng Giang Lâm, khóe miệng độ cong càng ngày càng giương lên. Quỷ sai đại nhân, ngươi xem, tổ này tình nhân cùng nhau 3 năm, đều muốn kết hôn. Thế nhưng đây, này nam chính là vì nàng công ty cơ mật mới theo đuổi nàng, đáng thương, nha đầu này còn giấc mơ kết hôn ni ha ha ha. Cái gì tình yêu chân thành, ngươi xem, nếu người nào đều không thể nói dối, sẽ không có lựa dối. Bóng đen đem hai người rời đi, lại mang đến đệ nghị đôi tình nhân. Này một đôi tình nhân, nữ sinh một đầu quăn sóng tóc dài, mặt trái xoan, coi như che khuất con mắt, còn lại hơn nửa khuôn mặt cũng như cũ mỹ đến vô cùng lóa mắt. Mà nam sinh kia tuy rằng thanh tú, thế nhưng ở nữ sinh trước mặt thì có chút ạm đạm phai mờ. Quỷ sai đại nhân, đây là đệ nghị đôi tình nhân. Này nam đổi nàng 4 năm, đến lần nhất mới khiến đến tay của nàng, mà nước nhưng có biệt ly dự định. Ngươi nói có thể hay không đi, này liếm cậu làm quá chăm chú rồi, hiện tại đều còn muốn cố gắng nữa một hồi đây. Thật sự là cảm động tình yêu chân thành a ha ha ha. Bóng đen cười đến ngựa tới ngựa lui, trên mặt ba tháng nha càn loan. Chuyện này đối với hắn tới nói, tựa hồ cực kỳ tốt cười, cũng không còn so với này càng buồn cười chuyện. Mẹ nó, cái gì tình yêu chân thành trò chơi, đây là biệt ly hiện tượng chứ? Đáng ghét nhất những người lừa dối cảm tình người. Có một lần nữa đem bốn điểm nàng nói đau bụng, ta leo tường đi ra ngoài mua cho nàng đường đỏ nước ấm bà bảo. Thế nhưng, ta làm sao cảm giác cái này quỷ? Nhìn qua muôn khóc như thế, có phải là bị tận bạ quá? Phòng trực tiếp bên trong, vừa bắt đầu nhìn thấy bóng đentoByteArray điểm, các cư dân mạng lạ sợ sệt. Thế nhưng vừa nhìn thấy người dẫn chương trình cái kia bình tĩnh dáng dấp, rồi lại không tên á lòng. Mặc dù có chút hù dọa, nhưng thật giống cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, bóng đen cái kia khuôn mặt tươi cười, nhìn nhìn, luôn có một loại rất quái dị cảm giác, cái gọi là vật cực tức phạn. Cười đến mức tận cùng, hình ảnh kia, trái lại như là đang khóc như thế. Cái kia quỷ vẫn nói đến người khác đáng thương, nhưng ta làm sao cảm giác nó càng đáng buồn? Đáng thương mà đáng ghét. Người khác là tà phá 10 tòa miếu, nó là tha hủy 10 cổ công nhân. Nào có nhiều như vậy tình yêu chân thành? Ai? Ta sợ độ cao, khủng quỷ. Nhưng ta còn đang xem phòng trực tiếp, ta cảm thấy cho ta đối với phòng trực tiếp là tình yêu chân thành. Trên lầu 666, vậy ta cũng là tình yêu chân thành. Ở bóng đen kia giới thiệu cái kia mấy đôi tình nhân thời điểm, Giang Lâm Quỷ Khí cũng lặng yên không một tiếng động ngâm vào này quỷ vực. Trước mắt bóng đen hiển nhiên cũng không phải quỷ vực chi chủ bản thể. Nhưng kỳ quái chính là, Giang Lâm cũng không có tại đây quỷ vực bên trong phát hiện quỷ vực chi chủ bình thường tồn tại. Thật giống như Này toàn bộ quỷ vực đều là quỷ vực chi chủ như thế. Quỷ vực hình thành, bình thường là dựa vào tự thân năng lực hoặc là quỷ khí, nhưng cũng có một loại ngoại lệ. Vậy thì là hóa bản thân vì là quỷ vực. Quỷ vực ở, nó ngay ở, quỷ vực hủy, nó liền vong. Giang Lâm nhìn bóng đen một đôi đối với giới thiệu những người tình nhân, trên mặt không có vẻ mặt gì. Thứ ba đôi tình nhân là Mạc Uyển Buôn sẵn có công. Thứ tư đôi tình nhân là Thanh Mai trúc mã, cùng nhau 2 năm. Này hai đôi tình nhân đều không tồn ra đến chuyện gì kiện, bóng đen kia trái lại nhưng có chút không dáng vẻ cao hứng. Trong nháy mắt liền giới thiệu đến thứ năm đôi tình nhân mà Giang Lâm, nhưng là nghĩ đến trước nghĩ tới cái kia vấn đề. Tình yêu, đến cùng là thế nào tồn tại? Dĩ nhiên có thể để trước mạnh bả chờ thêm là năm. Nay quỷ quái trò chơi, có thể đo lường ra tình yêu. Van cầu ngươi buông tha hắn, thật sự không có quan hệ gì với hắn. Thứ năm nô tình nhân nhìn qua chừng 20 tuổi, phòng chừng còn ở lên đại học. Bị bóng đen mang tới thời điểm, nữ sinh kia còn đang cầu nhiều. Ngày hôm nay, là đầu hạ thông báo nhật, cũng là nàng ngày đen đủi. Đều nói ở nữ thần thạch trước mặt thông báo, có thể tăng cao tỷ lệ thành công. Nhưng là nàng thật vất vả lấy dũng khí thông báo, hãy cùng nam thần xuất hiện ở nơi quỷ quái này. Còn có thể không có thể còn sống trở về cũng không biết. Vừa nghĩ tới đó, đầu hạ liền vừa muốn khóc. Ở biết đây là tình yêu chân thành trò chơi sau, nàng đều không ngừng điên muốn giải thích. Hắn chỉ là cùng mọi người cùng nhau đi ra chơi, ta một phương diện thông báo, không có quan hệ gì với hắn, chúng ta cũng không phải tình nhân. Này không có quan hệ gì với hắn. Xuyệt. Bóng đen đánh gáy em nàng lười nói. Ta biết, hắn mới vừa cũng nói rồi, cùng ngươi không phải rất quen. Nó nở nụ cười, vì lẽ đó, ngươi chỉ là mong muốn đơn phương yêu thích 3 năm ha ha ha. Yêu mà không được cảm giác, có phải là rất thoải mái. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy thậm chí càng tăng tốc, coi như ngươi đem trái tim đều phụng ở trước mặt hắn, đối phương cũng không để ý chút nào. "Ngươi nói chính là ngươi sao?" Giang Lâm đột nhiên nói. Bóng đen tiếng cười đình chỉ, thân hình cứng đờ. Sau một khắc, trên người khối đen mãnh liệt chuyển động loạn lên lên, gần như sắp muốn duy trì không được hình người tư thái. "Đúng đấy, là ta, ta đem trái tim đều sắp muốn móc ra, nàng vẫn là rời đi." Nó ngẩng đầu lên, trên mặt trắng lưỡi liềm cười đến càng thoải mái, tình yêu thứ này có phải là rất buồn cười. "Cái gì vĩnh viễn yêu ngươi đều là giả, không tin ngươi xem một chút." Nói, hắn vung tay lên, sở hữu tình nhân xuất hiện ở phía dưới trên hồn đạo. Tiến vào đại mạo hiểm giai đoạn, các đôi tình nhân trên mặt miếng vải đen đều bị lấy xuống. Trải qua mới vừa lời nói thật lòng giai đoạn, cái kia bị lựa rối chức trưởng nữ sinh tại chỗ đang nghị cho nam sinh một quyền. Thế nhưng rất nhanh, sở hữu tình nhân đều phát hiện bọn họ bị tách ra. Bóng đen to oách vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. "Mau nhìn a, các ngươi yêu thích người ở phía đối diện trở các ngươi." Mỗi tổ tình nhân bên trong một cái đều bị trói ở đối diện trên hơn nào. Quan trọng nhất chính là đang bị trói người phía trên còn treo một viên to lớn tảng đá. Hai hòn đảo trong lúc đó, tất cả đều là nước biển, cách nhau 50, 60m. Không phải rất xa, nhưng nước biển cuộn cuộn, từng con từng con bóng rùa đại ngư nhảy ra ngoài, trong miệng sắc bén hàm răng đóng mở, tựa hồ đang chờ đợi máu thịt đầu này. N. Chương 140, đáp án. Điếu ở tại bọn hắn mặt trên tảng đá lớn, mỗi cách 10 phút liền sẽ đi xuống hàng một khoảng cách. Bóng đen giải thích, nếu là ở tảng đá nện xuống đến trước cứu bọn họ, bọn họ liền không cần chết rồi, có phải là rất tốt. Hiện tại, trò chơi bắt đầu, muốn muốn cứu người có thể xuất phát. Không, không, người đây là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này. Mạc Uyên Buôn hiện người nam sinh kia lùi về sau hai bước, sợ hãi nhìn Hải Lý thị danh ạ co như là bết bơi, bọn họ cũng tuyệt đối sống không tới đối diện. Bóng đen réo réo nói, ngươi không thử xem làm sao biết, nói không chắc này hải lý rất an toàn đây. Trên hòn đảo này có 5 người, đối diện trên hòn đảo cũng có 5 người. Nếu như không đi đối diện, liền không cần mặt rắc biển bên trong tỉ dày nhà. Thế nhưng không đi, người đối diện liền muốn chết. Trong lúc nhất thời, trên bờ bầu không khí động lại. Lẽ nào, sẽ không có nó biện pháp sao? Nói không chắc rất an toàn, vậy sao ngươi không xuống đi thử xem? Cái này quỷ yêu ghét liệt. Nếu như là ta, ta không biết ta sẽ đi hay không. Trên thực tế yêu đường, thực có rất ít dính đến sinh tử. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng cùng theo sốt sáng lên đến. Hải Lý là tí dày nhạ, đối diện là người mình thích. Nay muốn bọn họ làm thế nào? Làm sao lựa chọn? Mặc kệ người ta có phải là thật hay không yêu, đều không đạo lý muốn bắt sinh mệnh đến kiểm tra đi. Thật, có người dẫn chương trình ở, ta cảm thấy đến hay là không cần hoảng. Giả cai ý đồ xấu, đại gia đoàn kết một hồi, ở trên đảo tìm vật liệu bệnh mạng, đem tí dày nhạ chụp kín. Chuyện này, hoang đảo cầu sinh. Tí dày nhạ hàm răng như vậy sắc bén, không nhất định có thể kiên trì đến bọn họ bơi qua đi. Không phải, ý của ta là, thừa dịp tí dày nhạ môn không chú ý, đem bọn họ vứt lên ăn. Không hẹn là chúng ta kẻ tham ăn đại quốc, ưu tú. Tại sao phải như vậy? Chúng ta chỉ là muốn khỏe mạnh nói chuyện yêu đương a o o o. Trên đảo, không bị chói lên người không nhịn được khóc lên. Vì lẽ đó, ngươi có thể lựa chọn có điều đi. Bóng đen ác liệt nở nụ cười, như là dụ dỗ phạm nhân tội ác ma. Không ai gặp chắc ngươi, bởi vì đây chính là nhân tính, tình yêu ở sinh mệnh trước mắt, không đáng nhắc tới. Ta đi. Đang lúc này, phía dưới đồng thời vang lên hai âm thanh. Đầu hạ một bên lau nước mắt, một bên đứng ở bên bờ. Trong mắt nước mắt còn ào ào chảy, coi như, coi như cái này yếu đuối chỉ là nàng mong muốn đất vương, coi như mới thông báo liền bị tuyên bố thất tỉnh. Thế nhưng, nếu không là nàng nghĩ biện pháp đem hắn mang đến nữ thần thạch dưới thông báo, hắn cũng sẽ không bị liên lụy vào. Ngươi, ngươi nếu như chết rồi, vậy chính là ta hạ chết, bị không thích người hạ chết, ngươi cũng quá ngu ngốc." Đầu hạ khóc thút thít, mặc kệ thế nào, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Hiện tại, chỉ có nàng có thể cứu hắn. Vạn nhất, vạn nhất này tỷ giơ nhạ thật sự không ăn thịt người đây, ta cũng đi." Bị bóng đen nói là liếm cẩu nam sinh cũng đứng dậy. Cái gì liếm cẩu không liếm cẩu? Cái từ này, hắn không thích. Hắn chỉ là chân tâm điệu thích một người, sau đó dũng cảm theo đuổi, muốn cho nàng tốt nhất. Mà hắn đồng ý làm như thế, là bởi vì hắn cảm thấy cho nàng đáng giá. Đều nói người ở trong tình yêu dễ dàng tự ti, thế nhưng hắn cũng không có. Hắn chỉ có thể muốn phải biến đổi đến mức càng tốt hơn. Tại đây sau khi, không quản bọn họ có thể hay không biệt ly, cái kia đều là chuyện sau đó. Chí ít hắn yêu thích là thật lòng. Ngay ở hai người chuẩn bị nhảy xuống tòa điểm, bóng đen đột nhiên nói: "Đi thôi, này hải lý đồ vật, thích nhất các ngươi như vậy tươi sống đồ ăn." Hai người ngẩn ra. Thấy thế, bóng đen không khỏi cười to lên. Ha ha ha, ha cấp ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể bơi qua đi? Những này Tỳ Dày Nha nhưng là ta. Đột nhiên, thanh âm của bóng đen im bặt đi. Chỉ thấy trong nước Tỳ Dày Nha tất cả đều lật lên bụng trắng tử, nổi trên mặt biển. Lít Nha Lít Nhiến hầu như phủ kín toàn bộ mặt biển. Ngươi làm cái gì? Bóng đen đột nhiên quay đầu lại. Đã thấy cái kia bị hắn trói lại đến quỷ sai chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Mới xuất hiện dây thường muốn muốn tới gần, nhưng liền gần người đều không làm được, chỉ có thể vô ích lao ở hắn phụ cận nhiễu vòng. Giang Lâm lạnh nhạt nói, không có gì, bỏ ra chút thời gian đem ngươi trói lại đến. Cái này quỷ vực cùng phù nặc cái kia quỷ vực không giống. Nếu là dựa vào thực lực bản thân hoặc là quỷ khí mở ra đến quỷ vực, chỉ cần bắt được quỷ vực chi chủ là được. Nhưng giống như vậy dùng thân thể của chính mình hóa thành quỷ vực, nhưng là muốn đem toàn bộ quỷ vực đều nắm lên đến mới được. Bóng đen cả kinh, chầm mặc 2 giây sau, nhún vai một cái. Là ta bất cả rồi, ngươi thắng. Bởi vì toàn bộ quỷ vực đều là chính nó, vì lẽ đó nó mới đúng thu lại khí tức Giang Lâm bất cần như vậy. Vì lẽ đó, ngươi được đáp án sao? Giang Lâm hỏi. Ở cái bọc toàn bộ quỷ vực thời điểm, hắn cũng đang xem bên này trò chơi. Cái gì? Tại đây chút trong đêm, ngươi được ngươi muốn đáp án sao? Phát hiện mình tình cảnh sau, bóng đen cũng không có quá nhiều rễ rượa. Ngược lại, hắn đã cái gì đều không có. Lại chết một lần, cũng không đáng kể. Nghe được Giang Lâm câu hỏi, trên mặt hắn 3 tháng này nhã như cũng duy trì cười rắn rắp. Thình yêu chính là cái giấm. Giang Lâm, vì lẽ đó ngươi yêu thích một cái thí, bởi vì một cái thí thành quỷ. Bóng đen, phía dưới bị bắt tới tinh nhân. Ha ha ha ha ha, người dẫn chương trình thận. Người dẫn chương trình đối đến được. Vậy ta có phải là cũng yêu thích cái giấm? Đầu chó. Này thí rất thơm. Ta cờ mở mở, trên lầu thật lòng sao? Phòng trực tiếp bên trong, nặng nề bầu không khí, bởi vì người dẫn chương trình câu nói này, lập tức phá tan rồi, cũng sẽ không cảm thấy bị mạo phạm đến, dù sao, người dẫn chương trình lại không phải ở nói với bọn họ. Nếu bóng đen kia nói tình yêu là cái rắm, vậy nó có thể không phải là yêu trí. Vì là yêu điên cuồng, vì là trí điên cuồng. Không tặt xấu. Không xong rồi, ta mới vừa còn tức giận đấy, hiện tại ta vừa nhìn thấy bóng đen liền muốn cười. Cảm giác bóng đen có cố sự a. N. Chương 141, ta cũng muốn cảm thụ một chút tiền tài vui sướng. Cảm giác bóng đen có cố sự a. Độc thân cậu không hiểu các ngươi là thú. Ngay ở các cư dân mạng bởi vì một cái thí cười tràn thời điểm. Trong màn hình trực tiếp, cái kia bị nói mong muốn đơn phương nữ sinh đột nhiên do dự mở miệng nói: "Ta nghĩ, ngươi chỉ là không gặp phải đối với người đi." Tuy rằng bóng đen cùng Giang Lâm đối với không nhiều lợi, thế nhưng bọn họ cũng ít nhiều nghe được là xảy ra chuyện gì. Nguyện đến một người tâm, người giả không chứa cách. Đây là hai người hai chiều lao tới tình huống. Nhưng nếu là, lao tới chỉ có một phương. Vừa nghĩ tới đó, sơ hạ lại nghĩ tới chính mình cái kia vừa ra khỏi miệng liền tuyên bố thất bại tình yêu. Nước mắt liền lại muốn đến ở ngoài mặt. Nhưng cũng may, bọn họ tựa hồ không cần chết rồi, không gặp phải đối với người. Ha ha ha ha ha. Bóng đen lẩm bẩm, cười to lên. Trên mặt ba tháng nha càng cười càng cong, càng ngày càng loạn. Rầm. Ba tháng này nha mở tung, ai mới là người thích hợp, ai mới là ta người thích hợp, ta nên đem trái tim đảo cho ai ha ha ha ha. Trên người nó khói đen chuyển động loạn lên đến càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hoàn toàn duy trì không được người hình thái. Xé rách, tổ hợp. Giang Lâm lắc đầu một cái, đem trên hòn đảo năm đôi tình nhân vô ra. Hắn đưa tay ra, cái bọc toàn bộ quỹ vực quỷ khí bắt đầu thu lưới. Trong màn hình trực tiếp màn ảnh cũng thuận theo xoay một cái, rơi vào chính đang biến hóa quỷ vực mặt trên. Chỉ nghe tiếng ầm ầm không ngừng, toàn bộ quỷ vực tử tích ngoài rìa bắt đầu hướng về bên trong co rút lại. Nước biển nhấc lên cuộn sóng, hòn đảo bị áp súc tiến vào trong biển. Bầu trời cũng biến thành càng ngày càng hẹp. Gió nổi mây vần, núi lở đất nứt. Toàn bộ quỷ vực bên trong thế giới dường như nên đón thế giới tận thế. Mẹ nó hình ảnh này quá mức chấn động. Đại chế Ta Ca, điện ảnh cũng không dám như thế đập. 666, nghe người ta nói quỷ khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời một. Tình cảnh quá mức đô sộ phòng trực tiếp các cư dân mạng một trận mẹ nó. Xem cái phòng trực tiếp, đều nhìn ra siêu cấp tạng lớn cảm giác. Mặc dù là ở quỷ vực bên trong, nhưng là tận mắt nhìn một cái tiểu thế giới hủy diệt, cái thứ cảm giác thực sự là không cách nào chừa lời. Chấn động, tiếc hận. Xem cho bọn họ tê cả da đầu. Đã tê dần đã tê dần, người dẫn chương trình này vừa ra tay tuyệt. Gián 25. Tân thế đề tài điện ảnh có tư liệu sống, đầu chó, nghiệp giới các đại lão mau tới xem xét một hồi. Nay còn chưa đến 5 khán ngợi. Đầu chó. Liên đang trực tiếp các cư dân mạng bị quỷ vực biến hóa hấp dẫn đi sự chú ý thời điểm. Giang Lâm nhìn trước mắt đoàn thành một đoàn khói đen, đưa tay vẫy vẫy. Một giây sau, cái tia khói đen liền bị cái gì cái bọc bay tới trước mặt hắn. "Ngươi nghe nói qua quỷ trưởng quỹ sao?" Hắn mở miệng hỏi, hắn mang vật lạ, gặp buôn bán một ít quỷ vật. Trước mắt hắn công tác nội dung có khác biệt, một là giữ gìn mảnh khu bên trong an toàn, hai là, loại bọ sâu. Muốn loại bọ sâu, liền muốn tìm được trước sâu. Nếu cái kia quỷ trưởng quỹ thích đến nơi buôn bán đồ vật. Giang Lâm nghĩ, nói không chắc có thể từ những quỷ này quái trong miệng tìm tới một ít manh mối. Khói đen chậm rãi trôi nổi, thu hẫng âm thanh từ bên trong truyền đến. Chưa từng nghe tới, nhưng ta đã thấy Thanh âm kia bên trong không còn ý cười sau, trở nên hơi trầm thấp, còn mang theo một luồng vẻ mị cảm giác. Ta có thể biến thành bây giờ dáng dấp kia, còn nhờ vào nó. Khói đen nhúc nhích một chút, tựa hồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Lâm. Ngươi muốn tìm nó? Không tìm được, nó có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa điểm. Có điều, thành tựu trao đổi, mỗi một khoảng thời gian, nó đều sẽ tới thu lấy nhất định tù lao. Giang Lâm, lần sau là lúc nào? Khói đen, không biết, ta chỉ gặp qua nó một lần, hay là hắn chỉ cần xuất hiện ở ta phụ cận, liền có thể tự động thu lấy tù lao đi. Nói chuyện, toàn bộ quỹ vực như cũng đang không ngừng mà có rút lại Dần dần, cũng chỉ còn sót lại Giang Lâm cùng bóng đen kia vùng thân địa phương. Ở bóng đen kia cũng bị áp súc lúc, Giang Lâm nghe được nó thật giống đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Nếu như, nếu như nó lặp lại hai chữ này, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Quên đi, cứ như vậy đi. Nó nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ tới ngủ trên ngủ một giấc. Sau một khắc, Giang Lâm lại xuất hiện ở nữ thần thành phía trên. Ở trong tay hắn, nhưng là một viên bị áp súc thành bóng quỷ vực. Hắn không biết bóng đen cuối cùng là muốn nói cái gì. Nhìn phong trực tiếp xoạt xoạt bay qua màn đạn, hắn suy nghĩ một chút, nói: Người một đời rất ngắn, thế nhưng cũng đầy đủ trải nghiệm rất nhiều thứ. Nếu như không còn tình yêu, đại gia cũng có thể đi trải nghiệm một hồi nó. Không phải vậy đến đời này liền trải nghiệm như thế, có chút tiếcỏi. Nói, hắn đem coi lại thành bóng quỷ vực bại lộ đang trực tiếp. Đại gia đừng học nó. Trước mạnh bà lúc trước chờ đợi ngần năm, thế nhưng tu vi không chỉ hạ xuống còn trả sát dâng lên. Sự nghiệp cũng phấn đấu đến nhất đẳng quỷ sai vị trí. Hơn nữa, có vẻ như cùng Diêm Vương đại nhân quan hệ cũng cũng không tệ lắm. Cuối cùng, coi như xác nhận không còn tình yêu. Bây giờ đầu thai chuyển thế, tất cả quy linh đón lấy tân sinh, cũng rất tốt đẹp. Không cần xem bóng đen như vậy, dàn vật chính mình, lại dàn vật người khác. Được rồi, ta nghe người dẫn chương trình, không học đó. Đúng đấy, thiệt rồi. Ngoài trừ tình yêu, còn có tình bạn, tình thân. Ta cũng không còn tình yêu, vì lẽ đó ta theo đuổi tiền tài vui sướng. Đầu chó. Mẹ nó, trên lầu cường hảo, ta cũng muốn cảm thụ một chút tiền tài vui sướng. Nói thật, tuy rằng cảm thấy đến bóng đen tự làm tự chịu, thế nhưng không biết tại sao, trong lòng rất khó chịu. Nhìn thấy cuối cùng, phòng trực tiếp bên trong, có người thích, có người bi. Coi đời này, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thoáng được. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy bị kịch. Nếu như nó lúc trước gặp phải là người thích hợp, có phải là thì sẽ không biến thành như vậy. Ta cũng muốn tìm đến đối với người a." Lặng lẽ nói một câu, thực ta cũng muốn thử xem lời nói thật lòng, hơn đại mạo hiểm liền không cần. "Ai chuyện này?" Ai. An Tỉnh bờ ở phía Nam Cảnh khu trong phòng làm việc, người phụ trách ngồi ở trước bàn làm việc, thật dài thở dài một hơi. Trên một khắc, hắn còn đang vì cảnh khu hấp dẫn đến rồi rất nhiều lưu lượng mà cao hứng. Sau một khắc, xem xong phòng trực tiếp nội dung sau, hắn liền không cười nổi. Lần này, bởi vì Giang Lâm trực tiếp đem quỹ vực toàn bộ cho mang đi, Vì lẽ đó công an bên kia cũng không có phái người đến cảnh khu bảo vệ, chỉ là kiểm tra một hồi. Thế nhưng, thân nữ thạch là làm gì? Là chế tạo ra đến, dùng để hấp dẫn tình nhân địa phương. Kết quả phát sóng một cái tình yêu chân thành lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Hắn sâu sắc sầu lo. Năm đôi tình nhân trải qua như thế hai vòng hạ xuống, cuối cùng còn có thể có lưu mà sao? Đặc biệt cuối cùng đại mạo hiểm, hoàn toàn là đang khảo nghiệm nhân tính a. Người phụ trách ôm đầu, song xuôi song xuôi. Hắn đã có thể tưởng tượng ra ngày mai đầu đề. Thân nữ thạch biến thành tình nhân biệt ly thạch, năm đôi tình nhân không một may mắn thoát khỏi. Hay là vừa bắt đầu Đại gia gặp bởi vì quỹ vực sự mà cảm thấy mới mẻ. Những dậy sóng vừa qua, mọi người liền chỉ có thể nhớ tới nơi này là biệt ly thạch. E. Họ ba, ai? Ngoài cửa, các công nhân viên lén lút liếc mắt nhìn. Trước thủ trưởng cao hứng, nói bởi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm. Bọn họ đã nghĩ hỏi, lời này vẫn tính mấy sao? Sự thực chứng minh, bất cứ lúc nào kiền phạn nhân đều sẽ không quên công cô. Chương 142, ta muốn được yên tĩnh. Ở Giang Lâm sau khi rời đi không bao lâu, cái kia năm đôi tình nhân ở cảnh khu trong phòng cứu thương tỉnh lại. Sau đó liền từ mỗi cái con đường giỡ rõ đến chỉnh cái chuyện đã xảy ra cùng quỹ vực sự tình. Vì lẽ đó, những người đều là thật sự cũng không phải làm ngộng. Đùng, mới từ phòng cứu thương đi ra, cái kia bị lừa rối trước chàng nữ liền đưa tay cho nam sinh một cái tát. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, mà đôi kia mạnguyến duyên buôn hiện tình nhân. Tuy rằng không có lên rất lớn tranh chấp, thế nhưng hai người vẻ mặt cũng không quá tốt. Bọn họ chỉ là muốn nói chuyện yêu đương, còn không nghĩ đến sinh tử chỉnh độ. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có trách cứ đối phương ở trong glem biểu hiện. Thế nhưng, vừa nghĩ tới đối phương chính mình ở sinh tử thời khắc lùi bước, coi như sau đó tiếp tục cùng nhau Phương trình cũng không cách nào trở lại lúc ban đầu. Bọn họ đều không sai, sai chính là vào lúc này gặp gỡ loại này trò chơi. Hô, Thanh Mai chúc mã gái kia một đôi tình nhân, nhìn núi Vương khỏe mạnh trạm ở trước mắt, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Tình cảm giữa bọn họ cũng không cần đối phương hy sinh chính mình để chứng minh. Đi thôi. Đôi kia bị bóng đen nói là nữ thần cùng liếm cậu tình nhân cũng cùng rời đi. Tuy rằng ở trong game, nữ sinh đã nói có phần tay ý nghĩ, thế nhưng bọn họ chỉ ít cùng nhau quá. Hơn nữa chỉ cần còn sống sót, chuyện sau đó đều còn chưa chắc chắn. Ai? Nhìn những người tình nhân từng cái từng cái rời đi, bị nói mong muốn đơn phương sơ hạ hai tay cắm ở trong túi, cũng hướng về cảnh khu đi ra ngoài. Vừa đi, một bên đá ven đường hòn đá nhỏ. Trải qua nữ thần thích lúc, nàng không nhịn được lại lần nữa vì chính mình cái kia còn chưa bắt đầu liền tuyên bố thất bại tình yêu hai tháng một tiếng. Người khác chỉ ít cũng nhỏ quá. Nàng chuyện này, ai, nói nhiều rồi đều là lệ. keng. Điện thoại di động trong túi chấn động một chút. Sơ hạ tính toán, lại là cái nào bằng hữu tới hỏi tình huống. Ở biết toàn bộ quá trình đều bị trực tiếp sau khi rời khỏi đây, nàng liền ngờ tới gặp có rất nhiều tin tức. Nhưng là, nàng hiện tại thật sự không tâm tình đó a. Xin hãy cho nàng lặng lặng ba tát. Ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm, trong không khí tràn ngập. Điện báo tiếng trung reo lên. Nghe này tiếng ca, Sơ Hạ nước mắt suýt chút nữa liền không kềm được. Nàng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp ngòm rồi điện thoại, mở ra phi hành hình thức. Chờ chút. Mới vừa tới điện người là ai tới? Nàng vội vàng đem trong túi điện thoại di động móc ra, trở về gọi. Gọi thất bại. Tan này lẩu góc. Sơ Hạ không nhịn được vỗ chính mình một trán, phi hành hình thức có thể đánh đến đi ra ngoài mới có ma. Điện thoại đang vang lên 3 giây đồng hồ sau đường dây được nối. Sơ Hạ mím mí miệng, cái kia, mới vừa theo vẫn sai rồi. Ừm. Có chuyện gì không? Điện thoại bên kia yên tĩnh 2 giây sau, thanh âm quen thuộc vang lên. Xin hỏi, các người nữ sinh hiện tại đều lưu hành thông báo sao liền không tiếp thu người sao? Sơ Hạ ngẩn người, bật thốt lên, ngươi không phải nói không quan sao? Cái kia chẳng lẽ không là từ chối, là không quen. Thanh âm này. Sơ Hạ quay đầu lại, liền nhìn thấy người kia xuất hiện sau lưng tự mình. Cầm trên tay điện thoại, cong lấy qua hướng mình đi tới. Bên hai trong điện thoại di động, truyền đến mang theo ý cười âm thanh, sắc thực không quen. Nhưng, có thể cho cái cơ hội một lần nữa nhận thức một chút không? Có can đảm cùng tỷ dày dạn đối kháng dũng sĩ. Sơ hạ trợn to mắt, "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi." Người kia nâng lên một cái tay khác, chỉ trỏ khóe mắt của chính mình, mặt mỉm cười. "Ta cũng nghe được, hơn nữa, y phục của ngươi đặc biệt dễ thấy, dũng sĩ." Thanh âm của bóng đen, toàn bộ quỷ vực bên trong đều nghe được. Hơn nữa, hay là vì đùa cợt bọn họ, đối diện trên hòn đảo người nói, bọn họ cũng nghe được đến. Bất kể là lùi bước âm thanh, vẫn là tiếng khóc. Bọn họ những này bị trói người, cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này cũng là tại sao, mạng Lyên buồn hiện cái kia một tổ sau khi ra ngoài sẽ lạ như vậy vẻ mặt. Mặc kệ lúc đó Sơ Hạ là nhân tại sao mà đứng ra. Thế nhưng không nghi ngờ chỗ nào, một khắc đó, nàng là Dũ Sĩ. Tuy rằng, cái này Dũ Sĩ si có vẻ như có chút lốc, có thể làm quen một chút sao? Dũ Sĩ? Si? Hắn hỏi. Sơ Hạ nắm bắt chính mình màu đỏ gắt áo, gật đầu một sát na kia, nước mắt cũng theo bay ra ngoài. Thiên, Goter. Mối lai đơn phương yêu mến bị đáp lại cảm giác, là như vậy à? Cảm tạ nữ thân thật, cảm tạ người dẫn chương trình, cảm tạ thế giới, còn có thể sống thực sự là quá tốt rồi. Cảnh khu người phụ trách chờ a chờ, chờ đến tốc độ nhiều hơn rơi mất mấy cây cũng không đợi đến nữ thần thạch biến biệt ly thạch tin tức, cũng không đợi đến cảnh khu cô đơn tin tức. Trái lại chờ đến rồi cảnh khu tìm kiếm lượng cùng quan tâm lượng trà sắt tăng lên số liệu. Đến dung bọn người cũng bắt đầu tăng lên. Hắn ở cảnh khu tài khoản nhắn lại khu lật qua lần lại. Ở rải ngọn nguồn sau, không nhịn được lao chua số lệ. Sờ sờ trên đầu mình đáng thương phát lượng. Không dễ dàng a không dễ dàng a. Nguyên lai, like. cái kia mấy đôi tình nhân tử cảnh khu sau khi rời đi, trải qua phòng trực tiếp, cũng coi như là có chút danh tiếng. Bọn họ đến tiếp sau, hoặc thông qua chính mình phát bằng hữu vọng, hoặc thông qua người ở bên cạnh, bị các cư dân mạng phản ứng đi ra. Đôi kia trước chẳng tình nhân sau khi trở về, nữ một lòng hướng về trước chẳng xuất phát, nam bởi vì tâm cơ thâm trầm, bị đồng sự rời xa. Mà, bị bóng đen nói là liếm cậu cùng nữ thần cái kia một đôi, trước đây không lâu ở bằng hữu vòng xuất sắc đi ra ngoài du lịch chủ bệnh chung. Biết ly cái gì, hoàn toàn không thấy được. Thanh mai trúc mã cái kia một đôi cũng còn ở chung khỏe mạnh. Mạc Luyến buôn hiện cái kia một đôi phân. Nhưng, đôi kia căn bản không phải tình nhân, tương tư đơn phương tình yêu phát triển, lại thành một con ngựa ô sông thẳng lên. Tuy nói hiện tại còn không kết thành tình nhân, nhưng ít ra đã bắt đầu tiến một bước tiếp xúc. Cảnh khu nhắn lại khu Ở tin tức người nhắn lại phía dưới, các cư dân mạng một loạt mặt mồ tạ giết đạo. A a a ta bị nọ chết rồi. Cứu mạng a nơi này có người ngửa chó. Các cư dân mạng cảm giác mình sắp chưa thành quả tranh tình. Thói đời, quả nhiên ở khắp mọi nơi ngửa chó. Sự thực chứng minh, yêu thích liền còn lớn mặt hơn tiến lên. Chủ yếu là tâm thành thì lại linh, đầu chó. Ta đi nữ thần ở dưới, bãi người dẫn chương trình, sẽ có hay không có gấp đôi hiệu quả. Đầu chó. Trên lầu ta thấy ngươi là một nhân tài, không bằng đến công ty chúng ta đi làm. Ngoại trừ biến thành quả tranh tình cư dân mạng, cũng không có thiếu song thân cậu cư dân mạng cũng đang suy nghĩ một chuyện. Bọn họ nhìn mình đối tượng, đại mạo hiểm quá nguy hiểm, nhưng lời nói thật lòng. Song xuôi, bọn họ có chút động lòng. Có điều, trước tiên không nói nếu thật sự đến một hồi quỷ vực loại kia lời nói thật lòng gặp chia rẽ bao nhiêu tình nhân. Coi như là bọn họ nghĩ, cũng không cái kia thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên phải có cái quỷ vực, thứ cái kia quỷ vực phải có lời nói thật lòng hạng mục này. Quan trọng nhất chính là, nơi đó phải có cái người dẫn chương trình. Không phải vậy hết thảy đều chơi xong. Đương nhiên, những thứ này đều là Giang Lâm tự cảnh khu sau khi rời đi nói sau. Bên này Giang Lâm mang theo cô lại thành bóng quỷ vực sau khi rời đi, liền đi tới dưới một chỗ, cho tới quỷ vực nhiệm vụ này. Thanh Quỷ Nguyên vì biết, vì sao lại hình thành quỷ vực cũng biết. Thế nhưng hắn tạm thời không có đi nhận chức vụ trung tâm giao nhiệm vụ dự định. Tân tư bóng đen kia lời giải thích đến xem, chỉ cần quỷ trưởng Quỷ xuất hiện ở phụ cận, liền sẽ tự động thu lấy giao dịch thủ lao. Cái kia có phải là mang ý nghĩa, hắn chỉ cần đưa cái này quỷ vực bóng mang ở trên người. Một khi quỷ trưởng Quỷ xuất hiện ở phụ cận, cái này quỷ vực bóng liền sẽ có phản ứng. Ở Giang Lâm một bên mang theo quỷ vực bóng tìm kiếm quỷ trưởng Quỷ tung tích, một bên giải quyết 18 khu đã phát hiện quỷ quái sự kiện lúc các đội viên cũng ở không ngừng không nghỉ làm tốt chính mình công tác, tiếp dẫn vong hồn, tiếp dẫn vong hồn, thu thập tin tức, thu thập tin tức. Ở 18 khu vào đêm sau, một chiếc xe tang xuất hiện ở lối đi bộ, từ từ chạy. Chương 143, đã tê dần, đã tê dần. Là đêm, ven đường thụ theo gió đêm đông đượm, diệp tử lẫn nhau đánh, phát ra âm thanh ảo âm thanh. Mặt trăng hầu như hoàn toàn bị mây đen che khuất, chỉ có yếu ớt quang chiếu rọi trên mặt đất. Rộng rãi lối đi bộ, một chiếc có thể khoan dung 20, 30 người xe khách, từ từ chạy. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy một ít mơ hồ dư sức bóng người. Ở khách xe phía trước cách đó không xa, một bóng người chính đi ở bên lề đường. Nó đi được rất gấp, tựa hồ chính đang chạy đi dáng vẻ. Thử kéo. Chạy xe khách ở nó bên cạnh ngừng lại. Bóng người kia dừng lại, từ cửa trước lên xe. Ở trên xe tìm cái hàng thứ 2 chỗ ngồi xuống. Ha. Ở nó bên cạnh chỗ ngồi, một cái ôm ba lô nam sinh dụi dụi con mắt. Đánh cái thật dài ngáp, tựa hồ mới vừa từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Lần này ngủ đến có thể thật là thoải mái. Trần Sâm cảm thán một tiếng, trước đây về trường học trên xe không phải quá chen, chính là quá náo. Ngủ đến tốt như vậy vẫn là lần thứ nhất. Đang muốn Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt độ sáng tựa hồ có gì đó không đúng. Trên xe mở ra đèn, mà ngoài cửa sổ đã song đenịt rồi. Căn bản không biết là ở đâu. Mẹ nó mấy giờ rồi, ta ngủ lâu như vậy. Trần Sâm đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm bao liền mau mau hướng về xe nơi cửa sau đi đến. "Vừa đi, một bên hỏi phía trước tài xế, sư phó hiện tại khai đáo cái nào? Đại Thiên Nam Đại học cửa xuống xe, có phải là qua đường a?" Đi đến xe nơi cửa sau kéo tay vịn sau, hắn lại vội vã lấy điện thoại gì đọc ra. "Mẹ nó mẹ nó, sẽ không phải đã qua kiểm tra thời gian đi." Đảo đảo, Trần Sâm động tác đột nhiên chậm lại. Hay là bởi vì dư quang bên trong nhìn thấy nó hành khách đều nhìn lại, lại hay là bởi vì xe này trên quá mức yên tĩnh, yên tĩnh có chút quỷ dị, để hắn không tự chủ được cũng thả nhẹ động tác. Hắn chậm rãi lấy điện thoại di động ra, dư quang nhưng chú ý tới nó hành khách tầm mắt cũng không có thu hồi đi, mà là theo hắn kéo dài túi sách động tác, trên dưới di động. Thối tâm đèn xe dưới, mỗi người mặt đều trắng bệch một mảnh. Liền ngay cả vẻ mặt, thật giống đều là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Trần Sâm bất thình lình run lập cập, tổng cảm giác là lạ, lạ. Lời nói, tại sao trên xe còn có nhiều như vậy hành khách? Không nghe nói như vậy xe khách buổi tối cũng có a? Lẽ nào là nó nghề phụ? Trạm tiếp theo là Loan Mộ trạm, ngươi còn chưa tới trạm. Đang lúc này, phía trước chỗ tài xế ngồi đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. "A? Ừ ừ ừ." Trần Sâm bối rối nháy mắt, mới phản ứng được là tài xế đang trả lời hắn mới vừa những vấn đề kia. "Loan Mộ trạm, là cái nào? Hắn đây rốt cuộc là ngủ thẳng cái nào?" Trần Sâm ở điện thoại di động mặt bên ấn ấn, màn hình chậm rãi sáng lên. 18:00, 6 giờ. Điện thoại di động thời gian thất loạn. Trần Sâm cau mày, hiện tại nhưng là mùa hè. Buổi tối 7, 8 điểm sắc trời đều không nhất định có như thế hắc. Có điều, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn tạm thời đem chuyện này quăng đến sau đầu, nhảy ra chưởng phòng số điện thoại đánh cái đi ra ngoài. Gọi thất bại, gọi thất bại, không tín hiệu. Hắn xem điện thoại di động góc trên bên phải tín hiệu lan, nơi đó một ô tín hiệu đều không có. Nay sẽ không phải là mở ra cái gì thâm sơn đi tới đi, làm sao liền tín hiệu đều không có. Hắn không nhịn được nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn như cũng là đèn kín một mảnh. Bất kể là nhà vẫn là thụ, đều bị cái bọc ở trong bóng tối. Cái kia theo gió đêm lay động cành cây khác nào ác quỷ dương nhanh múa vước nào tới. Ù ù tiếng gió cũng biến thành âm u lên. Ngay ở Trần Sâm muốn thu tầm mắt lại thời điểm, phía trên trênmui xe đột nhiên truyền đến đồng một tiếng. Hắn theo bản năng hướng về phía trên nhìn lại, sau đó mới nghĩ đến khả năng là cành cây rơi xuống. Không phải hắn ngạc nhiên, thực sự là trong xe này ngoài xe đều quá yên tĩnh. Đùng. Lần này, âm thanh là từ trên cửa sổ thủy tinh truyền đến. Đùng. Trần Sâm một lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhờ vào đó phân tán một hồi sự chú ý. Lúc này, cũng chỉ có điện thoại di động có thể để hắn hơi thoáng an tâm một điểm. Điện thoại di động màn hình sáng lên, lại nhanh chóng đóng lại. Sáng lên, lại ngầm hạ đi. Trần Sâm tay không nhịn được khẽ run lên. Ở cái kia chẩm dãi ngẩm hạ đi trên màn ảnh, chiếu ra trên cửa sổ thủy tinh hình ảnh. Ngay ở hắn phía sau bên phải trên cửa sổ thủy tinh, một tấm trắng bệnh, con mắt mũi miệng nơi tất cả đều là hố đen mặt, chính gián ở bên trên. Lẳng lặng mà nhìn hắn. Ở sát nhận một sát na kia, Trần Sâm hô hấp đều ngừng mấy mắt. Ầm. Trên tay túi xách bị hắn đập tới. Ầm ạo. Sau một khắc, trên xe sở hữu hành khách đều đứng lên. Trừng trừng nhìn hắn, từng bước một hướng về hắn đi tới. Trần Sâm theo bản năng mà lùi về sau một bước, trái tim kinh hoàng. Những này hành khách, có thể mới là quỷ dị nhất. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Không cho hắn cơ hội, những này hành khách cùng nhau đi tới, quay về hắn đưa tay ra, ôm lấy hắn. Một cái, hai cái, ba cái. Như là củ cải bắp như thế đem hắn từng từng gói lại. Trưa sáng, càng ngày càng mờ. Chỗ tài xế ngồi truyền đến tài xế âm thanh, phòng trường là vừa nãy mở cửa thời điểm lo khí, cẩn thận rồi. Cẩn thận cái gì? Trần Sâm còn không làm rõ, sau một khắc liền quán tính sau này một nữa. Toàn bộ bọc lại hắn củ cải bắp cùng theo sau này một nữa. Xe khách, gia tốc. Đùng, thùng thùng. Trênmui xe không ngừng truyền đến dị tiếng vang trên đường cái. Từng đạo từng đạo bóng người màu đen từ trong bóng đêm con ra, đuổi theo phía trước xe khách mà đi. Có như là con nhện như thế tứ chi địa bò lên, có nhưng là nhanh muốn tới gần lúc, trực tiếp đứng dậy nhảy một cái, rơi vào trên mui xe. Đột nhiên, chầm rì rì xe khách bắt đầu gia tăng tốc độ. Một bên đua xe, một bên ở trên đường cái lái xe éo đường cong. Vô số quỷ quái bị quăng xuống đến, đập xuống mặt đất, lại thật nhanh đuổi tới. Liền ngay cả xe khách phía trước cũng xuất hiện không ít bóng người màu đen. Đùng. Một con quỷ quái nằm nhồi đầu xe pha lê trên. Một tấm ngũ quan tất cả đều là hố đen mặt gần quệ. Cự hồ muốn nhìn rõ bên trong xe đồ vật. Mẹ nó. Mẹ nó. Nhìn ra ta tê cả da đầu. Đó là cái thứ gì? Tốc độ vẫn như thế nhanh. Người dẫn chương trình này hơn nửa đêm ngươi không nên làm ta sợ. Tắt. Tứ mạng, ta tại sao muốn tại đây còi âm thời gian, xem này còi âm trò chơi. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn cái kia lối đi bộ truy đuổi quỷ quái, cùng với cái kia cơ hồ bị quỷ quái tất cả đều mọc đầy, hoàn toàn không nhìn ra nguyên hình đồ vật. Chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Nội ra gà tranh nhau chen lấn mà bước lên đến, hoàn toàn không nói cái tới trước tới sau ra ổ chân đây, nhanh để ta đi vào. Đã tê dần đã tê dần. N. Chương 144, thất tính thất kính. Này không so với ngồi dồn nhi tật sở bị con kích thích. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng đều xem chán vắng. Từ cái kia tình yêu chân thành lời nói thật lòng đại mạo hiểm quỷ vực bên trong sau khi ra ngoài, người dẫn chương trình liền lại đi làm nó nhiệm vụ. Giải quyết tốt hơn một chút cái ác quỷ cùng ác quỷ sự kiện. Thời gian không còn sớm. Ngay ở người dẫn chương trình chuẩn bị thu công, các cư dân mạng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thời điểm. Đã thấy trong màn hình trực tiếp, người dẫn chương trình ngừng nói, đột nhiên nhìn về phía một nơi khác. Ngay lập tức, màn ảnh xoay một cái. Còn không chờ bọn hắn làm cái chuẩn bị tâm lý, liền lấy nhìn xuống thị giác nhìn thấy trên đường cái cái kia một màn kinh khủng. Trong lúc nhất thời, các cư dân mạng bất kể là con mắt vẫn là về mặt tâm linh, đều chịu đến sự đả kích không nhỏ. Tuy rằng người dẫn chương trình bình thường cũng ở cùng quỹ giao thế với, mới vừa đều còn đang giải quyết ác quỹ sự kiện, nhưng mỗi lần hành động trước, đều sẽ cùng phòng trực tiếp nói một tiếng. Các cư dân mạng cũng có cái chuẩn bị. Nói thí dụ như, chuẩn bị ít dây căn, hạt dưa đậu phộng, tà lót, loại hình. Hiện tại như thế mới nhìn đến mãn sa lộ truy kích quỷ quái, kích thích đều sắp đã quên hô hấp. Bộ phận dân mạng chỉ cảm thấy cảm thấy hội chứng sợ lốt đều trảm phạm. Đối với phòng trực tiếp rõ ràng độ cùng độ sáng, bọn họ thực sự là vừa yêu vừa hận. Đã tê dần đã tê dần, các anh em tiếp tục, ta trước tiên đi thay cái quần. Trên lầu chờ ta, ta đi chuẩn bị cái buồn. Phía trước huynh đệ vẫn là quá non, như là chúng ta loại này lão phấn, đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mỉm cười dị g. Các cư dân mạng chấn váng, bên trong xe Trần Sâm so với bọn họ căng ngộng, đầu góc chống dống. Ngoài ra, hắn căn bản động không được. Những ngày hành khách bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng bắt hắn cho bao chặt chẽ. Hắn không phải ngồi xe về trường sao? Hắn không phải ngủ ngủ một giấc sao? Hiện tại là cái tình huống thế nào? Nằm mơ sao? Nếu thật sự là nằm mơ, vậy này mộng không khỏi cũng quá kích thích, quá chân thực một chút. Hơn nữa, xe này qua lại đến, hắn muốn thử, thử kéo. Xe khách đột nhiên một cái chuyển biến, tốc độ lại thêm sắp rồi. Ồ, oh. Trần Sâm nói ra. Cách hắn gần nhất hành khách không nhịn được lòng ra tay, cầm lấy hắn và táo xoa xoa. Cái kia vẫn bất biến khuôn mặt bên trong, mơ hồ toát ra một tia ghét bỏ tâm ý. Trần Sâm, củ cải bất tận cùng bên trong một tầng thoáng thả lòng sau, Trần Sâm chạm đến thì càng bất ổn. Theo xe tiền tiền hậu hậu trái trái phải phải lay động lên. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể đồ ăn tất cả đều lăn lộn đến một đống. Hắn lại muốn nói ra, ở trung quanh hắn một vòng quỷ quái, trong mắt dồn dập xuất hiện vẻ giở giự. Trần Sâm dạ giày bước lên thời gian, trong đầu dĩ nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Những loài hành khách dĩ nhiên có thể biểu hiện ra phức tạp như thế tâm tình. Hắn còn tưởng rằng những này mặt đều là giả đây. Ồ, oh, túi xách, túi xách dùng tới, ôm chặt. Đang lúc này, chỗ tài xế ngồi lại vang lên âm thanh. Sau một khắc, chưa kịp Trần Sâm phản ứng lại, liền bị túi xách quay đầu che lại. Hắn lại bị ôm chặt không biết ai rìm lại hắn dạ dày. Ồ, oh, Trần Sâm. Song xuôi song xuôi, hắn cũng bị hơn nói ra. Nơi đó ba tầng ở ngoài ba tầng hành khách, trên mặt nhưng là rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Năm chặt tay, mà ở Trần Sâm không nhìn thấy địa phương. Chô tài xế ngồi, tay lái nhanh chóng chuyển động. Cái kia chô ngồi, nhưng là giống thuyết. Các cư dân mạng không biết cái kia trên đường cái chính đang nhanh chóng chạy lạ cái gì. Mới nhìn đi, lạ như là một đám quỷ quái tầng tầng xếp lên như thế. Nhưng, Giang Lâm đang nhìn đến đầu tiên nhìn, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ đơn bên trong, chiếc kia đêm khuya qua lại xe tăng. Xem hiện tại dáng dấp như vậy, không biết là đang làm sự tình, vẫn là xảy ra điều gì tình hình. Có điều, mặc kệ là loại tình huống nào, cũng không thể để lũ đi bộ quỷ quái tiếp tục nữa. Đối với nhân gian tới nói, quá nguy hiểm. Giang Lâm đứng trên không trung, nhìn xuống tình huống bên kia. Sau đó đưa tay ra. Một đạo đồng nặc quỷ khí mang theo tiếng xé gió, hướng về cái kia đường cái phóng đi. Oen. Lũ đi bộ truy đuổi đám quỷ quái còn phản ứng không kịp nữa, chỉ là vừa đối mặt, liền bị đánh tan. Hóa thành từng đoàn sương mù màu đen. Những thứ đồ này, cùng coi ớn ác quỷ có chỗ bất động. Chúng nó là ác ý, đoán khí chờ tập kết thể chỉ còn giữ lại ác cùng cấp độ ăn bản năng, vì lẽ đó, không cần mang về địa phủ. Đón đánh này xuống, lối đi bộ lập tức để chống một mảnh đất trống lớn. Rất nhiều đang chuẩn bị từ trong bóng đêm khoan ra ra hỏa dồn dập ngược lại. Cảm thụ lối đi bộ cái kia cỗ tàn dư quỷ khí lực lượng, yên lặng mà thu chân về. Một lần nữa thu về trong bóng tối. Chúng nó tất cả bản năng, đang đối mặt nắm đấm đại đối tử lúc, cũng chỉ còn sót lại chạy trốn. Cực có điều. Mấy mắt. Ba ba ba. Phía trước xe khách cũng không có bị bất kỳ lần đến. Ở không còn mới ra đến quỷ quái sau, trên xe áp lực nhất thời giảm bớt. Đang muốn thêm chút sức lực đem còn bắt ở trên xe quỷ quái thừa thế xông lên điệu bỏ rơi. Sau một khắc, xe khách đột nhiên ngừng lại, không phải nó không di chuyển, mà là không động đậy được nữa. Ở nó phía trước, xuất hiện một đạo bóng người màu trắng, một thân áo bảo trắng, đầu đội mũ cao, mặt không hề cảm xúc đi tới, quanh thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Con năm ngoẩy trên xe đỏ đám quỷ quái như là nhìn thấy vật gì đáng sợ, như thủy triều lui bước. Trong chớp mắt, xe khách diện mạo như cũ liền một lần nữa bại lộ ở trong không khí, hiện hiện ở trong màn hình trực tiếp. Người dẫn chương trình này ra trận phương tức thật châu bò. Yêu ma quỷ quái màu trong tối lui ta cho rằng là cái quái vật trổng, không nghĩ đến là một chiếc xe đỏ, thất kính thất kính. Chính đang học xe khách ta khóc, xin hỏi thế nào mới có thể sử dụng xe khách mở ra tốc độ của xe thể thao cùng độ linh hoạt. Tìm quy luật, 222, 444, xin hỏi mặt sau là cái gì? Thấy rõ xe khách một khắc đó, các cư dân mạng không khỏi một trận mẹ nó. Tốc độ này, này độ linh hoạt, kết quả là xe khách. Đây là cối âm xe chứ? Đúng không đúng không? Cối âm xe đều như thế châu bảo sao? Ta quay đầu lại liếc nhìn ta bốn cái vòng tròn xe, hại. Muốn nói để làm gì? Ta liếc nhìn ta huyễn ảnh xe. Hai, muốn nói để làm gì? Ta cờ mờn, các ngươi vợ xèo lẹt có thể hay không chú ý một hồi người nghèo cảm thụ. Ta mỗi ngày ngồi hơn trăm triệu xe, ta nói cái gì sao? Ở vừa bắt đầu khiếp sợ sau khi đi qua, các cư dân mạng bắt đầu chú ý tới xe tình huống bên trong. Xe khách bên trong đèn đang bị vây công thời điểm liền dập tắt. Lúc này, các cư dân mạng chỉ có thể dựa vào mông lung vô cùng ánh trăng, cùng với phòng trực tiếp siêu cường độ sáng cùng rõ ràng độ, nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Bên trong cái kia một đống là cái gì? Thật giống là người. Ổn thành một đoạn. Chớ đã, các vị xoáy bước nhìn thấy chỗ điều khiển sao? Soái bước ở đây, ta xem một chút. Tài xế bị vứt đi nơi nào? Ngay ở các cư dân mạng suy đoán thời điểm, cái kia chiếc xe đỏ đột nhiên phát ra tiếng âm. Quỷ sai đại nhân. Nói, xe khách đầu còn đi xuống để FF, như là ở không người như thế. Các cư dân mạng. Này xe khách thành tinh, không tệ là còi âm, liên xe khách đều biết cùng người dẫn chương trình hành lễ. Này xe khách diễn được. Thượng, có thứ tốt xem ni khen thưởng người dẫn chương trình xe thể hạng 1. Giang Lâm cũng nhìn thấy bên trong xe tình huống. Những người hành khách các làm, hiển nhiên là ở che lớp tận cùng bên trong phía tức lấy chúng nó năng lực, cũng chỉ có thể che giấu bình thường quỷ quái. Giang Lâm đứng dậy, rơi vào xe khách nóc xe. Lệnh nhân nói, trước tiên đem người đưa trở về. N. Chương 145, lái xe, nhanh lái xe. Xe chạy chẳng biết lúc nào bắt đầu chậm lại. Dường như trước như vậy, từ từ tiến lên. Không biết trôi qua bao lâu, xe ngừng lại. Chỗ tài xế ngồi vang lên một thanh âm, đến trạm. Trên xe cũ cải bắt tầng tầng tản ra. Hành khách muôn đều dồn dập trở lại vị trí của mình. Trở lại trước, bên trong một cái hành khách còn ở trần sâm trên người xoa xoa. Trần Sâm mơ mơ màng màng đem đầu trên túi xách lấy xuống, chỉ cảm thấy đầu cũng ngất, thân thể cũng vô cùng khó chịu. Cuối cùng hắn đều không biết chính mình là bị xe lật đổ, vẫn bị hư tổn. Phía sau xe cửa bị mở ra, một trận mới mẹ không khí tràn vào đi vào. Nhờ ánh đèn phía ngoài, Trần Sâm nhìn thấy rất nhiều bình thường mà lại quen thuộc kiến trúc vật. Nhà, hàng rào, bảo an đỉnh. Không có mặt quỷ, cũng không có âm thanh khủng bố. Liền ngay cả trên đất cái kia viên tảng đá lớn đều như vậy thân thiết. Hắn cũng mặc kệ đây là cái nào, chỉ cần là bình thường thế giới là được. Hắn vội vội vã vã, loạn trò loạn trò xuống xe. Liên như thế đi rồi hai bước, dạn dày lại là một trận bùn lún. Ồ. Sau khi ஓய் xong, hắn nằm ở bên cạnh trên tảng đá lớn, hoàn toàn không muốn động. Trần Sâm, Trần Sâm. Mơ mơ màng màng, hắn thật giống nghe có người đang gọi hắn. Làm mộng muốn tỉnh chưa. Ngay lập tức, tựa hồ có người chạy đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn mặt. Trần Sâm nỗ lực mở to mắt, trưởng phòng. Tiểu tử ngươi thổ thật đúng là. Bị nhìn phòng trực tiếp người gọi điện thoại gọi ra huynh đệ mấy cái, nhìn Trần Sâm này một thân, quả thực. Đi một chút đi, trở lại ngủ. Huynh đệ tiến lên, đem ngồi phịch ở trên tảng đá người nhấc lên hướng về phòng ngủ đi đến. Trưởng phòng nhìn trên đất cái kia túi xách, do dự một chút vẫn là kiếm lên, vứt không vứt, chờ ngày mai Trần Sâm tỉnh lại nói sau đi. Người đầy rốt cuộc làm sao? Không giống như là uống say a, có phải là chỉ ăn hạt lạ? Huynh đệ mấy cái vừa đi vừa trò chuyện. Ở nhận được bằng hữu gọi điện thoại tới, để bọn họ đi cửa tiếp Trần Sâm thời điểm, bọn họ còn một mặt ngậm. Ăn mặc áo ngủ chạy xuống vừa nhìn. Này hơn nửa đêm, không nghĩ đến thật lạ có người. Phía sau lối đi bộ. Ở Trần Sâm sau khi xuống xe, cái kia chiếc xe đỏ chẳng biết lúc nào đã biến mất ở trong màn đêm, biến mất không còn tăm hơi. Hai cái thế giới, một sáng một tối một dương mù lâm, nhưng không hoàn toàn phân cách ra. Xe tang nhiệm vụ này, nó phạm vi hoạt động rất lớn, không giống quỷ vực hoặc là một ít ác quỷ như vậy, chỉ ở một cái trong phạm vi hoạt động. Nguyên bản, Giang Lâm là chuẩn bị để cho đội viên Nhiếp Cửu tới làm. Lấy Nhiếp Cửu cái kia lối rẽ đều có thể lạc đường đặt tính, nói không chắc mê mê, trùng hợp liền gặp phải xe tang. Giang Lâm không nghĩ đến, nhiệm vụ còn không đưa ra đi, chính mình liền trước một bước đột với. Vậy huynh đệ nôn đến thật là thảm. Không đành lòng nhìn thẳng, nở. Cũng không biết nên nói hắn xui xẻo vẫn là may mắn. Phòng trực tiếp bên trong, Các cư dân mạng còn đang nói chuyện vừa nãy Trần Sâm lúc xuống xe giáng dấp, mà Giang Lâm đã bắt đầu rồi giải xe khách tình huống. Trong màn hình trực tiếp, đường cái trên, một chiếc xe đỏ lẳng lặng mà đậu ở chỗ này. Giang Lâm trạm ở trong xe, đối diện với hắn là một người trung niên nam nhân, cũng là chiếc xe này tài xế. Mới vừa bị quỷ quái vây công thời điểm, bởi vì phải tập trung sức mạnh, vì lẽ đó nó liền trực tiếp bám vào trên xe. Ngoại trừ Giang Lâm cùng tài xế, xe này trên cũng không có thiếu hành khách. Lúc này, những người hành khách nhìn Giang Lâm, đều coi lại phía sau cùng vị trí, chen ở một đống. Người đàn ông trung niên Tài xế nhìn Giang Lâm, cũng có chút sợ sệt. "Đại nhân, xe ta đây mở ra có 10 năm, thế nhưng thật không hại hơn người. Có lúc còn có thể để sinh hồn hoặc là đi nhầm vào người đáp cái xe, đều không có thu phí." Tài xế vừa nói, một bên khoát tay áo một cái, hiển nhiên vô cùng căng thẳng. Cho tới bình thường đám quỷ hồn nhờ xe, cũng là có tiền trả thù lao, không tiền liền giúp đỡ. Lại như vừa nãy như vậy, xuất một chút lực, hỗ trợ che lớp một hồi nhân loại khí tức là được. Hắn có thể không loạn tu phí. Giang Lâm liếc nhìn trên xe các hành khách, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Những này hành khách, ngoại trừ một cái nhỏ xe quỷ hồn, nó đều cùng chiếc xe này có ngàn vạn tia quan hệ. Chúng nó không cách nào rời đi chiếc xe này. Đại nhân, chuyện này chúng ta cũng không biết. Tài xế mở miệng nói, khi còn sống sự tỉnh, chúng ta đều không nhớ rõ. Liên ngay cả tên cũng đã quên. Chỉ có hắn nhớ mang máng một cái hình ảnh. Tựa hồ là phát sinh bất ngờ, cả chiếc xe đều rơi vào giang trung sông. Chờ chúng ta có ý thức thời điểm, ngay ở trên chiếc xe này, chúng nó cũng không thể rời đi chiếc xe này, mà ta cũng không biết làm sao, tựa hồ cùng chiếc xe này trói chặt cùng nhau. Co như đi ra ngoài, cũng không thể đi xa. Ta ý thức đến không thể rời đi sau xe, chúng nó liền dựa vào chiếc xe này đến kiếm ít tiền hoặc là đồ ăn. Không chết đói là được. Có lúc cũng sẽ giúp một tay những người đi nhầm vào người. Hắn phụ trách lái xe, trên xe hành khách liền phụ trách che lấp khí tức. Này vừa mở, chính là 10 năm. Đây là cả chiếc xe đều xảy ra chuyện đi. Nay một xe người. Ai? Ta trước đây thật giống từng thấy tương tự tin tức, 10 năm trước xe khách. Ta tìm tìm xem. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng yên lặng đếm lấy trên xe hành khách. Nhiều người như vậy, lúc trước có chửa lúc. Nên có bao nhiêu người tương tâm, bao nhiêu cái gia đình bị hủy. Ta chính là lái xe, mỗi ngày ra ngoài trước đều muốn kiểm tra một chút cốc bình an còn ở trên người không, không biết có hay không hữu dụng, nhưng cầu hắn lòng, hy vọng sở hữu xe đều có thể bình an ra ngoài, bình an trở về ta. Trên xe, Giang Lâm gật gật đầu, xem như là nghe được. Những tin tức này, giao nhiệm vụ thời điểm gặp dùng tới, cho tới hại không hại người, hắn cũng có thể thấy. Những quỷ này trên người cũng không có hối quăng. 10 năm. Tại đây nhân gian buổi hồi 10 năm, Giang Lâm đánh giá chiếc xe này, đột nhiên có cái ý nghĩ, chính là không biết có được hay không dùng. Đi theo ta đi. Hắn xoay người xuống xe đang muốn mở ra còi âm đừng nối. Lại nghe thấy phía sau một thanh âm vang lên. Chỉ thấy tài xế kia quỳ ở trên xe, cái chắn đến mặt đất, khẩn cầu. Đại nhân, có thể hay không để cho chúng ta ở lại dừng gian, đem chiếc xe này tiếp tục mở xuống. Chúng ta sẽ không hại người. Hắn không nhớ ra được khi còn sống chuyện, thế nhưng mỗi khi xe lúc dừng lại, đáy lòng nhưng có một thanh âm đang không ngừng thúc dục hắn. Lái xe, nhanh lái xe. Đừng dừng lại. Còn chưa tới nơi điểm cuối, còn có hành khách không xuống xe. Đem lái xe lên. ầm ầm ầm ngoại trừ nhờ xe cái kia quỷ hồn, những người không thể xuống xe hành khách tất cả đều quy xuống. Tuy rằng rất sợ sệt, tuy rằng rừng không ngừng run rẩy. Đại nhân, cầu ngươi để chúng ta lưu ở nhân gian, chúng ta cái gì cũng có thể làm. Bọn họ không có ký ức, cũng không thể rời đi chiếc xe này. Không biết đến nơi, cũng không có nơi hội tụ. Bọn họ chỉ hy vọng, hay là ngày nào đó, xe chạy qua một nơi nào đó thời điểm, bọn họ có thể nhớ tới cái gì, hay là ở một cái nào đó trong lúc lơ đãng, gặp phải người quen thuộc. Vạn nhất, ngày nào đó liền nghĩ tới đây. Bạn nhất, bọn họ trợ giúp người ở trong thì có người nhà của chính mình hoặc là bằng hữu đây. Những ngày vất nhất, chính là bọn họ đến nay sống sót duy nhất chờ đợi. N. Chương 146, không bằng lái không được. Nhân gian lái xe cần giấy chứng nhận, có âm xe muốn ở nhân gian chạy cũng cần giấy thông hành. Giang Lâm nhìn quỷ trên mặt đất tài xế cùng hành khách, lạnh nhạt nói: "Nếu là không có giấy thông hành, bất kỳ quỷ sai nhìn thấy cũng có thể thu phục các ngươi. Không chỉ là xe, quỷ quái ở nhân gian cất bước cũng cần giấy thông hành." Bọn họ quỷ sai mặc dù có thể qua lại âm dương hai giới, là bởi vì bọn họ có thể công tác kệ công tác chính là bọn họ giấy thông hành. Xe tang trên quỹ ngẩng đầu lên, mờ mịt mà tuyệt vọng. Bọn họ không biết làm sao thu được giấy thông hành, thế nhưng là nghe rõ ràng quỷ sai đại nhân ý tứ. Địa phủ là sẽ không cho phép một chiếc tất cả đều là quỷ xe lưu ở nhân gian. Coi như đêm nay không gặp phải vị này quỷ sai đại nhân, nó quỷ sai nhìn thấy, cũng sẽ thu rồi chúng nó. Nếu là không thể chờ ở nhân gian, chúng ta còn có tổn tại cần phải hạ. Lẽ nào thật sự không có cách nào ạ? Xe tang trên dần dần xuất hiện tiếng động nào. Có. Nghe nào bên trong quỷ quái nhìn sang, liền nhìn thấy toàn thân áo trắng quỷ sai đại nhân đi tới quay vậy chúng nó đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Từng đứa một mang theo mẩu vàng quỷ khí ở lòng bàn tay cuốn quanh, biến hóa. Thần trước khế ước lực lượng, trở thành ta quỷ binh, làm việc cho ta. Ta có thể giúp các ngươi sắp xếp ở nhân gian công tác. Mỗi cái quỷ sai ở đạt đến quỷ tướng cảnh giới thời điểm, là có thể bắt đầu ở nhậm chức vụ trung tâm làm nhiệm vụ. Hơn nữa, cũng có thể nắm giữ chính mình tiểu quỷ. Kiến An Vương có thể thu thập được nhiều như vậy địa phương tư liệu cùng tin tức tương quan. Ngoài trừ có nhiệm vụ trung tâm chờ con đường cùng đồng đội viên, cũng là có chính mình một nhóm thủ hạ. Giang Lâm vẫn không thu tay lại dưới, một la độc lai like, độc vãng quên rồi. Còn có một chút chính là cảm thấy đến không cần thiết. Dù sao tiếp dẫn vong hồn loại hình, chính hắn liền có thể được. Nếu là gặp phải liền hắn cũng đúng phó không được quỷ quái, cái kia dưới tay hắn quỷ thì càng đối phó không được. Vì lẽ đó, không cần thiết. Cũng chính là ở trở thành đại đội trưởng sau khi, chuyện cần làm ra tăng rồi, công tác phạm vi cũng kết lớn. Giang Lâm mới từ từ phát hiện nhân thủ không đủ dùng. Đặc biệt giống như bây giờ, xuất hiện do Diêm Vương đại nhân phân phát hạ xuống thống nhất tính nhiệm vụ lúc, nhân thủ thì càng thiếu mất. Nhưng, Thà thiếu không ẩu. Như không có gặp phải thích hợp, Giang Lâm cũng sẽ không lo thu. Xe tang ở nhân gian bồi hồi 10 năm, Hơn nữa nam dữ nhất định sức phòng ngự cùng tốc độ. So sánh với địa phủ bên kia điều phối tới được thực tập quỷ sai, một số trình độ trên, quỷ binh cản có thể để cho hắn sử dụng. Gào gào gào người dẫn chương trình muốn thu binh sao? Không bằng lại không được. Còi âm bài giấy thông hành, người đáng giá nam dữ. Bên này kiến nghị cùng người dẫn chương trình đi đây, có tương ứng. Götter. Phòng trực tiếp bên trong. Ở Giang Lâm nói ra câu nói kia sau, các cư dân mạng từng cái từng cái kích động hàng rồi. Có thể theo người dẫn chương trình làm việc, ngẫm lại đều rất thoải mái a. Rất nhiều dân mạng từ trên giường nhảy lên, ở trong nhà vòng tới vòng lui. Phần không thể người dẫn chương trình câu nói này là đối với mình nói. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta dĩ nhiên có chút ước ao chúng nó, ồ ồ ồ. Chỉ cần có thể tiếp tục lưu ở nhân gian, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Trong màn hình trực tiếp, ở Giang Lâm sau khi nói xong, xe tang trên quỹ lập tức làm ra thần phục tư thái. Xin mời để chúng ta vì là ngài làm việc, có thể vị quỹ sai đại nhân làm việc là vinh hạnh của chúng ta. Trở thành quỹ sai thủ hạ, liền có thể nắm giữ nhất định thông hành quyền lợi. Đối lập, chúng nó hành động cũng sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Thế nhưng, chúng nó không biết đến nơi cũng không nơi hội tụ, chỉ có cái kia duy nhất còn sót lại chờ đợi. Bây giờ, Quỷ Sai đại nhân đồng ý cho chúng nó một cái nơi hội tụ, có thể để chúng nó tiếp tục chờ ở nhân gian. Đối với chúng nó tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Có thể vị vị này Quỷ Sai đại nhân làm việc là chúng nó vinh hạnh. Ở chúng nó theo tiếng một sát na kia, Giang Lâm trong tay cái kia từng tia một mang theo màu vàng quỷ khí hướng về chúng nó tung bay đi, tiến vào chúng nó ngạch, biến mất không còn tăm hơi. Khế ước kết thành. Vô hình chung, một đạo liên tiếp xuất hiện ở chúng nó cùng Giang Lâm trong lúc đó. Đã đạt đại nhân Các quỷ binh tử khế ước lực lượng bên trong phục hồi tinh thần lại, tự đáy lòng nói cảm tạ. Chúng nó có thể cảm ứng được trên người mình xuất hiện địa phủ khí tức, cũng có thể cảm ứng được tại đây khế ước bên trong, chúng nó thuộc về phục tùng địa vị. Trước mắt tên này quỷ sai chính là chúng nó chủ nhân, là không thể phản bội tồn tại. Sau đó các ngươi thì có giấy thông hành, nó quỷ sai nhìn thấy các ngươi, cũng sẽ biết các ngươi là thủ hạ của ta, sẽ không xuất thủ. Giang Lâm thu tay về, nếu là gặp lại quỷ quái vây công, hiển hiện ra thân phận của các ngươi, cũng có thể làm kinh sợ một ít quỷ quái. Đây là Giang Lâm lần thứ nhất thu quỷ binh, cảm giác rất kỳ diệu. Loại này cảm giác không giống với 18 đội các đội viên. Khế ước sau khi, hắn có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được các quỷ binh tồn tại, cũng triệu hoán chúng nó, mà chúng nó cũng bất cứ lúc nào chờ phục vụ cho hắn. Đường đi rộng, quỷ quỷ môn có tiền đồ. Tán. Người dẫn chương trình rốt cục có lính của mình. Chúc mừng người dẫn chương trình. A a a, người dẫn chương trình thật là xoái. Vô tâm hàm khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời một. Có người thật tốt khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cầu 6. Phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều dân mạng nhìn hình ảnh trước mắt, hai mắt phát sáng. Đặc biệt những người hội họa đại lão, dồn dập nhấc bút lên. Thế tắc yếu đem mới vừa nhìn thấy hình ảnh ghi chép xuống, rộng rãi lưới đi bộ. Người dẫn chương trình lập ở trong bóng tối, giơ ra một cái tay, trên tay là tỏa ra kim quang thần bí sợi tơ. Mà ở phía trước của hắn, một chiếc xe tang lặng lặng mà đậu ở chỗ này. Xe tang trên mở nhạt ánh đèn bên dưới, một đám quỷ quỷ ở đó, hiện ra thần phục tư thái. Trên mặt là kính để vậy mặt, nói chính là đồng ý làm chủ bá cống hiến lời nói. Hội họa các đại lão hai ba lần, liền phát họa ra một cái đại thể giản giáo đi ra. Lần này không có chibi, chờ người dẫn chương trình xoay chiếu đi. Chibi hoàn toàn không xứng với bọn họ lúc này giờ khắc này tâm tình kích động. Cung hiện ra không ra bức tranh này đặc sắc địa phương, ngồi đợi đại lão hạ. Thêm một, "Song Suôi, ta trùng nghi bị ổ chi hồn muốn thức tỉnh rồi. Thức tỉnh đi, ta vực sâu chi nhãn." Phòng trực tiếp màn đạn xoạt xoạt bay qua. Lối đi bộ, Giang Lâm Khê đứa sau khi thành công, liền mở ra cõi âm đường lối. Trước tiên đi vào. Phía sau, tài xế trở lại chỗ tài xế ngồi, các hành khách cũng dồn dập trở lại vị trí. Theo xe khách khởi động, theo Giang Lâm tiến vào cõi âm. Xe tăng trên các vị đều vẫn là lần đầu tiên tới địa phủ. Mang trong lòng tính nể đồng thời, cũng không khỏi có chút mới mẻ. Các hành khách ngồi ngay ngắn người lại, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đùi, chỉ lo cho quỹ sai đại nhân xấu mặt, hoặc là nhìn không nên xem, nhà xảy ra chuyện đến. Thế nhưng con mắt lốt hai, nhưng vẫn là không nhịn được đi chú ý ngoại xe sự vật. Địa phủ, hóa ra là như vậy. Thật nhiều quỷ cùng quỷ sai đại nhân a. Dĩ nhiên thật sự có đầu trâu mặt ngựa. Song xuôi, có chút muốn đi nhà cậu cảm giác, thần sốt sáng. Chương 147, Giang Lâm. Thấy không, mới vừa trở về một chiếc xe bit, nhìn thấy nhìn thấy, đã hoài niệm lên ta cái kia xe thể thao, đáng tiếc không thể mang đi đến, đến, không phải vậy còn có thể chơi đi một hồi. Giang Lâm mang theo xe khách mới trở về một lúc, tin tức liền truyền ra. Có điều, điều này cũng không có gì hay hoãn dấu. Chợ quỷ bên trong, đám quỷ quái tuy rằng mở cửa tiệm mở cửa tiệm, bày sạc bày sạc, nhưng phần lớn thời gian đều dành hàng. Một có mới nhất bắc quái, nơi này chuẩn là tối bữa trước. Giang Lâm cũng thường thường tới bên này đi lại, bên trong một cái nguyên nhân chính là vì hỏi thăm tin tức. Lúc này, mấy cái quỷ ngồi vây quanh ở lối vào cửa hàng, chia sẻ tin tức mới nhất. Cái kia mang về tin tức ủy trợn mắt khiến mỹ, "Tôi đi, người cái kia xe thể thao muốn thực sự là có thể hạ xuống, ngươi lấy cái gì đến phát động?" "Dùng quỷ phát động sao?" cũng không phải là không thể, chính là địa phủ không cho dùng hoạt quỷ làm nô vật. Ngươi có thể thôi đi, miệng nghiêm điểm, ta nghe nói gần nhất đám quỷ sai đều đang bận rộn việc này. Hai cái quỷ nói, không hẹn mà cùng nhìn về phía phía trước đường phố. Trên đường phố, một đoàn tân mặc thống nhất tuần tra quỷ sai mới vừa đi qua. Cái đề tài này chấm dứt ở đây, bên cạnh một cái quỷ quái chống cằm, lẩm bẩm nói: "Ta ngược lại thật ra không muốn xe gì, cũng không muốn cái gì mỹ thực, chính là muốn đem điện thoại di động mang đến tới chơi chơi trò chơi." Điện thoại di động ở tay, thiên hạ ta có, ở đâu đợi được. Ngươi tự mình tự sinh ra từ tiêu không được sao? Nhìn người ta thư mặt trai Không phải là hiện trưởng sạn lương sao, thành bao nhiêu quỷ tinh thần lương được a? Cái kia viết tiểu thuyết thư mặc trai, ta nghe nói có cái tác giả thật giống không gặp chứ. Lời kia vừa thốt ra, mấy cái quỷ lại dừng lại. Thôi, nói đến nói đi, lại nói đến vấn đề này đến rồi. Làm việc làm việc. Ta bày sạp đi tới, lần trước quỷ tiết mua đồ vật đều còn không chuyển bán đi. Mấy cái quỷ đứng dậy, tản ra, từng người bận bịu đi tới. Phía trước trên đường phố, dẫn đầu quỷ sai 13, chính mang theo năm tên quỷ sai tuần tra. Tự lần trước hắn ở sơ cấp phòng tu luyện thăng cấp thành quỷ tướng sau, liền trở thành tuần tra tiểu tổ trưởng. Đội tuần tra cùng Hắc Bạch Vô Thường đội không giống, đội tuần tra bình thường công tác lấy tiểu tổ làm đơn vị. Ngoại trừ đại đội trưởng, phía dưới còn có các tiểu tổ trưởng. Mà Hắc Bạch Vô Thường môn có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, nói như vậy, mặt trên chỉ có một cái đại đội trưởng. Đại nhân." Một cô gái từ đường phố một bên đi lên phía trước. 13 giơ lên tay, toàn bộ đội tuần tra ngừng lại. "Ta nghe nói các ngươi ở thống kê mất tích quỷ quái." Nữ tử thân mang một thân áo bào trắng, trên đầu kẹo búi tóc, cục xúc bất an đi về phía trước hai bước, lại không dám áp sát quá gần. "Ta một cái tán gẫu đến không sai bằng hữu không gặp thật ít ngày, các ngươi có thể tìm kiếm xem sao?" 13 bên người quỷ sai đã ngoác ra tiểu bản bản, bắt đầu ghi chép. Từ ngày đó Diêm Vương tổ chức đại đội trưởng hội nghị sau khi, bọn họ đội tuần tra công tác thì có chút biến động. Ngoại trừ tăng cường tuần tra số lần, còn muốn thống kê mất tích quỷ quái. Trợ quỷ quản lý rủ sao không có nghiêm khắc như vậy? Nếu là không có lên đại loạn, đám quỷ sai bình thường đều sẽ không nhúng tay can thiệp. Dù sao có thể đợi ở chỗ này, đều không đúng cái gì cùng hung cực các ác quỷ. 13 hỏi, ngươi xác định nó là mất tích, mà không phải đi địa phương khác? Nữ tử lắc đầu liên tục, trên đầu mỏ bạc vật trang sức cùng theo lay động lên. "Sẽ không." Nàng nếu như đi địa phương khác lời nói sẽ không không nói với ta. Được, ngươi nói trước đi nói bằng hữu ngươi tên Mủy Trộn Mạo Đạt Tổ, địa chỉ, cùng với mấy ngày đó hướng đi. Nàng gọi Bạch Hà, khóe mắt có một đoàn màu nâu dấu ấn. 13 bên cạnh Quỷ Sai đem nữ tử nói từng cái đi nhớ. Các nữ tử sau khi rời đi, phụ trách thống kê tên kia Quỷ Sai nhìn cuốn tập trên tin tức, thầm nói: Những quỷ này đều là làm sao bị lấy đi a? Không điều tra không biết. Nay nhất thống kê mới phát hiện mất tích quỷ quá số lượng không ít. Nay vẻn vẹn là chúng nó tổ này, còn không biết hắn tổ cái kia thống kê ra bao nhiêu. Hơn nữa, này vẫn là đã phát hiện, còn có thật nhiều quỷ độc lai độc vãng. Phòng trường không gặp đều không bị phát hiện, quỷ quái tình cảm cũng đa số tương đối nhận, có chút quỷ coi như phát hiện có quỷ không gặp, cũng lười trì một tiếng.